võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương 406, m ộ t g i ọ t nước bại tây phương bốn đại bồ tát ầm ầm trên chín tầng trời một tòa vạn trượng lớn băng liên hoa chậm rãi bắt đầu khép lại mỗi một cánh hoa bên trên càng là lít nha lít nhít che kín lập loẹ phật quan phật văn quan thế âm bồ tát bờ môi nhu động xuống cái này hoa sen càng là hóa thành một phương thiên địa một hạt cắt một thế giới vậy mà như thế khủng bố mọi người ở đây bên trong có như vậy kiến thức chỉ có nhị lang hiện thánh trân quân dương tiễn cùng kim sĩ đại bằng điều mà tôn nộ không nhìn thấy cái này khiếp sợ một màn về sau Trong đầu lại chẳng biết lúc nào nổi lên 500 năm trước từng tựa trấn tay Phật. Một bắt tê nuốt Phật tổ trưởng trung Phật ra nào Loại láo chẳng nổi lên năm màn, này giống như nhi bên nước nói, cùng như giác giới đầu đầu, đây hầu lại lúc lai lúc là lai cảm cực chư cả bọc ca, hổ. áp quan ố c cái cấp bậc một thần thông. q u thế âm người làm càn giờ khác này bị vây ở một phương thế giới bên trong tây phương bốn đại bồ t á t cùng nhau chấn nộ không thôi cái này nếu là thật làm cho đối phương thành công vậy bọn hắn thật là chính là tam giới cho cười bốn t r ọ i một con bị đơn giản lắm như thế cái gọi là bồ tắt tri tôn đây không phải là nói bọn hắn tây phương phật giáo chính là thổi g a tây phương phật giáo căn bản không sánh bằng đại thừa phật giáo sao trường nhĩ chúng ta hợp lực g i ú p ngươi ra ngoài cái này tiện tì một phương thế giới còn chưa triệt để diễn hóa từ bên ngoài công phá giờ khác này bọn hắn cũng vứt bỏ đã từng bẩn thỉu cũng đều không so đo cái gì chỉ gặp văn thủ phổ hiền còn có linh cắt ba đại bồ tát cùng nhau dẫn quát một tiếng chỉ gặp văn thủ phổ hiền cùng linh cắt ba đại bồ tát vạn trượng kim thân lập tức toát ra tận trời phật quang trực tiếp ra chỉ tại trường nhĩ hoan hỷ bồ tát trên thân toàn thân pháp lực dâng trào xuống trường nhĩ biệt u ấ t nhân cơ hội này trực tiếp hóa thành một đạo lưỡi g a o liền muốn đâm rách phương thế giới này lao ra đáng ch cầm lao tử làm vũ khí sử dụng cái này quan thế âm thế nhưng là còn có một chiêu a ầm ầm phương thế giới này đột nhiên tại tây phương bốn đại bồ t á t hợp lực xuống n á y mắt lao ra một cái cực lớn lỗ hổng trường nhĩ hoan hỉ bồ t á t lúc này vẻ mặt phẫn nộ trong lòng càng là cảm xúc đan sen xuống hắn đã không cách nào cân nhắc nhiều như vậy nhưng mà phía ngoài quan thế âm vừa rồi tại nghe được bị phong tại hắn biến thành một phương thế giới bên trong văn thủ phổ hiền còn có linh cắt mắng to một tiếng tiện t ì về sau nàng nụ cười trên mặt ngược lại càng sâu ba phần nhưng bên trong đôi mắt nguy hiểm ánh mắt cũng là càng thêm tăng vọt nghĩ chỉ gặp nhìn xem gần sông ra nàng biến thành một phương thế giới trưởng nhị hoan hỷ bồ tát quan thế âm bồ tát uy nghiêm thần sắc xuống nhẹ khẽ nhả ra hai chữ lật tay ở giữa một cánh tay ngọc trực tiếp r ố i ra nháy mắt hóa thành một phương thế giới vừa mới lao ra ló đầu ra trưởng nhị hoan hỷ bồ tát thấy thế sau vẻ mặt bị khuất kinh sợ hô quan thế âm ngươi không sai biệt lắm được ngươi như vậy liệu cần thiết hay không nhưng mà quan thế âm cái này một cánh tay ngọc xuống làm cho tại chỗ tôn nộ g không lập tức dùng mình lại nhìn quan thế âm bồ tát cái tia từ bi dáng tơi cởi lúc hắn là một hồi không rét mà run lúc này trong lòng hắn quan thế âm bồ tát mức độ nguy hiểm đã tăng lên tới như lai phật tổ một cái cấp bậc xèo xèo trong khoảnh khắc trên chín tầng trời quanh quần một cỗ thọ tiếng kêu thảm thiết không tệ chỉ sợ cũng là vô số người lần đầu nghe được tiếng tiêu của thọ chỉ gặp quan thế âm bồ tát bàn tay như ngọc trắng trực tiếp đem gần sông ra lồng giam t r ư ở n g n h ị hoan h ỷ bồ tát một thanh liền n ắ m trong tay đột nhiên một lần phát lực xuống trong khoảnh khắc pháp thân vỡ nát không nói t r ư ở n g n h ị hoan hỉ bồ tát tại đây cổ cực lớn thế giới chi lực á c bách dưới càng là nhịn đau không được khổ điệu kêu thảm một tiếng đồng thời càng là kém chút bị tốm ra nguyên hình nhưng hai cái thật con t h ỏ tinh thấy cảnh này tôn nộ không chừng lớn mắt khá lắm giờ k h ắ c này hắn quả thật hiểu thành vì sao vị này bồ tát tên đầy đủ là trưởng n h ị hoan hỷ bồ tát nguyên lai thật sự chính là lỗ thai đủ dài nguyên nhân a mà k h ắ c một bên kim sĩ đại bằng điệu thấy thế sau càng là chừng thắng mắt k i m lòng không được khoe miệng dư vị lẩm bẩm nói đại la tu vi con t h ỏ tinh mùi vị tuyệt đối đủ vị cái này diều hâu ăn con t h ỏ tựa hồ là khắc vào trong xương cốt đầu nhất là kim sĩ đại bằng điệu loại này đến chết không đổi giá tính tồn tại từ khi bị quản chế không cho phép hắn ăn long hậu hắn liền chỉ có thể đem đẳng cấp đặc ở con thọ bên trên không thể quất ca quất k ế t quan hệ âm bồ tát bàn tay như ngọc trắng hung hăng một nắm n g á y mắt không biết có bao nhiêu người nghe xong đều một hồi trong lòng r u lên khá lắm đây là kém chút đem t r ư ở n g n h ị hoan hỉ bồ tát cho một bà chào thành thịt n á t k a thật hung naka kém chút đều tốn ra nguyên hình tới cái này có câu nói rất hay đánh ra nguyên hình là có ý gì chính là bị đánh tức giận đến sống còn thời điểm còn có một loại bị người cưỡng chế đánh ra nguyên hình đó chính là tục xưng nhanh bị đánh chết t i ệ t tỷ cảm nhận được chính mình bồ tát l i u ly li kim thân khắp nơi đều là lit nha lit nhít vết thương lại thêm lớn như thế nhục nhã xuống lập tức trưởng n h ị hoan hỷ bồ tát nổi giận gầm lên một tiếng nhưng mà nhưng lại không biết chính là bởi vì hắn câu nói này lại một lần nữa làm cho quan thế âm bồ tát trong tay lực đạo tăng lớn ba phần p h i n h một tiếng như là ném đồ bỏ đi trực tiếp đem trưởng n h ị hoan hỷ bồ tát cho một thanh lại ném vào bên trong hoa sen làm xong tất cả những thứ này quan thế âm bồ tát lần nữa hóa thành cái kia đại từ đại bi thần thái nhưng mà thiên địa này lần nữa khôi phục bình sóng gió tính lúc t ô n nộ không chứ bắt giới còn có kim sĩ đại bằng điệu đám người hào, hào kinh dị nhìn qua vị này vẻ mặt từ bi nụ cười quan thế âm không thể gây siêu cấp khủng bố ha ha. vẫn là sư mội lợi hại bích tiêu lúc này vẻ mặt hưng phấn nói xong mà quan thế âm nghe xong vừa rồi bá khí một mán phảng phất là như ảo giác vậy mà lộ ra khiêm tốn dáng tươi cười sư tỷ ngươi quá khen điểm này ta cũng không có quá khen không n g ờ tiểu sư mội vậy mà đi đến chúng ta đằng trước bích tiêu ngay thẳng nói xong mà quan thế âm bồ t á t cũng là cười lắc đầu nói nếu là sư tỷ có thể đem tâm tư thu lại sư mội chỗ nào đuổi được sư tỷ nói đến đây lúc quan thế âm bồ tắc ánh mắt không để lại dấu vết nhìn một cái mây xanh sư tỷ mà mây xanh bồ tắc cũng là d ư n g dưng cười một tiếng không có chút nào khúc mắt nhưng mà chỉ có hai người biết được ba chiều đã qua quan thế âm bồ t ắ t thân ảnh gợn x ó n g quanh quần trên chín tầng trời mà giờ khắc này chư bát giới vội vàng lôi kéo một bên tôn ngộ không còn có s a ngộ n tịnh cùng tiểu bạch long mặt liếm láp xấu hổ tiếng cười nói cái kia đêm qua là chúng ta sư minh đệ không đúng chúng ta cái này đi thánh nhân đại điện bái cầu tha thứ thánh nhân một ngày không tha thứ chúng ta liền một ngày không đi tây thiên t h ỉ n h kinh dứt lời sau liền vội vàng lôi kéo tôn ngộ không đám người rơi xuống đám mây hướng thẳng đến cái kia xa chỉ quốc thánh nhân miếu thờ mà đi không, chút nào dây dưa dài dòng, không thể không nói gặp được xong chuyện còn phải nhìn chư bát giới ngày bình thường trộn dùng mạnh lưới nhưng lại tại thời khắc mấu chốt rất có chừng mực biết người nào có thể gây người nào không thể t r ọ c nhìn thấy như thế quyết đoán đồng thời không có chút nào dây dưa dài dòng tôn nộ g không đám người quan thế âm bồ tát tự nhiên sẽ không lại tính toán mà một bên dương tiễn thấy thế sau cũng là cung kính chắp tay nói sư tỷ dương tiễn cáo lui trước lạc lạc dương tiễn ngươi gấp gáp như vậy chạy làm gì hẳn là ngươi đường đường từ pháp thiên thần thì sợ gì sao bích tiêu cái kia tiếng cười nạo bán xuống lập tức dương tiễn trên mặt có chút xấu hổ hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng vị sư tỷ này tính cách a di đ ạ phật đúng lúc này tây phương thế giới cực lạc linh sơn bên trên như lai phật tổ phật âm c h u y ể n khắp toàn bộ tây mưu h ạ châu đây cũng là một loại cảnh táo đi thấy cảnh này mây xanh bồ tát đưa tay ở giữa nhẹ nhàng k h ẽ vỗ nháy mắt một cái lực lượng vô hình xuống cái kia vạn trượng lớn băng liên hoa hướng thẳng đến tây thiên linh sơn mà đi ngay sau đó đại thừa phật giáo bốn vị bồ tát thân ảnh dần dần hóa thành m à u vàng phật quang biến mất tại trên chín tầng trời nhưng mà trận này ba chiêu ước hẹn mặc dù kết thúc nhưng đưa tới chấn động vừa mới bắt đầu tất cả mọi người biết đại thừa phật giáo gần lại thêm một vị trần thánh cái này thế nhưng là thật trần thành a mà lúc này tây phương thế giới cực lạc, linh sơn bên trên. chỉ gặp một đoá cao vạn trượng lớn cực lớn hoa sen đột nhiên đánh tới xuống ngồi ngay ngắn ở linh sơn cựu phẩm tiên thiên công đức sen vàng bên trên như lai phật tổ bất đắc di chắp tay trước ngực uy nghiêm lên tiếng nói a di đạ phật cực lớn phật âm đâm xuống phá mây xanh đồng thời hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn một cái cự đại phật quang ngưng kết mà thành hình tròn vòng bào hộ xuống trong khoảnh khắc đỉnh đầu cái kia cực lớn hoa sen đánh tới ầm ầm nháy mắt cao vạn trượng lớn băng liên hoa một phương thế giới vỡ nát hóa thành mút trời nước rơi là tả tại màn sáng bên trên trở xuống Cái gió này sóng gió động theo r ờ i tới cũng n a nhanh, biến mất cũng nhanh. Mới vừa giang tay. lai n biến cũng còn là sóng gió động trời vậy mà tiêu tán, nhưng ở từng đôi người tu hành ánh mắt xuống, chỉ gặp một bình thường nước từ trên trời xuống, bọn hắn trên ngón kiến h chỉ chậm Phật như Phật h Bái mới rồi gió trời tiêu đôi giọt giọt dãi trời tiếp rơi mất mà mắt một tu từ trực tổ trên đầu ngón tay. Kiến như lai Phật tổ. t gặp vậy vào là đầu quỷ dị ở một phương thế giới sụp đổ xuống trường nhĩ hoan hỷ bồ tát cùng văn t h ủ phổ hiền còn có linh cắt ba vị bồ tát xuất hiện tại linh sơn bên trên chỉ bất quá lúc này bốn người có chút chật vật càng là có chút xấu hổ bốn đánh một kết quả bị người ta ba chiêu đánh bại cái này quá mất mặt vậy mà lúc này như lai phật tổ cũng là hai con ngươi ngưng trọng nhìn qua đầu ngón tay một giọt này bình thường giọt nước không khỏi lẩm bẩm nói quan thế âm bồ tát tốt nội tính tốt thân thông vậy mà cùng bạn tọa trưởng trung phật quốc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đây chính là vô cùng đơn giản một giọt nước trong chỉ bất quá vừa rồi quan thế âm lấy đại pháp lực hóa thành một phương thế giới lúc này mới có sóng gió động trời như là một hải trí nước mặc dù một phương thế giới này tồn tại thời gian rất ngắn nhưng đích thật xuất hiện qua cũng không phải là huyết tượng phật tổ p h đại n còn thừa phật giáo quan thế âm bồ tát chính là dùng một giọt bình thường nước đem bọn hắn đánh bại đại la cùng trần thánh là hai khái niệm đồng dạng tu luyện nguyên thần tri đạo cùng nhục thể t h i đạo cũng là không giống nhau tu luyện nguyên thần tri đạo tại đây cái đại la cảnh giới này biết một mực rậm chân tại chỗ cho đến đi ra chính mình đạo nháy mắt vượt qua giai đoạn này mà tu luyện nhục thể lại khác bọn hắn sẽ liều mạng rèn luyện nhục thể từng giờ từng phút tích lũy đi xuống sau đó cho người một cô nước chạy thành sông cảm giác n g à y tới nhìn như tu luyện n ụ c thể muốn dễ dàng kỳ thực không phải vậy chính là bởi vì loại này nước chạy thành sông mới càng thêm khó đi ví dụ như tu luyện tới đại la cảnh n ụ c thể mấy có lẽ đã đến cao nhất lại muốn tiếp tục cường hóa như thế liền cần đủ loại ngoại lực trợ giúp ví dụ như âm dương nhị khí thần thông pháp tắc rèn luyện thân thể l i ê n giống với nói ngươi có nội tình tự nhiên có đủ loại tiên tiên đồ vật giúp ngươi tiếp tục trưởng thành nhưng cái này cũng chưa hết trong đó đủ loại thống khổ cùng đơn giản viễn siêu tưởng tượng ngươi không gốc gác cái kia chỉ có thể liều chính mình thiên phú cố gắng lĩ lấy thần thông dung luyện rèn luyện nhục thể nhảy tới mà tu luyện nguyên thần chi đạo nan đề ngay tại ở lĩnh nộ g nguyên ngộ liền ngộ không có ngộ không có đi ra khỏi chính mình đạo a dẫm chân tại chỗ đ ợ i đi lúc này linh sơn bên trên như lai phật tổ nhìn qua đầu ngón tay chậm rãi bốc hơi tiêu tán d ọ n nước không khỏi chậm rãi thở dài nói ta phật giáo gần lại thêm một vị trí tôn a quan thế âm tức sẽ thành trần thánh đây đã là sự thật không thể chối cãi mà lại không có xưng phật tổ đó là bởi vì quan thế âm đi là thuần túy thần thông chi đạo cũng không phải là dựa vào phật pháp đi ra đạo trường nhĩ hoan hỷ bồ tát vẻ mặt ghén ghét hắn là được đến tốt hơn phát triển làm người người phía sau phỉ nổ phản giáo người hắn đều điên cùng như vậy cố gắng kết quả lại còn rất lại phía sau nhất là quan thế âm tính là gì rõ ràng là nhỏ nhất tồn tại bây giờ vậy mà lại muốn thành tựu c h u ẩ n thánh c h i đạo ma văn thủ phổ hiền còn có linh cắt ba vị bồ tát càng là lấy phức tạp ánh mắt đưa mắt nhìn nhau liếc mắt về sau cuối cùng sâu kín thở dài bọn hắn chẳng phải không đố kỵ tương tại xiển giáo bên trong bọn hắn mặc kệ cỡ nào cố gắng nguyên thủy thiên tôn trong mắt vĩnh viễn chỉ có quảng thành tử cái gì tốt đều muốn trước hết quảng thành tử bọn hắn không cam tâm bằng cái gì ra sức thời điểm đều có phần kết quả chỗ tốt đầu to cũng là quảng thành tử loại này dài lâu không cân bằng bất công xuống bọn hắn kìm nén một cơn tức giận về phần phản giáo một cái là tây phương phật giáo thu hút một cái khác hay là bởi vì tây phương phật giáo có thể cho bọn hắn một cái cố gắng bình đài chỉ phải cố gắng bọn hắn liền có thể lấy được mình muốn tất cả Kết không từng tên quả, đã nổi danh Hồng V không chỉ là bởi vì chuẩn thánh ao ước bọn hắn càng thêm ao ước vẫn là hồng vân thánh nhân thủ đoạn dĩ nhiên khiến môn hạ người vui vẻ hòa thuận cho dù tính cách không hợp cũng sẽ không xuất hiện lợi ích tranh giành bởi vì hồng vân thánh nhân xưa nay sẽ không đem lợi ích theo sở thích của mình phân cho cái kia đồ đệ cũng không biết bởi vì ai cố gắng nhất liền đa phần điểm mà là bánh bông lan bày ở các đồ đệ trước mặt nghĩ muốn cái kia chính mình đi chọn có thể ăn bao nhiêu mỗi người nhìn bản sự của mình liền giống với cái kia không trời địa tàng quan thế âm lựa chọn là phật môn bởi vậy liền đi lên làm vinh dự phật, môn Trách nhiệm, đồng dạng cùng Đại thừa phật giáo khí vận bục chặt đi đến một bước k Quy l i có thể nói hồng vân môn hạ chính mình chưa từng có lợi ích tranh giành cho dù là đại thừa phật giáo cũng là như vậy ngươi có bản lĩnh thành truyền thánh như thế liền mừng ngươi mở lập nhất mạch ngươi đi chính mình đạo chương i n bốn trăm linh bảy bản tọa miệng đều nhanh nhạt méo vô vị ai nha thật tốt một cái xa trí quốc không nghĩ tới vậy mà gây ra nhiều như vậy mầm thai vả đến để lao chư tại thánh nhân tượng trước cầu nửa tháng mới thả ra người cái này nóc tử đi một bên tôn nộ g không cũng là tức giận nói xong cái này đều đi qua hai tháng sau khi kết quả cái này chứ b á t giới vẫn là ra nói cái này một gốc dạ n g chứ b á t giới nghe xong có thể nào không bị khuất trực tiếp đều thì thầm nói ta tốt hầu ca ngày sau chúng ta thành thành thật thật thỉnh kinh đi ngươi cũng nhìn thấy thiên hạ này nhiều luận a liền làm tên hòa thượng cũng còn đấu không ngừng có ý riêng tựa hồ muốn nói ngươi nhìn đại thừa phật giáo cùng tây phương phật giáo không phải cũng là tại đánh nhau nha hầu ca cái kia xa chỉ quốc tam yêu quả nhiên là tốt số lẫn nhau vậy mà có thể lên trời thụ phong từ nay về sau không nói thần thông to lớn đi nhưng chỉ cần không có chuyện trộn lẫn cái đồng thọ cùng trời đất vẫn là không thành vấn đề chứ bắt giới một hồi lại n h ả y xuống không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ người ta thanh vân chân nhân nhớ kỹ đã từng phong thần thời kỳ nhân quả không phải vậy chỉ là ba cái bình thường yêu quái sao có thể vào thiên đ ỉ n h ngốc tử người thật tốt cùng lao tôn nói một chút cái này đại thừa phật giáo sự tình thôi lúc này đã từ xa trì quốc r a tới nửa tháng lâu ngày đó sau đó pháp hải bọn người đi chỉ có đường tam tạng bất đắc dĩ lưu tại xa trì quốc lưu lại cho đến ba cái đồ đệ từ thánh nhân trong đại điện đi tới sau bọn hắn lúc này mới cáo tử mà sa chỉ quốc lao quốc vương trải qua chuyện này sau cũng không dám quá mức trách móc nặng nề phật giáo dù sao hiển thánh cũng là phật giáo bồ tát ta mặc dù không có trách cứ hàn nhóm nhưng lao quốc vương trái phải sau khi suy tính vẫn là quyết định bỏ qua bọn này hòa thượng cứ như vậy sa chỉ quốc hòa thượng tha nạn đến đây là kết thúc nhưng cũng không có cực lớn ưu đãi mà sa chỉ quốc ba vị quốc sư triệu thiên đình chiếu phong cũng là chấn động một thời c ư ờ i tại bạch long mã bên trên đường tam tạng không khỏi lắc đầu nói nộ không thiên hạ chi đạo vạn pháp quý nhất chưa từng có cái gọi là phân chia cao thấp chỉ có người tu hành mới có thể so tài cao thấp vậy mà lúc này câu nói này tôn ngộ không cùng chứ bắt giới đám người còn nghe không hiểu ngược lại tôn ngộ không trong lòng chỉ có đối với đại thừa phật giáo c h â n kinh thậm chí trong lòng của hắn một mực hiếu kỳ vì sao cũng là phật giáo đại thừa phật giáo liền lợi hại như vậy nhất là cái này bồ t ắ t t r ê n h l ệ n h cũng quá lớn đi sư đồ bốn người vừa đi vừa nghỉ hướng phía tây phương mà đi không cảm thấy xuân hết hạ tàn lại đến gió thu lá rụng lúc càng là nổi lên từng trận lạnh xuống tới gió thu một ngày này đột nhiên nơi xa truyền đến quần quần sóng tiếng vang lập tức đường tam tạng biết cái này phía trước chỉ sợ có sông lớn quả nhiên lại hướng phía trước sau một đầu thông thiên sông lớn đập vào mi lại nói đi đến hà tiền đường tam tạng hiếp mắt nhìn qua con sông lớn này không khỏi lên tiếng nói sông này có chút hùng vĩ giống như kết nối thiên địa không biết tên gì sư phụ nơi này có bia đá có chữ viết thông suốt vậy mà gọi sông thông thiên chư bắt giới một cái một t h ở xuống trực tiếp cầm lên cái k i a thần binh cựu sĩ đình ba đem cỏ dại vừa kéo lộ ra cái k i a cực lớn bia đá chỉ gặp tấm bia đá này trên có ba cái chữ triện chữ lớn viết sông thông thiên phía dưới hai hàng có mười cái chữ nhỏ viết đường qua tám trăm dặm tuyên cổ ít người đi nhìn thấy sông thông thiên lúc đường tam tạng neo lại mắt lần này không biết tây phương phật giáo muốn thế nào bố trí n sư, sư phụ không thích hợp đây là có người cách làm đông kết nước sông ngắn phút chốc ở giữa tuyết lông ngỗng đã vì lớn mà phụ thêm một tầng sương bạc một luồng hơi lạnh bỗng nhiên dâng lên cũng may mắn đường tàm tạng không rông cái tia nguyên bản cổ hủ hòa thượng trên đường đi một mực mặc cầm lan ca xa quả nhiên là nóng lạnh bất s x à. s i ê u s i ê u gió lạnh xuống vậy mà không có nửa điểm rét lạnh cảm giác đường tam tạng bây giờ p h à m thể cũng bất quá là cảm nhận được một cỗ mát lạnh ý cũng không cảm thấy có nhiều lạnh đúng lúc này chư bắt giới lộ ra vẻ tò mò sư phụ ngươi nghe tựa hồ là chống t r u n g chọi âm thanh chẳng lẽ là làm trai người ta nếu không chúng ta lại đi đổi u chút cơm chay ăn đồng thời tìm hiểu tình hình bên dưới hướng hồ ngày mai tại qua sông như thế nào đường tam tạng nhữ mày xuống hắn cũng tương tự nghe được thanh em này không khỏi lắc đầu nói lại không phải đạo ra nhạc khí là tăng nhà khởi sự ngộ không nhìn kỹ chú Chúng tràn a đi t ư người ớ c tìm n h g gặp tôn ngộ không trong đồng từng từng sang khiêng gánh đi tại cuối cùng, mà giới thì là khiêng đinh ba nhìn chung ủ lại ly là tại tại thai kim tiếp đi đi cuối đinh một đêm. mà nộ tôn từ trực thận tí trước, tỉnh bắt thì Được sư như chưa chỉ cô cẩn cựu phụ, phía nhìn kéo ra ba ý qua n cùng ngợi trắng song song. Tràn h đi qua bãi cát trông thấy một đám người ta chỗ ở ước chừng có bốn năm trăm nhà thực sự đều lại thật tốt nhưng thấy giữa núi thông lộ bên cạnh bờ đến suối chỉ gặp đường kia trên đầu có một nhà ngoài cửa dựng thẳng một b à i tràng lá cờ bên trong có ánh đèn huyền hoàng khói hưng mùi thơm n à ngạt lúc này dưới trời c h i ề u bầu trời đã bắt đầu phim hắc ngay tại tôn nộ g không chuẩn bị tìm hiểu tìm kiếm một gia đình ở nhờ lúc đột nhiên nhìn thấy cái gì lập tức hỏa nhãn kim tình một trận mà chư b ắ t giới nhìn thấy bóng người sau lập tức chừng lớn mắt bật thốt lên hắc đ i ể u người thế nào tại đây chỉ gặp đỉnh lấy một viên đen xì đầu ưng kim sĩ đại bằng điêu lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ hư lệnh nói đầu heo nếu không phải là pháp hải cái kia con l ử a chọc để bản tọa ra n g h ê n tiếp đường tam tạng bản tọa mới mặc kệ ngươi long hành h ổ bộ đi ra kim sĩ đại bằng điệu đi thẳng tới đường tam tạng trước mặt trên mặt có chút bí khuất nhưng người ở dưới mái hiên không thể không c ú i lầu a đầu này bên trên kim、hũ、cô chính là hắn sương sườn mềm chỉ gặp kim sĩ đại bằng điệu chắp tay trước ngực âm thanh lạnh lùng nói nam mô a di đà phật đi mẹ nó lao tử con mẹ nó chán gạo đậu hũ đâu đường tam tạng phát hải con lửa chọc trong phòng chờ ngươi ngươi thích đi hay không khá lắm cái này kim sĩ đại bằng điệu đột nhiên liền bộ phát hơn nữa còn một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng một bên chư bắt rồi thấy thế sau lập tức cười khúc khích toét miệm cười to nói ha n g ư ơ i cái này hắt điệu làm không cùng còn chớm i ế t cưỡng nghĩ ăn đậu hũ ngươi nói à lao chư bất đắc gì cho ngươi mượn ít tiền đi mua một ít đậu hũ ăn miễn cho bị đói n g ư ơ i cái này hắt điệu chư bắt giới phình bụng cười to trêu cho xuống càng là làm bộ từ trong ngực lấy ra mấy lượm bạc vụn tựa hồ muốn nói lao chư là có tiền ngươi nghĩ ăn bao nhiêu đậu hũ cứ việc nói mà kim sĩ đại bằng điệu thấy thế s o u hung giữ t r ừ n g mắt liếc chư bắt giới trực tiếp quay đầu lộ ra một bộ kêu căng khó thuần bộ dáng khoắt tay trả lại hướng về phía đường tam t ạ n tựa hồ muốn nói mời đến đi nhìn thấy kêu căng khó thuần kim sĩ đại bằng điệu đường tam tạng cũng là hiếp mắt cười hướng phía trong sân đi tới bất quá trong lòng hắn cũng là đang âm thầm tính toán cái này kim sĩ đại bằng điệu kêu căng khó thuần tâm tính cực kỳ ngang t à n g thật có chút không thích hợp p h ầ n môn bất quá cũng là một cái ma đạo hạt giống tốt không cần nói thiên phú cùng lai lịch cũng là bây giờ số một tồn tại chính là cái tính tình này cần muốn thật tốt rèn luyện xuống bằng không thực tế là có chút không phục quản giáo g tiến vào trong phòng này phòng bên trong lúc chỉ gặp gia đình này lão nhân tiểu hài còn có nữ nhân đều tại mà pháp hải lúc này chính một bộ ghét á c như cựu bộ dáng an ủi cái gì sư minh p h á thánh tăng a mau mau trước vào chỗ đi vừa vặn trong phủ cơm chay cũng tốt đúng lúc này trong phủ chủ nhà lao ông tranh thủ thời gian đứng dậy nên đón đường tam tạng miệng nói thánh tăng tại các nàng bình thường trong mắt người thu đồ đệ từng cái cũng là yêu ma quỷ quái không phải thánh tăng lại là cái gì liền có thể thấy hàng một cái bản chủ nhân này nhà mời pháp hải cùng đường tam t ạ n g ngồi hai bên lại mở ba bản lớn một cái bản chính là dương tiễn cùng tôn ngộ không hai nhóm người mặt khác hai cái bản tự chính là phòng này chủ nhân toàn hành ra trên mặt bàn làng quả rau xanh sau đó là m ặ t cơm cơm rảnh rỗi ăn hồng canh sắp xếp đủ trình tề tự a h ồ người nơi này đã sớm chuẩn bị đám người đều sau khi ngồi xuống chủ nhân này ra lào ông tìm lòng không được khỏe mắt rơi lệ vui đến phát khóc nói có hai vị thánh tăng đến đây tiểu lão nhân cũng dùng trơ mắt nhìn tiểu tôn tử cùng tôn nữ l u ô n làm đồ ăn lúc này chư b á t giới nghe xong lập tức s ứ n g sở nhìn xem đầy bàn đồ ăn lại nghe lão nhi này lại n h ạ i lập tức toét miệng nói người lão nhi này lợi này là ý gì ta mấy người đều là tăng nhân mặc dù không k ỵ rượu thịt nhưng cũng không biết ăn người s ố n g a mà lúc này pháp hải ở một bên nghe xong cũng là hơi nhúng mày hai đầu lông mày rõ ràng hiện lộ ra từng tia từng tia vẻ giận dữ không khỏi hướng về phía một bên nhà mình sư huynh đường tam tạng giải thích sư huynh nơi này người ta sớm liền chuẩn bị tốt cơm chay chính là vòng chay nghe nói như thế sau chư bắt giới đều không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt. kiếu kỳ d o hỏi hòa thượng nhà h á không biết trai sự t ì n h chỉ có cái dự tu gửi kho trai dự tu lấp còn trai nơi đó có cái dự tu vong trai người nhà ngươi lại không từng có chết làm gì vong trai nghe được chư bắt giới lời này sau cái khác hai tòa người rất rõ ràng lộ ra vẻ đau thương mà cái này lao ông càng là bi thương nói chúng ta nơi này có bách ra người ta ở lại nơi này loại xa chỉ quốc nguyên hội huyện quản lý đều là trần gia trang lân cận lấy cái này sông thông thiên ngược lại cũng coi là mưa thuận gió hòa nhưng mà trước đây ít năm cái này sông thông thiên đến một vị hà thần linh cảm đại vương cái này đại vương một năm một lần tê tái muốn một cái đồng nam một cái đồng nữ theo dê sinh lễ kính d â n hắn hắn nếu là ăn bảo vệ chúng ta mưa thuận gió hỏa nếu không tế tái liền đến hàng h ọ a sinh thai nạn nói đến chuyện thương tâm lúc lao ông càng là lưu xuống hai đi thanh lệ đáng thương đáng thương đây là ta xá đệ tên gọi trần thanh lao triết gọi là trần d ừ n g ta năm nay sáu mươi ba tuổi hắn năm nay năm mươi tám tuổi con cái bên trên đều gian nan ta năm mươi tuổi bên trên còn không có nhi tử các thân hữu khuyên ta n ạ p một tiếp không còn cách nào tìm tiếp theo phòng ngày thường một nữ năm nay mới giao tám tuổi lấy tên kêu là một cái cân kim xá đệ có con trai cũng là l ậ ra Trước đây xương thiếp tuổi, ra xương con cái, đây nay sinh năm lúc ấ y đây tên kêu là Trần kêu Quan Bảo Đảm. Nói đến là l Bảo Đảm. một b à này khác Thanh cũng bên trên Trần l vẻ mặt bi thương ra hiệu ngực mình ôm môi mình Đảm. thương trắng tiểu hài chính là con của mình Trần bi Bảo hiệu hài hồng chính ngực răng con Quan ra của Lúc là nhìn xem nhà mình đại ca bi thương trần thanh cũng là đấm ngực đau nhức tốc đạo huynh đệ của ta hai người tuổi tác trăm hai dừng đến hai cái này mầm dễ không ngờ theo trình tự đến nhà của ta tế h tái cho nên không dám cống hiến vì vậy tình phụ tử khó cắt khó bỏ trước cùng hài nhi làm siêu sinh đạo tràng đồn rằng dự tu vong trai người này vậy lúc này mọi người mới h o h o minh n ộ tới c h ắ c không được gia đình này chuẩn bị chai đồ ăn vậy mà như vậy đầy đủ thậm chí có cố đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị nguyên lai cũng không phải là chờ bọn hắn mà là đúng lúc gặp nó duyên mà tôn nộ g không nghe xong cũng là cười tươi như hoa chỉ vì hắn chính là trời sinh thạch hầu không thông cái này tình phụ tử trực tiếp t r e o chọc nói ta nhìn ngươi cái này nhà vụ n trộm cũng không bình thường thế nào bỏ được con cái ruột thịt tế tái liều cái năm mười l ư ợ n g bạc có thể mua một cái đồng nam lại liều cái một trăm lạc bạc dòng có thể mua một cái đồng nữ bất quá hai trăm lượng số lượng có thể thành lưu lại chính mình con cái đời sau lại không phải tốt mặc dù lời này có chút vô tình nhưng không thể không nói thực sự phù hợp n h â n tính mà trần lao ông nghe xong lắc đầu rơi lệ tôn lao ra ngươi không biết cái kia đại vương rất là linh cảm thường đến chúng ta người ta cất bước mà lại cái này linh cảm đại vương phạm vi ngàn dặm rơi cây kim đều có thể nghe thấy chúng ta này người ta thịa chén lớn nhỏ sự tình hắn đều biết lao ấu sinh thời năm tháng hắn đều nhớ chỉ cần con cái ruột thịt hắn mới hưởng thụ không cần nói hai ba trăm hai không có chỗ mua chính là mấy chục triệu hai cũng không có chỗ mua như vậy giống nhau như lúc cùng năm cùng tháng con cái mà trần thanh càng là tự d ễ cười một tiếng nhà ai bỏ được nhà mình con cái h ú n g chi ta cùng đại ca huynh đệ hai người đặt mua cái này ở nhà nghiệp xuống ruộng nước có bốn mươi năm mươi khoảnh ruộng c ạ n có sáu bảy mươi khoảnh đồng cỏ có tám mươi chín mươi chỗ nước hoàng ngư có hai ba trăm đầu con lửa ngựa có tháng ba năm hai không t ớ t heo dê gà n g ỗ n g vô số bỏ đi cũng có ăn không được trần lương thực xuyên không được quần áo gia tài sản nghiệp cũng tận phải tính chớ nói làm giàu bất nhân tại dưới bực này tình huống nếu là có thể ta đám huynh đệ hai người tình nguyện bị người đâm xương xả nhà xương cũng muốn bỏ ra nhiều tiền mua lấy một nam một nữ đổi được nhà mình con cái bình yên không thể không nói cái này nói nói cũng phải lời nói thật nghe được tôn nộ không cũng là âm thầm gật đầu cái này nhà phạm nhân cũng là thực tế tại đủ khả năng xuống ta nguyện ý làm việc thiện nhưng nếu là muốn tại hải tử nhà mình tính mệnh trước mặt tình nguyện là một m cái ác nhân cũng muốn hộ đến người nhà an toàn không cần nói là phạm nhân vẫn là yêu quái cũng là đồng l ý mà một bên pháp hải nghe xong càng là nhịn không được lệnh hừ một tiếng nghiệm trướng giết hại sinh linh cũng xứng được sưng tụng hà thần danh sưng không thể không nói pháp hải tính cách vẫn là như vậy kiên cường mà một bên đường tàm tạng nghe xong càng là lắc đầu nói a di đà phật nơi đây cái này linh cảm đại v ư ơ n g có nhiều chính là cái này tà ma yêu nghiệt hóa hình mà trên bàn cơm kim sĩ đại bằng điệu nhìn xem đầy bàn cơm chay miệng đều nhanh đạm ra chìm đến đột nhiên nghe được cái này khóc sức m ư ớ t âm thanh sau làm cho hắn là có chút nao tâm tức giận trực tiếp một té nhanh tử veo một cái đứng dậy nháy mắt không khí yên tĩnh nhưng đứng lên kim sĩ đại bằng điệu nhìn xem pháp hải cái tia cao mạnh bộ dáng về sau hắn không khỏi sờ một cái trên đầu k h ẩ n cô lập tức lạnh h ừ một tiếng đứng ra tiểu a nhìn này liền là chuẩn bị đi đốt ăn kia cái gì l a o tử linh cảm đại vương đồng nam đúng không chỉ gặp kim sĩ đại bằng điệu lãnh n ạ o chỉ vào trần thanh trong ngực tiểu hài mà tiểu hải lại không chương y bốn trăm linh tám tiểu mập mạp ăn nhiều một chút tại mọi người tiếng kinh hô xuống chỉ gặp cái này kim sĩ、sí、đại bằng điệu vậy mà lắc mình biến hóa biến hóa ra cái kia đồng nam bộ dáng thân cao lớn nhỏ càng là giống nhau như lúc vô cùng một màn này thấy tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người mà giờ khắc này biến hóa ra đến đồng nam trong miệng lại phát ra kim sĩ、sí、đại bằng điệu âm thanh hiện nay ta bộ dáng này có thể giống như cái này trẻ em có thể có thể l ừ a gạt được cái kia linh cảm đại vương một câu lập tức khiến cho mọi người đều kinh ngạc đến ngây người mà xem như cha đứa bé trần thanh càng là kích động đến rơi nước mắt huynh đệ bọn họ hai người có thể đặt mua ra như thế lớn gia nghiệp tự nhiên không phải người ngu nháy mắt liền hiểu rõ ra có ý tứ gì mau mau nhanh cho thần tiên dập đầu dập đầu a trần thanh vội vàng lôi kéo chính mình cái kia lão niên có con không biết điều hài đồng một hồi dập đầu mà một màn này thấy pháp hải cũng là dừng dưng dập đầu như thế làm bạn yêu đục tới kim sĩ đại bằng điệu cũng coi là ác nhân liền có ác nhân ma đi mà chư bát giới nhìn thấy kim sĩ đại bằng điệu biến hóa sau khi lập tức đến hào hứng phình bụng cười to nói đến con ngoan mau mau kêu một tiếng chư thúc thúc khá lắm hai người này quả nhiên là trời sinh bát tự không hợp gặp mặt liên bóp mà kim sĩ đại bằng điệu nhìn thấy chư bát giới phách lối như vậy về sau lập tức lạnh h ừ một tiếng trực tiếp rêu cờ nói ngươi cái này đ ấ u heo một cái bàn này cơm là thuộc ngươi có thể ăn quả nhiên hết ăn lại nằm không có nói sai đây cơ h ộ i chính là m a n g to chư bát giới toàn bộ chư yêu là một chút cũng không có ném sai thai mà chư bát giới cũng nghe ra trong lời nói hàng nghĩa nhưng hắn như thế nào tại kim sĩ đại bằng điệu chỉ gặp chư bát giới t r e o chọc nết miệng cười một tiếng hướng về phía cái kia là ông nói ngươi yên tâm các ngươi hầu hạ tốt lao chư sư phụ chờ lao chư ăn uống no đủ liền thay ngươi cái này hài nhi tính mệnh lưu lại nhà ngươi khói hương đời sau ta đi tế tái cái kia linh cảm đại vương không thể không nói tại giao tế bên trên cái này một khối chư bát giới hoàn toàn chính xác muốn vượt qua kim sĩ đại bằng điệu không ít liền ngắn ngủi một câu nói kia không chỉ lấy lòng nhà mình sư phụ lại hiện lộ ra chính mình cũng biết biến hóa chi thuật không kèm c á i này kim sĩ đại bằng điệu bản sự kim sĩ đại bằng điệu thấy thế sau trực tiếp lệnh hư một tiếng lại hóa ra nguyên hình Nhìn người qua đám trong ự c tiếp thanh tọa nói, âm lệnh lùng bản đạm hạ mắt bọn hắn còn tưởng rằng kim sĩ đại bằng điệu không thích ăn chay cơm đâu nhưng mà một bên chư bắt giới nghe xong cũng là vui khoát tay c ư ờ i to nói không cần cái này đen đẩy tớ là t r ư ớ n g mắt thế gian đồ ăn cho dù ngươi đem cơm này đồ ăn làm ra hoa cái này đen đẩy tớ miệng cũng là ngậm vô cùng Làm chủ nhân nhà lao ông Trần Càng là nhà Càng dày tam chủ cùng nhân hướng về phía Pháp Hải ông Trần Rừng run đường về bạc năm ngàn lượng lần này có thể cơ hồ là đem huynh đệ bọn họ hai người nội tình đều cho móc ra pháp hải còn chưa nói cái gì lúc đường tam tạng trực tiếp cười chắp tay trước ngực nói a di đạp h ậ n bẩn tăng tây thiên thỉnh kinh s ắ c thực cần một chút tiền bạc lần này bẩn tăng cùng sư đệ liền mỗi người bạc năm trăm lượng đi một nghìn nghe nói như thế sau trần dừng cùng trần thanh huynh đệ hai người quả nhiên là kích động không thôi à không chỉ hải tử có hy vọng giữ được liền liên gia sinh cũng có thể giữ được à một nghìn l ư ợ n g bạc mặc dù không ít nhưng đối với bọn hắn đến nói vẫn chưa tới thương cân động cốt tình trạng đa t ạ cảm ơn hai vị thánh t ă n g a một bên pháp hải thấy thế sau mặc dù có chút muốn nói điều gì có thể hé miệng nhưng lại lúng túng không thôi tại thế gian cất bước không có tiền bạc xác thực có rất nhiều không tiện một bên đường tam tạng càng là cười gật đầu ra hiệu xuống hắn đành phải hai mắt nhắm nghiền toàn coi như không có trông thấy dù sao hắn nghe nhà mình sư h u n h cả một nhà thế thiếp lớn nhỏ không phân lao đều đi ra dập đầu lễ bái chỉ vì cảm tạ cứu hải nhi tính mệnh đại ân thánh tăng đêm nay giờ tí cái kia linh cảm đại vương liền muốn tới lúc này chư bắt giới một hồi hồng hộp các c ơ m rõ ràng bực này tu vi hắn đã không cần ăn nhân gian ngũ cốc nhưng cái này một cái tham chữ cũng là hắn chấp nghiệm ăn uống ham muốn càng là hắn thích nhất quả nhiên là một người liền sánh được mười cái người lượng c ơ m ă n một bên kim sĩ đại bằng điệu càng là khinh thường khinh bị nhìn qua cái này chư bắt giới những người còn lại cũng là đều có mỗi bên tính toán tôn nộ không càng là không quan tâm tiếp theo song hỏa nhãn kim tinh nhìn xem tôn lục nhị cùng dương tiễn hai người vừa đi vừa về lớp nhìn sang ộ tịnh thì là cắm đầu đào lạp mẹ cơm một câu ta nghe sư phụ ăn cơm xong tôn nộ không cười hướng về phía hai người chủ nhân ra đạo cơm này cũng ăn đợi chút nữa các ngươi mang theo r i ê n g phần mình ra quyến cùng lệnh lang lệnh ái đi b ả o đêm nay liền không muốn ra khỏi cửa có hai người bọn họ tại không có việc gì đa t ạ cảm ơn hai vị thần tiên a ăn uống no đủ chứ bắt giới bưng lấy bụng lớn một mặt thỏa mãn n ế t miệng cười to nói lao chứ ăn no này làm sao cái cho hiến pháp là trói đi vẫn là bụng đi hoặc là chương chín đi lại hoặc là b ă n đi chứ bắt giới những lời này nhất thời làm hai vị lao ông lắc đầu liên tục k h á c tay cười khổ nói không dám không dám chỉ là dùng hai cái sơn hồng đan c h u y ể n mời hai vị ngồi tại trong âm đặt lên b à n hai cái này hậu sinh n h ấ t một cái b à n đem các người đặt lên miếu đi nghe nói như thế sau chư bắt giới lập tức cười gật đầu yêu quái này còn biết ăn tươi mới vậy ngươi mau mau đi lấy đĩa ra tới ta cùng cái này đen đầy tớ thử một c h ú tiếng Một bên k m một si đại điểu bằng cũng lạnh là hư t đối với hắn mà nói chỉ là một cái tác nhiệt yêu quái mà tôi h vừa vặn có thể đánh bữa ăn ngon hạ nhân cung kính trạng thái đem hai cái sơn hồng đan chuyện k h i ê n ra đến thấy cảnh này sau chư bắt giới trực tiếp vui tơi hớn hở lắc mình biến hóa trực tiếp hóa thành cái kia đồng nữ bộ dáng càng là không sai chút nào một bên kim si đại bằng đ i ể u thấy thế sau cũng là hóa thành đồng nam dáng vẻ hai người một t r ư ớ c một sau phân biệt đi đến cái kia đ a n trên bản nhìn xem chính mình hóa thành đồng nữ mà kim si đại bằng đ i ể u hóa thành đồng nam chứ bắt giới lập tức hướng về phía một bên chủ nhà lao ông t r e o trọng nói các ngươi cũng biết yêu quái này là ăn trước đồng nam vẫn là đồng nữ trần thanh sắc mặt có chút khó khăn cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng thận trọng nói lâu dài tế tái lúc ta chỗ này có gan lớn xuyên tại miếu về sau hoặc tại cung cấp dưới đáy bản trông thấy hắn ăn trước đồng nam sau ăn đồng nữ lập tức chư bát giới nghe nói như thế sau liền lộ ra dáng tươi cười ngược lại trêu chọc ánh mắt nhìn về phía một bên kim sĩ đại bằng điệu hóa thành đồng nam ngươi cái này h á t điệu đợi chút nữa cũng đừng dọa đến tẻ ra quần đồng nam nghe xong cũng là lạnh hừ một tiếng ngươi cái này đầu heo ta còn sợ ngươi bị yêu cái này dọa cho đến chạy trốn hai người đối chọi gây gắt xuống đúng lúc này bên ngoài chiên chống tiếng động vang trời đen b u ố c chiếu rọi giờ khác này hai cái lào ông biến s á c có chút sợ hay nói canh giờ đến người trong trang đều đến vừa vặn chư bát giới cùng kim sĩ đại bằng điệu cũng là không có nửa điểm sợ hãi càng hoặc là nói là hai người kẻ tài mà lúc này cửa chính của sân bị một đám người cho đ y ra vô số cùng trang người túi đầu đi đến có người mặc dù không đành lòng nhưng vẫn là hô lớn khiêng ra đồng nam đồng nữ đến cứ như vậy chứ bắt giới cùng kim sĩ đại bằng đ i ề u hai người phân b i ệ t hóa thành đồng nam đồng nữ tri tướng diện b ạ o ngồi tại sơn hồng đan trên b à n bị một đám phạm nhân cho nhấc đi linh cảm trong n h u thờ sơn hồng đan trong mâm đồng nam nữ thiết lập tại hàng đầu bàn thờ thắp nhang hoa ngọc đến chính diện một cái chữ vàng bài vị bên trên viết linh cảm đại vương c h i thần càng không k h á c thần tượng chúng tin xếp đặt sẵn sàng đồng loạt hướng lên trên dập đầu nói linh cảm đại vương phù hộ năm nay tháng này hôm nay lúc này trần gia trang t ế chủ trần dừng bọn người tin nam giáp không đủ cẩn tuân n h n lệ kính dân đồng nam một tên trần quan bảo đảm đồng nữ một tên trần cái cân kim theo dê sinh lễ đủ số dâng lên đại vương hưởng dụng phù hộ mưa thuận gió hỏa ngũ cốc được mùa t r ú c rừng đốt hàng mã mỗi người hồi vùng trạch i ê n tĩnh linh cảm trong miếu thở ngồi ngay ngắn ở nhưng đan trên bàn đồng nam nhắm mắt dưỡng thần mà đồng nữ hình tượng liền có chút quái dị khi nhìn đến tất cả mọi người sau khi đi hôm nay tùy tiện đi tới cái kia công p h o n trước cái gì trái cây bánh mọc điểm quả nhiên là không có chút nào kiên kỵ dù sao là không chút kiên kỵ nhìn trong miệm Tiên t chứ bắt giới không phải nuông chiều cái này hát điệu trực tiếp thoải mái nhản nhã nựa nằm tại tế đàn trên mặt bàn từ một bên tiếp tục cầm đồ ăn hướng trong miệng ướt còn dễ ước nói ngươi cái này hát điệu mấy ngày không thấy tính tình tăng trưởng a lại còn bản tọa bản tọa tự xưng chất trượt không biết còn tưởng rằng ngươi là một phương phật tổ đâu rõ ràng chính là một đầu h ắ t điệu không hẳn là đen con quạ hai người đối nghịch nhiều năm như vậy kim sĩ đại bằng điệu cơ hồ cũng miễn dịch miệng của đối phương có thể hắn còn là chịu không được đối phương ở ngay trước mặt hắn càng không ngừng nhấm n ố t không hẳn là tận lực phát ra tiếng vang nhấm n ố t đồ ăn bập môi miệng nhất là cái kia miệng dài càng là không ngừng mà để vào đồ ăn con heo túi ngươi chờ chờ lao tử thu hồi chân kinh lấy xuống đầu này bên trên kim cô đến lúc đó trước cắt lấy ngươi cái này hai cái lỗ thai làm đồ nhắm phẫn hận chứng mắt liếc cái này chưa bắt giới mà đối phương không chỉ không sợ ngược lại còn cười trêu chọc nói được à liền nói cho ngươi cái này thế gian đổ vật đều nhanh đạm ra chìm đến đến lúc đó ngươi đến vừa vặn lao c h ư có thể bẻ ngươi cái này một đôi cánh làm một đôi cánh gà nướng nói đến đây lúc chư bắt giới bên trong đôi mắt lười biếng vẹ càng là biến mất vô ảnh vô tung ngược lại lộ ra một cỗ bạo ngược khí như có thâm ý nhìn một cái đối phương mà cái này một đôi tràn ngập bạo ngược ánh mắt đồng dạng chiếu vào kim sĩ đại bằng điệu tầm mắt hắn lập tức giật mình sau đó khinh thường lạnh hừ một tiếng nhưng mà nhưng trong lòng thì âm thầm trầm tư cái này con heo thúi cũng giấu rớt rồi đáng chết, cái này thỉnh kinh hai cái đội ngũ. không có một cái đèn đã cạn dầu đúng lúc này đột nhiên ngoài cửa t r u y ề n đến một trận gió vang giờ khác này đồng nữ lưu loát ném đi trong tay v ỏ chối u một cái xoay người trực tiếp nhảy vọt đến chính mình đan trên bàn ngay tại cánh vàng bằng chim đại bàng hóa thành đồng nam trực câu câu nhìn qua ngoài cửa lúc chứ bắt r ơ i hóa thành đồng nữ cũng là cười vươn tay trực tiếp từ hắn một bên trong đĩa trái cây đem cái k i a một thanh chuối tiêu bắt được một màn này thấy hắn là khỏe mắt co quắp một trận điểm ấy liền bén cái bàn này mẹ nó làm người tức giận cái này con heo thúi ngoài cửa hô hô tiếng g i xuống chỉ gặp cửa mũi dữ tợn làn ra tai trên da thịt càng là bố lấy tơ máu Quất k c t một tiếng làm miếu thờ cửa lớn mở ra nháy mắt chỉ gặp cái này yêu tả người khoác giáp vàng đầu đội n ó n trụ vàng một há to mồm lộ ra răng như là răng cưa hai con ngươi tại trong màn đêm l o a ánh huỳnh quang dưới chân càng là tung bay lượn lờ mây khói toàn thân sát khí bao k h ỏ a khuôn mặt này giữ tợn yêu quái đẩy cửa vào mà cảnh tượng bên trong cũng là làm hắn sửng sốt chỉ gặp cái k i a đồng nam ngồi ngay ngắn ở đàn trên bàn cũng là lạnh lùng nhìn qua hắn mà một cái khác đan trên bàn đồng nữ cũng là ăn trái cây bún phía càng là có một chỗ n h a mảnh yêu quái mộng đều thường ngày đồng nam có càng là sụp đổ thống khổ hô cha gọi mẹ lần này lại là có chút không giống bình thường lần này hai bé con cũng l à quái vậy mà l à gan như thế lớn yêu quái t u é t miệng cười một tiếng trực tiếp bước nhanh đến phía trước trên đầu một đôi mắt cũng là lớn đến l ạ kỳ d ọ t dắt dắt nhìn qua cái này đồng nam đồng nữ lập tức vươn màu đỏ tươi đầu lưới tham lam nói cái này đồng nam chỉ sợ là bị d ọ a sợ bé con này cũng là một cái nên qua bất quá vừa vặn cứ như vậy thì khẳng định nhiều khá lắm nghe nói như thế s a u đồng nữ lập tức vội vàng nuốt vào trong miệng đồ ăn mở to hai mắt nhìn há miệng liền nói ngươi là không ăn trước đồng nam sao một bên đồng nam thấy thế sau vốn đang chuẩn bị đ ộ n g thủ hiện tại hắn cũng là cười lạnh nhìn lên cực tới ha ha ngươi đều nói ngày thường chỉ gặp yêu quái này cười ha h a càng là tham lam ngửi ngửi trong không khí linh khí còn phải là các ngươi bọn này đồng nam đồng nữ linh khí không mất ta xương kia cùng thị tươi thơm ngọt ngon miệng chật chược nếu không phải tiểu lão gia muốn hút các ngươi tinh phách ta nhất định muốn ăn sạch sẽ nghe đến đó lúc hai người lập tức trong lòng giật mình cái này âm thầm tựa hồ còn có một cái yêu quái mà lại thân phận còn không thấp vậy mà được xưng là tiểu lão gia tiểu mập mạng ngươi có muốn hay không ăn thêm chút nữa a ăn nhiều một chút như thế đợi chút nữa mới có yêu quái nhìn thấy lần này đồng nam đồng nữ cũng không sợ hắn về sau ngược lại lộ ra trêu tức dáng tươi cười lúc này kim si đại bằng điệu cũng là âm thầm nhữ mày yêu quái này đầu v ó c tự a hồ có chút không đủ dùng mà lại cái này hỗn loạn khí thức hoàn toàn chính là bị người cưỡng chế tăng lên tu vi chỉ sợ cái này linh trí cũng là bị người cưỡng ép mở cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được yêu quái này đầu v ó c tự a hồ có chút tự đại không đủ số mà một bên chư bắt giới hóa thành đồng nữ tự a hồ cũng nhìn ra cái gì không khỏi dê giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng linh cảm đại vương có thể để cho ta ăn nhiều một chút sao ta một ngày này cũng chưa từng ăn một ngụm nóng hồi cơm bụng đều nhanh đói dẹp bụng mà một bên đồng nam thấy thế sau cũng là con người thật sâu co rụt lại nó tay ung dung thản nhiên nhẹ nhàng khét động nháy mắt một sợi khói trắng nhẹ nhàng thổi qua đi lập tức yêu quái nết miệng lộ ra khát máu nụ cười dữ tợn liền muốn nói chuyện lúc đột nhiên c h ó c mũi ngửi được cái gì cái này một sợi khói trắng hút vào về sau nháy mắt ánh mắt có chút mê ly lên mà một bên kim xí đại bằng điệu hóa thành đồng nam bở môi nhẹ nhàng nhậu mà yêu quái này nháy mắt tựa hồ tỉnh táo lại trong mắt bạo ngực khí ngựa mặt cười lớ thật tốt lần này bản vương liền mang về thủy phủ bên trong lại ăn thông khoái cũng thử một chút nhân gian biện pháp một cái nước nấu một cái đồ nướng cái này ăn sống đều chẳng án chỉ gặp cái này yêu vương vậy mà một tay quào một cái lại đồng nam cùng đồng nữ can dỡ cười to xuống liền muốn hóa thành một cô gió đen biến mất tại trong miếu tở. ư nhuố g Đại y đáy thủy Thiên Long. Pháp Hải. Sông Thông Thiên, đáy sông thủy phủ. Thổi phu một tiếng, bọt Pháp Hải. phụ. phu khắp nơi Long. Sông sông nước văng u x n này linh vương g cái cảm yêu thở r ự c cười tiếp to k ô n kiên g chút k người đây l à mau mau cho b ả n vương dựng một ngụ m nồi lớn lần này b ả n vương quyết định muốn một cái nấu lấy ăn một cái khác n ư ớ n g ăn lần tiếp theo tái sinh ăn linh cảm yêu vương cười to nói xong trực tiếp một tay một cái mang theo đồng nam đồng nữ hướng phía trong thủy phủ đi ra mà nghe được mệnh lệnh lính tôn tướng c a lập tức lấy lòng gật đầu liền xuống đi chuẩn bị trong thủy phủ một ngụ m nồi lớn đã dựng lên đến phía dưới càng là nhóm lửa lửa lớn mà linh cảm yêu vương một tay một cái chỉ gặp đồng nữ to một tiếng bị ném vào nồi lớn bên trong một cái khác thì là bị hắn cầm lấy một cây trở thương thổi phù một tiếng máu tươi văng khắp nơi xuống trường thương này trực tiếp từ đỉnh đầu cắm vào lại từ một cái chân nghiêng cắm ra tới trực tiếp gác ở lửa than bên trên chuẩn bị bắt đầu nướng mà bị ném vào nồi lớn bên trong đồng nữ nhìn qua một bên bị đối đãi đồng nam lập tức nhịn không được lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người k h á c dáng tươi cười t u t ngươi cái này hắc đ i ể u lần này bị cắm xuống đủ đau đi mà lúc này giả chết đồng nam trong lòng tức giận không thôi nếu không phải vì câu ra phía sau cá lớn hắn phải một ngụm nuốt ăn cái này thối cá không tệ chính là một ngụm nuốt ăn c i này thối ngư tinh hắn đầu tiên mắt liền nhìn ra mà lại cũng nghe được cái tia nồng đậm mùi hôi thối lúc này trong lòng của hắn cười lạnh mong mọi phía sau là một đầu không tệ cả lớn bằng không phải đem ngươi ăn sống nhai nát t i ể u mập m ạ c thừa dịp nước còn không có nóng ăn nhiều một chút cái này linh cảm yêu vương cũng là đủ có thể vậy mà trực tiếp đem trên mặt bàn tất cả t r ồ n g linh quả cho ném vào trong nồi mà cái này đồng nữ càng là không c h ứ a hổ khờ si trực tiếp liền bắt đầu ăn là không có chút nào khinh thường hừ cho tiểu gia quay lại đây đột nhiên cái này sau phòng vang lên một đạo thanh â m non nớt mặc dù nghe tới non nớt nhưng nói tới nói lui cũng là ra vẻ n a n g dọc nhưng linh cảm yêu vương nghe xong cũng là cổ co g ụ t lại trực tiếp định nọ tranh thủ thời gian hướng phía sau đi tới tiểu lao ra ngươi đ ợ i lát nữa lập tức liền lấy cho ngươi cái này đồng nam đồng nữ tinh phách Ừ, ngươi phế vật này lần này không cần tiểu ra muốn đi ngươi tự giải quyết cho tốt sau trong phòng linh cảm yêu vương không biết tại cùng ai nói chuyện nhưng mà sau một khắc chỉ gặp một đạo ánh sáng lạnh loay qua tạp sát một tiếng nháy mắt cái này thủy phụ trực tiếp bị chém thành hai nửa ngươi là ai lúc này linh cảm đại vương khiếp sợ nhìn qua tay cầm một cán họa kích vừa rồi đã bị chính mình giết chết đồng nam mà lúc này cái này đồng nam cũng là cười lạnh một tiếng dần dần lộ ra chân thân chính là cái k i a kim sĩ、sí、đại bằng điệu thật đúng là một con cá lớn a lần này không có để lão t ử t r ắ n g phí tâm tư chỉ gặp cái này kim sĩ、sí、đại bằng điệu khát máu tham lam liếm láp xuống khoai miệng một đôi sắc nhọn lưng đồng nhìn chằm chằm linh cảm yêu vương người đứng phía sau ảnh vậy mà là một cái môi hồng răng trắng đồng t ử bộ dáng cách đắn mặc nhưng lúc này lại có chút khủng bố hai con ngươi đỏ thấm trên da thịt càng là b ò đầy tơ máu lúc này chính âm chầm nhìn qua hắn hôn t r ư n g người cái này ngu ngốc lại e m địch nhân đều mang đến nhà ngu xuẩn lúc này cái này hài đồng vậy mà giận mắng một tiếng mà kim si đại bằng điệu cũng là lộ ra dáng tươi cười tốt lại còn là trời sinh linh đ ồ n g đợi chút nữa vừa vặn hầm lấy ăn người cái này hắc điệu gấp làm gì chỉ gặp cái kia trong nồi lớn đồng nữ phát ra bực tức ăn linh quả lúc chậm rãi lộ ra chân thân chính là cái kia chư bắt giới nhưng mà quay đầu nhìn một cái nháy mắt chư bắt giới sắc mặt kinh biến có thể một nháy mắt lại giống như cái gì không có giả trang ra một bộ vô c h i bộ dáng chư bắt giới trực tiếp từ trong nồi lớn này ra trong lòng bàn tay càng là xuất hiện cựu sĩ đinh ba hắc điệu cái này linh cảm yêu vương liền giao cho lao chư đi dứt lời sau chư bát giới trực tiếp cầm lên cựu sĩ đinh ba liền hướng phía linh cảm yêu vương p h ó n g đi mà kim si đại bằng điệu cũng là không để lại dấu vết thật sâu nắm nhìn cái kia linh đồng nháy mắt tay cầm phương thiên họa kích hướng phía cái kia linh đồng đánh tới đáng chết người cái này ngu xuẩn thư ta đại kế chỉ gặp cái này linh đồng hướng về phía linh cảm yêu vương phẫn hận một mắng lập tức một chân hung h ă n g đá vào linh cảm trên thân mà chính mình cũng là trực tiếp xoay người chạy trốn ầm ầm ầm nháy mắt cái này sông thông thiên đáy sông liền đục ngầu khắp nơi đều là d ò n nước sóng ầm c h ừ bắt dưới tay cầm cựu sĩ đinh ba cùng tay cầm một đôi xích đồng nệ linh cảm yêu vương chiến thành một đoàn mà đứa bé kia cũng l à hóa thành một vệ ánh sáng vàng vọt thẳng phá mặt băng mắt thấy là phải chạy trốn sau lưng kim si đại bằng đ i ề u tức giận nổi giận gầm lên một tiếng vừa muốn chuẩn bị triển khai hai cánh đuổi theo lúc đột nhiên cảm ứng được cái gì hắn lập tức sắc mặt biệt khuất p h ẫ n hận hừ một cái nhưng không có đuổi theo ẩm ẩm tại màn đêm đen kịt xuống mặt băng nháy mắt vỡ nát một vỡ nát một vỡ ánh sáng vàng nhưng mà sau một khắp màn đêm trực tiếp biến thành màu đỏ càng là vang lên một h đại uy thiên long đại la pháp chú bàn ngược chư phật gia bá ma hống tận trời tiếng hét lớn quanh quẩn ở trong thiên địa chỉ gặp cả người k h o á t trên vai màu đỏ thâm cà sa hòa thượng tiến vào trực tiếp liền đứng trên chín tầng trời bóp lấy pháp ấn hét lớn xuống đột nhiên nhìn thấy từ sông thông thiên lao ra ánh sáng vàng còn muốn chạy chỗ lúc hắn càng là chấn nộ quá to thật c ă n đảm người cái này nghiệp trướng thấy bản tọa còn nghĩ trốn chắp tay trước ngực trong chốc lát toàn thân pháp lực mánh liệt lan lộn pháp hải lập tức giữa lông m ạ n lệ khí lấp lóe xuống trực tiếp giận g ữ hét cà xa trong chốc lát trời biến thành màu đỏ trong lúc vô số sinh linh ngẩng đầu khiếp sợ nhìn qua bầu trời đêm thời điểm mới phát hiện cũng không phải là bầu trời đ ê m biến thành màu đỏ mà là áo cà sa màu đỏ vô biên vô hạn điên cuồng lan tràn pháng phất muốn bao trùm thiên địa phát hải ngươi cũng dám cả ta ngươi làm c ả n lúc này ánh sáng vàng đâm vào cà sa bên trên vậy mà không có xé rách lao ra một cái lỗ hổng tức thì bị bắn ngược chật vật lần nữa nện vào sông thông thiên vụn băng bên trong lần nữa lao ra về sau cái này đồng từ vậy mà phẫn nộ đại hống lúc này sừng s ứ n g tử a trên chín tầng trời phía sau càng là vô tận lớn c ả xa đỏ pháp hải nhìn thấy hạ p h à m đồng tử sau lập tức nộ khí càng sâu trực tiếp mở miệng quá to ngươi cái này nghiệp trướng thân là người trong phật môn vậy mà biết rõ rồi mà còn cố phạt phải d u n g túng yêu quái tứ ngược giết hại sinh linh tự thân càng là vì cái kia nhân tộc hài đồng tính phách bổ sung n g u y ê n khí hôm nay b ẩ n tăng muốn thay cái kia tây thiên như lai、like、thật tốt giáo h ơ n ngươi tốt h ngươi cái pháp hải rõ rạc thật đem mình làm dễ hành chỉ gặp cái này đồng tử nổi giận gầm lên một tiếng xuống nháy mắt toàn thân khí thế bộ phát trực tiếp lộ ra vô tận p ậ t quang không tệ hôm nay là thuần túy vô thượng phát hải người lưu không được ta nhanh mau tránh ra làm cản phát hải nhìn thấy cái này phật môn kim đồng lại còn dám dóng dạc lập tức giận lần này hắn không còn lưu thủ trực tiếp một nắm giật xuống trên người áo bảo đỏ cường tráng lồng ngực phía sau lưng một đầu chói mắt ngũ trào kim long qua vai du tẩu phát hải càng là bật hết hỏa lực giận d ữ hết đại uy thiên long thế tôn địa tàng bàn n h ư ợ c trừ phật gia bá ma hống giữa thiên địa tràn ngập chừng mắt kim cương phật p h á p m ê n h mông quanh q u ẩ n đầy l ư n g qua vai kim long nháy mắt sống lại bắt đầu du tẩu phát hải càng là không ngừng hét lớn nhớ tới phát chú cái cuối cùng vùng thân quắt o phi lòng tại thiên、Đi. một tiếng đi nháy mắt đầy lưng du tẩu kim long nháy mắt thoát ly thân thể hóa thành một đầu d i ê u võ dương ai ngũ trào kim long trực tiếp tản ra vô thượng long uy hướng phía đối diện cái tia đồng tử mà đi ngang đâm phá thiên địa rồng ngâm xuống cái này đồng tử thấy thế cũng là phẫn nộ biệt khuất hét lớn một tiếng chắp tay trước ngực người mặc dù nhỏ nhưng khí thế kia là không hề yếu chỉ gặp hắn quát to như lai chấn thân Hiện. Đà Phật. Vang A-di-đạ rội chỉ gặp cái này kim thân như lai đột nhiên hét lớn một tiếng lập tức một cái tay đột nhiên vô ra tới n g á y mắt hóa thành một cái che khuất bầu trời bàn tay liền muốn đi đánh bay cái này kim long nhưng mà cái này kim long cũng không phải ăn chay ở phía xa pháp hải gầm t h é t pháp lực ra trì xuống đón gió bên cạnh phòng trực tiếp hóa thành một đầu vạn trượng kim long ầm ầm ầm ầm n g á y mắt màu vàng ngũ trạo kim long cùng như lai chân thân chiến thành một đoàn thanh thế c à n g l à đất d u n g núi chuyển mà sông thông thiên bên trong thổi phù một tiếng chỉ gặp kim si đại bằng điệu từ trong nước dương cánh vận ra đây là sông thông thiên lần nữa toát ra một bóng người chính là cái tia trư đáng chết hát điệu nào có ngươi như thế t ổ n hại chỉ gặp bay đến trên chín tầng trời kim sĩ đại bằng điệu khắc khắc cười lớn một tiếng nguyên lai、like、trong tay hắn nắm lấy một đầu béo khỏe cá vàng trứng mắt một đôi tử b ạ c h mắt cá trong mắt đôi môi run r ậ y phát xuống ra một hồi tiếng cầu xin tha thứ tha mạng yêu vương tha mạng a ta là hoan h ỷ bồ tát dưới trướng trong ao kim ngư tinh mà kim sĩ đại bằng điệu nhìn thấy cái này cá vàng về sau cũng là khinh thường lạnh hư một tiếng đáng chết ăn ngươi cái này ngốc cá lao tự ảnh hưởng chính mình cái này kim ngư tinh chân chức vừa thở dài một hơi lúc nhưng mà sau một khắc cái này kim sĩ đại bằng n g ư ơ i cái này yêu đàn không tệ phốc phốc móng nuốt sắc bén trực tiếp vươn vào kim ngư tinh ổ bụng bên trong chỉ gặp một viên kim đan bị sống sờ sờ đào lên tại kim ngư tinh hoảng sợ kêu to xuống kim si đại bằng điệu trực tiếp tùy ý ném vào trong miệng quất ca quất k ế t kim đan mặc dù bị c ắ n ác lúc này kim si đại bằng điệu cũng là một mặt khinh thường cố nén một loại buồn nôn n u ố t tiến vào trong bụng sau đó hé miệng chính là mắm to một cỗ mùi hôi thối đáng chết các ngươi tây phương phật giáo cứ như vậy bụng đói ăn còn sao kim đan chỉ có bình thường yêu quái mới có thể ngưng luyện ra yêu đàn mà cái này kim ngư tinh chính là bị bởi vậy một thân pháp lực đều tại kim đan này bên trên đồng dạng cũng là chỗ tinh hoa nếu là tu luyện thánh nhân môn hạ huyền công hoặc là có chính quy con đường cơ hồ cũng sẽ không tu luyện ra loại này kim đan loại hình bởi vì rất dễ dàng trở thành tự thân nhược điểm vậy mà lúc này kim ngư tinh nhìn xem kim đan của mình bị đối phương nhai nát nuốt về sau lập tức mắng to đáng chết hoan h ỷ bồ tát sẽ không bỏ qua cho ngươi bồ tát biết báo thù cho ta nhưng mà kim sĩ、si、đại bằng điệu cũng là khinh thường lạnh hừ một tiếng liền thỏ thai giải tử bản đại gia vừa vặn còn muốn ăn thịt thỏ đây có lá ga ngươi liền để hắp tới người cái này hát điệu đoạt lao chư con ngồi là đạo lý gì lúc này chư bát giới cũng bay tới trong miệng mắng to không thôi mà kim si đại bằng đ i ề u thấy thế sau trực tiếp khinh thường mà đưa tay bên trong cá vàng cho ném đi qua phanh một cái chư bát giới tiếp được đầu này béo khỏe cá vàng lúc rất rõ ràng đã nhanh không được một thân tinh hoa đều tại kim đan kia bên trên kim đan nát hắn tinh phách đã bắt đầu vỡ nát lúc này lộ ra nguyên hình kim ngư tinh suy yếu nhìn qua chư bát giới đa t ạ n h ư n g mà sau một khắc chư bát giới cũng là tham lam liếm môi hắc hắc mặc dù không còn kim đan nhưng cái này béo khỏe cá vàng trở về thật tốt đốt một đ ạ o g ấ m đường cá còn được、Người. Kim ngay tại như n lai ớ n mắt, hồn p á chân vỡ thân bá khí ầm ầm chuẩn bị phá vỡ cái này cả xa chạy t r ô n lúc đột nhiên một đạo hắc ảnh loay qua lập tức một tiếng hét thảm quanh quẩn ở trong thiên niệm nguyên lai là cái k i a kim sĩ đại bằng điệu trực tiếp hóa ra chân thân một đôi móng vuốt sắc bén trực tiếp trào xuyên như lai kim thân đ ầ y trời huyết thủy vẩy ra xuống như lai kim thân càng là bắt đầu sụp đổ ừ đối phó loại này tiểu x u ấ t sinh xuất thủ liền được h u n g ác lúc này xuất hiện tại pháp hải trước người kim sĩ đại bằng điệu vẻ mặt kiến nạo khiến người nhìn thấy mà giật mình chính là hắn cái k i a dính lấy màu vàng máu tươi hai tay a di đà phật pháp hải kim sĩ đại bằng điệu khoan động t h ủ đã đúng lúc này một vệ ánh sáng vàng đâm rách t h i ê n địa, càng là làm cho cái này che khuất bầu trời màu đỏ cà s a bắt đầu tự động co vào chỉ gặp phía chân trời vậy mà xuất hiện chân đạp màu vàng tường vân trường nhĩ hoan hỷ bồ tát từ trên trời giáng xuống thọ thai giải tử đối với người khác sợ cái này tây phương bồ tát nhưng kim sĩ đại bằng điệu là ai à kiên nạo tính c á c h xuống càng là không sợ trời không sợ đất nhìn thấy người tới sau càng là c h à o phúng cười một tiếng một bên pháp hải càng là nhữ mày c h ậ m rãi thu hồi thần thông của mình ngũ trạo kim long nháy mắt bay trở về trên người mình lần nữa biến thành hình xăm cà xa chậm rãi phụ thêm n a m mô a di đà phật không biết hoan hỷ bồ tát đến đây có gì muốn làm p h á t h ả i lần này cũng là dâng lên cực lớn bất mãn trong giọng nói tự nhiên lộ ra một cỗ cực lớn lạnh lùng mà trường nhị hoan hỷ bồ tát cũng là rất được tây phương thánh nhân tinh truyền không chỉ không hề tức giận ngược lại cười gật đầu nói a di đà phật lần này bàn tọa đến đây toàn là vì tên nghiệp chứng này nói đến đây lúc trường nhị hoan hỷ bồ tát càng là quay đầu nhìn qua ghé vào sông thông tiên bên trong vết thương chồng chất đồng tử trực tiếp uy nghiêm rỗi ra ngón tay một điểm quắc to ngươi cái này nghiệp chứng tha ừ dịp bản tọa bế quan tu luyện tọa tu lúc vậy mạng à mang theo bản nhân theo bồ n mạng. tọa trở về. Tha về. b tát tha mạng a giờ k h ắ c này nhìn thấy hoan h ỷ bồ tát sau đồng tử tựa hồ nhìn thấy ân nhân cứu mạng vội vàng tiền chiết khấu càng là làm ra một bộ khẩn cầu khai ân bộ dáng nhìn thấy khẩn cầu khai ân đồng tử về sau trường nhĩ g hoan h ỷ bồ tát quay đầu nhìn qua pháp hải cùng kim sĩ đại bằng điệu ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu nói cái này nghiệp chướng chính là bản tọa đồng nhi lúc này tây sinh n phương phật giáo cách làm làm hắn phẫn nộ đồng thời càng là tâm lệnh vì sao cùng là phật giáo liền như vậy đối đãi phạm nhân sinh linh ngươi lừa dối có thể vì sao muốn không chút kiềng kỵ giết hại đâu nhưng mà lời này không có người nói cho hắn nguyên nhân hắn chỉ có thể một mình đi chính mình đạo mà trường nhị hoan h ỷ bồ tát cười gật đầu đưa tay ở giữa liền đem cái này đồng tử mang chắp sau lưng dẫm lên p h ậ t quang tường vân hướng phía tây phương mà đi trong lòng hắn chỉ là một số người mệnh tính là gì bất quá là một đám phàm nhân thôi người có thể có lòng thương hại nhưng người sẽ để ý gà v i ệ n chết sống sao Siêu giải trí, không quá ý bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều u quá không không không trường, Trường、okay. đường trí, vợ vào ép ok. học bạ, bao đọc dẫm phát hải sừng sức tại sông thông thiên Bờ, thần sắc có chút phức tạp nhìn qua cái này nước sông c u ầ n c u ộ n mà lúc này đường t a m tạng sư đồ một đoàn người chuẩn bị tạo thuyền qua sông lúc một cái cực lớn lao ba ba x u ấ thứ i cái Tiên ệ n Thánh Tăng, cái này sông Thông、thiên、nước nước t h Ba Ba thứ, chính là ta nhà ở từ lịch đại đến nay tổ tiên truyền lưu đến ta ta bởi vì tỉnh nộ vững tây dưỡng thành linh khí ở chỗ này tu hành ta đem nguyên quán sửa chữa một lần lập làm một cái nước ba ba thứ cái kia yêu tả chính là mấy năm chiếc biển gầm sóng lật hắn đuổi đầu sóng đến nơi này chỗ trận làm dữ n a n cùng ta tranh đấu bị hắn thương ta rất nhiều con cái chiếm ta rất nhiều cố tộc Ta không đấu lại hắn, đem xào huyệt không đem xào chẳng ô n g bị ắ n Nay che hai vị thánh tăng đến này đoàn loan già trẻ, lại không cần chịu đất rút bùn, đến Này ân trọng như đồi núi, sâu như biển rộng. chiếm. che chịu Cúc hai đuổi đi đài tại giờ già lại đồi Lại đem ta, ta đây yêu, bây vị về trả trẻ, đất rút lâu sâu Bỏ. ở những chúng ta che huệ chỉ cái này một trên là người miễn cho mỗi năm t ế tái toàn bao nhiêu nhà con cái này thành cái gọi là một lần hành động mà hai có được c â n vậy dám không báo đáp lão ba ba nguyện lấy trở đi hai vị thánh tăng qua sông lần này tây phương phật giáo tại tây mưu hạ châu xem phạm nhân làm kiến hôi cử động làm cho pháp hải có chút mê mang đường tam tạng tự nhiên là thấy rõ rõ dàn dạng nhưng mà hắn cũng là dường dưng lắc đầu giữa thiên địa t i ê nam Phật hàng ngũ cái nào không phải hàng không phạm nhân cho rằng sâu kiến, như thế tộc, nào là ngũ rằng kiến, đồng dạng là nhân n cái đem sâu chiêm bộ châu nhìn không vì ra trí là bởi vì mỗi một vị một đại ề u Châu bị Bộ chiếm. Chiêm Nam đ thừa phật giáo lan truyền giáo nghĩa giáo hóa thế nhân đồng dạng cái này thế gian sinh linh lại chịu thiên đ ỉ n h thành hoàng chờ thần tiên hàng ngũ che chở vong hồn lại có địa phủ sứ giả câu hồn đám người có chút tán loạn yêu quái cũng cùng các phương thế gian tông môn lẫn nhau là địch tại thiên đ ỉ n h địa phủ địa tiên nhất mạch còn có đại thừa phật giáo phối hợp với nhau xuống mới tạo nên nảy tấm thịnh sự nhiều phe thế lực giao nhau xuống phối hợp với nhau đồng dạng lại dò xét lẫn nhau nhất là địa phủ thiên đình cùng địa tiên nhất mạch lại lẫn nhau tồn tại một loại nào đó cạnh tranh l i ê n giống với n g ư ờ i thiên đình thần tiên nếu là phù hộ không được tự nhiên p h à m nhân biết bái cái k h á c thần tiên thậm chí quỷ quái đối với tại sinh tử chỉ thấy p h à m nhân đối mặt hiện thực vấn đề xuống khẳng định là cái kia có thể giúp ta ta liền bái người nào lý niệm xuống địa phủ mặc dù lấy câu hồn làm chủ nhưng người ta tự nhiên cũng không để ý nhiều một chút n g h i ệ p vụ phù hộ một chút phạm nhân đồng dạng người ta cũng là hưởng thụ nhất định hưng hỏa n g u y ê thiên đình cái khắc thần tiên làm không được tốt công dân nhà muốn nhiều đoạt mấy ngụm cơm ăn đồng dạng có hoan hồn lệ quỷ làm loạn người địa phủ không có làm tốt người ta thiên đình thần tiên tự nhiên cũng biết không ngại nhiều làm ý chuyện cho nên nói tại nam chiêm bộ châu đại bộ phận địa phương đều có thể nhìn thấy một màn đó chính là các lộ tiên thần từng cái đều có chút tận t r u n g cương vị không có cách không làm rất tốt bắt cơm liền không có cướp đi cạnh tranh có chút kịch liệt càng là cái gì thần tiên địa phủ thành hoàng thổ cùng đại thừa phật giáo đều mái mà cái này tây mưu hạ châu liền khác biệt người ta tây phương phật giáo đại bản doanh người ta tại thế gian làm ra truyền bá giáo nghĩa là được bởi vậy đồng dạng là phạm nhân sâu kiến nhưng người ta không có cạnh tranh dĩ nhiên chính là mình ta vô địch nước sông quần c u ộ n bắn tung tay xuống lao ba ba trên lưng chở đường t a m tạ n g một đ o à n người liền bạch long mã đều đạp ở trên lưng chỉ có tôn ngộ không bay ở trên không thời điểm nhìn chằm chằm trong nước đồng thời cũng âm thầm để phòng phòng bị cái này lao ba ba đại thánh ta như chân tình không đưa thánh tăng qua này sông thông tiên h đem thân hóa thành d ò n g máu đỉnh đầu có như thế một vị tôn đại thánh để phòng xuống lao ba ba cũng là vẻ mặt bất đắc gì chỉ có thể phát ra cái này l ờ i thế mới làm cho đối phương bỏ qua mà lao ba ba trên lưng lại tung bay một cỗ mùi t ị chỉ gặp chư bát giới vậy mà trực tiếp tại đây trên lưng dựng lên một ngụ m nồi sắt nổi lên lửa lớn mùi thơm nồng nặc phất phới xuống một bên đường tàm tạm thấy thế s a u lại càng hài lòng gật đầu nói nộ không a ngươi cũng xuống nếm thử cái này thế nhưng là bồ tát hổ sen bên trong cá vàng chỉ gặp một đầu đầy đủ cao bằng một người lớn m é o khỏe cá vàng trực tiếp bày ở trong nồi lớn chư bát giới càng là t u é t miệng vỗ bụng cười to nói sư phụ cái này giấm đường cá chép ngươi có thể được ăn cái thứ nhất cái này cá vàng ít nhất cũng tu luyện năm sáu trăm năm mặc dù kim đ a n bị đào đi nhưng một thân chất thị thế nhưng là tràn ngập linh khí không giới bình thường linh đan rượu tượng tô nhìn xem như thế một nồi lớn c á lớn lập tức mặt khỉ bên trên lộ ra vui cười thân sắc ngươi cái này ngốc tử không nghĩ tới còn có tay người này hầu ca bình thường lao chư không lộ chiêu này thực tế là không có thứ gì có thể xứng với lao chư xuất thủ đầu này kim ngư tinh miễn cưỡng xứng với lao chư động động tay lúc này chư bắt giới một bộ thần khí bộ dáng lập tức đám người một hồi cười to đường tam tạng càng là cười một tiếng cái thứ nhất vươn nhanh tử m i ệ n g vừa hạ xuống quả thật là chua ngọt n g o n miệng vừa chua lại ngọt quả thật là thoải mái mà lúc này trở đi đường tam t ạ n một đoàn người lao ba ba cũng là một mặt tham lam lại, lại, lại không dám nói gì bộ dáng vừa rồi tôn nộ g không cái kia mang theo gậy sắt uy hiếp bộ dáng hắn thế nhưng là thấy thật sự rõ ràng lại thêm lại nghĩ tới mục đích của mình sau hắn lập tức liền đem cái này tham dục cho áp chế lại thánh tăng a nghe được tây thiên phật tổ không diệt vô sinh có thể biết chuyện quá khứ vị lai ta ở chỗ này tu sửa đi hơn một nghìn ba trăm n ă m mặc dù duyên thọ thân nhẹ sẽ nói tiếng người chỉ là khó thoát bản s á c vạn mong thánh tăng đến tây thiên cùng ta hỏi phật tổ một tiếng nhìn ta lúc nào thoát bản s á c có thể được một người thân giờ khác này lão ba ba mới xem như chân tướng phơi bậy lộ ra chân chính nhu đồ mà lúc này vừa mới nuốt vào một ngụm đồ ăn linh khí hóa thành dòng nước cấm tẩm bổ thân thể lúc nghe nói như thế sau đường tam tạng lập tức quay đầu nhìn qua cái này lao ba ba không khỏi nết miệng lên vẻ tươi cười lúc này một bên tôn nộ g không nghe xong lập tức t r e o chọc tiếng cười nói ta lão tôn liền nói không thích hợp cái này thật tốt làm sao có thể đến vô sự mà ân cần quả nhiên ngươi đây là có mưu độ a đối mặt tôn nộ g không lao ba ba tự nhiên không dám có tính tình lập tức phát ra lúng túng dáng tươi cười đại thánh chắc quái lao ba ba cũng là bởi vì nhiều năm như vậy không được người thân có chút lo lắng thôi ừ ngươi cái này lao ba ba thật tốt biết tính toán cái kia trưởng nhị hoan hỷ bồ tát lúc đến ngươi là sao không hỏi tham sung cái kia bồ tát đâu dù sao thế nhưng là bồ tát hoa sen bên trong cá vàng đến chiếm ngươi cái này thủy phủ một bên trừ b á t giới càng là t r e o g ẹ o nói xong trong lúc nhất thời hướng về phía lao ba ba là biệt khuất một câu cũng hố không ra mẹ nó ai dám à còn không phải đêm qua các ngươi làm cho quá không hợp t h o i thưởng kim ngư tinh đều bị các ngươi đánh chết không nói bây giờ càng là hóa thành cái này trong nội thị t mà lại bồ tát cũng ngay tại nội nóng hắn còn không có chán sống rồi sao như thế không có nhãn lực độc đáo đi tìm bồ tát chỉ sợ còn biết bị thuận tay xem như yêu nghiệt cho diệt trừ m nháy mắt nghe nói như thế sau lão ba ba lộ ra vẻ cảm kích lúng túng tâm tình nháy mắt tiêu tán kích động liên tục gật đầu nói đa tạ thanh tăng cảm ơn thanh tăng giờ khác này lão ba ba tứ chi càng thêm có lực tại bên trong sông thông thiên trượt động tốc độ này càng là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi thấy cảnh này chư bát giới cũng là lắc đầu đám đạo cái này gian xảo lão ba ba vậy mà lúc này l ã o ba ba lại không có nghe được đường tam tạng nói bóng gió càng chưa nhìn thấy đường tam tạng cái kia mang theo ẩn ý ánh mắt lúc này khoảng cách linh sơn không xa hoan h ỷ bồ tát trong đạo tràng lại trận pháp toàn bộ triển khai ngày thường d â m bị thanh n g h è từng trận trong đạo tràng hôm nay cũng là q u ỷ dị yên t ĩ n h một mảnh thậm chí giải đất trung tâm còn loáng thoáng có một cỗ hoán hận tiếng kêu thán g thiết trong đạo tràng chỉ gặp cái kia bị mang về thụ thương đồng tử lúc này lại là vẻ mặt k i n h sợ tại vô tận sợ hai xuống hắn càng là toàn thân bắt đầu khống chế không nổi run dày không muốn bồ tát bồ tát không muốn a vậy mà lúc này trường nhĩ hoan hỉ bồ tát cũng là lộ ra dáng tươi cười. nhưng một đôi đỏ lên t r ò n g mắt bên trong lại lộ ra một cỗ tàn nhẫn vẻ ngươi hấp thụ bản tọa nhiều như vậy tu vi bản tọa cũng nuôi ngươi lâu như vậy cũng nên trả lại bản tọa trường nhĩ hoan hỉ bồ tát tiếng cười xuống lại lộ ra một cỗ vô tận hung tàn cái này đồng tử nghe xong lập tức hoảng sợ lắc đầu liên tục nói bồ tát không phụ thân mẫu thân ta thế nhưng là cốt nục của n g ư ơ i a chân chính huyết mạch tương liên cốt nục a bồ tát ngươi thế nhưng là huyết nục của ta trí thân d i ệ t phụ diệp mẫu tồn tại a không muôn a lúc này đồng tử đã bị do sợ muốn phải dãy r u ộ lúc lại hoảng sợ phát phát hiện mình xuất hiện tại không biết tên trong c h ậ n pháp mà lúc này trưởng n h ị hoan h ỷ bồ tát lại là tháo ra trên người ca s a hai con ngươi đỏ lên xuống càng là từng bước lộ ra chân thân của mình một đôi lỗ thai thỏ chậm rãi lộ ra đỏ bừng trong mắt còn có cái kêu ba mũi m i ệ n g ba nhất là răng cửa xuống trưởng n h ị hoan h ỷ bồ tát mặt mũi lộ ra một cố nụ cười tàn nhẫn bén g oan nghe lời à bản tọa nhường ngươi t ổ n công việc thời gian lâu như vậy đã là phát thiệt tâm ngươi còn thật sự cho rằng bản tọa muốn phải nuôi người a nói đến đây lúc trưởng nhĩ hoan hỉ bồ tát vẻ mặt điên cùng dáng t coi ngươi còn chưa lúc sinh ra đời b ả n tọa liền quyết định tương lai của ngươi b ả n tọa là ai a b ả n tọa thế nhưng là xuất thân thiệt giáo thông thiên giáo chủ dưới trướng theo tùy tùng b ả y tiên một trong a thiệt giáo trận pháp c h i tinh áo há có thể không thông văn thủ phổ hiền còn có linh cắt ba cái ngu ngốc cũng là đầu thường các ngươi nhưng b ả n tọa trong lòng cũng là cuồng hỷ không thôi lấy vô thượng trận pháp nghịch luyện âm dương trái lại vốn quy nguyên ngươi cái này một thân tinh hoa để b ả n tọa sau khi hấp thu bạn tọa liền có thể đuổi kịp cái tia quan thế âm đến lúc đó cái gì hoan hỉ bồ tát bạn tọa muốn làm cái tia tây phương hoan hỉ phật mà không phải cái này lão tử cái gì bồ tát lúc này trường n h ị hoan hỉ bô tắt trực tiếp giữ tợn cười ha hả bản tọa đem tất cả vốn liếng đều đặt ở trên người của ngươi bằng không ngươi còn thật sự coi chính mình là trời sinh phật tử hay sao thu vi có thể nhanh như vậy đi vào đại la tới đi để bản tọa đưa ngươi luyện thành phật đà xá lợi lần nữa thành vì bản tọa một bộ phận đến lúc đó ngươi đem tận mắt chứng kiến bản tọa là như thế nào y chấn tâm giới như thế nào thành t i ể u cái này phật tổ c h i tôn trận pháp bắt đầu phát động xuống cái này đồng tử lập tức hoảng sợ hét t h ẳ n lên vô tận thần hỏa bắt đầu lan tràn lập tức hắn bắt đầu thống khổ lớn tiếng hít khả zz mẫu thân ta thế nhưng là n g ư ơ i thân sinh cốt được ca ngâm miệng bản tọa nhận hết tam giới bạch nhãn càng là trở thành tam giới cho cười tại ngươi lúc sinh ra đời bản tọa hận không thể liền đem ngươi luyện hóa nếu không phải ta sư huynh truyền thụ cho ta một đạo bí pháp ngươi còn thật cảm thấy ngươi có thể sống lâu như thế trường nhĩ hoan hỉ bồ t á t điên cuồng cười lớn nhìn xem bị trận pháp đã khởi động xuống h ắ n càng là rốt cuộc không cần che giấu dục vọng trong lòng tại trước khi chết bản tọa nhường ngươi chết được rõ ràng ngươi phục dụng phật đà xá lợi từ vừa mới bắt đầu chính là một cái cục bản tọa sư huynh truyền thụ cho ta bí pháp liền đem ngươi xem như một cái linh đ tại ngươi tự thân luyện hóa cái này phật đà xá lợi lúc ngươi cũng đã vào cuộc bây giờ trong cơ thể ngươi chút xuống bản tọa tất cả vừa liếng thậm chí ta còn từ đại sư minh nơi đó mượn nhờ vô số tiên thảo tiên quả hiện nay là ngươi lần nữa hồi phục phật quốc xá lợi thời điểm trình diện bên trong quanh q u ầ n tên này đồng tử tiếng kêu thảm thiết còn có trường nhị hoan hỉ bồ tát điên cuồng tiếng cười n g u y ê n lai tử vừa mới bắt đầu hắn chút xuống toàn lực bồi dưỡng cái này thân sinh hải tử chính là vì hôm nay vì chứng đạo mà lúc này tây phương thế giới cực lạc đa bảo như lai phật tổ tựa hồ cảm ứng được cái gì lập tức k h ẽ n h í u m à y nhắm lại hai mắt trong lòng mặc niệm a di đà phật đồng thời càng là chờ mong tây phương linh sơn lại ra một vị phật đà kể từ đó hắn cùng sư đệ t r ư ờ n g nhị hoan hỷ phật liên thủ liền có thể cùng di lặc dược sư hai vị phật tổ dòng dã trên ý nghĩa địa vị ngang nhau về phần văn thủ phổ hiền còn có linh các ba vị bồ tát nghĩ tới đây sau đa bảo như lai phật tổ âm thầm thở dài lắc đầu còn kém chút hỏa hậu à khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy hai dài trở thành hoan hỷ phật lúc tất nhiên sẽ t ô n động nhưng mà cái này cần thiết trả giá quá nhiều nhất là cái này lịch phản bản nguyên c h ấ n pháp đây là đã từng hắn tại thiệt giáo lúc lãnh ngộ c h ấ n pháp bây giờ toàn bộ tây phương phật giáo còn lại chỉ có hắn có mà lại trong đó nhiều cần đầu nhập c à n g là một cái lượng lớn quan trọng hơn một điểm đó chính là thiên thời địa lợi nhân hòa từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền bỏ qua cơ hội này cử động lần này làm đất trời oán giận vì tăng lên chính mình trợ lực đa bảo như lai phật tổ nghĩ tới đây lúc hắn đều một hồi t h ì đau cái này thế nhưng là hao phí chính mình một viên xá lợi à, cái này thế nhưng là chính mình hao phí bản nguyên cô đ ộ n phật đà xá lợi có t đi đi người cái này con lựa chọc giả nhân giả nghĩa n tiên phật yêu quái đem phạm nhân bình thường sinh linh đều cho rằng sâu kiến cùng công cụ đồng dạng những phạm nhân này cùng sâu kiến làm sao từng không phải đem tiên phật yêu quái nhìn làm công cụ đây kim sĩ đại bằng điệu cười lạnh một tiếng k i n h thường nói ra một câu lời nói thật thế giới này chính là như thế hiện thực phạm nhân vạn vật sinh linh bái phật cầu thần không phải cũng là có chỗ cầu sao đồng dạng thần phật yêu quái cùng phạm nhân sinh linh ở giữa cũng là có chỗ cầu song phương vốn là một cái lợi ích trao đổi chỉ bất quá tồn tại một vấn đề đó chính là một cái cường đại một cái nhỏ yếu thôi nhưng đây là vĩnh viễn sẽ không biến yếu vĩnh viễn biết yếu đi xuống trên đời này không ai có thể cải biến hiện thực này bởi vì làm phạm nhân vạn vật sinh linh đi lên con đường tu luyện về sau bọn hắn cũng không phải là bình thường bọn hắn đã trở thành tồn tại cường đại cho nên cường giả căn mạnh mà kẻ yếu thì biết vĩnh viễn sẽ không biến con a ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a nhưng đen n trạm t i Sông thông thiên. Lúc này Lúc đ a đ ư ờ t mà ở đường tạm q u sau một khắc hắn sửng sốt ngay sau đó hai con ngươi nhìn chằm chặp hết sức kỹ lạc thậm chí có chút quỷ dị trong thủy phủ lập tức lao ba ba hoảng sợ nói là ai chỉ gặp trong thủy phủ vương tọa lần trước lúc ngồi ngay thẳng một vị ba khí ầm ầm mang theo mặt nạ ma tôn dưới chân chính là hắn từng cái dưới tay lúc này lại từng cái đều là sợ hai run lẩy bẩy quỉ trên mặt đất ha ha người cái này lao ba ba đến tràn ngập ma khí một câu xuống lao ba ba nhìn thấy bộ này tình h n g sau lập tức lộ ra vẻ phân nộ thật can đảm cũng dám đoạt ta thủy phủ ầm ầm nhưng mà sau một khắc ngoài dự liệu chính là cái này lao ba ba vậy mà xoay người bỏ chạy thấy cảnh này đường tam càng là kinh ngạc và phần lập tức cũng là lộ ra dáng tươi cười đưa tay ở giữa lập tức cái này lao ba ba liền bị hắn hốt tới ha, ha. người cái này lao ba ba không hổ có thể tại đây bên trong sông thông thiên cầu sống lâu như thế quả nhiên đủ cầu lao ba ba giống như một cái vải rách túi bị ném xuống đất trong thân thể pháp lực cũng nháy mắt bị phong vấn lại nặng nề g h g i à y đen trực tiếp giẫm đạp trên mặt của hắn mặt bên hắn nhìn thấy một cái bá đạo trêu tức dáng tươi cười bản tọa không tâm tư cùng ngươi chơi đùa giao ra dấu ấn nguyên thần thần phục bản tọa hoặc là hình thần câu diện không có nửa điểm kéo dài lao ba ba người đều động nhưng nhìn lấy cái kia lạnh lùng ánh mắt về sau hắn biết cái này là đối với sinh mệnh lạnh lùng nhất là mặt bên trên chuyển đến dâng trào pháp lực hắn có thể rõ ràng cả chỉ cần lại hơi gia tăng một p h ầ n lực nhục thể của hắn cùng linh hồn sẽ bị nháy mắt đạp thành m ộ t mịn ta nguyện ta nguyện đầu nhập đại vương lao ba ba mười phần thức thời trực tiếp đầu hàng mà lúc này ngồi ngay ngắn ở trên vương vị đường tam táng cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng ghi nhớ lời của ngươi cố gắng thành vì b ả n tọa chó đi bằng không ngươi sẽ phát hiện ngày sau ngươi liền để b ả n tọa đạp tư cách của ngươi đều không có nháy mắt một đạo linh quan g thoáng hiện xuống trong nguyên thần truyền đến một hồi ba động khủng bố lập tức lao ba ba kích động nói chủ nhân lao ba ba ngày sau nhất định cố gắng thành vì chủ nhân chó lao ba ba bãi tiến chủ nhân ha tốt tốt ma bên kia lão ba ba trở đi đường tam táng một đoàn người vượt qua sông thông thiên về sau lần nữa hướng phía tây phương mà đi lúc này chính gặp ngày đông giá rét cảnh sắc nhưng thấy cái tia lâm quan mạc mạc khói bên trong đạm núi sương lăng lăng nước bên ngoài rõ ràng cất bước nửa tháng sau đông nhiên lại gặp một tòa núi lớn ngăn trở đi nói đường hẹp sườn núi cao thạch nhiều đường núi tuấn đội ngũ khó đi cũng may mắn đường tam tạng c i chính là bạch long mã cũng không tầm thường bình thường ngựa cho dù là tại đây bên trên trên đường núi vẫn không có dao động hắn x u ố n g ngựa ý niệm ngược lại ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa dùng bút lông lại tại sơn hải kinh bên trên ghi chép một phen qua sông thông t i ê n sau cảnh tượng chỉ chốc lát một đoàn người liền nhìn thấy xa xa cái kia lầu cát làm đến gần thời điểm lại thấy rõ ràng lầu cát này ngồi bắc hướng năm nhà ngoài cửa tám chữ bức tường màu trắng có một tòa treo lủng làng sen thăng đấu một lầu cũng là năm màu chứa cửa lớn cũng là nửa khép lửa mở trong h ấ y h n à chớp ư bắt g i mắt này ở giữa chư bắt giới cùng sang nộ tịnh hai người càng là hào hào ngưng trọng đề phòng khi mọi người chậm rãi tiến vào cái này trong đại trạch về sau lại quỷ dị phát hiện khắp nơi trên đất cũng là vết máu nhưng không có một cỗ thi thể lục soát một phen về sau càng là không có nửa bộ thi thể giờ khác này chứ bắt giới c a o mày nói sư phụ chẳng lẽ là có yêu quái đến đem cái này một sân người đều cho ăn xong lau sạch rồi mà một bên tôn ngộ không cũng là l ắ p đầu nói không thích hợp ta lão tôn tại hoa quả sơn lúc trước là yêu lúc cho dù có yêu làm như vậy cũng không thể nào toàn bộ giết quả thật là chó gà không tha hầu ca đừng q u ả n yêu quái gì đi vừa vặn chúng ta đêm nay không cần ngủ ngoài trời giã ngoại hoa vu chứ bắt giới đều thì thầm nói xong mà tôn ngộ không ánh mắt cũng là nhìn về phía sư phụ của hắn lúc này đường tam t ạ m thấy thế sau cũng là gật đầu nói đã nơi này thời cuộc như thế chính là đi cũng đi không xa liền ở chỗ này chờ lấy đi đúng sư phụ đúng lúc này đột nhiên yêu khí tận trời tôn ngộ không lập tức cả giận nói không được có yêu quái lúc này tôn ngộ không kinh sợ nhìn lên bầu trời chỉ gặp mây đen nháy mắt càn quét xoay quanh xuống vậy mà đem núi này đầu đều cho bao phủ lại chỉ gặp một mặt hung á c nham hiểm yêu vương nháy mắt xuất hiện trên chín tầng trời nhìn thấy đối phương đầu tiên mắt chư bắt giới bật thất lên hắc điều không đúng ngươi không phải cái kia đen đời tớ chỉ gặp trên chín tầng trời vị này yêu khí ngút trời yêu vương đồng dạng là đỉnh lấy một viên hắc cứng đầu trong lòng bàn tay cầm cũng là một cây trường thương mơ hồ người mặc giáp vàng lúc này nhìn qua tây phương đường tam tạng sư đồ đám người sau cũng là mặt lộ hung ác nham h i ể m ánh mắt hé m i ệ n g chính là quá to đáng chết các ngươi vậy, vậy mà như thế tàn nhẫn đem trâu già bên trong nhà chúng tiểu nhân toàn bộ đánh rết thành bột mịt đúng lúc này một vị đầu dài độc giáp làn da xanh đen người khoác áo giáp chẳng hán đột nhiên căm thức nhìn đường tam tạng sư đồ đám người trong lòng bàn tay càng là cầm một cán trượng hai dài đ i ể m thương thép giờ khác này có ngốc cũng biết bên trong cái bẫy đường tam tạng càng là nhìn xem trên chín tầng trời xuất hiện hai cái yêu vương lập tức sửng sốt khá lắm hắn còn là một lần đầu gặp được cái này còn biết hãm hại người yêu q u á i mà chứ bắt giới nhìn thấy mặt mũi này g ò má xanh đen yêu vương sau sửng sốt vậy mà lúc này đối phương cái kia khí thế hùng h ổ bộ dáng p h ả n p h ấ t muốn nuốt a n bọn hắn giờ khác này hắn không khỏi âm thầm nuốt xuống trong lòng nói yêu q u á i tốt lại còn dám vu o a n lao tôn tôn nộ không ngày xưa nhìn như tính tính tốt nhưng t h thật trong lòng vẫn là ẩn giấu đi hưng lệ bây giờ bị người v u hoan giống như nháy mắt kích thích đại não thiên cung bị trụp bô địa từng cọc từng cọc sự t ì n h lập tức hắn n n giận kéo ra như ý kim cô lập tức xông lên chín tầng trời phía trên tôn nộ không c ả n g là giận dữ h ế t yêu quái hôm nay lão tôn liền đánh chết hai người các ngươi làm đồ nhắm cũng không n g ồ n g các ngươi vất vả v u hoan một phen hầu ca lao trừ giúp ngươi chỉ gặp chư bát giới cũng là tay cầm đinh ba liền bay về phía trên chín tầng trời đồng thời hướng về phía tôn nộ không hô lớn hầu ca ngươi lại đối phó cái này hắc điệu ta tới đối phó cái này nư tinh thốt ngươi cái chư bát giới hôm nay lão tử nhất định muốn hung hăng đâm thanh n h ê u tinh cũng là giận quát một tiếng nháy mắt trong lòng bàn tay thương thép liền nên đón ầm ầm ầm ầm cái này trên chín tầng trời u y ể n như sét đánh chứ bắt giới nháy mắt cùng thanh n h ê u sừng giao chiến lại với nhau mà tôn nộ không cùng đen lương yêu vương chiến đấu lại là có chút q u ỷ dị chỉ gặp lời này đen lương yêu vương vẻ mặt vẻ châm trọc chỉ cầm trong tay trường thương không ngừng nên đón tôn nộ không cùng phong bạo vũ công kích đồng thời còn rêu cờ nói đây chính là ngươi đại não thiên cung bản sự sao bật mạ ôn liền cái này cùng cái kia kim sĩ đại bằng điệu đồng dạng kiệt ngạo tính cách tôn nộ không bị trảo phúng sau cũng là hai mắt đỏ một c á n như ý kim cô đ ổ n g đột nhiên phát ra mười hai phần lực lượng ầm ầm ầm ầm phía dưới đường tam tạng ngược lại thành thơi tiến vào trong phòng bưng lên còn nóng lấy nước trà pha trà hướng về phía s a ngộ n g tịnh nói ngộ tịnh à ngươi đi đường cũ trở về đi tìm ta cái kia sư đệ trước đến giúp đỡ s a ngộ n g tịnh còn có chút mộng nhìn qua nhà mình sư phụ mà đường tam tạng cũng là cười lắc đầu nói vừa rồi b á t giới thần sắc rất rõ ràng chính là nhận biết yêu q u á i kia mà lại lấy thân phận của bắt giới chỉ sợ sẽ là trên trời lại thêm yêu cái này độc giác mặt mũi xanh đen lại là n g u tinh hơn nữa còn làm cho bắt giới khiếp sợ thân phận nói đến đây lúc đường tam tạng càng là lắc đầu h í p mắt nói nghĩ không đoán ra là ai cũng khó khăn trên trời có thể làm bắt giới khiếp sợ thân phận hơn nữa còn là thanh ngưu tinh nhưng mà tam giáo bây giờ tại thiên đình làm quan v i sư có thể nghe qua có cái gì thanh ngưu tinh còn cần các ngươi tôn kính kể từ đó chỉ có tọa kỵ sang lộ tịnh nghe nói như thế sau lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc hắn mặc dù là quyển liêm đại tướng nhưng thiên đình lớn biết bao vậy hắn làm sao có thể cùng thái thượng lão quân có giao tế thậm chí thấy đều chưa thấy qua mấy lần gặp mặt cũng là hội bàn đảo tại thiên đình cửa nhà mình thái thượng lão quân cũng không phải nạo tản còn cưỡi tọa lại thêm hắn lúc trước thân phận của q u y ề n liêm đại tướng thật đúng là không có tư cách tham gia tam giáo sự t ì n h đến bởi vậy tự nhiên cũng cũng không biết khi mắt đường tam tạng càng là âm thầm tính toán rất rõ ràng vị này thái thượng lão quân toạc kỵ lại thêm một cái xa lạ hắc ưng vẫn là đen điêu yêu vương liền là muốn phân dưa công đức còn có đẩy trời thần tiên bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài dù là lúc này đối phương còn không biết nhưng dầu gì cũng là người một nhà a há có thể tiện lợi trên trời người ngoài xa ngộ tịnh nghe xong sừng sốt một chút sau liền nặng nề mà gật đầu một cái sư phụ ngươi bảo trọng ta đi một chút sẽ trở lại ngay tại lúc s a nộ g n tịnh xoay người biến mất m ấ y mắt trên chín tầng trời cũng là xét tiếng nổ lớn bật ma ôn người cái này kém đến quá xa tôn nộ không nổi giận nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên một cái b ổ n h à o cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ giờ khác này làm cho cái này yêu vương đều mập bức mà cùng thanh ngưu tinh chiến đấu c h ư bắt giới đều mắt t r ợ n tròn lập tức tức miệng mắng to người cái này bị ôn bật ma ôn vậy mà ném lao chư một mình chạy trốn người đi tốt xấu nói một tiếng để lao chư một người đối mặt thanh ngưu tinh còn phải thêm một cái hắc điệu thanh lưu tinh còn chưa nổi giận một bên bị cho leo cây yêu vương cũng là giận trực tiếp hướng về phía chư bát giới giận d ữ hét bản vương chính là đen điêu đại vương không là cái gì hắc điệu càng không phải là hắc hưng người cái này đầu heo hôm nay bản vương định muốn thật tốt giáo hấn một cái ngươi ai nha ai nha ta đầu hàng ta đầu hàng đối mặt hai cái yêu vương liên thủ đ h á y mắt chư bát giới liền chật vật xuống trực tiếp nhận thua trong chốc lát phía dưới cảnh tượng bắt đầu đại biến ngay từ đầu phòng ốc hôm nay trực tiếp hóa thành một cái khô giáo đ ộ n phủ tùy theo mà đến chính là ô ư ơ n g ương một đám tiểu yêu khô giáo yêu động bên trong càng là bốc cháy lên từng chiếp từng chiếp chậ mà cái kia thanh n i u tinh cùng đen điêu tinh ân danh tự này nối liền lại là có chút không hài hòa hai tôn yêu vương hoành đao lập mã dạng chân tại g i a hổ trên ghế dựa lớn trong đó cái kia đen điêu tinh càng là nhìn qua đường tam tạng lộ ra nụ cười chế nhạo ngươi hòa thượng này vậy mà như vậy y ê lặng xem ra là có chỗ ỷ lại à mà một bên thanh n i u tinh càng đem chư bắt giới cho trói lại cười lạnh nhìn qua đường tam tạng nói đường tam tạng các ngươi sư đồ thật tốt thỉnh kinh liền có thể vì sao xâm phạm ta địa giới còn đả thương đánh chết ta nhiều như vậy tiểu yêu khá lắm cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước đây chính là quay đầu chính là lửa bị bên trên đường tam tạng dê giả trang ra một bộ bất đắc di thần s ắ c chắp tay trước ngực nói a di đà phật bần tăng vừa tới nơi đây làm sao lại tùy ý đánh giết các ngươi tiểu yêu nhưng mà thanh ngưu tinh cũng là lạnh hừ một tiếng trực tiếp khoát tay quát to chúng tiểu nhân đem cái này đường triều đến hòa thượng cho bản vương dẫn đi giam lại, đúng、rồi. con lợn này cũng bản vương đi giam lại, rồi, treo lên phải chém trước tâu sau là nửa điểm cũng không cho đối phương cơ hội giải thích không thể không nói cái này thanh ngưu tinh quả nhiên là quyết đ o á n a mà một cái khác đen điêu tinh liền không biết là thân phận gì bất quá bị một đám n ư u yêu đẻ xuống lúc đường tam tạng khỏe miệng cũng là không để lại dấu vết nợ một nụ cười cái này thanh niu tinh là rất thích cắn quýt mà một bên đen điêu tinh cũng là cười lạnh nhìn qua đối phương thanh niu ngươi nhiều năm như vậy quả nhiên là nửa điểm tính tình đều không thay đổi à ngơ ngơ ngác ngác nhiều năm như vậy chẳng lẽ thật muốn làm cả một đời toạ kỵ cho người cưới nghe được đối phương khiêu khích nói về sau thanh niu tinh cũng là bật cười vung vung tay nói ngươi đi xem một chút thiên hạ có thể bị thánh nhân cưới co mấy cái chẳng lẽ học ngươi như vậy người xem một chút ngươi chắc hẳn nhiều năm như vậy cũng chịu không ít khổ đầu đi toàn thân lệ khí ngươi xem một chút c h â u già ta thư thư phục phục thoải mái nhàn nhã mặc dù thời gian có chút nhàm chán nhưng thắng ở an ổn à rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng mà lại thực lực này tăng lên tốc độ thế nhưng là nửa điểm đều không kém ngươi thanh n g u tinh lời nói nhất thời làm đen điều tinh mặt lộ vẻ giận dữ thanh n g u các n g ư ơ i ngưu tinh quả thật chính là kẻ giống nhau một cái háo sắc vô s ỉ một cái an vu hiện trạng ngươi quên chúng ta lúc trước tại thiên đình lúc bị nô dịch thời gian rồi ngươi quên đám huynh đệ chúng ta cùng một chỗ đồng sinh cộng tử dục h ế t phân chiến thời gian rồi. nhưng mà nghe nói như thế sau thanh ngưu tinh cũng là ánh mắt có chút mê ly tựa hồ hồi tưởng lại đã t ư ở n g lúc kia bọn hắn còn giống như chưa mở linh trí chẳng qua là dựa vào linh tính quen biết các bạn sau đó tại từng chàng giết chóc các bạn sau đó biết nhau cuối cùng liên thủ mới có thể sống sót nhưng sau đó thanh ngưu tinh cũng là tự dễu cười một tiếng chưa quên lại như thế nào thượng cổ thiên đình sớm đã tan thành mấy khói chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến t r ờ v u yêu hai tộc lại lần nữa xuất thế về sau chúng ta lại đi bị thiên đình nô dịch đương nhiên hiện tại chúng ta có linh trí có lẽ không cần bị nô dịch nhưng loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian ngươi còn chìm qua đủ sao giờ khác này thanh n h u tinh thẳng vào nhìn qua đen điều tình hai người trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trở mặc rất rõ ràng hai người là thời kỳ thượng cổ bạn cũ siêu giải trí v ợ uff không quá ý bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc ba ok chương bốn trăm mười hai tôn nộ g không đụng khương tử nha thanh n h u người quá làm ta thất vọng năm đó vui yêu quyết chiến bọn hắn vui yêu hai tộc đến tốt lui thì lui ẩn ẩn chúng ta đâu chúng ta như là cái kia con kiến hôi bị người tùy ý vứt bỏ tại thiên đình hát điêu vương nói đến đây lúc trên mặt càng là lộ ra nụ cười chế nhạo đúng rồi ta kém chút quên đi n g ư ơ i cùng cái tia khuê n h ư thế nhưng là trực tiếp bị thánh nhân chọn lựa đi ta sao có thể cùng hai vị t ọ a kỵ của thánh nhân đánh đồng đây h á c điêu vương cái này âm dương quái khí một câu trực tiếp làm cho thanh nhu hơi nhúng mày đẩy ra trước mắt quýt trong ngày thường t ì n h tế lột tơ rút kén công việc cũng không nói hoài tới trực tiếp liền ném vào trong miệng h á c điêu liền như là n g ư ơ i nói chúng ta cũng là sâu kiến đã từng là hiện tại cũng thế chúng ta trước đến giờ liền không có lựa chọn g i á c r ư ỡ i nhìn thấy thanh nhu tinh nhận mệnh bộ dáng về sau hát điêu vương lập tức phẫn nộ trực tiếp đứng dậy trừng mắt trước cái này thời kỳ thượng cổ huynh đệ sinh tử các ngươi quên đi ta nhưng không có quên. vụ yêu quyết chiến sau đó các huynh đệ trốn vào hạ giới ngươi cũng đã biết chúng ta qua là dạng gì thời gian sao người người kêu đánh bao nhiêu người muốn phải đem chúng ta làm x u ấ t sinh đồng dạng lần nữa nô dịch rút gân lột g a luyện có thể luyện chế bảo giáp trưởng lương con mang m á u thủy có thể tẩm bổ v ậ n v ậ n huyết nục càng có thể luyện ra linh an ha ha chết thì chết vong vong lúc trước các huynh đệ còn thừa không có mấy bây giờ bất chu tức s ắ p xuất thế vì cái gì ngươi không nguyện ý ra tới huynh đệ chúng ta cùng một chỗ liên thủ không nói vi trấn một phương tối thiểu nhất ngươi ta huynh đệ câu đối giới tay tại hạ giới tìm một cái ngọn núi chiếm núi làm vua rốt cuộc không cần nhìn bất luận kẻ nào sát mặt. Như thế không tốt sao. h á c điêu vương một mặt không h i ể u chừng mắt thanh niêu mà thanh niêu tinh cũng là lông mày nữ lại lắc đầu nói huynh đệ như thế lại có thể qua bao lâu n g ư ơ i đây bất quá là lừa mình dối người thôi thiên địa phàm là có cái dung chuyển n g ư ơ i ta bất quá là tổ chim bị phá không chứng lành ừ thì tính sao tối thiểu nhất vận mệnh tại đoạn thời gian này bên trong là nắm giữ ở trong tay mình như là các ngươi như vậy sống chui nhủi ở thế gian ta tình nguyện ngắn ngủi tự do nhất thời h á c điêu vương lạnh lùng nói xong mà thanh niêu tinh cũng là trào phúng câu lên khỏe miệng nói hát điêu lời nói được dễ nghe như vậy vậy ngươi vì sao đầu nhập q u n bằng đừng muốn lại cho mình muốn m ư miệ có lúc nhận rõ thế cục mới phải người thông minh côn bằng nói đến cái tên này sau hắc đ i ê u vương lập tức n ế t miệng cười ha h a côn bằng yêu sư ha ha không tệ chúng ta thực sự là cùng côn bằng yêu sư làm bạn nhưng tất cả những thứ này không đều là các ngươi ép ả nhìn xem đã có chút ma hắc đ i ê u thanh l ư u tinh t r ầ m m ặ t lạnh hừ một tiếng cầm lấy một cái quýt vỏ đều không có lột trực tiếp ném vào trong miệng một bên nhấm n u ố t đồng thời nói hắc đ i ê u thành thành thật thật cùng một chỗ diễn xong t u ầ n vui này không nên nghĩ loạn đừng nghĩ lung tung người ta bất quá chỉ là một đại la nem trong đám người đều lộ không ra sâu kiến suy nghĩ lung tung chỉ biết hại tính mạng của mình nam tiên đứng đầu đông vương công không lợi hại sao kết quả đây không phải liền là giống như ngươi nghĩ không nên nghĩ kết quả thân chết đạo tiêu ngươi nhìn lại một chút thiên đình bên trên lữ đ ộ n t ầ n nhưng còn có nửa điểm đã từng nam tiên đứng đầu khí phách bất quá là một tên h ề thôi đối với hắc điêu vương không phục thanh nhu từ đầu đến cuối liền không nghĩ t ớ i muốn xưng vương xưng bá hắn chỉ muốn an phận thủ thường qua tốt chính mình tháng ngày liền tốt mặc dù có chút b u ồ n thẻ nhưng tối thiểu nhất rốt cuộc không cần vì sống sót mà phát sầu thật tốt ngươi thanh nhu muốn đi theo thánh nhân làm cái kia bị người cưỡi cả đời toa kỵ ta mặc kệ nhìn xem không có cốt khí thanh nhu tinh lập tức hắc đ i ê u vương phẫn hận đến l ệ n h h ư một tiếng nháy mắt thân hình lấp lóe xuống gọn thẳng ra động phủ một mình đi bên ngoài phát tiết đi thanh n h ư u tinh không thể nào hiểu được hắc đ i ê u vương ý nghĩ đồng dạng hắc đ i ê u vương cũng không thể nào hiểu được thanh n h ư u tinh ý nghĩ bởi vì hai người từ vừa mới bắt đầu chính là tại thế giới khác nhau xem vậy mà lúc này trong bóng tối lại có một đôi mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn ầm ầm ầm ầm một cái sơn cốc bên trong hắc đ i ê u vương điên c u ồ n g phát tiết nhưng mà âm thầm đường tam táng nhìn sau cũng là neo lại mắt không thích hợp cái này hắc điều tựa hồ lộ ra một cỗ ma khí mà lại căn cứ vừa rồi nói tựa hồ cái này hắc điều cùng, Côn Bằng là cùng một bọn. c ô n b ằ n g v ậ y mà tại u luyện ma đ o ma l ạ là là này k hắc í t rất ràng n k h ô điêu ộ c vương kinh sợ âm thầm có người lúc nhưng mà sau một khắc hàn ánh mắt nháy mắt có chút tán loạn thân thể cứng đờ sửng sốt tại chỗ mà trong thức hải nguyên thần lúc này lại bị người trực tiếp khiếu mượn côn cho đánh ngắt xịu trong thất h ả i đường tam táng thấy thế s a u không khỏi chật chật lắc đầu người cái này tiểu hát chim bản sự không dám tâm lớn đến không nhỏ bất quá bản tọa còn muốn đa tạ người cái này ga mở m a công bằng không cũng không biết thế nào đơn giản bị bản tọa nắm trong khoảnh khắc hắc điêu vương hai con ngươi từng bước bắt đầu tập trung phút chốc liền khôi phục thần thái bộ dáng lúc này đường tam táng không hẳn là hắc điêu vương công việc động tay chân xuống c ả m thụ được lực lượng của thân thể mặt bên trên lập tức lộ ra dáng tươi cười không tệ vừa vặn bản tọa cái này nguyên thần thứ hai có thể sống nhờ người cái này trong thân thể tiểu hát chim n g ư ơ i ngoan ngoãn ngủ một lát đi ngươi không phải là muốn lôi kéo ngươi cái kiêng lưu huynh đệ xuống nước sao yên tâm bản tọa nhất định sẽ hoàn thành ngươi tâm nguyện này năm đó tỉnh lại lúc sẽ gặp mừng d ỡ phát hiện huynh đệ của ngươi giống như ngươi ha ha c ư ờ i đau n h i ể m một tiếng hắc điêu vương lập tức nhẹ nhàng ho khan trên mặt sau đó liền khôi phục được tỉnh táo bộ dáng mà lúc này hắn cũng là lại nghĩ tới cái gì không khỏi hơi khẽ to mày lập tức nam chiêm bộ châu linh sơn đế như lai mở mắt ra còn có thiên đình phía trên đông cực thanh hoa đại đế thanh vân chân nhân đau đầu à bản thể cái này một bộ phân thân hoặc là không gây sự muốn làm liền làm như thế lớn thanh v bất đắc gì hắn đành phải âm thầm cùng nhà mình cái kia đồ nhi dương tiễn liên hệ tới lúc này hạ giới chính tại bảo vệ pháp hải tiến về trước tây thiên thỉnh kinh dương tiễn đột nhiên hơi nhúm mày nguyên thần bên trong lại chuyển tới hắn sư tôn một đạo thần niệm dương tiễn lần này không cho phép chen tay vào đường tam tạ n g một nạ dương tiễn nghe xong mặt không biểu tình nhìn không g i a nửa điểm sơ hở đến nhưng mà cái kia một đôi ánh mắt lạnh lùng xuống lại sớm đã lên lòng nghi ngờ thậm chí trong lòng đã bắt đầu suy tính lên cái gì tới mà ngay tại đi đường pháp hải cũng là, đột nhiên nhắm mắt, trong thức hải cũng là hiện ra nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên đế như lai phật tổ thất ảnh pháp hải bãi kiến đầu phật đế như lai pháp hải cung kính hành lễ xuống nhưng mà đế như lai cũng là thần sắc dường dưng nói pháp hải lần này tây du trên đường đường tam tạm tại ta nguy hiểm tính mạng kỳ tận lực không nên dính vào trong đó dù sao tây phương phật giáo cũng không muốn nhìn thấy các ngươi đoạt điểm ấy công đức nam m ô a di đà phật pháp hải rõ ràng pháp hải cung kính linh mệnh hắn còn thật sự cho rằng là bọn hắn liên tiếp đoạt lấy người ta một cái khác c h i đội ngũ công đức dẫn đến tây phương phật giáo bất mãn làm sao biết kỳ thực hai nhóm vậy mà đều là người một nhà mà đế như lai cũng là trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ một khác chính mình muốn gây sự mưu tính ắ n chỉ có thể làm đồng đ o mặc dù cũng là chính mình đây hạ giới pháp hải thánh tăng sư phụ ta bị yêu quái bắt đi lúc này sang ngộ tịnh một bộ vội vã bộ dáng xuất hiện tại pháp hải một đoàn người trước người sau đó liền đem chân tướng nói một cái rõ rõ ràng ràng pháp hải có chút khó khăn nhứ mày mà lúc này dương tiễn cũng là t r â o mày chậm dãi đứng ra hướng về phía sang ngộ tịnh c h ắ p tay quyền liêm ngươi hẳn phải biết cái này tây du 9981 n ạ n có thể nói là một nạn một công đức chúng ta vốn là nam chiêm đại thừa phật giáo người thỉnh kinh lần trước đã có mấy lần nhiễm các ngươi tây phương người thỉnh kinh công đức nói đến đây lúc dương tiễn càng là như có tâm ý nhìn một cái sang ngộ tịnh ngưng tiếng nói n h ư mỗi một lần đường tam tạng có việc các ngươi lên tới không phải là chúng ta không muốn giúp đỡ liền sợ tây thiên phật tổ sẽ cảm thấy có vấn đề s a ngộ tịnh mặc dù một bộ trung hậu đàng hoàng bộ g á n g nhưng dầu gì cũng là tại thiên đình làm hơn ngàn năm quyển liêm đại tướng há có thể nghe không ra trong lời nói ý tứ quyển liêm không cần nói yêu quái này là ra từ nơi đâu ngươi đều phải cẩn thận mới phải dương tiễn như có thâm ý nhìn một cái cái này quyển liêm về sau không biết lại nghĩ tới cái gì khỏe miệng chậm rãi câu lên nói vất quá ngươi đều nói yêu quái này tám chín phần mười là t r ờ đi lên mà phụ trách tây phương thái cực thiên hoàng câu trần đại đế thế nhưng là lâu như vậy các ngươi đều không có đi bắt chuyện qua quần liêm nghe xong đều sửng sốt nhìn xem dương tiễn lập tức kiên trì lúng túng tiếng c ư ờ i nói tư pháp thiên thần ta còn muốn đi cứu sư phụ cũng không cùng ngươi ôn chuyện ngày khác trò chuyện tiếp ngày khác quần liêm mặc dù chất phác nhưng ở trong thiên đình ai không biết người tư pháp thiên thần cùng xiển giáo tiên h thần tầm đó đo ân đoán vậy đơn giản chính là bắt được trước đến giờ cũng là có giết nhầm không đông tha tồn tại việc nhỏ chọn thành việc lớn việc lớn đều có thể làm thành tạo phản sự tỉnh không có việc gì cũng còn muốn tìm sự tình chủ ngươi như vậy ra hiệu xuống hãng không、lốc. chỉ gặp sa ngộ t ị n h trốn dẫm lên tường vân lập tức bay về phía trên chín tầng trời mà cùng lúc đó từ phía sau trốn đến tôn nộ không hỏa nhãn kim tinh sáng lên lập tức xa xa liền kinh hô một tiếng sa sư đệ sa sư đệ đại sư minh đại sư minh sa ngộ t ị n h nhìn thấy nhà mình đại sư minh tôn nộ không sao lập tức kích động không thôi vội vàng tiến lên mà tôn nộ không lái tường vân đi tới trước mặt lập tức hoảng sợ nói sa sư đệ ngươi thế nào một người không phải tới lui viện binh sao nghe được nhà mình đại sư minh tôn n ộ không hỏi thăm về sau sa n ộ tỉnh ngắm nhìn bốn phía phát hiện cũng không người về sau lập tức thận trọng nói đại sư minh yêu này quái hai ầ n lên, mà lại còn cùng nhị Vinh quen biết, chúng là lại mà trời biết, t đi sư đ t r ê người trời Việt Minh, vừa đi vừa nói. Hai vừa vừa n d ấ p lên tường vân hướng phía trên trời xuất phát trên đường s a ngộ tịnh thận chọn nói đại sư huynh cái này dương tiễn sinh tính cẩn thận vừa rồi sư đệ tiến đến vệ m i n h đối phương lại nói như vậy xuống tới cũng không phải không có lý một phần vạn bởi vì chúng ta nâng lên hai đại phật giáo tranh đấu cái này hoàn toàn chính xác không tốt tôn nộ không cũng là thông minh nháy mắt liền minh n ộ tới đạo lý này dù sao chỗ tốt muốn chia đều bọn hắn cũng muốn nuốt một mình à không phải nghĩ tới tự mình một người căn bản là không có cách nuốt vào bởi vậy chỉ có thể vệ binh đại sư minh phong thần thời kỳ thượng cổ nhân quả ta cũng là nghe nói nhưng khẳng định có một điểm đó chính là dương tiễn cùng xiển giáo ở giữa hoàn toàn chính là huyết h ả i thâm i ự u ngươi có thể nhất định cẩn thận chớ có liên lụy tại giữa song phương s a ngộ tịnh cũng là lần đầu ngữ khí trầm trọng căn g dặn tư pháp thiên thần dương tiễn cái này ngàn n ă m qua thủ đoạn cùng mưu trí sớm đã là uy chấn tâm giới h ắ n thế nhưng là hết sức rõ ràng dương tiễn nổi danh nhất cũng không phải thực lực mà là cái k i a thủ đoạn nhưng mà đúng vào lúc này trên chín tầng trời đột nhiên xuất hiện một mảnh tường vân một người trong đó nhìn thấy tôn nộ g không cùng s a ngộ n g tịnh hai người sau liền cười ha hạ k h o á t tay chào hỏi đây không phải là tôn đại thánh cùng quyền liêm đại tướng a vội vã như thế cái này là muốn đi nơi nào a đột nhiên bị người như thế một chào hỏi nháy mắt tôn nộ g không cùng s a ngộ n g tịnh hai người vội vàng dừng lại ngẩng đầu nhìn lên tôn nộ g không mặt lộ vẻ nghi hoặc mà một bên s a ngộ n g tịnh nhìn người tới sau sắc mặt có chút cổ quái nhỏ giọng hướng về phía nhà mình đại sư huynh giải thích nói đại sư huynh đây là sao chổi khương tử nha nguyên lai、like、là khương thần tiên a tôn nộ không cũng coi là xã giao tạc người mặc dù chưa thấy qua chờ cũng không có nghĩa là liền không thể trò chuyện lập tức một mặt nét mặt tùy ý chào hỏi không biết còn tưởng rằng là nhiều năm hào hữu đây tôn đại t h á n h à, bần đạo đang chuẩn bị đi tìm ta cái tia ngũ nhạc đại đế luận đạo không biết đại thánh cùng quyển liêm như vậy vội vã có chuyện gì quan trọng à. nhìn thấy khương tử nha hỏi thăm về sau tôn nộ không lập tức khoắt tay thở dài nói còn có thể thế nào ta lão tôn không là bảo vệ ta cái tia sư phụ đường tam tạng đi tây thiên thỉnh kinh sao đây không phải là vừa vượt qua sông thông t i ê n đi ngang qua một núi h o a lúc bị hai cái yêu quái cho tính toán xem yêu quái này tựa hồ n là trời bên trên xuống tới bởi vậy lao tôn đặc biệt chuẩn bị đi trên trời vệ i t binh tôn nộ không cười ha hả giải thích mà một bên sang nộ tịnh càng là trung thực trung hậu liên tục gật đầu nhưng mà nhưng trong lòng thì một hồi t r ấ n kinh thậm chí nội tâm của hắn đã đoán được cái gì nếu thật là sư phụ hắn suy tính như vậy như thế thái thượng lão quân toạ kỵ cũng coi là nhân giáo mà nhân giáo cùng xiển giáo vốn là quan hệ mất tiết tự nhiên cái này một nạn rất rõ ràng chính là tại nhân giáo cùng xiển giáo trong tay hết lần này tới lần khác cái này khương tử nha liền xuất hiện tại hai người trước người đây không phải là rõ ràng nhân giáo cùng xiển giáo song phương không hy vọng thiên đ nghĩ đến đây loại tình huống sau s a ngộ n tịnh không tự chủ được run dậy một chút lập tức hắn túi đầu dê giả trang ra một bộ chất phác đàng hoàng bộ dáng nửa điểm tâm tư cũng không dám lung t u n g nghĩ mà một bên tôn nộ không cũng là không biết ở trong đó đạo nói một bộ phiền lòng bộ dáng nói xong mà khương tử nha nghe xong cũng là vớt vớt d â u bạc trắng cười to nói tôn đại thánh cần gì phải gấp gáp vừa vặn bần đạo muốn đi tìm cái kia ngũ nhạc đại để đi ta hai vị kia sư huynh vốn càng là thần thông to lớn lần này bần đạo liền vì tôn đại thánh đi tới một lần ha ha tôn đại thánh k h á c h khí khương tử nha c ư ờ i tươi như hoa tùy ý khoát tay xuống nhưng mà trong lòng chua xót lại cũng không là người ngoài có thể biết được bất quá khổ tận cam lai hy vọng lần này có thể nhiều mỏ điểm công đức để hắn sớm ngày ra mặt đi con a ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a chương bốn trăm một mươi ba hào khí vượt mây thanh nhu tinh kim đâu sơn kim vòng đậu nơi này chính là yêu quái kia trụ sở lúc này trên đám mây tôn nộ g không c ư ờ i chỉ vào trên núi tòa kia đậu phủ mà lúc này phía sau hắn đứng vững vàng khương tử nha cùng ba vị mặc hoa lệ địa phương ăn vào người theo thứ tự là câu trần đại đế quảng thanh tử cùng ngũ nhạc ngũ ạ đ một bên khương cụ lưu tử nha cười ha hạ bộ dáng cho tôn nộ không có cỗ thái bạch kim tinh cảm giác bởi vậy hắn ngược lại có chút mừng rỡ gật đầu tiếng cười nói thật tốt liền làm phiền ba vị đại đế cùng khương lao đầu ngươi tôn nộ không cười đùa tý từng xuống trực tiếp dẫm lên tường vân đi tới trước sân động hướng về phía yêu quái này động phủ chính là giật ra cổ hỏng hô lớn yêu quái nhanh mau ra đây ra tới còn sư phụ ta mà lúc này kim vòng trong động l à ngoài động truyền đến tôn nộ không gào to âm thanh lúc thanh nhu tinh lập tức lông mày đĩu lại hắc đ i ê u xiển giáo mấy vị tới cái này công đức ngươi cũng lăn lộ đến cũng nên đi sau khi đứng dậy thanh nhu tinh hướng về phía một bên hắc đ i ê u tinh lắc đầu nói xong bên trong đôi mắt càng là lộ ra một cỗ thương cảm thân sắc mà vừa vừa trở về hắc đ i ê u tinh cũng là lạnh hừ một tiếng một tay cầm lên thạch rượu trên bàn vò liền hướng về phía hai người trước người chén rượu rất đầy nhưng mà lại chưa trông thấy cái tia thọ vào vỏ rượu bên trong bàn tay vậy mà tản ra từng tia từng tia ma khí、đến. uống chén rượu này ngươi lên trời qua ngươi thánh nhân kia t ọ ạ kỵ không tranh quyền thế thời gian lão tử tiếp tục tại thế gian này qua cái này liếm máu trên lưới đao thời gian dứt lời sau hát điệu tinh càng là uống một hơi cạn sạch mà thanh ngưu tinh cũng là lắc đầu thở dài khí bên trong đôi mắt hết là phụ trách v ẻ vâng chén lên không chút do dự cô đông cô đông liền uống sạch sẽ nhưng mà sau một khắc thanh ngưu tinh lập tức ánh mắt có chút tan dã mê ly đúng lúc này hát điệu tinh thất xảo đột nhiên tản mát ra từng tia từng tia màu đen ma mà khí sau đó quỵ dị trực tiếp tiến vào thanh n ư u tinh trong cơ thể lúc này nguyên thần hình thái đường tam táng lập tức vận chuyển pháp lực nháy mắt liền đem thanh niu tinh nguyên thần cho chân áp lại lúc này ngơ ngơ ngác ngác thanh niu tinh nguyên thần cũng không phát giác ra cái gì ngay tại thanh niu tinh chậm rãi mở mắt ra cẩn thận cảm thụ được lực lượng của thân thể lúc đối diện h ắ c điêu vương giã làm ê mẩn hồ hồ mở mắt ra đối với vừa rồi tất cả hắn tựa hồ chỉ có một cái ấn tượng tựa như chính mình quá mức bầu không khí vậy mà khí phải tự mình đều đầu góc cho váng mở mắt ra nhìn thấy thanh niu tinh đầu tiên mắt nháy mắt hắp điêu vương nhớ tới vừa rồi chính mình phẫn nộ uống rượu liền muốn tách rời lời nói lập từ hôm nay trở đi ta lại không còn ngăn đón ngươi người huynh đệ này cút đi nhưng mà mở mắt ra thanh n h u tình cũng là d ê giả trang ra một bộ phẫn nộ biệt khuất bộ giang trực tiếp chỉ vào ngoài động phủ tiếng mắng chửi đồng dạng là phẫn nộ mắng to huynh đệ ngươi thật làm ngươi như ca cứ như vậy nhẫn tâm sao ngươi làm lão tử nguyện ý mỗi ngày bị người cưỡi ngựa thái thượng lão quân cái kia lão tà bao lão tử đã sớm chịu đủ rồi có thể không có cách nào à. trận này trận biệt khuất mắng to âm thanh xuống nhất thời làm hắc điêu tinh phẫn nộ thần sắc có chút ngạc nhiên cái này chuyện gì xảy ra cái này thanh như làm sao còn mắng lên rồi h u y n h đệ ngươi nói thiên hạ này lớn nơi nào có chúng ta đất dung tân h à, liền theo lời ngươi nói lao tử cùng ngươi làm một trận lao tử trái lại lao tử trái lại ra nhân giáo vậy ngươi nói h u y n h đệ chúng ta hai người đi nơi nào lại có chỗ nào sẽ vì ngươi ta h u y n h đệ hai người mà đắc tội với người dạy thanh nhu tinh một bộ biệt khuất phẫn nộ bộ dáng mà h á c điêu tinh nghe xong cũng là vẻ mặt c u ồ nghỉ lập tức giận mà xin h cười nói ngưu ca ca không về sau h á c điêu liền lấy ngươi thanh nhu v ì tôn ngươi yên tâm hát điêu cũng không phải là không khôn ngon n g ư i cái này đường lui ta sớm đã có thật không dám dâu dếm ngưu ca a Tiểu đệ mặc dù đã từng đệ đã mặc c dù ha e trở tại yêu sư côn bằng dưới trướng, có thể ngươi cũng biết tiểu đệ gần đây tìm dạng dưới ngươi cái yêu đây sư côn có cũng chỗ bằng gần gì d đệ một vị ự sao. ha ha. nói đến đây lúc hắc đ i ê u tinh một bộ ngạo nghễ bộ dáng ngưu ca có mấy lời tiểu đệ không dám cùng ngươi nói đó là bởi vì ngươi một bộ âm u đầy t ử khí bất tức dạng hiện tại tiểu đệ liền nói với ngươi chút xuất phát từ tâm can lời nói thiên địa này mượn biến không chỉ là bởi vì bất chu hiện vu yêu vạn tộc gần ra liền ngay cả thượng cổ cùng đạo tổ lão nhân ra đấu thắng ma tổ cũng xuất thế thanh ngưu tinh nghe đến đó lúc lập tức sắc mặt đại biến mà nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hô may mắn không ngờ vậy mà tại nơi này nghe được cái kia la hầu manh mối ta đã nói rồi lao r a hỏa này làm sao có thể thành thành thật thật tận n ú t xuống tới xem ra đây là tại âm thầm có chôm nhu độ à. không khỏi thanh niu tinh trừng thắng mắt dê giả trang ra một bộ bộ d á n g khiếp sợ bật thốt lên ma tổ huynh đệ ngươi nếu có núi rửa này chúng ta lo gì sợ cái kia thái thượng lão nhìn thấy thanh niu tinh c à n g là gọi thẳng thái thượng l a o về sau lập tức hắp điêu tinh lộ ra hưng ơ phấn thần sắc kích động như đại ca à, ngươi yên tâm thiên hạ này gần đại loạn đừng nói n h â n giáo chỉ sợ không thứ hai ra thời kỳ thượng cổ tất cả đại năng đều muốn ra tới đến lúc đó thiên địa này chính là hỗn loạn một mảnh làm sao có thời giờ chú ý bị kịp được n g ư ờ i ta những t ô n k h é p này cùng hắn bị người nô dịch làm cái kia toạ kỵ không bằng huynh đệ chúng ta cùng một chỗ đi theo ma tổ đến lúc đó cũng có thể tại hạ giới lập một núi đầu chiếm núi làm vua há lại không vui không thể không nói cái này hắc điều tinh vẫn có chút nhãn lược độc đáo không chỉ có thể nhìn ra ngày sau thiên hạ này lại l o ạ n hơn nữa còn có thể nhìn ra ngày sau hồng hoang thiên địa chỉ sợ lại cũng sẽ không xuất hiện mấy phương thánh nhân thế lực duy nhất bá thiên hạ cục diện huynh đệ ngươi có đường này tử vì sao không nói sớm một chút để châu già thật sự là biện q u á ta thanh như tinh một mặt biệt khuất sau đó lại lộ ra một cố bung lỏng một hơi bộ dáng mà một bên h ắ c điêu tinh cũng là vui vẻ nết miệng cười to nói ngưu l á o ca đây không phải là ngươi cũng không có hỏi à cái gì gọi là ta không có hỏi à châu giả nếu n là đã sớm biết cái này phía sau là ma tổ la hầu còn sợ cái chim này à thanh như tinh một bộ k h ẳ n g khái sục sôi bộ dáng tựa h ồ thoáng cái liền bị gọi lên nhiệt huyết mà một bên h ắ c điêu tinh thấy thế sau vội và nói g n ngưu l á o ca mặc dù ngươi có ta dẫn t i ế n nhưng ngươi thân phận này tương đối là thủ ngươi cũng hiểu nói đến đây lúc hắp điêu tinh không khỏi mặt lộ một tia làm khó hắn lúc này thậm chí đã âm thầm cắn răng một cái liền quyết định đem chuyện này cho nhận lãnh đi cái kia từng muốn thanh ngưu tinh thấy thế sau cũng là hào phóng khoát tay nói huynh đệ ngươi nói ta rõ ràng không phải liền là nhập đội hạ lần này ngươi tới chắc hẳn không phải xiển giáo chính là nhân giáo chờ châu giả cho ngươi thật tốt lấy cái nhập đội huynh đệ chúng ta t ề tâm hợp lực giờ khác này h ắ c đ i ê u tinh cảm động có thể nói là nước mắt lưng trong a nhịn không được liên tục gật đầu âm thanh càng là có chút nước nợ nói n ư u đại ca ngươi yên tâm ngày sau đám huynh đệ chúng ta không vứt bỏ không từ bỏ lần này thanh nhu tinh phóng khoáng hét lớn một tiếng mà chân chính thanh nhu tinh nguyên thần lúc này lại từ từ nhắm hai mắt mắt trên mặt lộ ra một c ô do dự dãy rủa còn có thần s ắ c sợ hãi đây chính là ma đạo nguyên thần p h ụ thể huyền diệu nơi cũng không phải là triệt để chiếm lấy thân thể của đối phương mà là trước gáp chế, chế nguyên thần của đối phương chờ đối phương sau khi tỉnh lại còn tưởng rằng là tự mình làm tất cả tiềm thức tưởng rằng chính mình đầu góc nóng lên làm yêu quái mau, mau còn sư phụ ta tôn nộ không tiếng mắng chửi quanh quẩn trong đậu phủ thanh nhu tinh cầm lên trong lòng bàn tay thương t é p trực tiếp phẫn nộ quát huynh đệ người yên tâm chở ca ca cái này đi cưỡng chế gì rời cái này c o n khỉ ngang ngược lại lấy mấy cái n h ậ p đội chúng ta liền bỏ qua cái này núi hoang cùng đi t ố t thanh niu đại ca hào khí một bên hắc điêu tinh càng là khuôn mặt kích động ửng hồng t ố t huynh đệ bọn họ nhóm lại có thể cùng một chỗ chiến đấu bây giờ liền kém một cái khuyên nhu một tiếng ẩm vang tiếng vang kim vòng động sơn m ô n lập tức kéo ra thanh niu tinh một tay mang theo điểm thương thép lao ra trực tiếp dẫn chỉ vào trên đám mây tôn ngộ không hé miệm chính là mắng to đáng chết bật mạ ôn năm đó ở thái thượng lão lông tạp trong lò đan không có đem ngươi đến ngưu gia ra, ra nơi này gào tỏ đến, đến rồi nháy mắt giờ khắp này thiên địa phản phất đều dừng lại trên đám mây quảng thành tử cụ lưu tôn còn có đạo hạnh thiên tôn ba người trên mặt cái kia cao cao tại thượng thần sắc lập tức sửng sốt vừa rồi nói cái gì thái thượng lão lông tạp ngự ra ra mà lúc này tôn nộ không cũng là s ư n g sở bị người chỉ vào cái mùi mắng to hắn lập tức trận mắt nhìn có thể lại nghĩ tới hôm nay chính mình cũng coi là chuyển đến cứu binh không khỏi rên lên một tiếng đáng chết cái này có bối cảnh chính là châu a cái này toạ kỵ cũng dám mắng chủ nhân câu trần đại đế hai vị ngũ nhạc đại đế chính là yêu quái này bắt sư phụ ta mau mau hàng phục yêu cái này như là đã tìm người tự nhiên tôn nộ không là một điểm kình cũng không nghĩ dùng ngược lại xem kịch muốn nhìn một chút đợi chút nữa cái này nghiệp trướng như thế nào bị thu phục người cái này nghiệp trướng làm càn giờ khác này quản g thanh tử cụ lưu tôn còn có đạo hạnh thiên tôn ba người lập tức mặt lộ vẻ giận dữ trực tiếp mở làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g h ế t lớn vậy mà lúc này thanh n h u tinh làm sao lại nhìn ba người này chỉ gặp thanh n h u tinh t u é t miệng cười một tiếng lộ ra nụ cười dễu cận như gia ra, ra tưởng là người nào đâu nguyên lai là ba người các ngươi tại phong thần thời kỳ mất mặt xấu hổ đồ chơi người đạo hạnh thiên tôn như gia ra, ra lời nói ngươi cũng nên ngươi không may bất quá ngươi cái này sợ lưu tôn lão người nhỏ bé ngươi nói chính ngươi giải thấp lùn thì thôi còn thu cái đồng dạng thấp lùn đồ đệ thổ hành tôn kết quả hai sư đồ còn không có một cái có thể đi xuống phong thần nhất là ngươi cái này đạo mạo trang nghiêm quản g thành t ử không phải danh s ư n g thập nhị kim tiên đứng đầu sao bất quá dưới mắt ngươi t r ư ớ c quan này thật lớn c h ậ c c h ậ c nghe nói cũng còn phụ trách quản hạt tây như hạ châu đâu đến ngươi đến ngay trước mặt như gia gia quản hạt một cái nhìn xem phàm là ngươi có thể sai khiến động một tên hòa thượng đến như gia gia hiện tại liền cho người quỳ xuống khá lắm Cái trực chính lực, tức Tinh tiếp này Thanh Như tinh trực tiếp chính là bật hết hỏa lực, lập đây á cái ánh quá n Quảng Thành Tôn còn có đạo hạnh thiên tôn ba người mặt đỏ tới mang thai từng cái cũng là trường lớn ánh mắt phẫn nộ. Thanh Như, người h thai Lưu Tử. mặt tới mắt là làm Cũ có càn. đạo đỏ đ ba quả thực là bóc vết sẹo thập nhị kim tiên đứng đầu cái danh xương này bây giờ chính là quảng thành tử x ỉ n ụ nghe nói như thế s a u hắn trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng nhưng mà thanh như tinh cũng sẽ không ngông c h i ề u đối phương trực tiếp lệnh hừ một tiếng ba cái con ba ba đồ chơi hôm nay châu già liền muốn lấy một châu lực lượng ư hiếp ngươi ba cái xẻn giáo đợi thứ hai kim tiên vừa vặn dương láo châu vi danh để người trong thiên hạ triệt để thấy rõ các ngươi xẻn giáo sắc mặt hét lớn một tiếng thanh nhu tinh trực tiếp cầm lên trong lòng bàn tay điểm thương thép vẹo một cái bay lên trên chín tầng trời lần này có thể nói là hào không keo kiệt trực tiếp thi t r i ể n ra ba đầu sáu tay thần thông nhìn châu giả lợi hại lập tức cái này thanh nhu tinh ba đầu sáu tay xuống càng lạ uy phong l ấ m l ấ m tiến lên trực tiếp làm lên ma quảng thành tử cùng cụ lưu tôn còn có đạo hạnh thiên tôn ba người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cùng lúc đầu kịch bản không thích hợp a ầm ầm ầm chỉ gặp thanh như tinh một châu độc chiếm s i ể n giáo ba người mà từ trong động phủ đi ra hát điều tinh thấy này hậu tâm bên trong sau cùng lo lắng cuối cùng bốc ra lần này hắn cũng coi là triệt để tin thanh như tinh là thật muốn chuẩn bị cùng hắn một con đường đi đến đen thanh như ngươi điên rồi phải không giờ khác này quảng thành t ử lập tức giận không phải ngay từ đầu đã nói xong không sai biệt lắm điểm liền được làm sao còn đ ộ a thật mà lúc này thanh như tinh hai con ngươi hiện ra đỏ thấm ma khí mê hoặc xuống lại thêm đường tam táng nguyên thần thứ hai phụ thể mê hoặc thao tung xuống làm cho chân chính thanh như tinh giờ khác này tựa hồ có chút vơ ngã chỉ có đôi trước mắt ba người xem thường、ừ. quảng thành tử ngươi tính cái thứ độ gì nếu không phải ngươi là s i ể n giáo ngươi cho rằng còn có tư cách cùng châu già nói chuyện đồ bỏ đi ngươi xem một chút thánh nhân đại giáo bên trong cái k i a có ngươi như vậy nát nhân giáo liền không nói người ta tiệt giáo vạn tiên đến hướng các ngươi s i ể n giáo đố kỵ mặc dù người ta cũng là cùng các ngươi xển giáo đồng dạng vàng t h a o lẫn lộn nhưng chân chính thân truyền đệ tử bên trong có mấy cái giống như ngươi vô s ỉ như vậy người ta cái k i a đa bảo mặc dù làm phản nhưng cũng là bị các ngươi xển giáo cùng thái thượng lao tạc thanh ngư tinh giờ khắc này cơ hồ đem rằn xuống đáy lòng lời nói toàn bộ đầu khoan khoái ra tới lập tức quảng sau đó thanh lưu tinh lại nhìn thấy cụ lưu tôn sau lập tức lại trâm trọng nói còn có n g ư ơ i tên lùn này là thuộc ngươi không phải là một món đồ quả thực chính là thành sự không có bại đồ chơi ngươi nói một chút ngươi nếu không phải ngươi phải cứ cùng cái k i a hạo thiên không qua được tính kê tính tới tính lui kết quả đây chính mình còn không phải lên phong thần bảng thiên hạ này người sáng suốt ai không biết cái này phong thần chi chiến liền là các ngươi xiển giáo đưa tới nhất là cái này người mở ra chính là ngươi cái này nhỏ người lùn các ngươi quả thực chính là rác rưởi điển hình mỗi ngày nói người ta tây phương phật giáo thế nào thế nào kết quả đây người ta tây phương giáo lai lịch lại kém cũng không giống các ngươi như vậy rác rời qua tam hoàng thời kỳ liền là các người đám phế vật này phạm s á t k i ế p kết quả phong thần một chiến ba dạy chịu các ngươi liên lụy cùng một chỗ gặp nạn các ngươi xiển giáo đến tốt không chỉ không có nửa điểm ấ y n ấ y còn nghĩ lấy hô chết nhân r a t h n giáo giờ khác này thanh nhu tinh uy phong l ấ m liệt đại t r ê n xuống càng là không ngừng đem dằn xuống đáy lỏng càng là tam giới vô số người lòng biết do nói toàn bộ khoan khoái ra tới lập tức quảng thành từ ba người mặt đỏ tới mang h a i tức giận không thôi ngươi thật đúng là coi mình là một cái gì đó đồ chơi rồi lúc trước đông thắng thần châu huyền môn tam giáo miễn cưỡng để chính các ngươi cho tạo xong còn có mặt mũi nói lão tử lão tử x u ấ t sinh một cái nhưng cũng không có hô hô qua nhà mình giáo phái ngươi xem một chút các ngươi thành sự không có bại sự có thửa còn có mặt mũi lên phong thần b ả n g đây các ngươi thế nào không suy nghĩ trực tiếp nguyên thần trốn vào bên trong h ố n độn trực tiếp tới cái thần hồn cầu gì đâu mất mặt không lên phong thần b ả n g còn không biết xấu hổ ra tới thật làm tam giới cũng không nhận ra ba người các ngươi mất mặt đồ chơi rồi người khác là sợ x i n giáo không dám nói châu già cũng không sợ khá lắm chương á i này t a bốn trăm mười bốn thanh lưu、okay. bắt sống câu trần đại đế quản thanh tử thanh lưu người cái này nghiệp trướng vậy mà như thế làm càng khiêu khích x i ề n giáo cùng nhân giáo quan hệ liền không sợ sau khi trở về bị đại sứ bá trường pha sao lúc này trên đám mây khương tử nha thấy cảnh này sau lập tức kinh sợ không thôi lần này tựa hồ vượt xa khỏi dự đoán của hắn lập tức trực tiếp giận không kèm được hét lớn một tiếng vậy mà lúc này thanh n h ư u tinh hai con ngươi hưởng hồng hoàn toàn đã cấp trên đem đáy lòng âm mưu nhiệt huyết toàn bộ kích phát khương tử nha như thế một bộ giống như g i a n d ạ y r a súc đồng dạng ngự a khí lập tức chọc giận hắn khương tử nha ngươi cái này ra không muốn mặt đồ chơi đừng muốn cầm thái thượng lão lông tạm tới dọa ngưu ra ra năm đó phong thần lúc là thuộc ngươi không muốn mặt để tân đợi ngươi sao mà dày vậy ngươi cũng là phản bội đại thương phi đáng đời ng càng đáng đợi ngươi cái này còn ba ba đồ chơi bà nương đều bị thân công báo cho ngủ một bên tôn nộ g không đều nhìn ngây người mà s a ngộ tịnh càng là âm thầm kinh hãi cái này dưa tựa hồ có chút lớn a mà lúc này thanh lưu tinh mắng to qua khương tử n h à sau trực tiếp xoay đầu lại hết sức chăm chú bắt đầu cùng quảng thành tử cụ lưu tôn còn có đạo hạnh thiên tôn ba người kích đấu lập tức trên mặt lộ ra khinh thường tiếng cùng thiếu ha ha đã sớm nghe nói quảng thành tử n g ư ơ i nhất là t h i ê n v ị quả nhiên a cho dù là phong thần đều được một cái thiên đế chức vị không nói cái này một thân thực lực tại truyền tu thần đạo sau lúc này mới bao lâu vậy mà đều có đại la chiến lực ngươi nhìn lại một chút cụ lưu tôn cùng đạo hạnh hai cái xoa chứng đồ chơi chất trượt chỉ sợ nhất nhiều khôi phục được phong thần thời kỳ thực lực đi nói đến đây lúc thanh mưu tinh càng là lộ ra nụ cười chế nhạo t r e o trong nói c h ắ c không được văn thủ phổ h i ể n cùng linh c ắ t ba người muốn phản giáo cái này dù ai trong lòng có thể dễ chịu nhiều như vậy tài nguyên vậy mà cho ba người các ngươi rắc rưởi ba người các ngươi không cảm thấy mặt đỏ sao không mất mặt sao nhìn xem người ta văn thủ Phổ hiền cùng linh cát, tài nguyên chỉ sợ cũng liền các người hơn tài liền người cùng nguyên cũng nửa cát, các sợ một đây i người người cái đại tinh miệng có nhiều độc. Hôm nay, quảng ba người cuối cùng là lãnh hội đến. Nhất là cái kia giận giận sinh. sinh kết không đến, đến hết, ta từng chật chật, thật Thanh thành từ nhất tôn tức thì tức mặt xuất quả quảng đều xấu lưu khuôn Xuất cả như nay cùng lãnh bừng ba la, ba bị có độc, cụ đã đỏ đ là là là là hổ. hôm sự dữ quả thực là trần chùi bóc bọn hắn ngắn a mẹ nó cái này có thể so bọn hắn nếu không phải là lên phong thần bảng tu vi giảm nhiều bất đắc gì chỉ có thể t r u y ề n tu thần đạo b ả n g không lúc này bọn hắn cũng đã sớm là đại la xem như thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử càng là một mặt xanh sáng khó coi trực tiếp hướng về phía cụ lưu tôn cùng đạo hạnh thiên tôn trầm giọng nói hai vị sư đệ các người rút lui trước lúc này quảng thành tử đã nhìn ra cái này thanh ngưu tinh hoàn toàn chính là không dựa theo kịch bản đến lúc này ba người bọn họ căn bản không phải x u ấ t sinh này đối thủ dù sao người ta thế nhưng là thật đại la kim tiên mà ba người bọn họ bên trong cũng chỉ hắn bởi vì cái này thần đạo mới vừa bước vào đại la quảng thành tử đã quyết định muốn rút lui nhưng mà lúc này thanh n ư u tinh cũng là bên trong đôi mắt hiện ra một cố vẻ tàn nhẫn hét lớn dê ước nói muốn y hiện tại trễ nhìn châu g i ả phát chỉ gặp thanh nhu tinh một tiếng gầm thét xuống lập tức trong cửa tay háo đột nhiên xuất hiện một tấm vải bố tử trong chốc lát thiên địa xoay tròn xuống mà xa xa tôn ngộ không đã sớm thấy thế không ổn lôi kéo sang ngộ tịnh cùng khương tử nha hai người dắt chi lại cát càn khúc đồ khi thấy thanh nhu tinh pháp bảo về sau lập tức quản g thành t ử kinh sợ t h ố t ra vậy mà lúc này thì đã trễ chỉ thấy thiên địa lật đổ xuống trong chốc lát không gian bốn phía đã biến giờ khác này cụ lưu tôn cùng đạo hạnh thiên tôn cũng là có kiến thức người lập tức cả giận nói thanh nhu người điên rồi phải không lại còn thực có can đảm dùng pháp bảo bắt chúng ta ngươi thật làm đại sư bá sẽ không trừng phạt ngươi lại nhảy toa ba chó đồng dạng đồ chơi đều có thể ra chết nát mà sống đến bây giờ không nói còn dương dương đắc y dám ra đây gặp người châu giả lại có cái gì không dám chỉ gặp lúc này thanh ngưu t i n h đột nhiên hét lớn một tiếng x u ê bàn tay ra đột nhiên nhét chảo lập tức cái này bao trùm thiên địa c à n k h ô n đ ồ vậy mà chậm rãi bắt đầu có vào cuối cùng hóa thành một tấm v ư ơ n g bức vải bố t ử trở về trong lòng bàn tay c à n k h ô n đ ồ có thể chứa c à n khôn bao k h o a thiên địa tung ra có thể chịu hoán ra hoàng cân l ư sĩ đem pháp lực cao cường địch nhân bao đi càng là ở trong chứa một phương tiểu thiên địa chính là thu hút vô thượng linh bảo kim đâu sơn kim p ò n g đậu nháy mắt thiên địa rõ ràng yên tĩnh về sau lập tức đầy khắp núi đồi nhỏ n h u yêu ô ư ơ n g ương lao ra hương phấn hoan hô mà hắc đ i ê u t i n h thấy này sau càng là kích động gật đầu nói t ố t mời ngưu đại ca quả nhiên p h o n g khoáng hôm nay tiểu đệ bội phục không thể không nói cái này thanh ngưu t i n h cử động như vậy xuống quả nhiên là làm cho hắc đ i ê u t i n h kích động không thôi không nói những cái khác liền vừa rồi một trận này không chút kiên kỵ mắng to âm thanh hắn liền muốn đã tin t h a ngưu h tám thành chúng tiểu nhân cho lão tử mở tiệc rượu hôm nay châu già cùng với hắc điều huynh đệ không say không về giống giống kim đâu sơn bên trên nhu yêu tiếng hoan hô h ư n g p h ấ n vang lên mà lúc này sớm đã đào tẩu tôn nộ không càng là lòng có run rẩy nhìn qua nơi xa cái kia trong chốc lát liền bao trùm thiên địa linh bảo lập tức kinh tâm run rẩy yêu quái này p h á p bảo thật là khủng bố nếu không phải lao tôn phản ứng rất nhanh chỉ sợ cũng trực tiếp lấy yêu quái này đạo tôn nộ không tiếng kinh hô xuống mà một bên khương tử nha sắc mặt cực kỳ khó coi càng là nghiến răng nghiến lợi nói đáng chết đây là c à n khôn đồ thái thượng lao quân sư bá tiên thiên linh bảo cái này thanh như vậy mà như thế làm c à n c à n khôn đồ ngộ không cùng sang ộ tịnh hai người đưa mắt nhìn nhau có thể thấy hai người bọn họ đối với một chút bí ẩn hiệu rõ quả thực chính là biết rất ít mà khương tử nha sắc mặt càng là cực kỳ khó coi nhìn qua tôn ngộ không vừa rồi thanh mưu tinh từng màn đến cùng là đột nhiên kinh biến còn là cố tình làm a nếu là kinh biến đó chính là phía sau có người nhưng nếu là cố tình làm nghĩ tới đây lúc khương tử nha càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh tựa hồ cũng là phía sau có người a thanh mưu tinh người sau lưng người khác không biết chẳng lẽ h ắ n còn không biết sao lập tức h ư ơ n g tử nha sắc mặt càng thêm khó coi trong lòng của hắn càng là âm thầm suy đoán chẳng lẽ là đại sư ba đối với phong thần thời kỳ bọn hắn cho nên đặc biệt để cái này thánh n h ư u tinh gõ xuống bọn hắn thì nếu là thật sự hắn lại nên làm cái gì đi tìm xiển giáo đồng môn sư huynh sau đó tới sau lại bị chế nhạo một trận cứ như vậy tựa hồ sẽ ảnh hưởng nhân giáo cùng xiển giáo nhiều năm như vậy tình cảm k hương lao quan lao quan lúc này tôn ngộ không nghi hoặc nhìn qua lâm vào trầm tư khương tử nha hai tiếng kêu gọi tới lập tức khương tử nha kịp phản ứng nhìn xem tôn ngộ không cùng s a ngộ n g tịnh hai người t h ầ n s á c hắn lập tức lộ ra một tấm so với khóc còn muốn nụ cười khó coi lao quan ngươi ba cái kia sư huynh đệ đều bị yêu q á i này lấy đi chúng ta nên làm cái gì t ô n nộ g không hỏi thăm xuống một bên sang nộ tịnh cũng là có chút y ế u kỳ thậm chí bọn hắn đều trên mặt đều có chút thần sắc c ổ quái hai người cũng là trong lòng suy đoán cái này thiên đ ỉ n h chơi đến cũng là đủ hoa lại còn như thế là mà mỹ tại tôn nộ g không cùng sang nộ tịnh trong mắt cái này thanh mưu tinh như vậy năng lượng rất rõ ràng chính là thiên đ ỉ n h tự biên tự diễn một t n g kịch nếu để cho khương tử nha biết mới có thể khóc không ra nước mắt ta mặc dù là tự biên tự diễn một tù kịch nhưng cái này chủ rác thanh mưu tinh cũng là tự tiện đổi kịch bạn a từ vừa mới bắt đầu không phải như vậy đại ta cần lên trời đi mời thái thượng lão quân tự mình hạ phạm đến hàng phục này yêu khương tử nha vẻ mặt cười khổ trong lòng càng là biệt khuất không thôi lúc này cái này kịch bản cũng là không thể hướng xuống diễn lại xuống đi liền không tốt kết thúc vẫn là tranh thủ thời gian tìm đại sư bá nhận cái sai cầu xin tha sớm một chút kết thúc cái này kịch bản đi vậy mà lúc này trên chín tầng trời đông cực thanh hoa c u n g thanh vân đại đế chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i khoe miệng chậm rãi câu lên n ở một nụ cười ha ha thái thượng lão quân lần này ta ngược lại muốn thật tốt ngươi như thế nào cho x u n giáo bằng giao chuyên buồn đế lệnh hạ giới kim đ â sơn có yêu quá không chỉ đ u ổ i bắt người thỉnh kinh đường tam tạng càng đem câu trần đại đế quảng thành tử cùng ngũ nhạc đại đế bên trong cụ lưu tôn cùng đạo hạnh thiên tôn đều cho bắt sống hạ giới yêu vương quá mức làm cản lệ cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn văn trọng đấu chiến thần tướng viên hồng tứ đại thiên vương thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ xuất lĩnh lôi bộ chính thần hiệp đồng đấu mẫu nguyên quân kim linh thánh mẫu nhị thập bát tú cựu diệu sa o quan thập nhị nguyên thần ngũ vương yên đế tứ trị công tạo đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ đ ộ n phổ thiên tinh tướng còn có thác tháp thiên vương lý tĩnh tam th bốn mươi tám dựng thiên la địa vong hạ giới đi kim đ ầ u sơn hàng yêu đông cực thanh hoa đại đế thanh vân chân nhân từ khi lên trời đảm nhiệm cái này đại đế vị trí sau lần thứ nhất hạ đạt đế lệnh lập tức từng đạo từng đạo đ i ề u lệnh bị thiên binh vội vàng dẫm lên tường vân lao tới từng cái trước q u a n nơi không tệ cũng không dùng thần thông không chỉ như thế làm xong tất cả những thứ này thanh vân chân nhân mong rằng lấy đâu x u ấ t cùng phương hướng lộ ra nụ cười q u ỷ dị vung tay á o xuống lập tức che lấp t h i ê n cơ không cầu có thể mê hoặc trên trời lão quân bao lâu chỉ cần thời gian một nén hương đầy đủ để tam giới người ăn một cái dưa lớn Mà lúc này lúc chút ngay tại bên trong uống giao tại trì sư muội ngươi nói sanh vân sư huynh từ khi đi lên thiên hậu cơ hồ liền mặc kệ thiên đình chính vụ thế nào hôm nay đột nhiên làm to chuyện như vậy tuyên bố điều lệnh còn làm như thế một chỗ chém trước tâu sau mà giao chỉ vương mẫu nghe xong cũng là toát ra h ầ nghi ánh mắt sư huynh ngươi canh đồng vân sư huynh điều lệnh mặc dù có chút vượt qua trái lại lại có chút nóng nảy mà lại mệnh lệnh này cũng là làm cho nhiều như vậy tinh quân xuất động cơ hồ càng là xuất động hơn phân nửa tiệt giáo m ô nhân t nghe nói m s như cái thế sau ngay từ hạo thiên ngọc đế lập tức sửng sốt sau đó trên mặt liền lộ ra một hồi vẻ mừng như điên một hưng phấn vẹo một cái liền đứng dậy nhìn lại trong tay điều lệnh lập tức nhịn không được cười ha hạ ha ha ta liền nói sao sanh vân sư huynh lần này quá mức c ổ quái xem ra là hạ giới xảy ra đại sự gì dĩ nhiên khiến b ê quan đã lâu sanh vân sư huynh đều ra mặt hạo thiên ngọc đế càng là vội vàng khoác tay ngáy mắt hạo thiên kính trực tiếp từ ống tay hao thoáng h i ệ n ra trực tiếp lơ lửng tại giao chỉ cảnh nội hóa thành một khối cực lớn cái gương càng là dần hiện ra hạ giới kim đâu sơn tình huống làm xong tất cả những thứ này hạo thiên ngọc đế càng là cảm thấy có chút chưa đủ nghiền càng là dê giả trang ra một bộ uy nghiêm bộ dáng nhẹ ho hai tiếng uy nghiêm mà đối với giao chỉ bên ngoài thiên minh nói người tới đây triệu tập bây giờ còn tại thiên đình tất cả tiên quan đến giao chỉ nghị hội. Phải. Đúng rồi. thái thượng lão quân gần nhất tại đâu xuất cung luyện chế tiên đan cũng không cần đi quấy dày phải ngọc đế một tiếng này xuống nhất thời là một bên giao chỉ vương mẫu lộ ra dáng t ư ơ i cười thái thượng lão quân thật đúng là xin phép nghỉ cũng là thật tại đâu xuất cung luyện đan bằng không giải thích thế nào cái này thanh như vụ trộm chạy hạ phạm sự tỉnh đây không phải là có một cái thỏa đáng vừa vặn lý do thái thượng lão quân tại luyện đan không có chú ý tới đâu xuất cung bên trong ngồi cưới thanh như trộm cầm pháp bảo của hắn trộm đi hạ giới thái thượng lão quân cũng là không nghĩ tới từ một mình chiêu này bị thai trộm chôm cuối cùng lại đem chính mình cho lừa gạt được nam chiếm bộ châu Linh Sơn bên trên. một ngày này nhiên đăng cổ phật ngồi ngay ngắn ở sen vàng bên trên một mặt uy nghiêm thần thánh giảng thuật phật pháp tản ra vô tận phật quang lúc đột nhiên linh sơn phật quang t h i ể m hiện lập tức cái này giảng đạo thanh em im b ặ t mà dừng chỉ gặp từng trận phật quang xuống ngồi ngay thẳng c ử u phẩm sen vàng đế như lai chậm rãi xuất hiện tại linh sơn bên trên b á i kiến đầu phật đế như lai b á i kiến đầu phật như lai linh sơn trên giới chúng bồ t á t phật đà ảo h ảo chắp tay trước n g ự c hành lễ liền nhiên đăng cổ phật đều mặt lộ một bộ vẻ nghĩ hoặc không biết hôm nay đế như lai thế nào thật tốt liền xuất hiện nhưng mà hiện sau lưng đầu phật đế như lai nhưng không có cách nào à mặc dù là chính mình làm cho yêu tiêu thân cái này kịch bản đều bắt đầu diễn há có thể không có người xem nam mô a di đà phật tây mưu hạ châu tham dâm nhạc họa giết nhiều nhiều tranh bởi vì cái gọi là miệng lưỡi hung chẳng thị phi áp biển bây giờ kim đầu sơn có một yêu vương làm loạn ngăn lại ta đại thừa phật giáo thỉnh kinh con đường câu trần đại đế quảng thành tử cùng cụ lưu tôn cùng đạo hạnh thiên tôn ba người đều bị này yêu đuổi bắt nói đến đây lúc đế như lai、like、nhìn chung quanh linh sơn trên thế g ớ i mà cùng lúc đó đám người nghe nửa câu đầu lúc không có việc gì có thể nửa câu sau lập tức từng cái lộ ra chấm kinh sau đó chính là một hồi kinh thiên Dưa lớn à. càng là cả đám đều c h ấ n kinh cái này hạ giới đến cùng ra một cái dạng gì yêu vương lại muốn gây ra bọn hắn đầu phật đế như lai ra mặt nhưng mà chỉ thấy đế như lai uy nghiêm nhìn chung quanh linh sơn trên dưới trầm giọng nói quan thế âm mây xanh q u ỳ n h tiêu bách tiêu các ngươi thân là ta đại thừa phật giáo bốn đại bồ tát hôm nay liền xuất linh ta nam chiêm linh sơn mười tám vị la hán chúng hộ pháp kim cương tiến về trước tây như hạ châu kim đâu sơn vì ta đại thừa phật giáo người thỉnh kinh hộ giá hộ tống và n h khá lắm đầu phật đế như lai đạo này pháp chỉ xuống hôm nay trực tiếp làm cho bốn đại bồ tát cùng mười tám vị la hán còn có nhiều như vậy kim cương hộ pháp đều xuất động cái này hạ giới đến cùng là lai lịch gì vậy mà hưng sư động chúng như vậy mọi người ở đây nghi hoặc lúc câu tiếp theo càng là làm bọn hắn khiếp sợ không thôi thiên đình đã xuất động cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn văn trọng đấu chiến thần tướng viên hồng tứ đại thiên vương thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ lôi bộ chính thần đấu mẫu nguyên quân kim linh thánh mẫu nhị thập bát tú cựu diệu sa o quan thập nhị nguyên thần ngũ vương yên đế tứ trị công tạo đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh tướng còn có thác tháp thiên vương lý tĩnh tam thái tử na t r ngoài ra còn một mười tám dựng thiên la địa võng các ngươi hạ giới n h ớ lấy c h ư a có đ ổ gây s á c nghiệp đầu phật đế như lai thanh em uy nghiêm xuống lập tức linh sơn bên trên kế tiếp cái chắp tay trước ngực vẻ mặt nghiêm túc hành lễ nói nam mô a di đà phật chúng ta cần tuân p h á p chỉ giờ khác này nhiên đăng cổ phật đều có chút kinh ngạc cái này hạ giới là xảy ra điều gì nhớ loạn sao vậy mà xuất động trận thế lớn như vậy siêu giải trí vở uff không quá ý bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc ba ok chương bốn trăm m ư ơ i năm đầy trời thần phật vây quét thanh n g u tinh kim đâu sơn kim vòng đậu、như、đại ca chúng ta đi nhanh đi lúc này hắc đ i ê u vương kích động tranh thủ thời gian thúc giục chính mình ngưu đại ca rời đi nhưng mà thanh như tinh cũng là liếc mắt chào phúng cười một tiếng nhỏ điêu a n g ư ơ i lá gan này không phải đủ a lúc này mới cái kia đến đâu a chờ lấy để ngươi xem một chút ngưng như ca bản lãnh chân chính đến lúc đó đi chúng ta cũng ngẩng đầu đỡ ngực cái này nhập đội càng là muốn thật xinh đẹp hắc đ i ê u tinh nghe xong lập tức ngạc nhiên không thôi nhìn xem thanh như tinh lớn như thế biến dạng sau hắn mặc dù mừng d ỡ nhưng càng nhiều vẫn là bất ổn có chút do dự thấp t h ỏ n nói n ư u đại ca ngươi lần này trực tiếp bắt xiển giáo ba tiên liền sợ đằng sau nhỏ điêu a thanh mưu tinh một bộ xem nhẹ ánh mắt xuống càng là lấy một loại lời lẽ tầm thường ngựa khí xuống tựa hồ đang chỉ điểm hắn ngựa khí nhất thời làm h ắ c điêu tinh biệt khuất không thôi trong lòng càng là biệt khuất nói ngưu đại ca ngươi không phải như vậy à. yên tâm đi châu giả có t r ư ờ n g mực chờ chúng ta đem cái này x ỉ n giáo ba tên i bại hoại cặn bã cho l ộ t sạch tất cả bảo bối đều cầm treo ở ngoài đập phủ chúng ta như thế về sau cũng có chút tư bản làm thanh mưu tinh một bộ tùy ý nói ra lời này về sau lập tức hắp điêu tinh trừng thẳng hai con người trấn kinh bật thốt lên ngưu đại ca ngươi, ngươi không phải nói bộ a cầm x i n giáo ba tiên pháp bảo cái gì hắn có thể hiểu được. nhưng lột sạch vi phục của người ta treo ở ngoài độc phủ như thế phải chăng có chút qua như thế thế nhưng là triệt để vạch mà ta tựa hồ nhìn ra hát đ i ê u tinh do dự cùng thất vọng thanh ngưu tinh lập tức lạnh h ừ một tiếng lỗ mũi cẳng là toát ra một luồng bạch khí cười lạnh nói n h ọ đ i ê u à, thế nhưng là ngươi từ vừa mới bắt đầu muốn c h â u giả nạp n h ậ p đội bây giờ c h â u giả nếu không làm triệt để điểm trở về với ngươi sợ rằng cũng phải bị đánh lên không tín nhiệm nhãn hiệu lần này có thể đều là vì huynh đệ chúng ta a thanh ngưu tinh nghe là chóng mặt tựa hồ nói như vậy cũng có đạo lý dù sao thanh n ư u tinh như thế tổn hại người của xỉa mà xiển giáo lại cùng nhân giáo quan hệ mất tiết h cứ như vậy tựa như thật đúng là về mặt tại hắc điêu tinh còn không có kịp phản ứng lúc thanh niêu tinh lông mày nhữ lại lập tức đưa tay ở giữa c ả n không đổ đột nhiên run lên nháy mắt ba cái bị phong ấn pháp lực càng là lâm và hôn mê quảng t h à n h tử cụ lưu tôn cùng đạo hạnh thiên tôn xuất hiện tại động phủ trên mặt đất chỉ gặp thanh niêu tinh một mặt cười lạnh cất bước tiến lên trực tiếp giá man thô lỗ đem ba người toàn thân trên giới phạm là dính điểm linh khí đều cho đào xuống bao quát đào bạo thậm chí liền châm gài tóc đều cho toàn bộ đào kéo xuống cuối cùng ba cái trần chuồng tóc thai bù xù làm xong tất cả những thứ này thanh ngưu tinh lập tức hài lòng gật đầu k h o á t tay q u á t o chúng tiểu nhân đem ba người này treo ở ngoài đập phủ châu giả ngược lại muốn xem xem a i còn giảm tới đại vương mỹ vũ lập tức trong động phủ nhỏ như yêu từng cái ngao ngao kêu to bọn hắn nhưng không biết nhà mình đại vương làm ra tất cả những thứ này bọn hắn muốn gánh chịu bao lớn phong hiểm tại đây bảy nhỏ như yêu trong mắt nhà mình đại vương chính là thần thông to lớn liền liền thần tiên trên trời cũng không làm gì được mà h ắ c điều tinh cũng là hé miệng muốn nói điều gì có thể nhìn đến đã bị một đám tiểu yêu kéo ra ngoài ba người sau đi chép miệm hạ miệm h ắ n cuối cùng không hề nói gì ra tới tùng tùng đông. đúng lúc này ngoài động phủ lập tức vang lên đinh thai nhức g ố c nổi chống âm thanh vừa mới ra ngoài không lâu nhỏ như yêu hốt hoàng chạy về lớn lớn vương không tốt bên ngoài trên trời cũng là thần tiên đều đúng a tiểu yêu nói năng lộn xộn khiếp sợ âm thanh xuống thấy thanh ngưu tinh cũng là khinh thường lạnh hừ một tiếng mắng to mất mặt xấu hổ đồ chơi thần tiên lại như thế nào không phải là nhà ngươi đại vương bại tướng dưới tay vội cái gì nhưng bản vương đi gặp bên trên một hồi nhìn xem là cái k i a đường mao thần cũng dám phạm châu già địa giới chán sống rồi sao giờ khác này hắc điêu tinh nhìn xem nổi giận đùng đùng liền lao ra thanh n ư u tinh lập tức chừng lớn mắt trong lòng của hắn cũng có chút bối rối không thôi không khỏi hoảng sợ nói ngưu đại ca ngươi chờ ta một chút đáng chết không thể còn tiếp tục như vậy tranh thủ thời gian mang theo ngưu đại ca về bắc câu lô châu mới phải bằng không trời mới biết có thể đi hay không được ngay tại hắc đ i ê u tinh cắn răng quyết định lần này không thể ở đây kéo lấy lúc vừa đi ra đậu phủ bầu trời âm trầm xuống hắn nâng lên vừa nhìn lập tức chừng mắt một đôi mắt to trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua trên chín tầng trời cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn văn trọng đấu chiến thần tướng viên hồng tứ đại thiên vương thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị thập b á t tú cựu diệu sao quan thập nhị nguyên thần ngũ vương n g u yên đế tứ trị công tạo đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh tướng còn có thác tháp thiên vương lý tĩnh tam thái tử na Cha, ngoài ra còn một trăm ngàn thiên binh cùng mười tám dự tiên la địa võng l i ê n cái này đen nghịt đẩy trời thiên binh thiên tướng còn không tính xong còn có đại thừa phật giáo bây giờ mây xanh quỳnh tiêu bách tiêu cùng quan thế âm bốn đại bồ tát mười tám vị la hán chúng hộ pháp kim cương một màn này thấy hắc điêu vương trợn mắt m ấ mộm tiêu căng khó thuần tính tình nháy mắt liền biến mất đến không còn sót lại chút gì lúc này hai chân của hắn đều có chút như luôn l n ra càng là khẩn trương nuốt xuống nước bọn n g u đại ca lần này chúng ta đi như thế nào bây giờ h ắ c điêu vương đã không yêu cầu xa vời cái khác liền trận thế này đừng nói hắn cùng thanh n g u tinh coi như lại đến mười cái cũng là chỉ có con đường t r ố n a vậy mà lúc này thanh n g u tinh lại là một bộ ngạo nghễ bộ dáng hiện đệ ngươi lại thoải mái tinh thần nếu bản vệ bản sự chúng ta là s o n g quyền nan địch tứ thủ nhưng lão ca trong tay có cái này càng không đổ nơi tay cái gì mười vạn thiên binh thiên tướng trong khoảnh khắc liền phá mà thôi một bên hắp điêu tinh đã nghe không vào lúc này hắn chỉ có thật sâu hối hận hắn sớm nên đi không nên ở đây hao tuần a bây giờ cái này tiết tấu hoàn toàn chính là muốn đem chính mình góp đi vào tiết tấu a vậy mà lúc này chín trên này ô ương ương một mảnh thiên binh thiên tướng bên trong tôn nộ g không cùng s a nộ g n t ị n h c à n g là khiếp sợ không thôi khương l á o quan cái này như yêu đến cùng là lai l ị gì vậy mà xuất động trận thế lớn như vậy lúc này tôn nộ g không cũng là trừng thắng mắt hắn hôm nay cũng không phải đã từng hoa quả sơn cái gì đều ai không biết ra yêu đối với bây giờ trận thế hắn thế nhưng là rất rõ ràng a liền trận thế này đội thành hắn đến quả thực chính là thập tử vô sinh cục diện a mà một bên khương tử nha càng là sắc mặt trắng bệnh bờ m ô i run rẩy nhìn qua thế cục này hắn không muốn tới a có thể nửa đường liền gặp cái này đen nghị thế cục hắn là bị c u ố n mang đến hắc, hắc hầu ắ c h tử người đây liền không biết đi cái này như yêu chính là đ ầ u xuất cung bên trong thanh n h ự tinh chẳng biết lúc nào vụng trộm chạy xuống d ư ớ i là yêu ai biết t ử lão quân nơi đó lấy đi bao nhiêu bà bối chúng ta đương nhiên phải cẩn thận chút lúc này tam thái tử na cha cũng là âm dương quái khí cười một cái tay càng là gắt gao nắm lấy khương tử nha đạo bảo tại đối phương khó coi thần sắc xuống hắn càng là trâm trọng nói ngươi nói có đúng hay không a khương thừa tướng t đúng tử mặt nha lúc ộ t này kim vòng ngoài động thanh lưu tinh vung tay lên lập tức một đám lưu yêu hành cắp hành cắp dựng thẳng lên ba cây cột cờ ngay sau đó cái này trên cột cờ trực tiếp treo ba cái trần trốn bóng người vẫn là tóc hai bụ xù bộ dáng cái này trong lúc nhất thời cơ hồ đến cũng là người của thiện giáo càng la chừng thẳng con mắt tại từng tiếng tiếng kinh hô xuống lập tức vô số người đến hào hứng rõ ràng là chính mình người của thiên đình bị người nắm nhưng mà từng cái tinh quân trên mặt lại lộ ra hưng phấn thần sắc kích động đại t h a phật giáo một bên làm cái này ba đầu bạch quan g quan g bóng người sau khi xuất hiện lập tức bích tiêu tức giận che mắt quay đầu phi một ngụm tức giận nói cái này đâu xuất cung tọa kỵ đều là chuẩn bị phẩm hạnh a quả thực là làm người buồn ôn mà quỳnh tiêu dáng n â y còn có quan thế âm ba người càng là dê giả trang ra một bộ liếc x é o ánh mắt tránh né lây phía dưới cái kia so sánh trướng mắt thân ảnh bất quá lúc này các nàng n ế c miệng lên dáng tươi cười có thể thấy tâm tình của các nàng là cái gì cái bộ dáng. uy phong lâm liệt dạng chân tại hắc kỳ l ầ n trên lưng văn trọng thấy thế sau cũng là nét mặt g i à n m u i lộ ra mỉm cười nhưng hắn còn là xoay người hướng về phía đấu mẫu nguyên quân cung kính liền ôm quyền trầm giọng quá to mười vạn thiên binh thiên tướng đã đem cái này kim đầu sơn bao bọc vây quanh không biết đấu mẫu nguyên quân đấu mẫu nguyên quân kim linh thánh mẫu có thể nói là lần này thiên đ ỉ n h thống xoánh người cũng coi là bây giờ chức quan cao nhất người nhìn xem văn trọng hỏi thăm xuống kim linh thánh mẫu cũng là cười lạnh nhìn qua phía dưới chật vật xiển giáo ba người mà cùng lúc đó chúng tinh quân từng cái cơ hồ cũng là người của thể giáo hào lộ ra hương phấn này yêu chính là thực lực c ư ờ n g đại càng là trộm cắp đâu xuất cung bảo vật hạ phàm thực lực quả thực là vô cùng kinh khủng liền câu trần đại đế đều bị đơn giản cầm nã các ngươi nhất định muốn toàn lực ứng phó toàn lực ứng phó bốn chữ lớn quanh quẩn trên chín tầng trời lúc nhất là tăng thêm ngự a khí âm thanh xuống lập tức các lộ tinh quân ảo hảo lộ ra vẻ t r ợ t hiểu ảo hảo nhét miệng cười ha h a phải chúng ta tất nhiên cẩn thận đối đ ã i nhìn xem nghe được mệnh lệnh chúng tướng sĩ kim linh thánh mẫu lập tức lộ ra nụ cười hài lòng đưa tay qua to nhị thập bắt tú k i u diệu sao quan thập nhị nguyên thần ngũ đế. vương y tế các ngươi chỉ gặp cái này nhị thập bắt tú cựu diệu sao quan thập nhị nguyên thần ngũ phương nhất đế hào hào liền ô m quyền vẻ mặt nghiêm túc xuống uy phong l ấ m l ấ m d i ẫ m lên tường vân chậm rãi hướng phía dưới đi tới trong đó khuê mục lang càng là nhỏ giọng lầm bầm nói các huynh đệ đều cẩn thận một chút ta cái này thanh lưu tinh chính là đ ầ u xuất cung toạc kỵ chúng ta vừa cắt chớ làm bị thương người ta một c ọ n g tóc gáy bằng không đến lúc đó người ta trách tội xuống chúng ta có thể đảm đ ư ơ n g không nổi đám người nghe xong tự nhiên là ngầm hiểu trong đó càng là có người âm thầm châm chóc nói các huynh đệ đợi chút nữa từng cái có thể được đem hết toàn lực đem hết toàn lực ba chữ to quanh quẩn tại trong thai mọi người mà lúc này thanh ngưu tinh càng là trường mắt t r ư ờ n g một cái trong lòng bàn tay điểm thương thép càng là cầm thật chặt phẫn nộ quát tới đi để châu giả nhìn xem các ngươi bọn này m à o thần có bản lãnh gì ầm ầm cái này vừa lên đến thanh ngưu tinh chính là bật hết hỏa lực lập tức chúng tinh quân liên thủ càng là kết thành tình tú đại trận theo lý mà nói dù là không địch lại cũng không nên bộ dáng như vậy nhưng lại không nghĩ tới song phương cái này giao thủ xuống lập tức cũng là chúng thần bị áp chế lại chiến đấu tiếng vang quanh quẩn trên chín tầng trời chỉ gặp cái này thanh n ư u tinh như là c h i n thần uy phong lấm liệt xuống thiên đình chúng thần từng cái t r ậ t vật không thôi một màn này thấy tam thái t ử na cha càng là t r ợ n mắt nhìn lập tức liền ôm quyền quát o na cha xin chiến kim linh thánh mẫu tự nhiên là nhìn thấy na cha không khỏi thật sâu nhìn đối phương lên mắt mà phẫn nộ na cha khỏe mắt len lén m ấ y mắt lập tức nàng tâm linh thần hội dê giả trang ra một bộ quang minh l ấ m liệt bộ dáng k h o á t tay quát o nhanh đi trợ trợ phải yêu quái chớ có cản rỡ na cha đến vậy chỉ gặp dẫm lên phong hỏa luân na cha hét lớn một tiếng trực tiếp cũng xông vào bên trong chiến trường nhưng mà vừa lên đến liền thi triển ra ba đầu tám cánh tay na cha lại có vẻ hơi chật vật binh khí va chạm trong chốc lát ầm ầm tiếng vang xuống na trang một bộ sắc mặt kinh sợ bộ dáng hô lớn yêu quái này thật là lớn vì nhà ta không phải là đối thủ lúc này thanh niu tinh càng là một bộ hào tình vạn t r ư ợ n g bộ dáng tựa h ồ ngươi xem một chút ngày bình thường châu ầm ầm thiên đình các lộ tinh quân bây giờ trong tay hắn lại từng cái như là lính t ô m tướng cua phía dưới h ắ c d i điêu tinh càng là nhìn mắt trợt tròn thậm chí có chút tự mình hoài nghi nói ngưu đại ca như thế m á n h vẫn là thiên đình các lộ thần tiên quá kém cỏi rồi ha, ha. liền các ngươi bọn này cá ướp mối đúng vậy thanh như tinh một mặt ngạo nghễ bộ dáng bá khí đánh v ề xuống trong lòng bàn tay điểm thương thép vậy nhưng thật có thể nói là là thần binh à, mỗi một lần vung vẩy xuống luôn có năm sáu tên tinh quân một mặt biệt khuất cắn răng ngăn cản sau đó đều biết đánh bay một màn này nhìn ngây người đ ầ y trời t h ầ n phật nhất là tôn nộ g không càng là trường lớn mắt một màn này rất quen thuộc cực giống lúc trước hắn đại náo thiên c u n g lúc cả đám đều đang đổi lấy hắn diễn kịch mà lúc này kim linh thánh mẫu thấy thế sau dê giả trang ra một bộ chấn nộ bộ dáng vung tay lên nói q u n trọng đâu chiến thần tướng cùng ta cùng nhau trấn thủ cái này thiên la địa võng để phòng yêu quái này toàn bộ áp lên phải ẩm ẩm lập tức đẩy trời lôi điện k i a lửa xuống mười vạn thiên binh thiên tướng gầm thét xuống trực tiếp vọt xuống tới cái này một đợt công kích xuống để n h i ệ t huyết sông lên đầu thanh ngư tinh đều vì đó dùng một cái nhưng mà hai con ngươi cũng là lõe qua một đạo hát vụ lúc này lại là đường tam táng thay thế thân thể chủ quyền cho thanh ngư tinh một cỗ n h i ệ t huyết sông lên đầu chính mình nghĩ không được cảm giác như vậy nhìn châu giả thần thông lúc này đường tam táng ha có thể nhìn không ra cái này cái gọi là mười vạn thiên binh thiên tướng chính là xuất công không xuất lực đừng nói một trăm nghìn lại đến một trăm nghìn hắn cũng có thể rong rồi chín tầng trời quả nhiên lúc này thanh ngưu tinh một bộ dũng manh vô địch khí thế xuống một thân một mình đối mặt mười vạn thiên binh thiên tướng vây quét xuống vậy mà không có nửa điểm bại ý ngược lại càng thêm dũng manh phi thường hát điêu tinh thấy cảnh này sau càng là chừng thắng mắt trận mắt ngoác mồm lầm bầm nói ngưu đại ca vậy mà như vậy dũng manh phi thường thật là lợi hại mà đại thừa phật giáo một phương giờ k h ắ c này cũng minh nộ qua đến nhóm người mình tới là tới làm gì đến từng cái rợ khóc rỡ c ư ờ i xuống cuối cùng vẫn làm â y xanh bù tát ra mặt dê giả trang ra một bộ, bộ giám trịnh trọng chắp tay trước ngực quá to nam mô a di đà phật lập tức Phật quang đại thừa t tại xuống, trời đây phật giáo mây xanh quỳnh tiêu bích tiêu còn có quan t h ề âm bốn đại bồ tắc cùng nhau chắp tay trước ngực xuống thi triển ra đại thừa phật giáo vô thượng phật quang hóa thành một cái lưới lớn bao phủ ở trong thiên địa Cùng lúc đó làm xong tất cả những thứ này mây xanh b ổ t ắ t càng là nhìn mười tám vị la hán còn có một đám kim cương hộ pháp trực tiếp trầm giọng quát o cái này như tinh chính là đâu xuất cung nhớ lấy không thể gây thương đến nửa phần mà một bên quan thế âm đồng dạng là trầm giọng nói chúng ta liên thủ bố trí cái này kim cương phật lưới các ngươi nhanh chóng đi lên tương trợ giờ khác này mười tám vị la hán còn có chúng kim cương hộ pháp đều mất bức từng cái đưa mắt nhìn nhau cái này trong lời nói có hàm ý ị a hơn nữa còn có chút tự mâu thuẫn a mà xem như hộ pháp dân giao lập tức minh nộ tới cái gì dê giả trang ra một bộ lo lắng bộ dám nói đều cẩn thận một chút yêu quái này thần thông to lớn đều nhất định muốn cẩn thận à. nhất là đang nói cẩn thận lúc đám người càng là từng cái sắc mặt có chút c ổ quái ngươi nói như vậy bọn hắn thật là phải cẩn thận một chút mặt tổn thương đến người ta một cái lông trâu mười tám vị la h á n càng là đưa mắt nhìn nhau liếc mắt sau cởi khổ gật đầu nói chúng ta hàng yêu c h ứ ma xuất phát n a m mô a di đà phật tận trời phật quăng xuống đại thừa phật giáo gia nhập trong chiến đấu nhưng mà một đám kim cương hộ pháp còn có mười tám vị la hán đích thật là rất chật vật thậm chí có lúc còn không bằng người ta thiên binh thiên tướng biểu diễn thiên phú tốt dù sao cái này là lần đầu tiên người ta thiên đình đều nhiều lần tự nhiên có kinh nghiệm bất quá đến cùng không hộ là tiếng tăm lừng lẫy mười tám vị la hán còn có chúng kim cương hộ pháp quả nhiên có thiên phú lúc này mới đi lên không bao lâu vậy mà học được ra dáng từng cái sắc mặt tái nhuận bộ dáng phảng phất là pháp lực tiêu hao quá độ mảy may nhìn không ra thật giả mà trên đám mây xa ngộ tịnh càng là đến lúng túng không thôi lúc này hắn hận không thể tiến vào kẽ đất đánh tới như thế lúng túng một màn xuống lại còn cả đám đều giống như vậy thật mà một bên tôn ngộ không trên mặt cũng là toát ra một bộ bội phục thần sắc càng lạ như có điều suy nghĩ liên tiếp gật đầu âm thầm lẩm bẩm nói xem ra lão tôn vẫn là kém quá xa đám người này công việc lâu như vậy quả nhiên lợi hại từng cái diễn giống như vậy về sau lão tôn nhiều lắm học một ít mới phải c h ỉ có m ộ t người đó chính là khương tử nha lúc này dựng râu trừng mắt nhìn qua một màn này khá lắm đây là nói rõ xem bọn hắn xịn giáo trò c ư i a không vẫn là muốn đem chuyện này làm lớn. muốn chạy trốn mật báo khương tử nha càng là biệt khuất phát hiện cái này đ ầ y trời thiên la địa vong còn có đại thừa phật giáo cái gọi là kim cương p h á p vóng nói do chính là phòng bị hắn chạy trốn đi mật báo a z a thanh nhu tinh uy phong l ấ m liệt đại triển thần uy đấu đ ầ y trời thần phật đều chính là nó không thể quả thực liền là một bộ tuyệt thế yêu vương bộ g á n g nhất thời làm hạ giới vô số cảm nhận được nơi này khí tức yêu quái cả đám đều trừng thắng mắt thật là khủng khiếp a tây nhu hạ châu lúc nào ra như thế một cái chính là yêu vương mà hắc điêu vương càng là mặt lộ vẻ của quái lúc này h ắ n có ngốc cũng nhìn ra cái này nói rõ chính là diễn kịch có thể hắ cái này tựa hồ lại không giống diễn bịa hiện đệ cái này đầy trời thần phật cũng là châu giả hảo hữu tự nhiên không muốn xuất thủ làm bị thương châu giả à, b ấ t quá ngươi đ ợ i lắm nữa chờ bắt được không phải châu giả bằng hữu về sau đến lúc đó định lấy một cái thật xinh đẹp nhập đội lập tức thanh hưu tinh nguyên thần truyền âm tới về sau hát điều vương cái này mới lộ ra vẻ trợ hiểu nguyên lai là như thế à, chắc không được dù sao chân trước cách làm như vậy đã hung hăng đắc tội x ị n giáo theo lý mà nói không nên a như thế một giải thích nháy mắt liền thông suốt mà lúc này trên chín tầng trời xuất hiện tám đoái tư vân trong đó người cầm đầu càng là toàn thân áo trắng sau bối bối vác lấy một thanh bảo kiếm lúc này vẻ mặt lo lắng nhìn qua nơi xa mà trong tám người có người thọt cũng có nữ nhân còn có lao nhân không được thanh n ư u tinh đây là phát cuồng thế nào t r e o đến nhiều như vậy thiên binh thiên tướng phía dưới a lý thiết q u ả i thấy cảnh này lập tức kinh hô một tiếng mà ông lao tóc bạc trương quả lao thấy cảnh này sau càng là dựng râu trợn mắt nói ta liền nói sao vừa mới nhìn đến đầy trời thần phật đều hướng nơi này đến tuyệt đối có đại yêu không ngờ vậy mà là cái này thanh niu chúng ta nhanh lên chớ có để người khác tổn thương cái này thanh niu nhanh lên cầm đầu toàn thân áo trắng gánh vác lấy bảo kiếm lữ động tân càng là căm tức nhìn xa xa thiên la địa vong phẫn nộ quát mau mau nhường ra một đầu lỗ hổng chúng ta chính là thái thượng môn nhân b ắ t tiên chuyên tới để hàng phục này yêu lữ động tân tiếng hét lớn quanh quẩn trên chín tầng trời mà lúc này chính đang t ỏ a c h ấ n thiên la địa vong đấu m â u nguyên quân kim linh thánh m â u thấy thế sau cũng là bên trong đôi mắt lóe qua một đạo ánh sáng lạnh chỉ là một đám kim tiên cũng dám phách lối như vậy quả nhiên là người không biết không sợ bất quá cuối cùng kim linh thánh m â u vẫn là lạnh hừ một tiếng đưa tay ở giữa lập tức thiên la địa vong xuất hiện một đạo lỗ hổng lữ động tân thấy thế sau v Mà lúc nháy à y n ì n t h mắt phía trên chiến trường hôn luận này khắp nơi đều là từng cái chật vật tinh quân vội vàng sẽ mở tiền lệ bắt tiên một hơi vọt tới phía trước tự nhiên cũng nhìn thấy thở hồng hộc thanh ngưu tinh vậy mà lúc này thanh ngưu tinh cũng la ngửa mặt lên trời gạo t h é t một tiếng dê giả trang ra một bộ rét mắt đỏ bộ dáng cầm lên điểm thương thép liền g dết tới giờ khác này trương quả lão lập tức hoảng sợ nói thanh hưu n g ư ơ i điên rồi phải không ta là trương quả lão a thanh hưu n g ư ơ i nhanh thanh tỉnh một chút ta xem thật kỹ một chút chúng ta là ai vậy mà lúc này dê giả bộ r a g i ế t mắt đỏ thanh hưu tinh lập tức nổi giận gầm lên một tiếng đáng chết châu g i à còn có thể không biết các ngươi không phải liền là bát tiên sao một đám r ấ p r ư ỡ i không phải người thọ chính là lao đầu hoặc là chính là đàn bà liền các ngươi cũng xứng lên trời làm thật tiên bằng cái gì châu g i à liền được bị người cưỡi ầm ầm nháy mắt thanh hưu tinh cung kính tới về sau bát tiên lập tức từng cái sắc mặt nhẹ đỏ bọn hắn nơi đó là thanh n h u tinh đối thủ có thể nói nếu không phải thanh n h u tinh lưu tình ngay tại một k í c h trí ít cũng được ít một người người điên rồi phải không lữ động tân kinh sợ hô hào nhưng mà đáp lại hắn cũng là thanh n h u tinh tiếng giống giận dữ châu giả không điên châu giả chịu đủ rồi trên trời lão nhi mỗi ngày cưới lao tử các ngươi còn xem thường lao tử cả đám đều cho là mình có bao nhiêu lợi hại còn không bằng châu giả đây châu giả đều đ ạ i la kim tiên các ngươi đâu tức chó một đám đồ chơi thanh n h u tinh ngang ngược gầm thét xuống lý thiết phải càng là một hồi cả giận nói điên điên đều điên a ha, ha. lữ động tân cái gì tám tiên đều là đồ bỏ đi hôm nay châu giả liền để ngươi biết mình chính là một cái đồ bỏ đi một tiếng ầm vang lập tức lữ động tân mình bị thanh như tinh một thương cho đánh bay lập tức máu tươi vẩy ra xuống thân thể trực tiếp nặng nề g h mà rơi vào động cửa phủ lúc này thanh như tinh càng là cắt dưa chém đồ ăn mà đem hơn bát tiên cho đánh rơi xuống theo bát tiên giống như vải rách túi rơi xuống dưới chân núi thanh như tinh cũng là rơi vào ngoài động phủ nạo nghệ ưỡng ngực ngầm đầu nhìn đầy trời thân phật quả nhiên là đem tuyệt thế đại yêu khí phét hiện lộ không bỏ sót một bên hắc điêu vương đã mắt trợt tròn cái này bắt mà thanh n i u tinh lúc này lại là âm thầm lấy nguyên thần truyền âm nhỏ điêu a ngươi nhìn xem cái này bắt tiên vì nhập đội như thế nào nếu là không đủ chúng ta lại bắt mấy cái khá lắm nghe nói như thế sau hắc điêu vương v ộ i vàng lắc đầu lần này hắn là thật tin thanh n i u càng là lo lắng nói đại ca ta thân đại ca ta tin ngươi cái này nhập đội đủ rồi tuyệt đối đủ rồi chúng ta chạy mau a nếu không chạy liền không kịp nhìn xem mắt trận tròn lo lắng nghĩ muốn chạy trốn hắc điêu vương thanh n i u tinh một bộ ngươi kẻ hèn nhát không có tiền đổ bộ d á n nhìn qua đối phương mà lúc này hắc điêu vương đối mặt ánh mắt như vậy trào phung xuống không chỉ không có nửa điểm tức giận ngược lại liên tục gật đầu vội và nói là đại ca là tiểu đệ có mắt không biết thái sơn là tiểu đệ có mắt không chồng a là tiểu đệ không có tiền đồ chúng ta đi nhanh đi giờ khác này hắc điêu vương quả nhiên là sợ a cái này đẩy trời thần phật xuống cũng chính là xem ở ngươi thân phận của thanh ngư tinh xuống mới không dám động thật chỉ khi nào biết lao tử đưa ngươi bắt cóc hán dạng này lại đến mười cái cũng không t ố ta dùng yêu căng khó thuần hắc điêu vương lần này là thật tâm phục khẩu phục hoàn toàn phục về sau ai dám lại nói thanh ngư tinh không còn cách nào khác là nhu hắn cái thứ nhất tha không được đối phương mà thanh n i u tinh nhìn xem hắc điêu vương cái kia lo lắng bộ dáng càng là biết được không sai bị ệ lắm lại làm tiếp chỉ sợ thật đúng là đi không được rồi cái nhìn bảo chỉ gặp thanh n i u tinh đưa tay ở giữa nháy mắt đem bắt tiên cho thu lại đồng thời càng là cao cao d ơ lên trường thường căm tức nhìn đầy trời thần phật luôn uống các ngươi đều cho châu già nghe kỹ trở về nói cho thái thượng lão châu già chịu đủ hắn có mắt không tròng lao tà mao cái này nhân giáo sớm muộn cũng biết giống như x ỉ giáo châu già bản lánh như vậy lại bị hắn làm thú cưới cưới nhiều năm như vậy liền đám rác rời này bại tướng dưới tay cũng là thân truyền đ thái thượng lao không công bằng đã như vậy bất công cái kia châu giả hôm nay liền lật ra đầu x u ấ t cùng tự lập làm vương thanh như tinh uy phong lấm liệt hét lớn xuống một bên h ắ c điêu tinh cũng là dọa đến h ắ c vũ c ọ n g lồng cây dựng thẳng lên vội vàng tiến lên bắt lấy thanh như tinh lo l ắ n g nói đại ca ngưu ca chúng ta không nói dọa đi nhanh đi nhưng mà thanh như tinh cũng là khinh thường nhìn một cái đầy trời t h ầ n p h ậ t quát o ai dám cản châu giả châu giả liền chơi chết cùng bắt tiên dứt lời sau thanh như tinh đột nhiên kéo cảm xúc khẩn trương hắp điêu vương muốn đi mà lúc này hắp điêu vương đã sớm không kịp chờ đợi lập tức vui đến phát kh giờ khác này hắc điêu vương cũng không đoái hoài tới ẩn tàng lập tức bật hết hỏa lực xuống ma khí lập tức tràn ngập xuống hiện lộ ra hai cánh mở ra lập tức hóa thành một đạo ánh sáng đen liền muốn liều mạng nghĩ muốn xông ra cái này tiên h la địa võng mà lúc này duy trì tiên h la địa võng một vị tinh quân thấy thế sau lập tức ai nha kinh hô một tiếng chứa làm bị hụt pháp lực bộ r i a n g nói ta pháp lực không đủ rồi mau mau cản lại yêu q u á i này mà đầy trời thần phật càng là một cái so một cái giống như hào hào kinh sợ hô lớn yêu quái chạy đâu nhưng mà khẩu hiệu một người gọi so một cái vang nhưng mà hành động thực tế cũng là một cái không bằng một cái không phải bị h ắ c điêu vương dương cánh xuống gió cho chật vật tung bay hoặc là chính là đi lên còn chưa được phải liền bị người ta khí thế cho s n g ngược lại một tiếng ẩm vang thiên la địa võng trực tiếp bị sông ra một lỗ hổng mà lúc này sớm đã làm tốt l i ề u mạng chuẩn bị h ắ c điêu vương càng là lộ ra cùng hỉ khá lắm hắn đều chuẩn bị l i ề u mạng càng là làm tốt trọng thương mọi người có thể trốn được liền tốt không ngờ vậy mà như vậy đơn giản trốn tới h ắ c điêu vương cuối cùng cảm nhận được cảm giác sống sót sau tai nạn lập tức hai cánh mở ra xuống lập tức hóa thành một đạo ánh sáng đen mang theo thanh ngưu tinh hướng phía bắc câu lô châu bay đi trên đường đi có thể nói là không có nửa điểm ngừng. mà lúc này kim đâu sơn đầy trời thần phật đưa mắt nhìn nhau xuống trong đó đại thừa phật giáo bốn đại bồ tát nhìn nhau về sau mây xanh bồ tát trực tiếp chắp tay trước ngực một bộ trách trời thương dân bộ dám nói nam mô a di đà phật việc nơi này chúng ta cũng nên c á o lui bởi vì cái gọi là đến vậy vội vàng đi cũng vội vàng đại thừa phật giáo người đến cùng đều là lần đầu tiên như thế làm cả đám đều ra mặt mỏng cực kỳ cả đám đều đỏ mặt túi đầu hận không thể đi nhanh lên mới phải mà đem đối ứng người của thiên đình cũng là đã sớm kinh nghiệm mười phần từng cái không chỉ không có nửa điểm mặt đỏ xấu hổ còn từng cái lắc đầu thở dài lao quân tọa k � quả nhiên là hùng tàn、a. ai nói không phải đâu thật lợi hại bất quá vừa rồi tựa như là ma khí c h ậ p c h ậ p đúng vậy à ai có thể nghĩ đến lao quân tọa kỵ vậy mà cùng ma đạo có liên hệ chúng ta vẫn là nhanh đi về hồi bẩm ngọc đế đi là cực là cực cái này thiên đình chúng tinh quân từng cái lúc nói chuyện tựa hồ đem khẩu cung đều đúng tốt rồi n g ư ơ i các ngươi muốn làm gì lúc này khương tử nha khiếp sợ nhìn qua sau đó xốc hắn lên ba vị sư minh khuê một l a n g lập tức tức giận không thôi mà khuê một l a n g c à n g là lộ ra một bộ phẫn nộ bộ dáng mắng to tốt ngươi cái khương tử nha Ta đám đ huynh cái cái tứ. lập tức từng cái tinh quân sắc mặt bất thiện dữ tợn nhìn chằm chằm khương tử nha mà khương tử nha càng là một mặt khẩn trương biệt khuất chỉ vào cái này từng cái người của thiệt giáo biệt khuất ta tưởng tượng năm đó hắn tỏa trấn tây kỳ được phong làm thừa tướng t h i tôn lúc là uy phong độc nào tại phong thần thời kỳ bên trong càng là hết sức quan trọng tồn tại cho dù là thua cũng không có người như thế tổn hại h ắ n n a bây giờ bây giờ cả đám đều được đà lần tới quá mẹ nó bị khuất có thể cho dù lại bị khuất tại từng đôi cờ ư i lạnh ánh mắt trào phun xuống khương tử nha cuối cùng chỉ có thể run dậy chỉ vào đám người bỏ xuống câu tiếp theo lời hung á c sau liền hốt hoảng trốn đi các ngươi chờ đấy ta muốn đi nói cho lão sư ta muốn đi nói cho đại sư bá quả nhiên khương tử nha vẫn là thói quen từ lâu làm không qua tìm giá trưởng mà lúc này đấu mẫu nguyên quân kim linh thánh mẫu thấy cảnh này về sau nhất là x i n giáo quảng thanh tử lưu tôn còn có đạo hạnh tiên h tôn ba người càng là trần chuồng bị bọn hắn người mang theo nàng lại là giả vờ không có trông thấy trực tiếp dê giả trang ra một bộ sắc mặt âm trầm bộ dáng đều tại lăn tăn cái gì lần này để cái này như yêu trốn các ngươi còn có mặt mũi h ở mỹ đều theo bản tôn trở về bẩm báo ngọc đế tịnh tội phải lập tức cái này kim đâu sơn bên trên ô ư ơ n g ương một mảnh đầy trời thần phật nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung Chương 417, La Hậu. Thi ngươi. La Tìm tới mà lúc này đ ầ u xuất cung vừa mới kết thúc luyện đan sau thái thượng lao quân cũng là sắc mặt khó coi đi tới đông cực thanh hoa đại đế cung điện thanh vân ngươi như vậy thế nhưng l à qua từ trong phòng luyện đan ra tới thái thượng lao quân đều mộng nhà mình ngưu nhi không còn không phải bị đánh chết mà là bị người ngọt chạy hắn lập tức chấn n ộ không thôi càng vô s ỉ là đẩy trời thần phật đều phối hợp diễn một tuần kịch một trận siêu cấp to lớn sân khấu trực tiếp đem việc này t r ọ lớn cái này thanh n h u làm sao trở về mà lại cái này thanh như không chỉ trà đạp vũ nụt xiển giáo quảng thành từ đám người càng là còn cướp bóc đi bắt tiên thái thượng lão quân sắc mặt âm t r ầ m khó coi nhìn qua hắn mà thanh vân chân nhân cũng là bất đắc dị nhún nhún vai nói lão quân việc này ngươi cũng không nên trách ta à cái này rất rõ ràng là người ma đạo âm thầm mưu tính một bộ vô tội thần sắc xuống có thể lại nhìn thấy thái thượng lão quân ánh mắt bất thiện về sau thanh vân thần sắc cũng là từng bước dưới lạnh lùng đến trên mặt lộ ra một cái nụ cười chế nhạo nói lão quân ta cái k i a đ ổ nhi ngươi cũng không ít tính toán lại nói lần này ai bảo ngươi bế quan mà bổn đế cũng chẳng qua là che lấp một cái cũng không có xuất thủ à nói xong lời cuối cùng lúc xanh mây càng là cười lạnh nói lão quân ngươi có phải hay không không chơi nổi không chơi nổi lời nói liền nói rõ chúng ta không để ý mặt mũi ngươi lôi ra người của ngươi giáo m ô n người bổn đế kéo ra người của mình hai chúng ta dạy thật tốt chơi lên một trận đúng bổn đế kém chút quên còn có xiển giáo đây nói đến đây lúc xanh mây trên mặt càng là lộ ra âm dương quái khí dáng tươi cười không tân q u ý củ lấy lớn hiếp nhỏ thế nhưng là các ngươi tam thanh không hẳn là nhị thanh thói quen bổn đế kém chút quên bị như thế không chút kiên kỵ trào phun xuống thái thượng lão quân sắc mặt tái xanh đến khó coi mà thanh vân chân nhân càng là khinh thường cười lạnh thanh vân n g ư ơ i c h ớ có quên bất chu ra không chỉ là vu yêu hai tộc muốn như thế thượng cổ v n tộc còn có cái k i a m a tộc chúng ta thánh nhân chỉ có ô n thành một đoàn mới có thể lấy được lớn nhất lợi ích thái thượng lao quân sắc mặt khó coi nói xong cũng chính bởi vì vậy hắn cũng là nhiều phương lôi kéo bây giờ tây du đã không trọng yếu phật pháp đông truyền đã là kết cục đã định hắn nhìn thấy chính là tương lai chỉ có chư thiên thánh nhân liên thủ bác đoàn đến lúc đó mới có thể một lần hành động hình thành tính áp đảo lực lượng nhưng mà thanh vân đại đế cũng là nhét miệng cười ha, ha. thái thượng lao quân à ngươi có phải hay không đầu góc tú đậu rồi thánh nhân liên thủ tại thái thượng lao quân sắc mặt khó coi xuống thanh vân đại đế trực tiếp không để mặt mũi miệng mai cờ nói liền k h í vận tương liên đồng nguyên tương sinh huynh đệ cũng có thể coi là mà tính ngươi nói thánh nhân liên thủ đừng nói ta ngươi đi hỏi một chút tây phương nhị thánh bổn đế dám nói không có người biết tin tưởng các ngươi ngươi cũng đừng kéo cái gì thiên đạo lợi t h ể nhà mình huynh đệ cũng có thể coi là tính thánh nhân thật muốn phát xuống thiên đạo lợi t h ể cái này ngày sau còn không phải n ẹ n mà chết không người là đồ đẩn ngươi cũng nghĩ nghĩ người một nhà dạy cùng xiền giáo đức hạch đi bây giờ thông thiên đi xa bắc câu lô châu ngươi còn là trước nghĩ biện pháp đem nhà mình huynh đệ lắc không chút lưu tình trào phung xuống thái thượng lao quân sắc mặt â m trầm lạnh hừ một tiếng thanh vân thánh nhân ở giữa tranh chính là thiên địa khí v ậ n ngươi nếu không đầy chúng ta đến lúc đó có thể hẹn định thật đ ể phái tiểu bối tranh giành thánh nhân không được chen tay vào được ngươi trước đi hỏi một chút thông tin ê tin hay không đi khá lắm quả nhiên là hết chuyện để nói câu câu không rời phong thần đánh một trận giờ khác này thái thượng lao quân một mặt bị khuất hắn biết phong thần đánh một trận là bọn hắn tam thanh lớn nhất chỗ bẩn nhưng tương tự nếu không tiệt giáo trở thành vật hy sinh nhân giáo cùng xiển giáo cộng lại cũng không đủ à thanh vân ngươi nếu thực như thế Khi một hơi thật sâu thái thượng lão quân sâu kín nói ra một câu nói kia mà thanh vân đại đế cũng là thần sắc thản nhiên thật sâu nắm nhìn đối phương ta không tin ngươi cũng không tin nguyên thủy càng không tin tây phương nhị thánh nói đến đây lúc xanh mây trên mặt càng là lộ ra một cỗ châm t r ọ c cười lạnh tử tiêu cung tình nghĩa rõ m ồ n một trước mắt năm đó bổn đế chưa thành thánh trước các ngươi cũng không có một người thân xuất việt thủ các ngươi tam thanh bổn đế có thể lý giải liền tây phương nhị thánh cách làm bổn đế cũng lý giải nhưng lý giải cũng không có nghĩa là quên càng không khả năng đại biểu tha thứ đoạn đường này bổn đế dựa vào chính là mình hai chân từng bước một đi ra tại bổn đế cần nhất nhân bả không có người nào hiện nay ngươi nói với bổn đế liên thủ gương mặt cười một tiếng lộ ra nụ cười chế n h ạ o thanh vân đại đế càng là tự rêu nói bổn đế càng nguyện tin hạ thiên c h ấ n nguyên tử bởi vì chúng ta lợi ích buộc chặt trừ phi các ngươi có thể ném ra ngoài càng lớn mồi nhử thanh vân ngươi thật phải làm như vậy thái thượng lao quân vẫn còn có chút không cam tâm mà thanh vân cũng là lắc đầu cười to nói thái thượng lao quân bổn đế suy đoán ngươi tìm người đầu tiên chỉ sợ sẽ là ta bằng không ngươi sẽ không như thế hỏi ngươi đi hỏi một chút tây phương nhị thánh đi bổn đế dám nói đừng nói hiện tại tây phương dù cho là đã từng tàn lùi keo kiệt tây phương phản giáo tây phương nhị thánh cũng sẽ không lựa chọn liên thủ với các ngươi bởi vì đây không phải là một món ngắn ngủi liên thủ mà là thế lực thậm chí tự thân lâu dài liên minh vốn cũng không tín nhiệm song phương nếu là cưỡng ép liên minh c h ỉ sẽ tạo thành càng nhiều phiến phức mà lại không tín nhiệm chính là lớn nhất nguy cơ khi một hơi thật sâu thái thượng lao quân bên trong đôi mắt toát ra nồng đậm v ẻ tuyệt đối chậm dài đứng dậy trước khi đi hắn sâu kín dò hỏi ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu bác câu lô châu ma khi đến cùng, cùng ngươi có quan hệ hay không nghe nói như thế sau thanh vân đại đế sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói lão quân nhường ngươi thất vọng bắc câu lô châu ma khí bổn đế cũng là đến sau mới biết được nhưng có một cái tin tức bổn đế có thể nói cho ngươi l à hầu sống lại bắc câu lô châu ma khí tám chín phần mười chín là người này vê anh tin tức này nhất thời làm thái thượng lão quân khiếp sợ không thôi hắn chưa từng có nghĩ đến vậy mà là la hầu cái tên này mấy có lẽ đã là tuyệt tích tồn tại không ngờ hôm nay hắn vậy mà nghe được mà làm nghe được tin tức này sau thái thượng lão quân đầu ó c nhanh chóng vận chuyển lại hắn càng là âm thầm kinh hãi thông thiên ngay tại bắc câu lô châu hẳn là thông thiên cũng liên thủ với la hầu rồi. còn có bắc câu lô châu ẩn nấp lấy đã từng vật tộc nghĩ đến đây lúc thái thượng lão quân lập tức liền một hồi tê cả ra đầu đáng chết nhìn xem hương sư vấn tội sau sắc mặt âm trầm đi ra thái thượng lão quân một mặt quan g minh lẫm liệt thanh vân đại đế trong lòng âm thầm lầm bầm nói bổn đế cũng không có nói mò là ngươi hỏi bắc câu lô châu ma khí cái này có thể cùng bổn đế không có một mao tiền quan hệ nhà ngươi thanh lưu đích thật là đi bắc câu lô châu đầu nhập ma tộc về phần ở giữa tình huống sao ngươi cũng không có hỏi không phải mà lại la hầu ẩn tàng lâu như vậy cuối cùng lộ ra đôi cáo mà lại rất rõ ràng đối phương cũng đã nắm giữ nhất định thực lực. Không sẽ không, như thế không chút So、Khiếp bắc câu không cũng làm quá lô châu ngự như, như đại ca người tốt đại à một tay cầm nã câu trần đại đế chân đạp đầy trời t h ầ n phận lại bắt cái này bắt tiên ha ha lợi hại tiểu đ ệ bội phụ ca một đường liền thanh không kịp thở hắc điêu vương cuối cùng dựa vào chính mình nổi danh tam giới cực tốc trở lại hang ổ của mình lập tức cái này nhắc lên tâm bông ra sau nhịn không được một hồi xuất phát từ nội tâm khích lệ mà lúc này thanh n h ư u tinh hai con ngươi tròn t r ị a u chừng thắng mắt trên mặt còn có một cỗ chấn kinh chưa tiêu thân sắc lúc này hắn càng là lâm vào tự mình hoài nghi chính mình lúc nào như thế m a n h rồi tính tình như thế táo bạo rồi không thể nào a chính mình rõ ràng đều đã bỏ đi loại cuộc sống này sớm liền quyết tâm đàng hoàng làm một cái tọa kỵ sống đồng thọ cùng trời đất tại sao có thể như vậy nhưng tại kim đ â sơn lúc từ màn tựa hồ chính mình từng tại yêu tộc thiên đình lúc nhiệt huyết nháy mắt liền bị kích phát ra đến cấp trên cái này vừa lên đầu vậy mà làm ra chấn kinh tam giới sự t ì n h càng là làm ra một cái làm chính mình bây giờ hối h ậ n không thôi sự t ì n h như đại ca như ca hát điêu tinh ánh mắt nghi hoặc xuống cuối cùng làm cho lâm vào tự mình hoài nghi thanh n ư u tinh tỉnh táo lại hắn lúc này kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn huynh đệ ngươi ngươi ngươi có thể hại khổ ca ca đi lúc này thanh n ư u tinh bi thống v t phần hắn nhưng biết hậu quả của việc làm như vậy à nhưng hôm nay đã trễ bởi vì cái gọi là nước đồ khó hốt chớ nói chi là dưới mắt chính mình không chỉ lên phải thuyền giặc còn tiến vào ổ chỗ cướp đâu còn có hắn hối hận chỗ trống chỉ gặp bốn phía tràn ngập từng tia từng tia ma khí thanh ngưu tinh nhìn đến đây về sau hối hận vạn phần đồng thời lại biệt khuất không thôi xong hắn một thế anh danh xem như triệt để bàn giao ngưu đại ca ngươi đừng kích động à, đợi chút nữa chúng ta liền đi thấy ma tổ đ ú n g vội vàng đem chúng ta nhập đội lấy ra à. hát điêu tinh còn một mặt kích động hưng phấn không ngừng nói xong mà thanh n g u tinh biệt khuất đến chỉ có thể gật đầu bây giờ muốn sống sót chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà lúc này vượt sâu chỗ sâu chỉ gặm một đoái một đạo h ắ t ảnh khoanh chân tại sen đen bên trên lúc này chậm rãi mở mắt ra d ừ n g d ừ n g nói ngươi đến chỉ gặp một sợi ma khí thoáng hiện xuống chậm rãi xuất hiện mang theo mặt nạ đường tam táng thân ảnh hai người gặp lại lần nữa sau cũng là có cỗ cô nhân trùng phùng cảm giác la hầu không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn thân tại bắc câu lô châu hơn nữa còn như thế không kiêng nể gì cả xem ra ngươi đã có chỗ ý lại đường tam táng thật sâu nhìn một cái trước mắt la hầu về sau không khỏi trong lòng thầm mắng giả hoạt la hồ ly cái này đều không phải chân thân mà la hầu đồng dạng là thật sâu nắm nhìn hắn mặt lộ nụ cười nói ngươi cũng đúng vậy à Vậy mà ẩn t hai â n trong tại t m g ớ i k h ô người có nửa điểm khí tức, có cảm nửa nếu không phải bản tọa có thể cảm ứng tọa điểm đ phải thể khí ợ sợ c còn chỉ chết Chính lúc có tích. ngươi sống, nghĩ đến ngươi đã thân chết đạo tiêu. Chính là không biết ngươi ẩn thân Bản không hiện ngươi nửa điểm tung n giới g ư tiêu. biết điểm Hai phát đều đã đạo đâu. tọa xét tam là mà ở do vậy nhìn nhau xuống hào hào đều trong bóng tối suy đoán đối phương chân chính chỗ ẩn thân nhưng lại đều chưa phát hiện chút dấu vết không khỏi hào thầm mắng đối phương rào hoạt ha ha lần này ta tới cửa đến thế nhưng là cho ngươi mang đến một phần thật to hậu lễ ngươi có thể được cho một phần ước trừng đáp lễ mới phải đường tam tàng t r e o chọc nói xong mà la h ậ u nghe xong cũng là trên mặt lộ ra dáng tươi cười yếu ớt nói ngươi nói hậu lễ chính là thái thượng lão quân t ọ a kỵ bản giác thanh niu ngươi xác định ngươi không phải là muốn dùng cái này đến dò xét lai lịch của ta càng hoặc là nói cho bản t ọ a trước giờ tìm một cái đối thủ họa t h ủ y đông dẫn ngươi nha đem thái thượng thánh nhân t ọ a kỵ lắc lư làm phản còn vu hoan cho hắn việc này làm cho chính là bùn rơi lúng quần không phải tức cũng là cướp ngươi nói cái này gọi hậu lễ ngươi xác định không phải là muốn bốc lên chiến hỏa t r i để đem hắn bại lộ tại tam giới sau đó ngươi nha nút trong bóng tối mưu tính hai người g la hầu bị đối phương vô s ỉ cho tức giận đến hít một hơi thật sâu cuối cùng đè xuống cái này bị khuất lộ ra một cái nụ cười nói cái kia không biết ngươi muốn phải b ả n tọa cho ngươi cái gì đắp lễ đường tam t á n g nết miệng cười một tiếng vô s ỉ nói ngươi dù sao cũng là ma tổ truyền thế có thể nói la hầu chuyển thừa ngươi cơ hồ đều kế thừa nếu không cái này la hầu danh hiệu làm sao lại rơi ở trên thân thể ngươi đầu tiên là một hồi t â m b ư ớ c xuống la hầu dừng dưng cười mà đường tam t á n g cũng là vô s ỉ nói ngươi xem một chút đạo tổ lão nhân ra tử tiêu cùng ba nghìn hồng trận khách mấy cái kia ư cũng là tay người đều có mấy kiện tiên thiên linh bảo phân bảo s ư n núi hành động vĩ đại càng lại ngươi nhìn lại một chút mấy cái kia t h á n h nhân cái kia không phải tiên tiên linh bảo một cái sọn tiên tiên trí bảo trong tay cầm ngươi dù sao cũng là cùng hồng quân đạo tổ đã từng nổi danh n g ư ờ i ta cũng không yêu cầu xa v ờ i tiên tiên trí bảo đi ngươi liền tùy tiện cho lên mười mấy hai mươi món tiên tiên linh bảo xem như đáp lễ đi cái này không qua phận a nói đến đây lúc đường tam táng càng là một bộ k h ẳ n g khái bộ dáng tựa h ồ lại nói ngươi nhìn ta nhiều k h á c h khí t ử tiêu cung chức phân bảo sườn núi thành núi tiên tiên linh bảo ngươi liền tùy tiện cho ta điểm như thế cũng không tính ném ngươi ma tổ mặt núi khá lắm đường tam tăng cái này một bộ vô sỉ bộ dáng nhất thời làm la hầu trường thắng mắt hắn thật không nghĩ tới người vô sỉ vậy mà có thể đến loại tình trạng này nhưng đồng dạng đối phương nhắc lên việc này lúc hắn liền không nhịn được một hồi thì đau đáng chết chẳng lẽ ngươi không biết ma đạo chiến đấu kết cục sao cái kêu phân bảo sườn núi bên trên có bao nhiêu là hắn ma tổ bảo vật có bao nhiêu là trên chiến trường tam tộc còn s ó t lại bảo vật tự nhiên cũng là bị xem như người thắng hồng quân cho vơ vét ngươi bây giờ còn vô sỉ như vậy tới tìm tam lớn bị đối phương vô sỉ dẫn đến la hầu sâu hít sâu vài khẩu khí cái này mới thật không dễ dàng áp xuống tới lập tức hắn khó thở mà cười nói thật tốt hôm nay bản tọa mới tính biết vì sao ngươi có thể cùng bản tọa cùng sinh ở sen đen bên trong cuối cùng cũng là không có đạt được bất kỳ truyền thừa chỉ có ma đạo bản nguyên xem ra hẳn là ngươi quá mức vô s ỉ không thể không nói la hầu miệng cũng là thật độc mà đường tam táng nghe xong không chỉ không hề tức giận ngược lại n ế t miệng cười nói la hầu ngươi hẹp hỏi liền hẹp hỏi thôi ngươi xem một chút ngươi khí thế kia chật chược chỉ một cụ phân thân đều nhanh chuẩn thánh cảnh chật chược thật không hổ là lúc trước có thể cùng đạo tổ tranh phong tồn tại a lúc này mới bao lâu ngươi nhìn lại một chút ta bây giờ mới chỉ là đại la cảnh một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng thấy la hầu càng là bật cười lắc đầu nói ngươi cái này đại la tu vi cũng là dấu ở tam giới không có nửa điểm tung tích mà bản tọa một thân tu vi này thế nhưng là b ư ớ c lên cực lớn phong hiểm ngươi nếu là ao ước không bằng tới tìm bản tọa đến lúc đó hai chúng ta liên thủ chung sáng tạo ma đạo rực rỡ khá lắm cái này la hầu quả nhiên là một cái lao âm hàng vậy mà tại cái này cho hắn nghĩ đến gài bẫy đâu đi tìm ngươi còn liên thủ chung sáng tạo ma đạo rực rỡ sợ không phải câu dẫn hắn mắc câu sau đó xương cốt mang vỏ toàn bộ nuốt vào một điểm nát không còn sót lại một chút đặt đi trong lúc nhất thời đường tam táng cùng la hầu hai cái lao âm hàng nhìn nhau cười một tiếng về sau h chương o thầm tính h đều tại bốn trăm mười tám kim si đại bằng điệu làm mục lớn cái này tam giới ma biến mất quá lâu lâu đến tam giới đều nhanh lãng quên chúng ta không bằng ngươi ta liên thủ như thế nào phải biết tiếp xuống đối mặt thế nhưng là dung chuyển hưng hoang la hầu tràn ngập dụ h o a c âm thanh xuống mà đường tam t á n g cũng là khinh thường lạnh hừ một tiếng ma biến mất vậy ngươi nói một chút côn bằng là cái gì bắc minh nơi tán phát ma khí lại là cái gì người muốn như thế nào nhìn xem đường tam tắng la hầu không khỏi có chút n h ữ n mày hắn cũng là thật tâm thành ý muốn phải cùng đối phương liên thủ a Phải biết bây giờ bây đ ứ người t r ớ c nhìn u y ta vừa nghe được tin tức của ngươi liền vì ngươi chuẩn bị lên cái này một phần hậu lễ chẳng lẽ ngươi thật sự một điểm đáp lễ cũng không cho đường tam táng vô xỉ một màn hạ lệnh la hầu vẽ mặt xem đáng chết bởi vì ngươi hành động này triệt để để hắn trở thành thu hút tam giới mục tiêu ngươi còn không biết xấu hổ nói song phương không biết nói cái gì cho đến cuối cùng đường tam táng một sợi ma niệm tiêu tán ở trước mắt về sau la hầu không khỏi sắc mặt khó coi nói trách không được tam giới không người phát hiện tung tích của ngươi quá nương cẩn thận vậy mà trực tiếp đem cái này một sợi ma niệm cho tự động tiêu tán ở giữa thiên địa cũng không muốn để người phát hiện chút dấu vết ma tổ hắc điêu vương cầu kiến đúng lúc này ngoài động phủ truyền đến thanh âm quen thuộc lúc, lúc này la hầu lập tức sắc mặt khó coi lệnh hừ một tiếng nói đi vào chỉ gặp hắc điêu vương mang theo ngơ, ngơ ngác ngác thanh n g ư tinh kích động đi tới k sau lưng còn nâng hôn mê bát tiên một bộ kích động tranh công bộ dáng ma tổ n g ư ơ i nhìn ta đem đã từng cùng ta cùng một chỗ có bạn sinh tử thanh ngưu đại ca cho lôi kéo về đến cái này bát tiên chính là nhập đội h ắ c điêu nguyện đem tính mạng đảm bảo thanh ngưu đại ca tuyệt đối là thành tâm đầu nhập chúng ta sau khi đi vào h ắ c điêu vương v ũ bộ ngực một bộ kích động bộ dáng tựa hồ đang khoe khoang tranh công chỉ thiếu chút nữa là nói n g ư ơ i nhìn ta lập x u ố n g như thế lớn công lao còn không mau mau ban t h ư ở n g ta mà một bên thanh n ư u tinh mặc dù ngơ, ngơ ngác ác nhưng hôm nay đã tới mức độ này càng là nhìn thấy vị này ma tổ la hầu trong lòng của hắn mặc dù tràn ngập bi thương càng là đối với tương lai bôi đen nhưng hắn biết một chút đó chính là không có đường rút lui mà la hầu nhìn xem thanh ngưu tinh cái này một bộ chết cha mẹ thần sắc về sau không gọi trên mặt lộ ra một bộ nét mặt cổ quái trong lòng cũng có chút thương hại ai đây đều là bị người hố còn tưởng rằng là chính mình đầu góc phát nhiệt làm sự tình tốt bản tọa từ trước đến nay cũng là có công thưởng từng có phạt hôm nay người thanh ngưu tinh có thể tìm tới dựa vào bản tọa như thế liền chứng minh trong mắt người bản tọa xa so với cái kia thái thượng lao tử mạnh bản tọa rất thưởng thức ánh mắt của ngươi la hầu lời nói này sau khi xuống tới thanh mưu tinh trong lòng là biệt khuất liền kém rơi nước mắt n g ư ơ i mạnh hơn thái thượng lao tử cái giam a tốt xấu hắn đi theo thái thượng thánh nhân trộn lẫn sẽ không có nguy hiểm hiện tại hắn mẹ hắn thế nhưng là hoàn toàn liền nằm ở nguy hiểm ở trong có thể lời này lại không thể nói chỉ có thể biệt khuất dàn xuống đáy lòng mà la hầu tự nhiên sẽ hiểu tâm tình của đối phương khẳng định cực kỳ kém nhưng hắn cũng là cũng thật hài lòng b ả tọa ban cho ngươi ta ma đạo h u y ề n công từ nay về sau ngươi chính là ta ma giáo người nói xong thanh mưu tinh sau la hầu lại quay đầu nhìn về phía hắc điêu tinh nhìn đối phương kích động bộ dáng trong lòng của hắn hận không thể chụp chết cái này ngu ngốc nhưng hít một hơi thật sâu tự an ủi mình không tức giận không tức giận dù sao hắn chính là một bộ phân thân trước giờ một chút thời gian bại lộ tại tam giới vốn là tại hắn tính toán pha vi có thể tiếp nhận không tức giận cuối cùng tự mình an ủi xuống cưỡng chế l ử a giận trong lòng la hầu ngẩng đầu nhìn hắc điêu vương kích động dáng vẻ cứng n h ắ c nói t ố t rất không tệ lần này bản tọa ban cho ngươi còn có thanh n h u tinh tất cả một đạo ma khí tinh hoa trong đó càng có bản tọa cảm lộ sau khi trở về liền bế quan thật tốt tu luyện đúng trước hết để cho thằng này đi bế quan đến lúc đó cũng không biết sinh ra quá nhiều sự cố đ à t ạ ma tổ h á c điều vương kích động ôm quyền hát lớn mà một bên thanh như tinh thấy này đã vô lực hồi thiên hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đổi phế gật đầu đồng dạng ôm quyền nói đ à t ạ ma tổ bây giờ thanh như tinh đã đối tương lai không có quy hoạch hắn đổi phế đã có thể nghĩ đến ngày sau nhiều tai nạn quyền đi s ố n g một ngày tính một ngày đi nhìn xem thanh như tinh cùng h á c điều tinh hai người la hầu cũng là bất đắc di thở dài một tiếng bây giờ loại tình huống này hắn cũng không có cách đà miễn cưỡng dùng đi dù sao cũng là đường đường chính chính đại la ma tổ cái này bắt tiên hắc điều tinh nhìn xem nằm trên mặt đất hôn mê bát tiên cẩn thận từng ly từng tí nói xong mà ma tổ la hầu thấy thế sau trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng đã đưa tới phần đại lễ này bản tọa há có thể không thu ngày sau lại không cái gì bát tiên chỉ có tám ma la hầu mang theo ẩn ý dáng tươi cười xuống để thanh như tinh có chút tuyệt vọng lần này hắn là triệt để hết hy vọng lại không một chút đường lui mà hắc điều tinh càng là hưng phấn không thôi còn cho là bọn họ tặng phần này nhập đội để ma tổ hài lòng đâu lại không biết lúc này la hầu cũng là đối một người khác nói hạ giới từ đường tam tặng từ kim đ â sơn kim vòng động được cứu về sau sư đổ bốn người hướng phía tây phương mà đi cho đến xuân phân mười phần đại địa ấm lại lúc đi tới tây lương địa giới ngốc tử ngươi cũng đừng loạn uống nơi này nước sông bằng không chỉ sợ cũng đến nghe b ụ ộ c lớn đến chỗ này lúc tôn ngộ không lập tức miệng mai cười lên mà trừ bát giới nghe xong càng là mặt đều trắng rồi ngồi ở mũi thuyền hắn vừa dùng bình b á t đánh tràn đầy một bát nước giờ khác này dọa đến hắn là vội vàng đổ sạch mà một bên trung thực thật thà s a ngộ n g tịnh nết miệng cười một tiếng nhưng có thể thấy rõ ràng hắn bên trong đôi mắt lộ ra một cô khẩn trương cái này thế nhưng là có thể để cho đại la kim tiên đều trúng chiêu nước ca ngồi ngay ngắn ở trừ ê n thuyền nhỏ đ ư bắt n giới này sau cũng là cười lần đầu tiên trông thấy nhà mình hầu ca như vậy vẻ mặt ngưng không trọng liền đường tam tạng đều lộ ra vẻ nghĩ hoặc chỉ gặp tôn nộ g không hạ giọng ngưng tiếng nói lần trước tới vội vàng cũng không lưu ý thêm mà lần này ta lão tôn lại có thể rõ ràng cảm thủ đến tu vi ta lão tôn tu vi đang lấy một loại tốc độ thật chậm bị áp chế ngốc tử ngươi cùng xa sư đệ cẩn thận cảm giác thân thể pháp lực liền có thể phát giác được không thích hợp tôn nộ không tiếng nói vừa ra về sau chứ bắt giới cùng s a nộ g n tịnh hai sắc mặt người có chút n g h n g trọng mà đường tam tạng càng là bất đắc dĩ nhìn qua nơi xa sông đối diện b ộ t đất nước cách mạng tựa hồ lần này lại muốn xảy ra chuyện không biết lần này lại là cái k i ê m ộ t đường tồn tại a cái này tây du con đường quả thực chính là nhiều t a i nạn a hầu ca không đúng tựa hồ là chúng ta rời cái này tây lương cảnh nội càng gần cái này pháp lực gáp chế đến càng nghiêm trọng hơn kinh nghiệm rất nhiều nhất dạy chư b á t giới lập tức phát giác được cái gì lập tức trao m ả y triệu hồi ra trong lòng bàn tay cựu xì đinh ba trực tiếp hướng về phía nước sông một chục lập tức pháp lực gợn s ó n g xuống chậm rãi xuất hiện một cái hư ảnh hà bá nhanh mau ra đây chư b á t g i ớ i tiếng hét lớn xuống lập tức cái này trong nước vậy mà chậm rãi xuất hiện một hà bá chỉ bất quá cùng ngày xưa chỗ thấy tóc trắng xóa lao ông bộ dáng lần này cũng là dáng vẻ thước t h a mềm mại mỹ phụ hình tượng người nào dám ở tử mẫu hà thiện dùng pháp lực nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện hà bá mỹ phụ cũng là tản ra một cỗ cường giả khí thế nhìn thấy chư bắt giới một đoàn người sau càng lạ hủy phong l ấ m liệt nhìn thấy cái này mỹ phụ mà nháy mắt chư bắt giới đều trừng thẳng con mắt chắt lưỡi nói ta dọn cái ai ra cái này hà bá đều có đại la tu vi lúc nào địa tiên nhất mạch như thế phô trương mà mỹ phụ hà bá nhìn thấy chư bắt giới một đoàn người về sau nhất là khi nhìn đến tôn ngộ không lúc lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười khỉ nhỏ lần trước ngươi tới nơi này đánh một bình nước liền vội vàng rời đi đến sau cái này tây phương linh sơn bốn đại bồ tát sinh con tin tức thế nhưng là chuyển khắp tầm giới thế nào lần này lại là muốn để người nào sinh con rồi trực tiếp như vậy một câu nhất thời làm tôn ngộ không lung t u n g không thôi hắn không khỏi gãi lông khỉ lung t u n g nói hà bá ngươi nhưng chớ có nói lung tung ta lão tôn lúc nào tới qua ngươi nơi này không có mỹ phụ hà bá nghe xong cũng là như có thâm ý ngắm nhìn h ậ u tử tại nhìn thoáng qua cái này một thuyền người về sau lập tức lộ ra dáng tươi cười xem ra là cái này người thỉnh kinh đến có phải hay không cảm thấy linh sơn nhân khẩu thưa thất rồi không có việc gì từ mẫu hà ống nước đủ các ngươi liền xem như nghĩ làm lớn như lai bụng cũng không có vấn đề gì khá lắm cái này hổ lang t ư xuống nhất thời làm đường tàm tạng một đoàn người có chút im lặng cuối cùng vẫn là tôn nộ không cười tươi như hoa khoát tay nói hà bá đừng muốn đổ ù dỡn lao tôn chính là muốn hỏi một chút nơi đầy tây lương địa giới tại sao lại áp chế tu vi ta lão tôn phát hiện càng đi về phía trước cái này tu vi càng bị áp chế cực kỳ a mỹ phụ hà bá nghe nói như thế sau cũng là nhẹ cười lên nguyên lai、like、là như thế à cái này t ử mẫu hà chính là nữ hoa nương nương thời kỳ thượng cổ tạo ra con người lúc một sợi cực â m khí rơi ở chỗ này liền thai n é n con sông này nói đến đây lúc mỹ phụ hà bá đột nhiên liền nợ đủ cười cái này từ mẫu hà nước càng là ẩn chứa nữ hoa n bởi vậy mới có uống tiện lợi có thể sinh ra sinh mệnh mới năng lực nhưng nơi này cũng được xưng là chớ chú nơi cùng thái bình nơi đối với hướng tới hòa bình bình thường sinh linh đến nói nơi này chính là thái bình nơi đối với nghị phải cường đại tu luyện tu sĩ đến nói nơi này chính là chớ chú nơi nơi này chuẩn thánh phía dưới đều là biết bị áp chế pháp lực cho đến đến n ữ nhi quốc giải đất trung tâm đại la kim tiên cũng chỉ có thể coi là cường đại phạm nhân đương nhiên mấy người các ngươi tu luyện cụ thể khẳng định pháp lực phải cường đại một điểm nghe nói như thế sau tôn ngộ không cũng là lộ ra vẻ nghĩ hoặc nữ o a nương lương t h mà mỹ phụ tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn lập tức tiếng cười nói đương nhiên có một chút không giống cái kia chính là chỗ này là nữ nhân thánh địa phạm là là chân chính nữ như thân như thế bị áp chế pháp lực muốn hơi dịu dàng một chút nghe nói như thế sau đường tam tạng lập tức nhớ tới cái kia xấu bụng nữ hoa trong lòng lập tức một hồi mắng to cái gì gọi là ôn hỏa rõ ràng chính là kỳ thị nam đến liền vào chỗ chết áp chế nữ tính liền hơn người một bậc nói rõ chính là tâm tính không cân bằng mà chư b á t giới nghe xong cũng là phình bụng cười to nói lao chư sống nhiều năm như vậy thật đúng là chưa từng nghe qua kỳ diệu như vậy nơi quả thật xác minh sư phụ này g bình thường câu nói kia thiên hạ này lớn không thiếu cái lạ a mỹ phụ hà bá cười nhìn tôn ngộ không một cái nói nơi đây tại tây ngư hạ châu chính là thần m a cấm khu nghe nói như thế sau chư b á t giới lập tức nhét miệng cười to nói lời này của ngươi thổi đến có chút lớn đi hẳn là như lai phật tổ đến cũng không được mà nghe nói như thế sau mỹ phụ hà bá không có phản bác ngược lại mang theo ẩn ý tiếng cười nói như lai không dám tới cái này khoác l á c thổi đến chư bắt giới có chút kinh ngạc mà đường tam tạng thì là những mày t ô n nộ không cũng là dê giả trang ra một bộ cười to bộ dáng vô bắt bùi nói ngươi cái này hà bá khoác l á c thổi đến quá lớn ta l á o tôn nhưng không tin tốt rồi các ngươi thuyền này một đi thẳng về phía trước pháp lực của ta đều đã bị áp chế phải có chút không thoải mái thật tốt lãnh hội xuống chúng ta tây lương nữ nhi quốc quốc thổ phong tình đi chỉ gặp cái này hà bá mỹ phụ khẽ cười một tiếng lập tức hóa thành một dòng nước trực tiếp trốn vào trong nước biến mất không thấy gì nữa mà trên thuyền nhỏ sư đổ bốn người cũng là đưa mắt nhìn nhau sư phụ cái này tây lương nữ nhi quốc tựa Hồ có chút không đúng giờ khác này liền ngày xưa thần kinh thô chư bát giới đều n h ữ mày phát giác được một tia chỗ không đúng mà sang nộ tịnh cũng là gật đầu tán đồng chỉ có tôn nộ không n h ữ mày cảm thụ được pháp lực của mình bị áp chế đến càng ngày càng lợi hại đúng lúc này đối diện một đầu thuyền nhỏ đột nhiên nổi lên từng trận tiếng teo trên lúc này chư bát giới tò mò nhìn qua nơi xa không khỏi hoảng sợ nói sư phụ tựa như là hắc đ i ể u một nhóm người a tại kim đâu sân lúc đại thừa phật giáo người tới lấy cơ cũng rất đơn giản đó chính là ngăn cản bọn hắn thỉnh kinh đội ngũ đây không phải là thanh n ư u tinh thanh thế minh mông quần quận phản bội chạy trốn về sau người ta pháp hải một đoàn người yên ổn vượt qua mà tôn ngộ không chờ người vẫn là đi trong động phụ giải cứu nhà mình sư phụ bởi vậy người ta đi tại đằng trước không nghĩ tới vậy mà tại cái này t ử mẫu hà bên trên hai đội người thỉnh kinh vậy mà gặp nhau ai nhau uy ha ha lão chư xem như rõ ràng c h ắ c không được cái này hắc điều tiếng kêu có chút không đúng ha ha nguyên lai、like、là cái này hắc điều đem bụng của mình làm cho lớn làm hai chiếc thuyền nhỏ gặp nhau lúc chỉ gặp kim si đại bằng điệu bưng lấy chậm rãi lớn bụng nhịn không được kinh hoàng tức giận kêu to mà pháp hải cũng sửng sốt một bên dương tiễn càn là dùng quả xếp che chắn ánh mắt của mình tựa hộ bị một màn trước mắt làm bẩn cặp mắt của mình. tôn lục nhĩ càng là to mò t r ừ n g trong mắt khá lắm cái này kim si đại bằng điệu vậy mà bụng lớn ai n h h uy người cái này hắc điệu cũng có hôm nay à nơi này thế nhưng là t ử mẫu hạ liền tây phương bốn đại bồ t á t cũng là bị cái này nước làm cho bụng lớn cuối cùng sinh mấy cái béo bé con người cái này hắc điệu hẳn là muốn phải sinh một tổ gà thằng ngái con chư b á t giới c h à o phúng nói xong càng là nhảy ở đầu thuyền vẻ mặt vui vẻ n h y ca tương mà kim si đại bằng điệu thấy là chư b á t giới về sau lập tức vẻ mặt nổi giận nhịn không được mắm to con heo túi đầu、Cút. mà chư bắt giới cũng là mừng rỡ tìm không thấy nam bắc đứng ở đầu thuyền là một hồi khoa tay múa chân vậy mà lúc này kim sĩ đại bằng điệu bị như thế trào phun xuống vẫn là mình không đúng chư b ắ t giới lập tức đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đạo đồng quy vụ tận vẻ điên cuồng đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng đen chỉ ư Lương Ngươi, ơ n Nữ Nhi ngục cùng ngục đen chim bùng ngục. g Tây Hắc chim h Điều Quốc, U gặp một đạo hắc ảnh lóe qua kim sĩ đại bằng điệu lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp bắt lấy chư b ắ t giới trốn vào cái này từ mẫu hà bên trong tại vào nước trong chốc lát chư b ắ t giới vẻ mặt vẻ kinh hoàng tranh thủ thời gian n í t h nhưng mà kim sĩ đại bằng điệu hà có thể như ước nguyện của hắn chỉ gặp n ắ m đấm hung hăng nện ở bụng cùng ít hầu bên trên lập tức tử mẫu hà nước rót tại trong miệng liền xem như, như thế chứ b á t giới đều cố nén không có nuốt xuống đi mà kim sĩ đại bằng điệu cũng là thô lỗ dùng n ắ m đấm hung hăng nhét vào chứ b á t giới miệng nháy mắt thiết hầu bị vật ra ủ ngục cùng ngục nước tử mẫu hà rót vào ngốc tử b á t giới đại bằng hai đầu người trên thuyền đều tràn ngập kinh ngạc khác biệt chính là tôn ngộ không cùng s a ngộ n tỉnh hai người kinh hô mà đổi thành trên một cái thuyền pháp hại lại một mặt chấn ộ cảm giác cái này đại bằng làm được có chút qua nhưng mà dương tiễn cùng tôn lục nhĩ bên trong đôi mắt lại lộ ra mỉm cười cái này bình thường t ử mẫu hà nước như là độc d ư ợ c khiến người n h u ộ n bộ lui b ì n h dương tiến càng là sắc mặt nghiêm túc vội vàng một tay chống ra quã xếp nháy mắt huyện hóa ra một đạo pháp lực màu xanh tường trực tiếp ngăn chở cái này văng khắp nơi giọt nước mà một bên khác tôn nộ g không cũng là vội vàng vùng vẫy như ý kim c ô đồng nháy mắt ánh sáng vàng lấp loé xuống càng là không có một giọt nước sông có thể bắn tung tóe đến trước người bọn họ thực tế là cái này t ử mẫu hà nước uy lực quá khủng bố liền đại la kim tiên bồ tát đều không giải quyết được chớ nói chi là chỉ là bọn hắn mà lúc này to một tiếng rơi ở đầu thuyền bên trên chư bát giới lúc này toàn thân ướt sũng không nói càng là một bộ bi phẫn đan sen bộ dáng n g n g đầu hướng về phía bên kia rơi ở đầu thuyền kim sĩ đại bằng điệu giận dữ hét hát điệu ngươi làm lao chư làm gì lao chư t r e o chọc ngươi rồi mà lúc này nâng cao bụng lớn kim sĩ đại bằng điệu mặc dù có chút chật vật nhưng lúc này lại là âm ngoan cười lớn ha ha nhường ngươi cái này đầu heo cho cười lao tử lần này lao tử chính là m u ố n kéo ngươi vào nước như thế nào rồi không phục a mà lúc này chư bát giới trong bụng nước tử mẫu hà bắt đầu âm khí tạo hóa lực lượng giao hòa xuống trong lúc nhất hắn lập tức vạn phần hoảng sợ hát đ i ể u ngươi làm đến lao chư bụng lao chư không để yên cho ngươi giờ khác này chư b ắ t giới nổi giận đùng đùng triệu hồi ra chính mình cựu xì đinh ba hai con ngươi đỏ t h â m mắt thấy chính là muốn liều mạng nhưng mà trong chốc l á t trong bụng còn đau nhất thời làm hắn đeo thả một m tiếng lập tức chật vật ông bụng đối diện kim sĩ đại bằng đ i ể u thấy thế sau lập tức lộ ra trả thù tính tiếng cười to ha <lạch> ha đầu heo xem ra ngươi cái này bụng cũng lớn ha <lạch> ha thống khỏe a một màn này thấy song phương buồn cười đồng thời lại vô cùng kiên kỵ cái này từ mẫu hà quá khủng bố rõ ràng rất bình thường t ử mẫu hà vậy mà có thể làm đại la kim tiên đều khó lòng phong bị nhìn xem chư bát giới cùng kim xí đại bằng đ i ề u cái này một đôi hoan hỉ hoàng gia lập tức đường tam tạng lắc đầu thở dài nói a di đà phật bát giới không cần lo lắng nghe đồn cái này t ử mẫu hà nước uống sau lúc đầu liền cảm giác đau bụng có thai đến ba ngày sau mới có thể giáng sinh h à i nhi nghe nói như thế sau chư bát giới lập tức vẻ mặt tuyệt vọng kêu khóc nói sư phụ a người lão nhân ra còn nói cái gì ngồi trông chọc đây là mấy ngày vấn đề sao là lao chư hiển nhiên một đại nam nhân muốn mang thai hải tử còn phải sinh sản ô ô lao chư tạo là cái gì người ta mà một bên kim sĩ đại bằng điệu nghe xong cũng là vội vàng nói thánh tăng ngươi đã biết được cái này từ mẫu hạ như thế nhất định biết được giải cứu pháp còn mời thánh tăng ngươi giúp đỡ chút ngày sau đại bằng thấy thánh tăng ngươi nhất định p h ụ n làm thượng khách không dám chậm trễ chút nào không thể không nói cái này sinh con đích thật là một món kinh khủng sự tình vậy mà trực tiếp làm cho kiêu càng khó thuần kim sĩ đại bằng điệu đều không chút do dự liền bông xuống tô nghiêm n càng là vội vàng lo lắng nói xong mà một bên pháp h ả i thấy thế đều có chút xứng sở tựa hồ liền cái này khẩn cô chú cũng vẹn vẹn miễn cưỡng để cái này đại bằng thu liễm đường tam tạng nghe xong cười lắc đầu nói thiên địa vạn vật có âm tất có dương này chính là thiên địa tuần hoàn tri đạo nghe đồn tại đây tử mẫu hà gần có một tòa giải dương sơn trong núi có một cái phá động trong động có liếc mắt lạc thai tuyển chỉ cần nước ở trong giếng uống một thanh liền có thể hóa giải trong bụng thai khí nghe nói như thế sau kim xí đại bằng điệu lập tức tiêu càng khó thuần hai con ngươi lần đầu lộ ra thần sắc cảm kích càng là không ngừng gật đầu nói đa tạng nhiều đường thánh tăng ngày sau ngươi có phiền thái gì cứ tới t ì n ta mà chư bắt giới nghe được còn có giải cứu pháp sau cũng không hướng đại bằng như vậy mừng rỡ ngược lại khóc lớn nói sư phụ a người lão nhân già chớ có hồ làm lão chư như quả thật có giải cứu pháp tây phương linh sơn bốn đại bồ tát về phần tại lăng tiêu b ả o điện sinh con bọn hắn không biết đi lạc thai tuyển sao lúc này chư b ắ t giới là một trăm nghìn cái không tin a mà một bên kim sĩ đại bằng điệu vừa mới còn vui vẻ ánh mắt nháy mắt đều n ố c trệ kẹt lại tựa hồ nói rất có đạo lý a phải biết hắn mặc dù t r ư ớ n g mắt tây phương linh sơn bốn đại bồ tát nhưng không thể không nói bốn người này cũng là có bản lĩnh thật sự từng cái cũng là uy tín lâu năm đại la kim tiên tồn tại sự thật liên bọn hắn đều không có cách vậy hắn ngay tại kim sĩ đại bằng điệu tuyệt vọng thời điểm đường tam tạng cũng là cười lắc đầu nói a di đà phật chờ thuyền nhỏ độ đến tây lương nữ nhi quốc vương thành về sau nghe ngóng một phen liền biết ha ha nóc tử ngươi yên tâm sư phụ không phải đều nói sao đứa nhỏ này còn có ba ngày mới lại xuất sinh tôn nộ không vỗ bắt đ u ổ i cười lớn chư bắt giới thấy thế sao không khỏi hễ vải lấy một gương mặt hủy khuất nói ngươi cái bật ma ôn lao chư đều bộ dáng như vậy ngươi không nói quan tâm xuống còn cười lần này chư bắt giới bật ma ôn cũng không làm cho tôn nộ g không nổi giận ngược lại là che miệng tiến lên tiếng cười nói ngươi cái này nóc tử ngươi cũng đừng quên ngươi cái này thế nhưng là nâng cao bụng lớn đâu như muốn đi lạc thai tuyển còn phải dựa vào lao tôn nghe được uy hiếp sau lập tức chư b á t giới mềm ủy khuất vội và nói hầu ca ngươi là lao chư thân hầu ca ngươi có thể nhất định muốn giúp đỡ lao chư a đám người vượt qua t ử mẫu hạ lại đi về trước ba mươi dặm đường cuối cùng đã tới cái này cái gọi là tây lương nữ nhi quốc Vương trong h h Nhi à vào này n Nữ Vừa mới đi vào cái này, nữ nhi Quốc t vương thành chỉ gặp tất cả mọi người là váy dài áo ngắn mặt phấn đồ bóng không phân g i à trẻ đều là phụ nữ giống như đi tới phấn hồng thế giới ngay tại hai trên đường làm mua làm bán chợt thấy hai đội thỉnh kinh đội mũ lúc lập tức vô số người ngạc nhiên vặt h ầ n ào ào vui vẻ nói nhân chủng đến, đến rồi nhân chủng đến rồi phản phất là nhìn vật hiếm có lít nha lít nhít màu hồng đám người chen trúc xuống đường tam tạng cũng là vội vàng tìm ngựa khó đi trong nháy mắt liền nhồi vào đường đi duy nghe cười nói ngay bụng lớn chư bát giới nhịn không được biệt khuất loạn reo lên ta là cái tiêu heo giờ khác này chư bát giới đâu còn có nửa điểm tâm tư nhìn sắc đẹp bây giờ nâng cao như thế một cái bụng quả thực đã đủ không xong nhìn thấy chen trúc đường phố đạo khí buồn bực chư bát giới quay lên hai dung dựng thẳng lên một đôi quả hương bồ mạ thôi vặn vẹo đài sen treo đắt môi phát một tiếng gọi đem những cái k i a các phụ nữ hủ đến ngã ngã bò bò bên tia kim sĩ đại bằng điệu cũng là tức giận che lấy b ụ n g lớn lộ ra chính mình yêu quái k i a tôn vinh giờ khác này hai người bọn họ giống như đứng tại một đầu chiến tuyến chỉ muốn tranh thủ thời gian dò thăm cái gọi là lạc thai tuyển tin tức mà không phải tại đây hỗn loạn trên đường phố sóng tốn thời gian toàn t h a n h đều là đẹp tiểu nga từng cái càng là hưng ơ phấn hô to nhân chủng sau khi nhìn thấy mở đường c h ừ bắt giới cùng kim sĩ đại bằng điệu sau hai cái yêu quái tôn vinh về sau lập tức dọa đến không ít đến xem nhân chủng đẹp tiểu nga mặt mày biến sắc trên lưng ngựa đường tam tạng đều v một lần đầu có chút bối rối càng l a nhỏ giọng cẩn thận nói nộ không tiến vào cái này trong vương thành ngươi còn có bao nhiêu pháp lực lúc này tôn nộ không vẻ mặt cổ quái lắc đầu thở dài nói sư phụ nơi này quả nhiên là cổ quái ta lão tôn một thân pháp lực lại bị áp chế đến chỉ miễn cưỡng giữ lại vừa thành nhân tiên lúc pháp lực cũng liền cái này một thân thần lực v ẫ t còn bất quá sư phụ ta lão tôn có dự cảm tại đây nơi đây trở đến thời gian càng lâu cái này hạn chế càng lớn nghe nói như thế sau đường tam tạng cũng là âm thầm nhữ mày cái này nữ nhi quốc lại là thế nào cái tình huống hẳn là thật là bởi vì thời kỳ thượng cổ hắn tham dự đưa tới biến hóa b ngay không n cái p h o n vậy về sau đám người ngầm đầu vừa nhìn chỉ gặp cái kia nha môn trên có một biển trên viết nên dương dịch c h ạ m ba chữ Thấy c ả nhưng này đ ờ t bây giờ cái này tây du con đường nhất định phải đi qua từ nơi này bởi vậy hắn chỉ có thể cố nén trong lòng rung động kéo ra một cái gượng ép dáng tươi cười gật đầu nói được nữ quan cười tươi như hoa nhìn xem đi tới nữ nhi nam nhân nhất là đường tam tạng càng là thấy trong mắt của hắn làn thu thủy không ngừng đường tam tạng lúc này không khỏi lúng túng nhìn qua những người khác mà những người còn lại không phải cười trộm chính là lo lắng mà đường tam tạng càng là biệt khuất không thôi đáng chết cái này pháp h ả i vậy mà tại lúc vào thành liền lấy pháp lực h u y ệ n hóa ra một vị giới lại đầu hòa thượng bộ d á n g chỉ riêng chạy chạy trên đầu đều là khủng bố khiến người buồn nôn chấm đỏ trên mặt càng là tái đi lấy một cái miếng vải đèn che mặt giờ khác này trực tiếp làm lòng người sinh buồn nôn mà dương tiễn càng là gian xảo trực tiếp hóa một bộ mặt xanh răng、nanh. tóc dài màu đỏ thám yêu quái ác quỷ bộ dáng chỉ còn lại có một cái đường tam tạng lúng túng không thôi dùng hầu tử lời nói chính là nói nơi này quá mức quỷ dị căn bản là không có cách lấy pháp lực giúp người nữ quan cười tươi như hoa nhìn qua đường tam tạng cho đến thấy hắn sợ hai trong lòng người ta mới cười ha hả d o hỏi dùng khách từ đâu đến chúng ta chính là đông thổ đại đường vương giá xuống khâm sai bên trên tây thiên bái phật cầu kinh người sư phụ ta chính là đường vương n ữ đệ hào viết đường tam tạng vị này chính là pháp hải chúng ta tuy là hai nhóm thỉnh kinh đội nhưng sư phụ ta tùy thân có thông quan văn điệp xin vì chiếu nghiệm cho qua tôn nộ không lần này cũng là khách khí nói xong ai cũng biết nơi này có gì đó quái lạ liền hắn đều nhìn không ra chút dấu vết đến lại thêm cái này cùng nhau đi tới kinh lịch hắn tự nhiên sẽ không tùy ý làm cản mà nói đến đây lúc pháp hải chẳng biết tại sao lại có cổ may mắn chính mình không có thông quan văn điệp bằng không dọc theo con đường này phiền phức khẳng định không ngừng nguyên lai là đại đường đến thánh t ă n g a rất rõ ràng nữ quan vẻ mặt cung kính dáng tươi cười xuống là hướng về phía đường tam tạng đi một bên pháp hải có chút bị không để ý tới hạ quan chính là nên dương dịch trạm d ị c còn mời chư vị đêm nay liền lưu tại nơi này nghỉ ngơi một đêm chờ hạ quan vào thành khởi bẩm a di đà phật như vậy đà tạ đường tam tạng bất đắc dĩ chắp tay trước ngực nói xong mà cái này nữ quan cũng là thẳng vào nhìn qua hắn cái kêu bên trong đôi mắt làn thu thủy rất rõ ràng câu d ẫ n ý hết sức rõ ràng mà một bên chư b á t giới nâng cao một cái bụng lớn khó chịu vội và nói g n xin hỏi nữ b ồ t á t lao chư trên đường tới không cẩn thận uống mấy n g ụ m cái này từ mẫu h à nước nghe đồn chỉ có lạc thai tuyển nước suối mới có thể hóa giải không biết cái này lạc thai tuyển ở nơi nào mà một bên nữ quan lúc này mới chú ý tới nâng cao bụng lớn chứ bắt giới cùng hát điệu không thể không nói cái này chứ bắt giới nâng cao một cái bụng lớn cũng nh ngược lại cái này kim sĩ đại bằng điệu rõ ràng thon dài dáng người thoáng cái liền thành chim hợp một bên kim sĩ đại bằng điệu cũng lộ ra chờ mong ánh mắt mà nữ quan nghe xong cũng là chừng mắt một đôi mắt to tất cả mọi người nhìn một lần về sau cuối cùng thẳng vào nhìn qua nâng cao bụng lớn hai người lập tức che miệng n ở nụ cười xem ra cũng liền hai người các ngươi uống cái này từ mẫu hà nước nói đến đây lúc nữ quan trên mặt lộ ra đáng tiếc t h ầ n sắc lắc đầu thở giải nói cái này lạc thai tuyển tại chúng ta nữ nhi quốc chính nam giải dương sơn tụ tiên áo bên trong chính là đáng tiếc cái này nước suối mỗi ba năm mới tuân ra một giếng nước nhưng nước ta vương trạch tâm nhân hậu mỗi ba năm liền đèm cái này lạc thai tuyển bên trong nước suối toàn bộ chọn về hoàng c u n g t r á n h t ù y ý hại chết sống linh nói đến đây lúc nữ quan càng là không để lại dấu vết nhìn một cái chư b á t giới cùng kim sĩ đại bằng điệu bụng đôi mắt chỗ sâu rất rõ ràng cũng lộ ra một cố vẻ tò mò có lẽ là tại hiếu kỳ nam nhân này đến lúc đó thế nào sinh con đi mà chư b á t giới cùng kim sĩ đại bằng điệu nghe được lạc thai tuyển nước suối trong vương cúng lúc nháy mắt ánh mắt liền nhìn về phía đường tam tạng cùng pháp hải thậm chí dưới loại tình huống này tiêu căng khó thuần kim sĩ đại bằng điệu đều thấp kêu n g o đầu cắn răng miệ cốt nói hòa sư phụ a lão chư từ khi bái nhập ngài dưới trướng về sau cái này đi về phía tây một đường thế nhưng là chịu mệt nhọc ngươi nói về phía tây lão chư không dám hướng đông ngươi nói đuổi chim lão chư không dám đuổi chó rất rõ ràng đây là chư bắt giới nhằm vào kim sĩ đại bằng điệu trả thù mà đường tam tạng thấy này sau bất đắc di thở dài một tiếng bốn trăm h thật ể hai mươi cầu hôn nữ nhi quốc hoàng cung giúp vào màu vàng vương trên ghế nữ nhi quốc quốc vương híp mắt nghe phía dưới nữ quan bờ báo chỉ gặp cái này quốc vương mi như lông chính trả cơ như mỡ dê mặt lót cánh hoa đạo hoàn trồng chất kim p h vợ kia làn thu thủy trong vắt xinh đẹp trạng thái mang mùa xuân thon dài yêu mị tư thế nghiêng lụa đỏ tung bay màu diễm cao t r â m châu ngọc lộ ra ánh sáng trói lọi vi thần tại dịch trạng tiếp được đông thổ đại đường vương ngự đệ đường tam tạng cùng pháp hải hai vị thỉnh kinh thánh tăng cái kia đường tam tạng có ba cái đồ đệ tên gọi tôn ngộ không chư ngộ năng sang ngộ thịnh liền mã ngũ thanh pháp hải một đoàn người thì có tôn lục nhĩ kim sĩ、sí、đại bằng điều dương tiến bốn ngụm một bên trên tây thiên bái phật thỉnh kinh chuyên tới để khởi bẩm chúa công có thể cho hắn đổi nhau quan văn cho qua sau đó cái này nữ quan càng đem đến mỗi người đều rõ ràng rành mạch nói một lần nhất là những người kia là yêu quái hình tượng những người kia là ngày thường khí vũ hiên ngang đều sinh động nói cái rõ ràng rành mạch nửa n ă m tại màu vàng tinh mỹ trên vương vị nữ nhi quốc quốc vương hơi híp mắt lại là hướng về phía rèm c h â u bên ngoài hai bên trái phải bách còn nói quả nhân hôm qua mộng thấy kim bình phong sinh màu diễm ngọc gương mở ra ánh sáng chính là hôm nay niềm vui ngàn tỷ vậy cái này đông thổ nam nhân chính là đường triều ngự đệ nước ta bên trong từ hỗn đ ộ mở ra thời điểm nhiều đời đê vương càng chưa từng thấy cái nam nhân đến đây may mắn nay đường vương n g đệ hạ xuống nghĩ là trời bàn đến quả nhân lấy một quốc gia giàu nguyện nhận tội ngự đệ là vương ta nguyện vì về sau cùng hắn âm dương phối hợp sinh con sinh tôn vĩnh viễn truyền đế nghiệp lại không phải hôm nay niềm vui ngàn tỷ ư chúng văn vo nữ quan nghe nói như thế sau hào hào lộ ra vẻ mặt vui vẻ không tệ lấy đường vương ngự đệ cái địa vị này xứng đáng với các nàng quốc vương mà lại những người khác không phải yêu quái chính là xấu xí hoàn toàn chính xác cũng chỉ có cái này đường tam tạng phù hợp cái này dịch trạm nữ quan nghe được nhà mình quốc vương lời này sau lập tức cười tươi như hoa lại kỹ tàng nói v ậ hạ cái này đường vương ngự đệ tướng mạo đường đường phong thai anh tuấn thành là thiên triệu thượng quốc nam nhi nam t i ệ u trung hoa chi nhân vật cái kêu bậy a đổ cũng hạ thánh minh mà lúc này một vị nữ quan cũng là đứng ra cởi tươi như hoa nói bậy hạ lời nói vô cùng làm chúng thần khâm thử khâm tuân nhưng chỉ là xứng đôi sự tỉnh không ai mối không thể từ xưa nói nhân viên phối hợp bằng hồng diệp thắng lao phu thê buộc dây thừng đỏ cái này nữ nhi quốc quốc vương nghe xong khỏe miệng cũng là c h ầ m rãi câu lên lộ ra một tia rào hoạt dáng tươi cười gật đầu nói theo khanh c h ỗ tấu liền làm giá thái sư làm ai nên dương dịch thừa chủ hôn đi trước dịch trạm bên trong cùng ngự đệ cầu hôn đợi hắn cho phép quả nhân lại bãi giá ra khỏi thành nên đón Bệ hạ thánh minh bách quan vui vẻ xuống c h ầ m rãi cáo lui mà nữ nhi quốc quốc vương cũng là c h ầ m rãi đứng dậy xa nhìn dịch trạm phương hướng khỏe miệng bất chi bất giác c h ầ m rãi câu lên lộ ra một tia rào hoạt dáng tươi cười càng là tự lẩm bẩm hồng vân a hồng vân ngươi dấu thật là đủ sâu a nếu không phải b ả n c u n g đã sớm phát giác hậu t h ủ có chút không đúng bí mật quan sát chỉ sợ còn thật nếu để cho ngươi dễ như t r ở bàn tay lấy cái này thay mận đội đ ả o pháp thành công đúng lúc này cung điện bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng b ư ớ c chân nữ nhi quốc quốc vương nghe xong lời biếng khoát tay nói vào đi chỉ gặp một vị thân mặc áo xanh nữ quan chậm rãi đi tới bên hông treo một thanh màu xanh đậm bảo kiếm tựa hồ là một vị nữ tướng quân nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa quốc vương sau trực tiếp c u n g kính hành lễ t i ề u thanh bai kiến bệ hạ nhìn ngươi tới sau nữ nhi quốc quốc vương khỏe miệm chậm rãi câu lên lộ ra dáng tươi cười có chuyện gì phía dưới quỳ áo xanh nữ quan do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là cắn răng nói vậy hạ cái tia pháp hải nhất định là lấy pháp lực huyên hóa ra d ư ớ i lại nữ nhi quốc qua lại cũng là nửa hít mắt chậm rãi đưa tay ở giữa tại một bên một thân màu hồng phấn cùng nữ chậm rãi tiến lên một đôi bàn tay như ngọc trắng chậm rãi tại cái tia thon dài đầy đặn trên đùi nhẹ nhàng đánh người muốn nói cái gì phía dưới quỳ một chân trên đất áo xanh nữ quan do dự nhìn qua d è m c h â u phía sau thân ảnh hắn biết vị này nữ đế tuyệt đối không đơn giản bởi vậy nàng cũng vẻn do dự một chút liền nói ra vậy hạ muốn phải cho thân thanh nhi nhìn lên cái tia pháp hải trực tiếp như vậy lời nói nhất thời làm quốc vương lộ ra dáng tươi cười ha ha không nghĩ tới hòa thượng này vậy mà như vậy không tuân thủ thanh quy giới luật bệ hạ không phải cái này pháp hải cũng không phải là tây phương phật giáo hòa thượng áo xanh nữ quan vội vàng giải thích mà vị này nữ nhi quốc quốc vương cũng là tiếng cười nói thanh nhi ngươi nếu là nhìn lên cũng không tệ cái kia chấm liền để thái sư thuận tiện vì nhà mình mội mội cũng cầu hôn như thế nào áo xanh nữ quan nghe xong lập tức cảm kích liên tục gật đầu thanh nhi cũng không muốn cùng t ỷ t ỷ tách ra chính dễ dàng để ta cùng tỉ tỉ có thể cùng một chỗ cái này hổ lang t ư xuống Thấy nữ nhi quốc quốc vương lại là l hơi nheo vẻ mặt mà phía quốc quốc lười biếng tiếng cởi xuống mà tiểu nha hoàn nghe xong cung kính cuối đầu vẻ mặt đỏ bừng nhưng cũng không dám có chút ý nghĩa càng hoặc là nói nàng vị này quốc vương quá mức thần bí dịch trạng lúc chạm vào tối cái này dịch thừa cùng cái này nữ nhi quốc thái sư hai người càng là một chiếc một sau phân biệt đi đến khi mọi người gặp nhau trong chốc lát chỉ gặp vị thái sư này một thân áo trắng nụ cười ôn nhu càng là lộ ra một cỗ tường hòa ngự đệ ra r a ngàn vạn niềm vui mà lúc này dịch thừa kích động đi tới trực tiếp liền đối với đường tam tạng trúc giờ khác này mặc dù sớm có phòng bị đường tam tạng còn có, có chút ó c vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ cần dê giả trang ra một bộ mờ mịn bộ r i á n g nói a di đà phật vẫn tăng người xuất gia vui từ lâu đến chỉ gặp cái này toàn thân áo trắng nữ quan thái sư cung kính thi lệ nói nơi này chính là tây lương n ư quốc nay may mắn ngự đệ thá thần bạch tố trinh nhận v u a ta ý chỉ chuyên tới để cầu hôn vê anh đường tam tạng đầu góc đều ông ông cũng không phải là cái này cầu hôn mà là người trước mắt cái này một thân áo trắng gọi bạch tố trinh ngay sau đó đường tam tạng một bộ giả v ờ ngây ngốc bộ dáng chắp tay trước ngực nói t h i ệ n h a i t h i ệ n h a i bần tăng lẻ loi đi tới quý địa lại không con cái đi theo chỉ có ngoan đồ ba cái không biết đại nhân cầu là cái nào việc hôn nhân hạ quan mới tiến vào hướng khởi bẩm v u a ta mười phần vui vẻ đã hôn qua đến một cắt ngộng ngộng thấy kim bình phong sinh màu diễm ngọc gương mở ra ánh sáng biết ngự đệ chính là trung hoa thượng quốc nam nhi v u đương u triệu quốc gia giàu, gia kén ngự thánh tăng phu, ngồi phía nam xứng cu, vua ngồi nam xứng n ta y n vì đế h ậ Chuyên chỉ thái sư bạch tố trinh càng là cung kính liền ôm cử nói n đại trượng phu gặp lúc không thể bỏ qua như chiêu này vô dụng sự tỉnh thiên hạ tuy có nâng quốc giàu trên đời thật hiếm mời ngự đệ nhanh đồng ý thứ tốt về tấu giờ khác này dịch c h ạ m bên trong đều yên tĩnh một mảnh nâng cao bụng lớn chư b ắ t giới càng là lộ ra buồn cười t h ầ n sắc tốt nộ không càng là che miệng cười tươi như hoa rất rõ ràng là đang nhìn nhà mình sư phụ kinh ngạc l i ê n một bên pháp hải đều dê giả trang ra một bộ thánh tăng bộ dáng chắp tay trước ngực nhưng mà cái kia chậm rãi câu lên khỏe miệng có thể cho thấy trong lòng của hắn không bình tĩnh đúng lúc này đột nhiên trong cung một vị thị nữ vậy mà đi vào sau đó đi đến thái sư bạch tố trinh sau lưng nhỏ giọng không biết nói cái gì cuối cùng dĩ nhiên khiến vị này thần thái nu hòa bạch tố trinh vậy mà lộ ra vẻ cuối cùng bạch tố trinh hít vào một hơi thật dài quay đầu nhìn h u y ệ n hóa ra giới lại hòa thượng bộ d á n g pháp hải vẻ mặt nhu tình tiếng cười nói thánh tăng hồi lâu không thấy một tiếng này gọi xuống để lúc đầu ngay tại ăn dưa pháp hải đ ề u m ộ n g nhìn trước mắt người hắn tựa hồ có chút mê mang nhưng mà bạch tố trinh cũng là một mặt trịnh trọng chắp tay nói ta cùng muội muội không rời không bỏ hôm nay này đến không chỉ có là vì vương mệnh cũng là vì ta cái kia muội muội đồng dạng hướng thánh tăng cầu hôn pháp hải mất bức nhìn đối phương thẳng vào nhìn qua hắn xác nhận không sai về sau pháp hải cố nén xấu hổ chỉ mình nói nam mô a di đạp h ậ n thế chủ phải trăng tính sai v ầ n tăng bất quá một giới lại đầu hòa thượng may mắn đến phật tổ chiếu cố cái này mới có cơ hội đến tây thiên thình kinh nhưng mà bạch tố trinh cũng là d ừ n g dưng nhìn qua pháp hải một cái nói không có l ầ m x á hội cùng thánh tăng từng có một lần duyên mèo nước pháp hải thánh tăng ngươi sẽ không không nhận lợi đi v i anh cái này đột nhiên ở giữa lại nổ một cái kinh thiên d ư a lớn lập tức đám người ăn sạch ánh mắt chuyển di phương hướng liền đường tam tạng đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn lên trước mắt cái này mày dẫm mắt to pháp hải tựa hồ muốn nói ngươi cái này mày dẫm mắt to pháp hải lúc nào còn có cái này gian tình rồi pháp hải sắc mặt đỏ lên kiên trì nhìn lấy nữ nhân trước mắt đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì nhìn lại đối phương một thân áo trắng nhất là cái tia một cố đạm lãnh đạm chỉ có một tia khí tức quen thuộc vị nhất thời làm hắn giật mình tỉnh lại bật thốt lên ngươi là bạch xà giờ khác này pháp hải kinh hô xuống phát hiện đối phương là ai lại nghĩ tới đối phương vừa mới nói duyên mèo nước lập tức hắn chấn n ộ nói làm càn ngươi cái này bạch xà cũng dám hoác loạn nhân gian vậy mà lúc này bạch tố trinh cũng là r ư ờ n g r ư n g cười nói pháp hải mở ra pháp nhãn của ngươi xem thật kỹ một chút bây giờ ta còn có yêu khí sao c à n hoặc là nói ta vẫn là bạch xà sao chỉ gặp pháp hải lập tức một mặt nộ khí vừa bấm kiếm chỉ chỉ mình giữa lông mày quát o địa tàng pháp nhãn đột nhiên ở giữa hai đầu lông mày một vệ ánh sáng vàng loay qua vậy mà lúc này pháp hải cũng là vẻ mặt chân kinh trước mắt màu trắng vậy mà không có nửa điểm y ế u khí đây mới là làm hắn không dám tin phải biết hắn mặc dù pháp lực bị áp chế nhưng cái này thế nhưng là thần thông mà lúc này hóa thành mặt xanh lanh vàng dương tiễn chẳng biết lúc nào đi tới pháp hải sau lưng một mặt ngưng trọng xuống hai con ngươi lập loay ánh sáng vàng hỏa nhãn kim tinh càng là nhìn không ra một chút đến cuối cùng càng là hai đầu lông mày ta mục lộ ra gợn sóng linh quang trong chốc lát, dương tiến đôi mắt t r ỗ sâu lóe qua một đạo v ẻ khiếp sợ sau đó liền che giấu ngưng âm thanh hướng về phía pháp hải nói thiên hạ này lớn không thiếu cái lạ có thể thoát thai h o á n c ố t cũng không phải không có mà lúc này tôn nộ g không hỏa nhãn kim tinh lấp loe xuống trong lúc nhất thời trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi bất quá hắn trên mặt cũng là không có lộ ra một chút đến ngược lại cười đứng ra chắp tay nói hai vị việc này quá mức đột nhiên không bằng để ta trở thương nghị thật kỹ lưỡng một cái đương nhiên cũng không phải không thể dù sao đều phải đi lấy trải qua ai đi thu hồi lại không giống bạch tố trinh nhìn xem năm trăm năm trước đại náo thiên cung tôn nộ không lập tức lộ ra dáng tươi cười gật đầu nói, như thế ta c h ờ ngày mai liền chờ lấy đại thánh hồi phục làm cái này bạch tố trinh cùng dịch thừa sau khi đi tốt nộ g không càng là cười tiến lên đóng lại sau đại môn lập tức chúng người đưa mắt nhìn nhau ánh mắt này có chút q u ỷ dị trong đó kim sĩ đại bằng điệu càng là một mặt làm khó tiến lên nhìn qua pháp hải cắn răng một cái hung ác tiếng nói h ò a t h ư ợ n g n g ư ơ i chưa hống tốt nữ nhân này làm ra lạc thai tuyển nước suối về sau ta thay ngươi thu hồi chân kinh đoạn đường này chỗ tốt đều cho ngươi như thế nào khá lắm vì đánh dụng trong bụng hải tử cái này kim sĩ đại bằng điệu có thể nói là hung ác đến không được、à. Mà m ộ theo bên p á p Hải h n g x n g đều lão ộ ra sắc mặt khó tôn vào dài, một thật hơi h nói sư phụ ngươi cùng pháp hải ở đây cũng tốt từ xưa nói ngàn dặm nhân viên như tuyến ra đấy nơi đó lại có như vậy tương ứng chỗ một bên tôn nói, lộ không càng là cười to vỗ bắp đùi nói xong l i ê n dương tiễn đều chậm rãi gật đầu một cái nói ra một câu làm cho pháp hải trấn kinh không dám tin nói không tệ lần này hầu t ử nói đến có lý nhìn xem dương tiễn pháp hải trấn kinh run dậy chỉ mình cái này bây giờ còn không dám công khai nhận nhau đệ đệ bên trong đôi mắt trấn kinh tựa hồ muốn nói ngươi nha nói đùa à. để ngươi ca ca ở đây thật thành thân à. tôn nộ không lúc này cũng cười ha h a tốt rồi tốt rồi ta lão tôn bất quá là nói đùa thực tế là cái này nữ nhi quốc quá mức quỷ dị không bằng chúng ta đến cái tương kế tự kế ngày mai t r ư ớ c giả đáp ứng cái này việc hôn nhân đến lúc đó cô gái này đế nhất định lấy đế vương lễ b à i giá ra khỏi thành tiếp sư phụ sư phụ ngươi càng không muốn chối tử an vị h ắ n phượng liễn long xa trèo lên bảo điện m ặ t hướng nam ngồi xuống hỏi nữ vương lấy ra ngự bảo ấn tin đến chuyển chúng ta tiến vào triều đem thông quan văn điệp dùng ấn lại mời nữ vương viết cái tay chữ chữ ký t h ê m áp tại văn thư bên trên ký tên đồng ý giao phó cùng chúng ta một bên dạy mở kéo dài tiệc rượu coi như cùng nữ vương sẽ vui cùng chúng ta tiến đưa chờ kéo dài tiệc rượu đã xong lại gọi hàng giá chỉ nói đưa ba người chúng ta ra khỏi thành trở về cùng nữ vương phối hợp dỗ đến hắn quân thần vui mừng càng không trở ngại c à n g tâm cũng không dạy nổi độc các ý nghĩ lại chờ đưa ra ngoài thành ngươi xuống long xa phượng liễn dạy xa tăng hầu hạ trái phải hầu hạ ngươi cởi ư lên ngựa trắng nói đến đây là lúc tôn nộ g không càng là cười tươi như hoa nói đến lúc đó lao tôn lại dùng cái định thân pháp dạy hắn quân thần mấy người đều không có thể động chúng ta lấy đường lớn chỉ để ý đi về phía tây đi đến một ngày đêm lao tôn cái này định thân pháp bất quá một ngày liền có thể giải đến lúc đó cái này quân thần nhóm thức tỉnh về thành một cái không thương tổn tính mạng của hắn thứ hai không tổn hại sư phụ nguyên dương cái này gọi là giả thân thoát lưới kế sách chẳng lẽ không phải một lần hành động xong toàn v ẻ đ ẹ p h ư đường tam tạng nghe được tôn nộ g không kế sách sau lập tức một mặt bất đắc dĩ còn tưởng rằng kinh lịch nhiều như vậy ngươi có thể có nhiều thông minh đâu liền cái này cái này nữ nhi quốc rõ ràng liền không đúng k ì n h ngươi cái con khỉ này vẫn là cũ thủ đoạn lại là có chút không đủ a mà một bên pháp hải đều mộng khá lắm các ngươi đây là vào xem chính mình hắn đâu chương bốn trăm hai mươi mốt nữ hoa là ngươi tây lương nữ nhi quốc hoàng cung sáng sớ ngày thứ hai đường tam tạng cùng pháp hải một đoàn người hào hào đi tới cái này nữ nhi quốc hoàng cung bên ngoài Lập tức người tu luyện chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị ép đập vào mặt nên đón pháp lực càng một bước bị áp chế lại. Sa hoa tinh mỹ trong vương cung khắp nơi đều là kim khảm ngọc bích dưới chân càng là bạch ngọc lắt thành bậc thềm ngọc cùng mặt đất chỉ gặp văn võ trái phải chỉnh chỉnh tề tề bách quan tất cả đều là thân nữ nhi lúc này cả đám đều lộ ra đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m đi người tới ảnh làm đi vào hoàng cung trong chốc lát pháp hải giới lại đầu hòa thượng tướng mạo nháy mắt tản mắt ra gợn sóng ánh sáng vàng lộ ra chân thân còn có cái kia dương tiến cái kia mặt xanh vàng bộ dáng cũng bắt đầu tiêu tán trong chốc Pháp Hải biến sắc, mà dương tiễn con ngươi co ngươi r ụ túi l đầu nguyên thần truyền âm nói đại ca cái này thỉnh kinh con đường n chín nghìn chín trăm tám mươi mốt nạ đầu. đây là người kiếp nạn đồng dạng cũng là cơ duyên dương tiễn có thể nào ngăn khá lắm cái này giải thích hoàn mỹ không một tí vết a di đà phật bật tăng đường tam tạng bái kiến quốc vương nam mô a di đà phật vần tăng pháp hải bãi kiến quốc vương theo đường tam tạng cùng pháp hải hai người hành lễ xuống sau lưng đi theo tôn nộ g không mấy người cũng là r a dáng chấp tay hành lễ lúc này tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng cho dù là nghe bụng lớn kim sĩ đại bằng điệu đều trong lòng có một cỗ run dày cảm giác hắn lúc này âm thầm đánh giá bốn phía càng là có chút h ã i hùng kiếp vía quý dị cái này tây lương nữ nhi quốc quá mức quỷ dị chỉ thấy đám người bọn họ vừa tiến vào cái này hoàng cung nữ nhi quốc, quốc vương liền xuất lĩnh bách quan cùng đi tiếp phía sau bức rèm tre trên giường rồng nữ nhi quốc, quốc vương môi anh đảo có chút mở ra lộ ra bặt mỉm cười nhìn qua phía dưới hành lễ đường tam tạng cùng pháp hải lập tức lộ ra tiếng cười ha ha đại đường ngự đệ còn chưa tới chiếm phượng cưới chim loan ư đư. đường tam tạng nghe được cái này sau dê giả trang ra một bộ mặt đỏ tới mang thai bộ dáng mà nữ nhi quốc quốc vương mở miệng lần nữa tiếng cười nói ngự đệ các ca mời lên long xa cùng ta giống như trên kim loan b ả o điện xứng đôi vợ chồng đi tới một bên tôn nộ không cười che miệng nói sư phụ không cần quá khiêm mời t r ú n g sư nương bên trên liễn mau mau đổi nhau con văn chờ chúng ta thỉnh kinh đi h mà một bên chư bắt giới nâng cao khó chịu bụng lớn nhìn xem như thế kiểu diệm nữ nhi quốc quốc vương không khỏi hướng về phía nhà mình sư phụ yếu đ ớt nói sư phụ không cần thiết phiền não như vậy giàu sang không được lợi còn trở thế nào đấy đường tam tạng bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hô nơi này có gì đó quái lạ liền hắn nguyên thần thứ hai đều không dám tùy tiện đến bên này nhưng nhìn lấy phía sau b ứ c dèm c h e nữ nhi quốc quốc vương tựa hồ lại là người bình thường trong lòng lóe qua ngàn vạn suy nghĩ cuối cùng đường tam tạng mạnh mẽ chỉnh vui mừng cho rời b ư ớ c phụ cận cùng nữ vương này cùng mang theo tay trắng chúng ngồi lòng xa những cái kia văn võ quan thấy nữ đế cùng đại đường thánh tăng cùng tr x ó n g vai mà ngồi từng cái mặt mày hớn hở đẩy chuyển nghi tử lại vào cung bên trong tôn nộ không cùng chư b á t giới còn có nắm ngựa trắng s a ngộ n tịnh theo đại giá phía sau cùng đi mà trong đám người một vị khác nữ tử áo xanh cũng là thẳng vào nhìn qua pháp hải pháp hải lập tức mặt đỏ tới mang thai lần này hắn chỉ cảm thấy nơi này q u ỷ dị vô cùng nhưng mà bách quan nhìn sau từng cái cũng là đầy lòng vui vẻ thắn đi chỉ để lại mấy tên cung nữ mang theo pháp hải cùng tôn nộ không một đoàn người vào điện ngũ phượng lâu trước chư bắt giới hai tay dâng khó chịu bục lớn ủy khuất nhìn qua tiến vào phượng trong lâu sư phụ lập tức há to mồm reo lên dường như tại a sư phụ cái này rượu mừng muốn ăn nhưng nâng cao một cái bụng lớn thật sự là khó chịu a rất rõ ràng là đang nhắc nhở nói sư phụ ta muốn cùng các ngươi nữ đế thành thân không được mở một trận rượu mừng hắn cái này làm làm đồ đệ đến nâng cao bụng lớn cũng là khó chịu muốn chết mà bên kia tiểu thanh cũng là chậm rãi đi tới pháp hải trước mặt nhìn trước mắt cái này cố giả bộ chấn định hòa thượng tiểu thanh tiểu mỹ tiếng cười nói pháp hải lần này còn cần bản cô nương loạn định lực của ngươi sao một câu nói kia nhất thời làm đám người lộ ra thần sắc cổ quái đánh giá vị này quang minh lẫm liệt hòa thượng pháp hải liền dương tiến đều lộ ra th mà một bên kim t bên bằng đại điều sĩ h đi lúc này pháp hải trong lòng đối với lạc thai tuyền chính là có thể được đến liền có thể không chiếm được cũng không quan trọng trọng yếu nhất chính là hắn muốn dò xét ra nơi này đến cùng là thế nào một cái tình huống dù sao quá mức cổ quái ngũ phượng lâu bên trên cao cao tại thượng vị trí nhìn chung toàn bộ nữ nhi quốc hoàng cung một bộ xuân về hoa nở mỹ cảnh là thu hết vào mắt mà lúc này đường tam tạng cũng là âm thầm như mày nơi này không thích hợp mười phần không thích hợp mà lúc này nữ nhi quốc quốc vương rửa vai tựa cũng má đạo mở miệng thơm tiếng cười kêu lên n ữ đệ ca ca miệng dài thai to chính là ngươi cái k i a cao đồ nhìn xem g ú p vào bên cạnh nữ đế đường tam tạng đôi mắt lóe qua một tia h ầ nghi hắn mặc dù không có pháp lực nhưng vẫn là có thể cảm giác được trước mắt nữ đế tựa hồ cũng không phải là yêu tinh biến thành tại nữ đế hỏi thăm ngươi xuống đường tam tạng dê giả trang ra một bộ tùy ý nụ cười bộ g á n g chỉ vào phía dưới chư bát giới gật đầu nói đây là bẩn tăng đệ tử thứ hai chư bát giới từng vì thiên đình thống l ĩ n h tám mươi ngàn thủy quân thiên đồng nguyên soái mà cái này nữ nhi quốc quốc vương nghe nói như thế sau cũng là chậm rãi cười một tiếng nguyên lai là thiên đình hạ phạm thần tiên hàng ngũ tựa hồ bệ hạ đối với cái này thần tiên cũng không có nửa chút kinh ngạc càng hoặc là nói ngươi đến tột cùng là ai đường tam t ạ n thực tế là nhìn ra người trước mắt đến tột cùng là ai. dù sao cái này nữ nhi quốc quỷ dị như vậy như lại nói là người bình thường lời nói quỷ đều không tin mà nữ nhi quốc nữ đế cũng làm mỉm cười che miệng một đôi mắt phượng thẳng vào nhìn qua đường tam tạng tiếng cười nói n ữ đệ ca ca ngươi nói đây là ý gì thần tiên vì sao liền muốn đáng giá kinh ngạc mà lại ta tự nhiên là cái này tây lương nữ nhi quốc quốc vương nếu không thiên hạ này còn ai có tư cách này nửa câu đầu lộ ra một c ố ý nhà báng nửa câu sau lại lộ ra một c ố mình ta vô địch bá đạo khí tức c ố này mâu thuẫn kết hợp khí thế nhìn xuống đến đường tam tạng âm thầm kinh hãi vũ tộc vẫn là yêu tộc thật giống đều có chút không giống a Mà nữ nhi quốc quốc vương lúc này, này, này tựa hồ cái này nữ nhi quốc quốc vương biết được tất cả mà đường tam tạng lại còn đang âm thầm đoán lấy cái gì nghe được nữ nhi quốc quốc vương một bộ không để ý lắm bộ dáng về sau đường tam tạng dê giả bộ một bộ vẻ ngạc nhiên bật thốt lên bậy hạ cái này thần tiên trên trời hẳn là không đáng kinh ngạc sao ha ha nữ đệ ca ca ngươi nếu là biết được cái này nữ nhi quốc lai lịch tự nhiên liền không cảm thấy kinh ngạc nhìn xem còn đang diễn kịch đường tam tạng nữ nhi quốc quốc vương như là phát hiện chơi vui đồ chơi con mèo đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đạo vẻ trêu tức cũng là cười cùng đi cùng một chỗ diễn lên kịch tới chỉ bất quá bây giờ thật giống bởi vì đối phương biết được tất cả chiếm cứ thượng phong mà hắn đường tam tạng lại còn tại trong cục rơi vào hạ phong xin hỏi bệ hạ cái này nữ nhi quốc đến tột cùng là lai lịch ra sao vậy mà như thế q u ỷ dị mà lại bệ hạ ngươi đến tột cùng là ai rất rõ ràng đối phương cũng là một cái diễn tập cao thủ nhưng đường tam tạng cũng đồng dạng không kém cỏi mà lại bây giờ cái này phật pháp đông truyền chính là đạo tổ khâm định người nào cũng không thể ngăn cản không cần nói đôi phương là ai tối đa cũng bất quá là nghĩ đến dính điểm chỗ tốt thôi hắn tự nhiên không hề hay biết đứng tại một cái bất bại vị trí song phương đều có ỉ vào xuống đường tam tạng cái này trực tiếp hỏi thăm xuống nữ nhi quốc quốc vương lập tức nhẹ cười lên chậm rãi đi đến trước người càng là tựa sắt trên vai của hắn một đôi mắt phượng thẳng vào nhìn qua hắn chấm là ai ngươi đường tam tạng khó được còn không có nhìn ra sao trực câu câu ánh mắt trước một giây còn rúc vào trước người sau một khắc chậm rãi đứng dậy toàn thân tản m á t ra một cỗ cao n ạ o ba khí ở trên cao nhìn xuống mắt thấy đường tam tạng khoe miệm chậm rãi câu lên tiếng cười nói hoặc là nói hồng vân hồng vân hai chữ nhất thời làm tự tin đường tam tạng đột nhiên biến sắc k hiếp sợ nhìn lên trước mắt nữ nhi quốc quốc vương đối phương này tấm cầm chắc lấy thần thái của hắn còn có cái kia ánh mắt hài hước sau một khắc đường tam tạng đột nhiên chừng lớn mắt bật thốt lên nữ hoa là ngươi con mẹ nó giờ k h ắ c này đường tam tạng chừng t h ẳ n g mắt hắn bị bản thể như vậy vứt bỏ nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy đổ là cái gì không phải liền là vì miễn cho bị người khác phát hiện sao kết quả đầu tiên là hậu thổ đây cũng là nữ hoa rất rõ ràng đối phương sớm liền phát hiện hắn chỉ gặp nữ nhi quốc nữ đế lập tức cười một tiếng ha, ha thực tế là ngươi hồng vân quá mức cẩn thận Cũng chính là cái ũ n chính g c là này quá mức cẩn t hai ậ n m có nữ đề, t nhân toàn thân cũng là tâm nhăn a đối phương câu nói này rất rõ ràng hắn cũng không phải là tại bản thể nơi này phát hiện sơ hở mà là tại hậu thổ nơi đó cái này rõ ràng chính là mình người đều tại đề phòng xem ra lúc trước lần thứ nhất kết minh trấn áp thái thanh láo từ lúc ngươi lấy được chỗ tốt cũng k h ô ngà bài trong lòng mặc dù mắng to vô sỉ nhưng trên mặt lại là một bộ vẻ không đáng kể nói đã nói xong minh hữu cái này bất chu sơn cũng mau ra thiên địa này liền muốn loạn ta không được để phòng điểm á thật sao ngươi đây là phòng ai đây thả hậu thổ vẫn là để phòng bản cung nữ đế nếu có hứng thú hiếp mắt nhìn lên trước mắt đường tam tạng nhưng trong lòng thì cười lạnh tốt ngươi cái hồng vân nhìn như trung hậu trung thực kỳ thực mới phải toàn thân cũng là tâm nhãn tồn tại à vậy mà sớm liền bắt đầu bố trí tính toán v ư ồ n g n ă n g còn tưởng rằng lúc trước chính mình chiếm tiện lợi đâu kết quả ngươi hồng vân vậy mà len lén tính toán nhiều như vậy nhìn xem nữ đế thân sắc đường tam tạng khỏe mặt giật một cái đồng dạng là không cam lòng yếu thế chừng mắt nói lúc trước ngươi cũng tại tính toán ghi không, không được ngươi thế nhưng là hố nộ trông chẳng lẽ còn không đủ tựa hồ hai người đều đang nói mọi người đều là tám lạng nửa cân con quạ trò cười heo đen hát chư ai cũng đừng chê cười người nào mà lúc này đường tam tạng lập tức neo lại mắt lộ ra ánh mắt tò mò tiếng cười nói cái này tây lương nữ nhi quốc chỉ sợ sư tỷ ngươi sớm liền bắt đầu n h u quên đi thôi nơi đây quỷ dị như vậy hắn liền không tin không phải nữ hoang nhu đồ rất rõ ràng bởi vì vì thiên địa dị biến còn có hồng hoang tiến trình cải biến một cách tự nhiên có một số việc cũng phát sinh cải biến nhìn xem đường tam tạng một bộ khẳng định bộ dáng lập tức nữ đế cũng là dừng dưng cười một tiếng đầy người châu ngọc ăn mặc đốt người con ngươi mắt tịnh l ạ lại t u ấ quý ngồi cao tại trên vương vị nàng, nét mặt cao quý dịu dàng bên trong mang theo một tia lanh diễm còn có đầy người phục trang đẹp đẽ đều không che giấu được tiên khí lúc này trực câu câu ánh mắt nhìn sang bây giờ ta là cái này tây lương nữ nhi quốc quốc vương ngươi là tây thiên thỉnh kinh đường tam tạng hai người chúng ta nếu là liên thủ nói đến đây lúc toàn thân lộ ra một cỗ tôn quý khí tức quốc vương lập tức lộ ra đế vương gia tâm mà đường tam tạng thế nhưng là rõ ràng biết được đối phương giã tâm lớn bao nhiêu trực tiếp mở to hai mắt nhìn hoàng sợ nói ngươi muốn nuốt một mình tây du công đức nói đến đây lúc đường tam tạng không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng đã sớm trải nghiệm qua nữ hoa lá gan nhưng không thể không nói mỗi một lần hắn cũng nhịn không được chân kinh người lá gan thật là lớn phải biết cái này thế nhưng là đạo tổ chính miệng hứa hẹn xuống tới phật pháp đông truyền không sai biệt lắm liền có thể thật tướng ăn khó coi chúng ta về sau nhưng là muốn đứng trước thái thành nguyên thủy còn phải tăng thêm tây phương nhị thánh căm t h ủ a đường tam tạ một đ ộ ngươi nha đừng làm loạn đến thần sắc mà nữ nhi quốc quốc vương cũng là c h à o phúng cười một tiếng ngạo nghe nói đúng vậy à lá gan của ta đủ lớn nhưng cũng không có lá gan của người l ớ n a vậy mà nghĩ lấy phật ma nhân quả đi mưu hại tây phương phật giáo giờ khác này đường tam tạng mới vừa rồi còn kiên định thần sắc lập tức lúng túng nhưng trong lòng thì thầm mắng không thôi đáng chết đối phương đây là đem lai lịch của hắn đều đào cái không còn một mảnh ngươi đừng muốn kiếm cớ mỗi một lần cũng là nói b ả n cung là nhất tham cái kia có thể mỗi một lần ngươi đứng tại quang minh lẫm liệt trên vị trí âm thầm cũng là so với ai khác đều tham lam thư tên ngươi là không có chút nào gánh chỗ tốt ngươi là không có chút nào thả nữ nhi quốc quốc vương một bộ cao cao tại thượng nhưng lại trào phúng nói xong mà đường tam tạng trên mặt chỉ lóe qua một đạo vẽ xấu hổ trực tiếp bất đắc di thở dài một tiếng nói cái này có thể giống nhau sao cái này tây phương thiếu ta một cái thánh nhân nhân quả coi như cuối cùng ta bại lộ hai người bọn họ cũng không lý tới mà nữ đế nghe xong cũng là tiếng c ư ờ i nói ngươi cũng đừng hướng trên mặt t h i ế t vàng tây phương nhị thánh là thiếu ngươi một cái thánh nhân nhân quả nhưng cũng giới hạn tại chuẩn đề thánh vị tiếp dẫn thánh nhân nhân quả còn tại côn bằng nơi đó nói đều nói đến như thế rõ ràng lập tức đường tam tạng biết được người ta cái này đến có chuẩn bị a chương bốn trăm hai mươi hai cùng một chỗ hợp tác ngũ phượng lâu nữ nhi quốc nữ đến ó i đến ngay thẳng như vậy như thế thông suốt nhất thời làm đường tam tạng n h ữ mày không khỏi trầm giọng nói ngươi ta còn có hậu thổ ba người mặc dù liên thủ dù là tăng thêm c h ấ n nguyên tử hạo thiên cùng giao trì cái này tây phương phật giáo thế nhưng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề tâm đầu đ ủ nữ đế cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu nói cái gì tâm đầu n h ụ c à chỉ cần kế hoạch này thật tốt đến lúc đó cái này hết thể tất cả cũng là người ta có phải hay không a sư đệ tốt của ta hồng vân không khỏi g i ậ t mình một cái hắn cũng sẽ không bởi vì cái này nữ hoa có thể hảo tâm như vậy lập tức không biết nghĩ đến cái gì hắn mặt l ộ nghi ngờ nói cái này tây lương nữ nhi quốc ngươi đến cùng đang làm gì còn có kế hoạch của ngươi mà lại nói đến đây lúc đường tam tạng thật sâu nhìn một cái trước mắt nữ đế lập tức tiến lên cầm nữ đế thủ đoạn chắc lần này lượt xuống chỉ gặp cái tia bạch ngọc c h â u cổ tay rõ ràng hiện lộ ra một tia dấu đỏ mà lại vừa rồi nhiệt độ cơ thể sư đ ệ n g ư ơ i đây là thành p h à m nhân cũng động p h i ề n lòng sao nữ đế ngạo nghệ âm thanh quanh quẩn bên trong bên hai mà đường tam tạng cũng là những mày thật sâu nhìn một cái cái này toàn thân cũng là tâm nhãn nữ nhân không khỏi mặt lộ nụ cười nói sư tỷ ngươi vậy mà là p h à m nhân một cái thuần túy phạm nhân cái này tây lương nữ nhi quốc đến cùng có cái gì bí mật là cái gì nhường ngươi có lòng tin như vậy nói đến đây lúc đường tam tạng càng là đi tới cái này ngoài cửa sổ nhìn qua nữ nhi quốc q u a n cảnh hắn hai đầu lông mày lộ ra một tia rung động không khỏi trầm giọng nói sư tỷ người nơi này rất cổ quái liền xem như thánh nhân sợ sợ rằng muốn bố trí loại này không có bất kỳ cái gì khí tức đại trận cũng không phải một món đơn giản sự tình tựa hồ bị phát hiện cái gì nhưng nữ đế cũng là khét cười một tiếng không có chút nào nửa điểm chấn n ộ ngược lại đồng dạng đi đến bên cửa sổ phía dưới người ở ngoài xa trông thấy lúc hai người lệnh một màn xuống tựa hồ chính là nữ nhi quốc, quốc vương giút vào hắn đầu vai sư đệ người biết không cái này vui yêu chiến đấu phía trước sư tỷ đã có thể nhìn thấy cái này hồng hoang thiên địa tương lai đến lúc đó linh khí biết ngày càng lụt bại thậm chí đến cuối cùng linh khí khô kiệt đến lúc k i a thiên địa còn có thể còn lại cái gì lúc này nữ đế hai con ngươi lộ ra một tia mê mang nhìn qua cái này q u ố c độ y ế u đất nói sư tỷ lần này nhìn thấy vạn vật tàn lụi cái gì yêu tộc thần tiên tại đây loại tuyệt cảnh liền chỉ có thân chết đạo tiêu một đường từ đó vạn vật sinh linh trừ nhân tộc bên ngoài cơ hồ đều lại bởi vì linh khí biến mất hoặc là diện tuyệt thiên địa hoặc là chỉ để lại ngu mọi ngơ, ngơ, ngơ ngác ngác lại không mở linh trí bản thể hình thái liền như là nhân tộc bên trong gà vị ng ngơ ngơ ngác ngác chỉ có thể chờ đợi bị người xâm lược mà nhân tộc bởi vì trời sinh đạo thể mặc dù không còn linh khí thể chất yếu đuối nhưng lại sẽ trở thành trong thiên địa này chúa tể h nữ nhi quốc quốc vương sâu kín nói đến đây tất cả lập tức nghe được đường tam tạng là trong lòng khiếp sợ không thôi nữ hoa lại nhưng đã đoán được cái này thiên địa linh khí khô kiệt sau cảnh tượng như thế nơi đây lại là làm gì ngay tại một bộ trách trời thương dân bộ dáng lúc nữ đế đột nhiên khoe miệng chậm rãi câu lên lộ ra nụ cười quái dị nói quả nhiên sư đệ ngươi tại sông dài vận mệnh trông được đến cũng là một màn này đi giờ khác này chỉ gặp nữ đế bàn tay như ngọc trắng đặt ở trên lồng ngực của hắn c ả m thụ được một cỗ r u n động về sau đường tam tạng lập tức nết h miệng cười nói xem ra không có pháp l ự c sư tỉ cũng là quỷ thần khó lường a bởi vì tất cả những thứ này hắn đều không có cảm giác được chẳng biết lúc nào đối phương đã sờ đến lồng ngực của hắn càng là cảm nhận được trong lòng của hắn r u n động bởi vậy đối phương mới như vậy khẳng định tựa h ồ nghĩ đến cái gì lập tức đường tam tạng chấn kinh bật thốt lên thiên đạo đây là một phương thế giới mà cùng lúc đó đường tam tạng khiếp sợ phát hiện một món khó lường sự tình về sau cuối cùng trong c h ư ớ c mắt này nam chiêm linh sơn đế như lai cùng thiên đình phía trên thanh vân ảo ảo có chỗ c ẳ n g n ộ lộ ra vẻ khiếp sợ sau đó c ố này chấp n h ậ m xuống nháy mắt tại bên trong hỗn độn hồng vân cũng đột nhiên mở mắt ra nữ hoa ngươi trong hỗn độn trong đạo tràng hồng vân đột nhiên mở mắt ra nháy mắt cùng trong lúc nhất thời không gian bắt đầu nổi lên v n sóng nữ hoa cũng là chậm rãi đi tới tiếng cười nói sư đệ ngươi giấu thật là đủ sâu a hồng vân đạo hữu hậu thổ tại lục đạo luân hồi còn sẽ chờ ngươi đến cứu bản cung đây hậu thổ thân ảnh cũng Cùng trong lúc nhất thời ba người nhìn nhau trong chốc lát ba tâm ý người tương thông nháy mắt cảm ngộ đến một chút tình huống về sau lập tức hồng vân mặt lộ nụ cười nói xem ra đều giấu rất sâu mà đồng thời hậu thổ vẻ mặt ôn nhu quay đầu nhìn qua nữ hoa tiếng cười nói nữ hoa năm đó ngươi tại hung thú vây công xuống vô cùng đáng thương như là không ai muốn chó con thế nhưng là tỉ tỉ đem ngươi cứu trở về đi đồng dạng đối mặt hậu thổ nữ hoa cũng là dịu dàng cười một tiếng hậu thổ thật giống ngươi có một chút quên đi ta bị vây công thế nhưng là bởi vì các ngươi vô tộc trêu t r ọ hung thú đến một trận họa thủy đông dân a mà lại cuối cùng cũng là bản cung cầm chắc lấy huyền minh ngươi mới cứu bản cung đi giờ khác này quả thực chính là cỡ lớn tai nạn xe cộ hiện trường ba người đều tại lẫn nhau tính toán tựa hồ cũng bại lộ một chút cái gì hồng vân hít một hơi thật sâu đáng chết từng cái cũng là lao lúc à không có một cái là b ấ t lo từ mẫu hạ tựa hồ có luân hồi khí tức hai vị không cho sư đệ giải thích một chút sao lúc này hồng vân mặt lộ một bộ không quan trọng dáng tươi cười nhìn qua hai người nhưng trong lòng là âm thầm kinh hãi đáng chết không ai tại nhà rảo ỗ i đều đang tính mà tính có thể nghĩ cái này thái thượng nguyên thủy còn có tây phương hai người nhất định cũng trong bóng tối có mưu tính thẳng thắn bố công ba người nhìn nhau về sau tựa hồ cũng đọc h i ể u đối phương ý tứ lúc này sắp chính là bất chu sân ra thiên địa hỗn loạn thời điểm chỉ có chân chính tín nhiệm xuống kết minh mới có thể bao đoàn cùng một chỗ bản cung tạo hóa chi đạo là tại phong thiên tuyệt địa bên trong lĩnh ngộ đầu tiên là nữ hoa d ừ n g dưng một câu nhất thời làm hồng vần kinh hại không thôi lại nhìn lấy nữ hoa hắn không khỏi âm thầm kinh hãi c h ắ c không được nguyên lai là nữ hoa tạo hóa thần thông cùng phong thiên tuyệt địa thần thông là cùng một nhị tở hoặc là nói vốn là cộng sinh tồn tại phong thiên tuyệt địa chính là nữ hoa nói ngày sau thiên địa linh khí diệt tuyệt sau thế giới tại tuyệt vọng không có linh trí thế giới bên trong bởi vậy lĩnh ngộ ra cái này tạo hóa lực lượng cùng lúc đó cũng có nhân tộc trước giờ đưa ra mà nữ hoa cử động lần này mặc dù làm trái phản thiên đạo luân hồi nhưng đồng dạng cũng là vứt cho thiên đạo một năn đề đó chính là quả thật sau khi xuất hiện đến phong thiên tuyệt địa tình hùng dưới thiên địa này lại nên như thế nào vận chuyển bởi vậy liền cũng ngầm đồng ý nhân tộc trước giờ đưa ra nhìn thấy nữ hoa thẳng thắn về sau hậu thổ cũng là vừa cười vừa nói thiên đ ị a bất diệt luân hồi không tiêu đây là đạo của đất trời mà tại phong thiên tuyệt địa xuống lục đạo luân hồi cũng vẹn vẹn đưa đến một cái luân hồi tác dụng lại không âm tạo địa phủ vật、chuyển. giờ khác này hồng vân tự a hồ minh ngộ tới nguyên lai hậu thổ ở phía sau đến phát hiện nữ hoa tính toán về sau hai người tự a hồ sớm liền bắt đầu liên thủ thử dò xét kết quả đều thăm dò ra kết quả mình mong muốn một khi phong thiên tuyệt địa xuống thiên đạo bên d ư ớ i đem không cần thần tiên yêu ma thần tiên tồn tại đều biết tiêu vong nghĩ tới đây sau hồng vân có chút khiếp sợ nhìn qua hai có người nói các ngươi các ngươi đây là trao đổi thiên đạo không các ngươi như vậy cách làm là đạo tổ đồng ý tây lương nữ nhi quốc liền là các ngươi từng bước một diễn toán phong thiên tuyệt địa tiểu thiên địa vì chính là trước giờ thôi diễn ra một kết quả khác vì cái gì phải làm như vậy giờ khác này hồng vân âm thầm kinh hô đây là mẹ nó trước giờ đem khác một loại khả năng nói cho thiên đạo thật muốn xuất hiện loại tình huống này như thế cuối cùng thiên đạo cũng được xong đời bởi như vậy không biết nghĩ đến cái gì lập tức hồng vân gượng cười nói xem ra cái này bất chu sau khi xuất hiện thiên đạo đem đối với thiên địa hạn chế lớn hơn thiên đạo lại không nốc thật nếu để cho người trong thiên hạ vung tay vung chân chỉ sợ lại là một trận viễn siêu v u yêu quyết đấu l o ậ n chiến đến lúc đó tuyệt đối với thiên địa chịu lấy sáng tạo đem chính mình đuổi chơi chết kéo đạm đâu không phải rõ ràng đã đã tìm được vĩnh sinh còn có thể không ngừng cường hóa con đường ngày đạo làm sao lại tùy ý các ngươi bọn này lao lục làm loạn sư đ ệ ngươi cũng không tệ à chuẩn bị nhiều như vậy chuẩn bị ở sau không nói ngươi cái này k h á c loại nhất khí hóa tam thanh thế nhưng là trò giỏi hơn thầy nếu là thái thanh lão tử sau khi thấy chỉ sợ mặt đều sẽ bị khí xanh lá đi nữ hoa trêu chọc dáng tươi cười xuống ba người một cơ hội này xem như đem tất cả lá bài tẩy đều phát sáng đến không sai bị lắm mà hồng vân nghe xong lời này sau cũng là cười lạnh một tiếng nhất khí hóa tam thanh ngươi thật cảm thấy lao tử không có chuẩn bị ở sau nhìn xem nữ hoa cùng hậu thổ hai người v hồng vân sắc mặt từng bước hiện ra một cổ vẻ mặt ngưng trọng trầm g i ọ n g nói bây giờ chỉ có một cái thái thượng lao quân mặt khác hai cái đâu còn có nguyên thủy tại phong thần thời kỳ ăn thiệt thòi lớn như thế lấy đối phương tâm tính nếu không trả thù lại mới gọi có quỷ cho nên lúc này hậu thổ nữ hoa còn có hồng vân ba người đưa mắt nhìn nhau l ư ớ c mắt hào hào bên trong đôi mắt lộ ra một bộ dáng tươi cười chỉ gặp nữ hoa dẫn đầu cười nhìn qua một bên hậu thổ nói ta liên thủ với hậu thổ tại tây hạ châu tây lương nữ nhi quốc bày ra một phương thiên địa đến lúc đó hóa thân cảnh giới thứ nhất tây lương nữ nhi quốc còn có hậu thổ l ấ vào lúc này hồng vân meo lại mắt đánh giá hai người mà hậu thổ tựa hồ cũng nhìn ra cái gì cười giải thích nói t ử mẫu hà cùng sông vong xuyên tương liên thiên hạ vạn tộc vui nam ghét nữ sinh bé gái chết đ ố i lâm chết vứt bỏ tại hoang dã những thứ này bé gái linh trí còn chưa khai hóa liền thành hải nhi hồn thiên địa vạn vật nên có một chút hy vọng sống đục vong xuyên cùng nhân gian tương liên là vì sông mẹ mà nữ nhi quốc chính là những thứ này bé gái lại một lần nữa mở linh trí cơ hội hậu thổ mặc dù là cười nói nhưng đôi mắt chỗ sâu cái t i ê một chút thương hại cũng là chân tình bộc lộ mà hồng vân nghe xong nhìn xem xem h ậ cùng nữ ho các h thì cảm động, nhưng hắn lúc này càng nhiều khiếp sợ hơn. u y này này ệ n động động, càng cảm cảm lúc c sợ n g ư ơ i các ngươi liên thủ đem đục xuyên sông vong xuyên cùng tử mẫu hà tương liên các ngươi cả gan làm loạn các ngươi đây là muốn đem tây lương nữ nhi quốc hóa thân thành cái thứ nhất dung nhập hồng h o a n g đại thiên thế giới hoặc là nói tây lương nữ nhi quốc bản thân liền là các ngươi đại thiên thế giới giờ khác này hồng vân tựa hồ nghĩ đến cái gì lập tức bật thốt lên hoảng sợ nói sông vong xuyên cùng đại thiên thế giới tương liên các ngươi làm mượn cơ hội này để thiên đạo ngầm thừa nhận việc này không phải đại thiên thế giới rơi vào thế giới hồng hoàng mà là hồng hoàng tiếp nhận cái này một cái phong thiên tuyệt địa thế giới giờ khác này hồng vân nháy mắt minh ngộ tất cả c h ắ c không được nữ hoa cùng hậu thổ hai người liên thủ hao phí như thế lớn công phu chính là vì chế tạo một cái phong thiên tuyệt địa thế giới cho hồng quân nhìn để thiên đạo biết hồng hoang như bắt đầu đi hướng đường xuống dốc kết quả cuối cùng làm nửa ngày đây bất quá là đoạn mở đầu hoặc là nói là hồng quân cùng thiên đạo nghĩ nên biết được hậu thổ cùng nữ hoa hai người thật chính là muốn chính là tại thế giới hồng hoang chế tạo ra một phương thế giới của mình tại phương thế giới này bên trong nữ hoa cùng hậu thổ liền chính là cái này trí cao thần hoặc là nói cơ hồ liền tương đương với hợp thiên đạo hồng quân nhìn xem hồng vân minh nộ tới bộ dáng khiếp sợ về sau nữ hoa cũng là dường dương cười một tiếng hồng vân ngươi cũng chớ làm bộ phải tự mình liền theo rất vô tội đồng dạng tam đại phân thân theo thứ tự là đạo phật cùng cuối cùng một bộ ma ngươi cái này thế nhưng là đồng dạng đều không rơi xuống a hết thảy tất cả ngươi đều phải tu luyện một phen đến lúc đó tan ra vào một thân giá tâm của ngươi cũng không nhỏ mà một bên hậu thụ cũng là híp mắt gật đầu nói nhất là cái k i a phiêu m i ệ u c u n g hồng vân ngươi cũng đừng nói ta vu tộc tọa chấn bất chu cùng yêu tộc tọa chấn tinh thần đại hải ngươi lấy được công đức đều dùng rồi hoặc là nói ngươi lộ ra công đức kim luôn đến chúng ta xem thật kỹ một chút ngươi cái kia vô biên vô hạn công đức giờ khác này hồng vân nháy mắt sửng sốt lại nhìn nữ hoa cùng hậu thổ hai người t h ầ n sắc hắn lập tức lộ ra dáng tơi ư cười nhúng nhún vai nhún nói các ngươi là lúc nào phát hiện hắn mặc dù biết bí mật của mình sớm muộn biết bị người phát hiện nhưng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy mà lại hai người tựa hồ cũng chưa từng đi hắn phiêu m i ệ u cung chỉ gặp nữ hoa hiếp mắt tiếng cười nói đông vương công chiến từ lúc ngươi hồng vân thế nhưng là không ít thu thập rơi là tả hỗn độn mạnh ỡ từ lúc kêu bản cung cũng bất quá là nghĩ đến ngươi hồng vân muốn phải nhưng mà phía sau đều không có mà lại ngươi cái k i a n g ồ i xuống tại nam chiêm bộ châu cùng đông thắng thần châu chỗ giao giới phiêu m i ệ u cung tựa hồ chính là một cái gân gà mặc dù người khác đều nghĩ đến ngươi hồng vân là như vậy dạy học phương thức ngươi đồ đệ k i a cùng đại thừa phật giáo đều đặt chân ở nam chiêm bộ châu nhưng bản cung lại không tin nói đến đây lúc nữ hoa thẳng vào nhìn qua hồng vân ngưng tiếng nói sư đệ ngươi biết không ngươi rất tham lam phiêu m i ệ u cung hao phí như thế lớn tâm huyết lại như là gân gà ném ở nơi đó sư tỷ rất hoài nghi người tính toán nữ hoa sau khi nói xong hậu thủ cũng là cười gật đầu nói đúng vậy à phiêu miệ cung càng là toát ra cái này một t mà lại ngươi cái kia quy linh đồ đệ thế nhưng là rất t h ầ n bí ngươi bỏ được lãng phí như thế một cái đồ đệ nhìn xem nữ hoa cùng hậu thổ hai người mấy có lẽ đã đoán xảy ra điều gì lập tức hồng vân cũng lộ ra dáng tươi cười gật đầu nói không tệ phiêu m i ệ u cung đích thật là một cái n g u y trang liền bắc minh huyền quy nhục thân cũng là một cái n g u y trang phiêu m i ệ u cung như các ngươi nghĩ đồng dạng là một phương đại thiên thế giới dung hợp bồng lai phương trượng doanh châu ba đảo mạnh vỡ giờ khác này ba người nhìn nhau sau hào hào lộ ra dáng tươi cười nhưng trong lòng đều đang thầm mắng đối phương toàn thân cũng là tâm nhãn cũng ó thể rõ r nơi nào nơi nào,、so、vậy, vậy ba người nhìn nhau về sau đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng không có một cái là đèn đã cạn dầu a vậy mà đều giấu nhiều năm như vậy tây lương nữ nhi quốc phương thế giới này làm lộ ra chân chính nét mặt lúc liền tương đương với thiên đạo ngầm đồng ý xuống khu tự trị mà nơi này chính là từ nữ hoa cùng hậu thổ hai người trưởng quản mà trên đông hải phiêu m i ệ u thế giới cơ h ộ i chính là công đức trồng chất lên một phương thế giới liền giống với dùng thiên đạo cho t h ủ lao chính mình là một m cái thế giới bản thân liền chịu thiên đạo che chở cũng coi là một cái bên trong quốc gia quốc ba người nhìn nhau về sau ào ào mặt lộ nụ cười nói cùng một chỗ hợp tác trong miệng một lời xuống lập tức ba người lộ ra dáng tươi cười hợp tác mới có thể cùng có lợi c ũ lúc, quốc quốc lúc này phía giới chư bát giới cùng tôn nộ không đám người thẳng vào nhìn qua ngồi ngay ngắn ở long liễn bên trong nhà mình sư phụ chỉ gặp đường tam tạng một mặt thần sắc rừng rừng tựa hồ muốn nói bần tăng không có việc gì có thể đem qua một ngày không thấy ngươi nói không có việc gì có ai tin nhất là một bên còn có mặt mũi sắc có chút phát bạch nan nhìn pháp hải d ư ơ n g tiễn cũng là ít có âm thầm lắc đầu tựa hồ muốn nói đại ca ngươi kiềm chế một chút mà kim sĩ đại bằng điệu bởi vì vừa rồi ban cho lạc thai tuyển lúc này nâng cao bụng lớn đã tiêu tan đi xuống nhìn xem pháp hải thần tình lung túng kim sĩ đại bằng điệu có chút muốn muốn trào phúng t r e o t r ọ c nhưng nghĩ đến người ta thế nhưng là trả giá cái giá rất lớn mới làm được lập tức cũng liền đẻ xuống cô này t r e o t r ọ c tính chất mà chứ bắt giới cũng là một đôi mắt dọt chạy chạy đánh giá nhà mình sư phụ cùng vị này nữ nhi quốc, quốc vương tựa hồ hai người trung đụ phương thức có chút không giống cái này trực tiếp triệt để thành người một nhà đám người mỗi người đều có mục đích riêng xuống cùng nhau ngồi ngay ngắn ở trên long l i y ễ n đường tam tạng dừng dưng cười một tiếng từ tôn ngộ không trong tay tiếp nhận cái này thông quan văn điệp đưa tới ung dung hoa quý tản ra một cỗ tôn quý khí tức nữ nhi quốc quốc vương quay đầu nhìn xem đường tam tạng tự mình đưa tới thông quan văn điệp lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười lật ra cái này thông quan văn điệp chỉ gặp trên có đại đường hoàng đế bảo ấn chính họa dưới có bảo tượng quốc hấn ok quốc hấn xa trì quốc hấn nữ vương nhìn xong nũng nịu cười nói ngự đệ ca ca họ đường nhìn xem nữ nhi quốc quốc vương đường tam tạng bất đắc gì trong lòng thở dài Cũng p hai hợp p người diễn tay pháp danh h u một a n g hỏi một đáp xuống đường tam tạm cười chỉ mình ba cái đồ đệ từng cái giải thích nói đại đồ đệ tôn ngộ không tổ xuyên qua đông thắng thần châu ngạo lai quốc người nhị đồ đệ chư bắt giới chính là tây như hạ châu âu trăng người t a m đồ đệ sang lộ tỉnh chính là lưu xa hàng người ba người hắn đều bởi vì tội phạm luật trời hoan h ỷ bồ tát giải thoát h ắ n khổ nắm thiện q uy ý, ý, lấy công chủ tội tình nguyện bảo hộ ta lên tây thiên t h n h kinh đều là trên đường thu được vì vậy chưa chú pháp danh tại điệp nghe nói như thế sau nữ vương lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ một màn này nếu không phải đường tam tạng tại chỗ căn bản nhìn không ra nửa điểm sơ hở đến quả nhiên ứng nghiệm nữ nhân chính là trời sinh diễn viên câu nói này ta cùng ngơi thêm chú pháp danh được không lúc này nữ nhi quốc, quốc vương thẳng vào nhìn qua đường tam t ạ n một bên chư bát giới nhìn sau lập tức con ngơi ư đảo một vòng âm thầm đâm xuống nhà mình đại sư huynh hầu ca ngươi nhìn nữ vương này tựa hồ là động chân tình mà lại tối hôm qua suốt cả đêm sư phụ cùng nữ vương ở cùng một chỗ bây giờ cử động như vậy nói rõ chính là muốn chúng ta đi lấy k i n h a n g h e chư bát giới trêu chọc tôn nộ không cũng là âm thầm cười một tiếng nhưng chẳng biết tại sao hắn tự a hồ luôn có một cố không tên cảm giác thân thiết nhìn xem nữ nhi quốc quốc vương đường tam tạng dê giả trang ra một bộ tâm bình khí hòa thần thái nhưng bằng bệ hạ tôn ý tự hồ ở bên ngoài phía trước chính là hai người kinh lịch một đêm hắn đường tam tạng vẫn thật là ở mà nữ vương này c thấy thế sau cười gật đầu mà thị nữ sau lưng sớm liền chuẩn bị tốt cung kính liền đem bút nghiễn đặt ở trên long liễn chỉ gặp nữ vương bàn tay như ngọc trắng chậm dại nắm chặt bút lông mặc dù là thân nữ nhi nhưng lại lộ ra một cỗ tư thế hiên ngang khí thế nông mai thơm hàn chân bóng thơm hào bút lông sói bút lạc tại điệp văn phía trên có thể nói là bút đi du lòng khí thế như cầu vồng tôn ngộ không chứ ngộ năng xa ngộ tịnh ba người tục danh bị rõ ràng phát họa từ a cái này thông quan văn điệp bên trên lúc này nữ vương mỉm cười lúc này mới bông u xuống trong tay bút lông xói bút xoay người tiếp nhận trong hộp ngọc cấn t h lúc cái này nữ hoa bên trong đôi mắt cũng là lóe qua một đạo vẻ rào hoạt hướng về phía một bên đường tam tặng cười tùng tìm nói ngự đệ ca ca bây giờ cái này nữ nhi quốc cũng là nhà của ngươi cái này ngự ấn coi ngươi ta hợp lực đắp lên mới phải nhìn xem nữ vương cái k i a ánh mắt rào hoạt đường tam tặng quay đầu đột nhiên ánh mắt hung t ợ chừng một cái tựa hồm nói không sai biệt lắm điểm có thể đường đùa nhưng mà quay đầu nháy mắt đường tam tạng một bộ rừng dưng thần sắc hai tay cùng nữ vương cùng một chỗ cầm cái tia c h u nặng n g ự ấn tiếp xúc trong chốc lát một cỗ khí vận chậm rãi lưu vào trong cơ thể lúc này đường tam tạng âm thầm gật đầu nắm chặt cái này một đôi bàn tay như ngọc trắng cũng không phải vì chiếm tiện nghi cái này n g ự ấn thế nhưng là phương thiên địa này bằng chứng bây giờ hắn cũng coi là lưu lại một cái lạc ấn n g ự ấn nặng nề mà k h ắ p ở thông quan văn điệp bên trên làm nâng lên trong chốc lát chỉ gặp vương bức màu đỏ thám ấ n ký đồng thời còn có tôn n ộ không chứ bắt giới cùng s a n ộ tịnh ba người tục danh lạc lạc n g đệ ca, ca ngươi làm sao còn cầm chấm hai tay hẳn là ngươi tối hôm qua còn không có sở đủ nữ đế cái này một bộ mỉm cười âm thanh ngay trước mặt mọi người nói ra về sau nháy mắt làm cho đường tam tạng lúng túng không thôi hắn này chỗ nào đòi tiện nghi vậy mà lúc này đám người ánh mắt bên trong lại không người tin không chỉ là đám người l i ề n lúc này đ ầ y trời thần phật đều âm thầm chú ý nơi này dù sao cái này nữ nhi quốc lộ ra một tia quỷ dị nhưng mà bây giờ đ ầ y trời thần phật đưa mắt nhìn nhau xuống lại cảm thấy cái này tây phương phật giáo người thỉnh kinh tựa hồ có chút không đứng đắn chỉ gặp nữ vương mỉm cười xuống hai tay tựa hồ lộ ra một tia giấy rủa mới từ đường tam tạng bàn tay bên trong túng ra tới. mà đường tam tạng lúc này gắt gao ông ngự ấn không thả về phần đầy trời t h ầ n phật chú ý hắn chỉ có không nhìn nhanh hoàn thành cái này thế giới chi lực lạc ấn lúc này mới chính sự mà nữ nhi quốc quốc vương cười nhìn qua đám người lại váy cái tay chữ chữ ký lúc này mới đem thông quan văn điệp đưa cho đã sớm chở đã lâu tôn nộ không tôn nộ không tiếp vào cái này thông quan văn điệp về sau lập tức mở to hai mắt xác nhận không sai sau cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm mặc dù có chút cổ quái nhưng tựa hồ sẽ không có chuyện gì mà lúc này nữ vương dừng dưng cười một tiếng khoát tay xuống chỉ gặp từng d ã cung nữ đứng ra cả đám đều b ư n g đĩa phía trên vải đỏ lập tức lộ ra ánh vàng rực rỡ cùng t r ă n g loa ánh sáng lấp lánh ngự đệ ca ca như là đã quyết định lưu tại nữ nhi quốc cùng châm kết làm một nhà những thứ này mảnh vàng vụn bạc vụn quyền thành đ ư ờ n g phí sáng sớm tây thiên chờ các ngươi thỉnh kinh trở về quả nhân còn có thâm tạng đ â y đủ chín chuyển mảnh vàng vụn bạc vụn rất rõ ràng trưng bày tại tôn nộ g không một đoàn người trước mắt liền có sáu chuyển còn lại ba chuyển thì là tại pháp hải một đoàn người một bên cái kia nếu là tây phương phật giáo hòa thượng theo lý mà nói cần phải muốn tự tuyệt nhưng mà tôn nộ không đám người chịu đường tam tạng dậy r ố xuống nhìn thấy cái này mảnh vàng vụn bạc vụn cũng là cười tươi như hoa nhất là chư bát g i ớ i càng là một mặt vẻ lấy lòng tiếng cười nói đa tạ cảm ơn nữ vương đa tạ sư phụ cái này tây thiên thỉnh kinh đường đi sát xôi sư phụ từ đường triệu mang ra vàng bạc đều tốn hơn phân nửa vừa vặn vừa vặn mà một bên tôn lục nhĩ cũng nhìn về phía pháp hải chỉ gặp pháp hải có chút lúng túng đứng ở trong đám người nhưng rất rõ ràng một bên tiểu thanh còn có che mặt bạch tố trinh đều cười tươi như hoa thấy cảnh này dương tiễn cũng là lộ ra dáng tươi cười bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hơi điểm nhẹ đầu tựa hộ tại ngỏ ý cảm ơn trong lòng hắn đây cũng là người trong nhà một phần tạ lễ như thế dương tiễn liền đã cảm ơn dương tiễn cung kính gật đầu một cái đưa tay ở giữa liền đem ba chuyện mảnh vàng vụn bạc vụn cho nhận lấy càng là ánh mắt t r e o ghẹo nhìn một cái nhà mình đại ca tựa hồ muốn nói cảm ơn hai vị tẩu tẩu mà lúc này nữ vương lại đưa tay xuống chỉ gặp lại có một hành c u n g nữ tiến lên vương lấy từng cái măng gỗ mặt trên tất cả đều là lăng gấm càng là cười nhìn qua hai nhóm thỉnh kinh đội ngũ đạo các ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng cắt chế không kịp đem đường này bên trên làm bộ y phục che l ạ n h đồng dạng song p ư ơ n g cũng là chiếu thu không lầm dù sao cho không đổ vật vì sao không lớn mà lúc này ô n n g ự ấn đường t a n g tạng tối thầm thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng lưu lại là bây giờ hắn có thể cảm nhận được rõ ràng phương thiên địa này trong lòng càng là một hồi kinh ngạc đáng chết cái này nữ hoa cùng hậu thổ dấu thật là sâu à cái này bên ngoài nữ nhi quốc bất quá là một góc của băng sân thôi bệ hạ bây giờ b ẩ n tăng cùng ba cái đồ đệ ly biệt thời khắc đợi ta dặn dò bọn hắn vài câu dạy hắn thật tốt đi hướng tây ta lại trở về cùng bệ hạ vĩnh viễn chịu vinh hoa không treo không rát mới có thể biết chim loan giao phượng bạn vậy đường tam tạng bình đ ạ m một câu nói ra về sau chỉ gặp nữ nhi quốc, quốc vương cười gật đầu nói như thế rất tốt mà một bên khác pháp hải cũng là lung túng xoay đầu lại thấp giọng nói nam mô a di đà phật b ầ lúc này nữ vương một bộ hoàn toàn không biết là tính bộ dáng ngồi ngay ngắn ở trên long liễn cười nhìn qua đường tam tạng mà đường tam tạng đi xuống long liễn mà chư bắt giới cười ha hả tiến lên vịn nhà mình sư phụ nói sư phụ người lão nhân ra thật là không biết hưởng chịu a cô gái này vương tiểu tích tích không so cái gì hòa thượng mạnh mẽ người cái này nóc tử loạn nói cái gì mà lúc này đường tam tạng hít một hơi thật sâu trực tiếp đi đến c h ú n g đ ổ trước người trực tiếp xoay người bên trên bạch long mã tôn nộ không chư bát giới s a nộ g n tịnh ba người đồng tâm hợp ý kết thúc trình tề đường đón xa giá nghiêm nghị gọi to cái kia nữ vương không cần thiên xa chúng ta xin b á i biệt từ đây Bệ hạ mời về để bần tăng thỉnh kinh đi vậy đường tam tạng hai tay chắc tay ngay trước đầy trời thần phật trước mặt rất rõ ràng làm ra một cái làm cho tây phương phật giáo thở dài m ộ t hơi để vô số thần tiên âm thầm lắc đầu quyết định mà một bên pháp hải cũng là trực tiếp hướng về phía đoàn người mình trầm giọng có to đi mà lúc này trên long liễn nữ vương nghe nói như thế sau lập tức dê giả trang ra một bộ mặt mày biến sắc hoảng sợ bộ dáng bật thốt lên n ữ đệ ca ca ta nguyện đem một quốc gia giàu chiêu ngươi làm chồng ngày mai g ọ t đồn bảo vị vào chỗ xưng quân ta nguyện vì quân sau vui kéo dài thông đều là ăn như thế nào nhưng lại lật lọng đêm qua một trận đại yến như là trong nguyên tắc tình cảnh đồng dạng có thể nói trong nguyên tắc đường tam tạng chính là cùng người ta xử lý tiệc rượu ngày thứ hai kết quả liền không nhận nợ lần này đường tam tạng nhìn càng thêm là khỏe miệng g i t g i t không sai biệt lắm liền được một tí tẹo như thế công đức ngươi đến mức như vậy tín g h i ệ p n g đệ ca ca ngươi làm muốn làm lấy đầy trời thần phật mặt không cả nữ vương một bộ thương tâm gần chết tựa hồ bị người phụ tình vứt bỏ bộ dáng giờ khác này thấy bên trong giao chỉ ngọc đế cùng vương mẫu còn có đầy trời chư thần áo háo lắc đầu tựa hồ không có ăn vào cái gì dưa lớn không có ý nghĩa vậy mà lúc này đường tam t ạ n g chỉ muốn tranh thủ thời gian vượt qua cái này một nạ nên cầm tới đều cầm tới không thể kéo trực tiếp ghìm lại bạch long mã xoay người quát o giá n g á y mắt bạch long mã nghe được lập tức ngựa hí một tiếng mà tôn ngộ không cùng chư bắt giới còn có xa ngộ tịnh đã sớm chuẩn bị xuống lập tức từng cái cười to xuống trực tiếp liền muốn hướng phía nơi xa tiến lên thậm chí tôn ngộ không đã chuẩn bị kỹ cảng nếu như nữ vương này muốn c h ặ n lại bọn hắn hắn tất nhiên muốn lấy định thân thuật nhưng mà sau m ộ t khắc thiên đ ị a biến sắc thập s á t một tiếng thiên đạo lực lượng loại qua giờ k h ắ c này đẩy trời thần phật đều sửng sốt này làm sao còn làm ra thiên đạo lực lượng rồi vậy mà lúc này thương tâm gần chết nữ vương sừng sững tại trên long liễn nhìn xem đường tam tạng lập tức lộ ra nụ cười nói tốt đã ngự đệ ca ca ngươi nói mướt cả càng là ngay trước đẩy tr mà lúc này tôn nộ không mặt lộ vẻ hoảng sợ bật thốt lên sư phụ chúng ta không thể động chỉ gặp tôn nộ không chứ b á t giới cùng sang nộ tịnh còn có bạch long mã thân hình cứng ngắc lại là cũng không n ú c đích liền bạch long mã đều vẫn là duy trì một bộ chạy nhanh đứng im động tác mà trên lưng ngựa đường tam tạng nhìn xem trên chín tầng trời tiếng sấm quay đầu nhìn qua nữ vương kinh ngạc nói ngươi b ầ n tăng nói là giá đúng vậy a n ữ đệ ca ca ngươi đã đồng ý muốn gả bản vương cũng đồng ý nữ nhi quốc quốc vương giống như cười mà không phải cười thần sắt xuống nhất thời làm đường tam tạng biệt khuất không thôi chỉ mình dưới hông ngựa c h ă n nói ta nói chính là giá đi mau ý tứ lạc lạc thiên đạo lời thề phía dưới không người có thể đổi ý tuổi nhỏ n ữ đệ ca ca nữ nhi quốc quốc vương trước một giây còn cười tươi như hoa nhưng mà sau một khắc trong hai con ngươi lập tức bắn ra nguy hiểm ánh sáng nháy mắt thiên địa càng là sấm sét văng r ộ i giờ khác này đ ầ y trời thần phật đều khiếp sợ không thôi mà pháp hải một đoàn người sớm liền không biết đã chạy tới nơi nào lúc này một đoàn người cũng khiếp sợ nhìn lấy một mán trước mắt chỉ thấy thiên địa biến s ắ c xuống như là thế giới tựa là hủy d i ệ t trong khoảnh khắc bốn phía từng cái nữ nhân bình thường lập tức hóa thành tượng đá mà nữ nhi quốc, quốc vương càng là hai con ngươi hiện ra diện tuyệt thiên địa khí tức khủng bố ngươi nói gán, thiên đạo đều tán thành một cỗ cắt đ u ổ i c u ầ n c u ộ n đánh tới nháy mắt cái này tây lương nữ nhi quốc biến mất tử tại đầy trời thần phật giữa tầm mắt quỷ dị biến hóa xuống thiên địa không gian hiện ra từng cơn sóng vợn thấy cảnh này chỉ có một ít đại năng mới nhận biết một màn này thậm chí càng là kinh động một chút tiềm tu đại năng ngũ trang quan c h ấ n nguyên tử tức thì bị bừng tỉnh quay đầu nhìn qua tây lương nữ nhi quốc kình biến càng là khiếp sợ bật thất lên một phương thiên địa vẫn là cùng thế giới hồng hoang tương dung một phương thiên địa giờ khác này trong tam giới chỉ có uy tín lâu năm trần thánh mới nhận biết một màn này trần thánh phía giới đại la căn bản nhìn không ra cái này là cái gì thiên đạo ra trận chơi thoát hỗn độn cùng phong cuốn lên xuống trước một giây còn vẻ mặt n mưu kế đạt được nụ cười nữ o a nháy mắt sắc mặt đại biến cắn răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m lục đạo luân hồi c h ô u nói hậu thổ người mà lúc này lục đạo luân hồi hậu thổ càng là vẻ mặt c h ấ n kinh nhìn qua cái này đột nhiên thiên đạo xuất hiện sau đó nàng chân linh r u n động xuống giờ khác này nàng trực tiếp ngẩng đầu tựa hồ xuyên phá vô số không gian trực tiếp nhìn tới bên trong hỗn độn cùng nữ o a đối mặt nghiến răng nghiến lợi nói nữ o a người giờ khác này hai người cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn đối phương Nữ h tại tây lương nữ nhi quốc địa giới hãn nữ hoa chính là thiên đạo chẳng qua là cái này một mảnh thiên đạo thôi bản ý của nàng là nghĩ đến lúc ba người hợp tác khẳng định phải có người chiếm cư chủ đạo vị trí đây không phải là vừa vặn có thể gãy bẫy trước đem hồng vân cho đào thải không thể nói ra cục đi nhưng tối thiểu nhất tại phiến thiên địa này bên trong chủ đạo ý tứ muốn so nàng i ế u một điểm lúc đầu kế hoạch là không có vấn đề nhưng vấn đề nằm ở chỗ nữ nhi quốc quốc vương trên thân một cái thân thể bên trong không chỉ có là nữ hoa một sợi phân thân truyền thế càng là âm thầm còn ký sinh lấy hậu thổ một đạo phân thân bản ý là vì chiếm tiện nghi không ngờ rằng trong lúc vô tình xuống hai người thân phận lẫn nhau xuống đây cũng không phải là vùng thế giới này có thể quyết định xong chuyện trực tiếp kinh động gây nên hỏng hoang thiên đạo gián g l ô n g trong chớp mắt này ở giữa nữ hoa tức giận chừng mắt thiên đạo nàng biết mình lần này chơi thoát thiên đạo đều ra mặt xác nhận liền không còn là nàng tại chính mình thiên địa bên trong xong chuyện hôn đội khí lưu còn phong quấn lên xuống hậu thổ trực tiếp vượt qua vô số không gian đi thẳng tới bên trong hỗn độn lần này nàng một thân màu vàng nhuyễn d ắ p xuống trong lòng bàn tay càng là cầm đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng xuất hiện màu vàng tình mị trường cung mà đồng dạng nữ hoa cũng là mặt như phủ băng lạnh lùng xuất hiện tại hỗn độn loạn lưu bên trong trong lòng bàn tay màu vàng hỗn độn chung xuất hiện giờ khác này hai người gặp nhau xuống nào hào tràn ngập phẫn nộ nữ hoa hậu thổ đúng lúc này hồng vân thanh âm tức giận quanh quần tại bên trong hỗn độn thì thần thương trực tiếp vạch phá không gian đến đến khu này trong hỗn độn hai đầu lông mày một đạo hồ quang càng là lấp ló chân h sau lại p á trong hiện bị hố hảo bị về sau, lập tức ào ào lộ tức ảo a nhau. ánh mắt phẫn nộ gặp nhau. Nhưng mà Hồng Vân hiện mắt mà mới xuất t gặp r chốc lát lấy lại là được đáp lại cũng là nữ h một một ba c người trực t tiếp hôn g miệng. chiến n n g t h với nhau cái này một mảnh hỗn độn khí lưu càng là càng thêm bắt đầu gồng bạo hồng vân càng là vẻ mặt bế q u ấ t chủ quan mất kinh châu a lần này thật đúng là lên phải thuyền d ặ c hôn đột chung ngang ngược thẳng sát b ả vai mà qua nháy mắt hậu thổ vai chỗ nhuyễn giáp băng liệt mà cùng trong lúc nhất thời hồng vân nơi b ả vai quần áo v ỡ vụn nơi b ả vai đồng dạng xuất hiện vết thương đồng dạng nữ hoa cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó nữ hoa ngọc q u y ê n trực tiếp nện ở nữ hoa nơi bụng một bên hồng vân chừng mắt mắt to vội vàng nghĩ muốn chặn lại thế nhưng là sau một khắc lập tức h n phần bụng trực tiếp đụng phải trọng kích một hồi c ậ t vật thì thần thương sắc nhọn sẽ qua tại nữ hoa chỗ cổ lưu lại một nữ hoa ngươi lại tại đâm cái quỷ dị nhìn thấy một màn quỷ dị này lúc lập tức hồng vân giận quát một tiếng vậy mà lúc này nữ hoa cũng là cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn hậu thổ hậu thổ có phải hay không là ngươi dợ cho quỷ nhưng mà đối mặt nữ hoa gầm thét hậu thổ lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn qua hồng vân đồng dạng là nghiến răng nghiến lợi nói hồng vân thời kỳ thượng cổ cái kêu bản vương thân chết đạo tiêu lúc là ngươi cuối cùng lấy hết thệ tất cả hậu thổ vừa nhắc tới việc này lúc nữ h a cũng là biến sắc bay đầu căm tức nhìn hồng vân chớ chú lực lượng thủ đoạn hồng vân、ngươi. hồng vân nghe nói như thế sau vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt hai người nghiêm nghị q u á to kéo đạm lao tử lấy được tốt nhất bảo b ố i chính là lục h ộ t h i ê n đúng lúc này hậu thổ sắc mặt khó coi nhìn một cái nữ hoa cùng hồng vân ngáy mắt trong lòng bàn tay bàn tay như ngọc trắng hóa thành như l ư ớ i dao trực tiếp tắm vào lồng ngực của mình ngáy mắt máu tươi văng khắp nơi phía dưới hồng vân cùng nữ hoa hai người càng là đồng thời rên lên một tiếng khoe miệng c h ậ m dai chạy ra một đạo máu tươi Tốt. Hôm hồng vân cũng là bên trong đôi mắt lóe qua một đạo v ẻ tàn nhẫn nghiêm nghị quá to hậu thổ người cái này hổ đàn bà thật sự cho rằng liền ngươi lợi hại đúng không đến t h í thần thương hướng thẳng đến bắp đùi của mình đến một thương nháy mắt ba người máu tươi thân hình cao lớn c h ả y xuống một bên nữ hoa cũng là tức giận nhìn qua hai người trong lòng bàn tay h ố n độn chung trực tiếp hóa thành một đạo kim m ả n muốn phải tổn thương bản cung t r ư ớ c qua h ố n độn chung cửa này nhìn thấy nữ hoa thủ đoạn về sau lập tức hồng vân cũng c h ừ n g thắng mắt cũng là đưa tay vội vàng triệu hồi ra mười hai phẩm nghiệm hỏa hồng liên vẫn chưa xong đồng thời đưa tay ở giữa còn triệu hắn tại hồng hoang nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên tiên tiên trí bảo cản cố đình nháy mắt hai cái trí bảo bảo vệ thân thể lúc hồng vân càng là cười lạnh không thôi coi như thủ đoạn lại quỷ dị hắn liền không tin có thể không có nửa điểm vết tích có hai cái trí bảo nơi tay đủ để thay hắn trước k h i ê n một đợt nhưng mà trong chốc lát ba s á c mặt người có chút khó coi hậu thổ sau đầu càng là xuất hiện mênh mông công đức kim luân nhưng mà ba trên thân người quỷ dị thương thế vậy mà không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp giờ khác này ba người đưa mắt nhìn nhau xuống bọn hắn nhăn trong mi tâm như có lẽ đã có một cố dự cảm không tốt nhưng mà ba người tựa hồng vân càng là mặt lộ không dám tin t h ầ n sắc sắc mặt khó coi chậm rãi đưa tay ở giữa đưa tay ở giữa đem bắp đ u ổ i miệng vết thương thí thần chi lực rút ra nháy mắt vết thương mắt trần có thể thấy khôi phục nhanh chóng cùng lúc đó hậu thổ cùng nữ hoa trên đ u ổ i vết thương cũng tại chữa trị giờ khác này trong lòng ba người càng thêm trở nên nặng nề giờ khác này đột nhiên máu tươi vẩy ra xuống hồng vân càng là t r ư ờ n g thắng mắt chỉ gặp nữ hoa sắc mặt khó coi nhìn xem trong lòng bàn tay thương thế mà cùng lúc đó tại trí bảo hộ thân xuống hồng vân còn có m ê n mông công đức kim luân chiếu dọi xuống hậu thổ hai người trong lòng b phải biết cái này mênh g ô n g công đức kim luân cùng t r í bảo hộ thân vậy mà không có nửa điểm rung động đúng lúc này bốn phía không gian biến ảo ba s á c mặt người khó coi nhìn qua quen thuộc địa phương chỉ gặp cô tịch trống rông bên trong đại điện mặt trên chỉ có một vị lao đạo chậm rãi xuất hiện ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn cây cao gối mà ngủ chín tầng mây bồ đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tô n b à n cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tự theo một đạo truyền tam hữu hai giáo xiển t i phân huyền môn đô linh tú một mạch hóa hồng quân hồng quân chậm rãi thở ra một hơi Bên trong đôi mắt thiên đạo lực lượng ba người các ngươi tại thiên đạo bên dưới chứng kiến bây giờ đã không chỉ là khí vận tương liên càng là vận mệnh lẫn nhau nối liền thành một thể có vinh cùng vinh có nhục cùng lục hồng quân câu nói này nhất thời làm trong lòng ba người dự cảm không tốt ứng nghiệm hồng vân trực tiếp chừng thẳng mắt hướng về phía hồng quân nói lao sư không công bằng ta là vô tội ta rõ ràng cái gì cũng không làm một bên nữ hoa đồng dạng là tức giận đến mặt đều xanh x ế t thành hình quả đấm ngón tay phát ra trận trận nhẹ v ă n g lên may mắn đây là tại tử tiêu cung cũng không phải là tại hồng hoàng bằng không nhất định sẽ buộc phát ra hủy diệt thiên địa khí thế hậu thổ nàng thực tế là không nghĩ tới tính kế tính tới tính lui vốn cho rằng sẽ có tiện nghi có thể chiếm kết quả thậm chí ngay cả chính mình cũng góp đi vào không khỏi hít một hơi thật sâu trầm giọng nói lao sư êm đẹp tại sao lại dẫn tới thiên đạo không tệ nếu là không có thiên đạo g á n g lâm lời nói nữ hoa tính toán trực tiếp xuống tại tây lương nữ nhi quốc một phương thế giới bên trong chính là chiếm cứ chủ đạo duy ưu thế đồng dạng tiềm ẩn trong bóng tối nặng cũng đem không làm mà hưởng chỗ tốt này mà hồng vân cũng là âm thầm kinh hãi đáng chết cái này tính toán hắn trong nháy mắt cũng phát hiện một điểm manh mối liền quyết định tương kế tự kế một phương thế giới này chủ đạo vị trí không chiếm liền không chiếm nhưng hắn cuối cùng biết đem toàn bộ tây phương lôi xuống nước đến lúc đó cùng nhau đối mặt lúc đầu nghĩ đến phản tính toán một chiêu kết quả thiên đạo vừa xuất hiện trực tiếp xáo trộn hắn tất cả bản tính hậu thủ cũng là biệt quất a vốn cho rằng giấu trong bóng tối có thể cái kia ngồi thu ngư ông đắc lợi ngư ông kết quả lại bị lôi xuống nước. nhìn xem hồng vân nữ hoa cùng hậu thổ ba người hồng quân nhẹ nhàng lay động đầu ba người toàn thân giải cũng là tâm nhãn kết quả vậy mà nhân duyên tế hội xuống chơi thoát cũng đều đem chính mình cho chơi đi vào hắn lúc ấy cũng đều nhìn động bất quá mặc dù ba người này là chính mình tử tiêu cung học sinh đâu bất đắc dĩ hồng quân t h ở giải nói thánh nhân mỗi tiếng nói cử động đại biểu chính là thiên đạo dù cho là các ngươi nhiều phương tính toán phân thân y nguyên mang theo thiên đạo khí tức lúc đầu vi sư còn có thể khống chế tại tây lương nữ nhi quốc một phương thế giới này bên trong đáng tiếc các ngươi là ba vị thánh nhân một câu lúc đầu các ngươi còn có thể như đoán trước cả hai cùng có lợi không hẳn là ba tháng có thể a i bảo các ngươi ba cái thánh nhân thân phận trực tiếp kinh động thiên đạo l i ê n giống với cái này tây lương nữ nhi quốc một phương thế giới chính là khu tự trị một người hai người thân phận còn có thể miễn cưỡng nội bộ giải quyết nhưng ba người các ngươi cộng lại đã không phải là một phương thế giới này chính mình có thể giải quyết thiên đạo trực tiếp muốn chen tay vào dù sao cũng là ba vị thánh nhân nói khó nghe liền là ba người các ngươi huyên nào quá lớn không nói ba người thân phận mới có thể chân chính thêm điểm nhân tố trực tiếp nào đến thiên đạo trung ương nơi đó xem ra các ngươi phía trước phục d ụ n g vẫn thánh đan cũng là vận mệnh cho phép ngày sau nói đến đây lúc hồng quân cũng là trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái tựa hồ muốn nói việc này nào hắn cũng khó giải quyết cực kỳ à, lần thứ nhất gặp được ngày sau ba người các ngươi tính mệnh khí vận tương liên nói đến đây lúc hồng quân càng là r ư ờ n g r ư n g khoát tay lập tức xuất hiện một mảnh khí tức huyền nào giờ khác này h ồ n g vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người gắt gao nhìn chằm chằm cái này khí tức quỷ dị đây đều là bọn hắn lưu tại thiên đạo chân linh hồ sơ án rõ ràng một người một cái kết quả bây giờ lại là quấn quýt lấy nhau ngưng tụ thành một cỗ khí tức có chút t đây quả thực mẹ nó liền giống với tại thiên đạo bên trên hộ khẩu ba người tiến vào trực tiếp s á t nhập thành một cái hộ khẩu bản vẫn là ba người đều tại một cái sách bên trên thiên đạo có linh trí cũng tương tự không có thiên đạo chính là hồng hoang ý chí vạn linh cũng chẳng qua là một bộ phận liền giống với thiên đạo chính là một cái cứng rắn trí tuệ thệ ba người các ngươi làm thành như vậy xuống hắn còn tưởng rằng là ba vị thánh nhân muốn như vậy dù sao thánh nhân thân phận không đơn giản bởi vậy liền kinh động hắn càng là trực tiếp t r ê n tay vào xuống ba người vận mệnh quân quít lấy nhau giờ khác này ba người sắc mặt tái xanh mắng nhìn qua cái này khí tức quỷ dị hồng vân càng là trường thắng mắt không phải là không tốt mà là cái này nữ hoa cùng hậu thổ hai người này toàn thân cũng là tâm nhãn nói thật ra hắn đã từng cũng không phải là không có nghĩ tới nhưng vẫn cảm thấy tìm yếu một điểm chính mình có thể nắm chặt mới phải thích hợp nhất hồng vân người tên khốn này nói người nào toàn thân cũng là tâm nhãn giờ khác này kịch liệt tâm tình chậm chân xuống hồng vân suy nghĩ trong lòng nháy mắt nữ hoa cùng hậu thổ hai người cảm ứng được lập tức nữ hoa cùng hậu thổ giận đáng chết tính kê tính tới tính lui lại còn đem chính mình cho góp đi vào hậu thổ quả thực chính là thành sự không có bại sự có t h ử a nếu không phải ngươi giấu trong bóng tối làm sao đến mức gây nên t i ê n đạo chú ý nữ hoa ý nghĩ xuất hiện trong ngáy mắt hậu thổ sắc mặt tái xanh khó coi nguy hiểm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nữ hoa nói nữ hoa ngươi bây giờ là đang trách ta rồi sớm biết ngươi nữ hoa vô s ỉ như vậy không hạt gối nàng nhất định muốn bước ra thế ngoại song ngay sau cái này phàm là có chút tính toán đều bị hai người này biết được rõ rõ ràng ràng vấn đề ta còn một người đánh không lại hai người này trong lòng ba người không ngừng nổi lên kịch liệt tâm tình chập trờn ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn hồng quân thấy thế sau cũng là lắc đầu việc này là các ngươi làm ra đến hắn cũng không giải đây cũng không phải là thế gian thiên đạo cũng không phải có thể đ a dỡn tại thiên đạo nơi này liền không có đổi ý hai chữ hồng vân ngươi còn nghĩ đánh hai chúng ta ngươi là nghĩ cưới tại trên đầu chúng ta đúng không nữ hoa ngươi ít phô trương thanh thế chính ngươi thầm nghĩ chẳng phải là cái gì đầu ngốc tất cả những thứ này kẻ cầm đầu cũng là ngươi hồng vân ngươi thế nào không dám đi trêu chọc hậu thổ nếu không phải hắn trưởng không lục đạo có trong h ể tại dưới lại mắt chấp t ể một sợi h nhoáng i ta c này. này bên trong tử tiêu cung trực tiếp thành cỡ lớn thai nạn xe cộ hiện trường ba người hào hào đều sắp tức giận nổ diễn không phần mình lúc đầu đều như tính thật tốt mặc dù kết minh nhưng đều vẫn là vì ích lợi của mình dù sao ngươi tốt ta tốt mới là mọi người tốt kết quả vậy mà xui xẻo hồ đồ làm thành một nhà b i ế nhưng t à n không diện. h đều tốt cục、diện. Lao s ư ơ i hiểu nhìn l ầ mà kia một trận, n Lao sư g i có p hồng ả i k h có thể quân t thủ. h Cuối cùng bạn biệt nhìn thấy hồng vân cái này vô sỉ sắc mặt về sau cũng là khoe mặt giật một cái rút chậm rãi lay động đầu thánh nhân đại biểu thiên đạo các ngươi là tại thiên đạo chứng kiến xuống cho dù là hồng hoang thiên địa vẫn d i ệ t ba người các ngươi vận mệnh cũng là quấn quýt lấy nhau dứt lời sau hồng quân càng là chậm rãi nhắm lại hai con ngươi việc này hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trước kia nghĩ đều không dám nghĩ tới cái kia từng muốn lại còn có như thế không hợp thói thường sự tình hồng vân n g ư ơ i có ý tứ gì n g ư ơ i gia nghiệp khổng lồ bản cung nhân tộc gia nghiệp chẳng lẽ liền nhỏ rồi ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ ta nắm lục đạo luân hồi các ngươi hậu thổ cũng là tức giận đến mắt đều đỏ nhà của mình nghiệp thế nhưng là không có chút nào so với bọn h ằ n kém kết quả t h o á n một cái diễn phần mình gia nghiệp trong nháy mắt đều nhiều tăng thêm hai cái danh、tự. từ đó ba người gia nghiệp không còn duy nhất thuộc về r i ê n g phần mình còn nhiều hai người hồng vân nữ hoa hậu thổ ba người bị i khuất p h ẫ n nộ xuống chống giông cô tịch không biết bao nhiêu năm tử tiêu cung nháy mắt chịu đủ ba người thay bày vạt gió chương bốn trăm hai mươi năm ta cũng không phải nũng nịu nữ vương có rất nhiều khí lực cùng thủ đoạn trong hỗn độn phát sinh tất cả tam giới cũng không biết tây lương nữ nhi quốc trực tiếp lộ ra diện mục thật sự vậy mà không biết là cái kia vị đại năng một phương thiên địa biến thành bây giờ cũng là trực tiếp biến mất tại trong tam giới tây phương phật giáo lo lắng xuống thiên đình chư thần từng cái nết miệng muốn xem trò cười xuống không ngờ rằng đường t a m tạng một đoàn người thân ảnh vậy mà xuất hiện lập tức tây phương phật giáo từng cái nết miệng cười mà thiên đình chư thần từng cái cũng là quyệt miệng thở dài ngơ ngơ ngác ngác xuống sư đồ một đoàn người cuối cùng tỉnh lại mà lúc này đường t a m tạng cũng là chừng lớn mắt hai con ngươi có chút ngây ngốc nhìn qua biến mất tây lương nữ nhi quốc đáng chết bần tăng nguyên thần thứ hai còn ở bên trong a sư phụ người lão nhân ra bộ dáng này hẳn là thật hướng về phía quốc vương động tình rồi nhìn xem đường tam tạng cái này một bộ đờ đẫn t h ầ n sắc một bên chư b á t giới không khỏi lắc đầu lắc lư hai cái cái lỗ thai lớn nói xong mà một bên tôn nộ g không cũng là tản r a hỏa nhãn kim tinh nhìn qua tựa hồ trước mắt chưa từng xuất hiện tây lương nữ nhí quốc chỉ có một cỗ thật sâu k i ê n kỵ là cái gì lực lượng có thể xóa đi một cái quốc độ hơn nữa còn không lưu một tia dấu vết lúc này chư b á t giới t r e o chọc đã làm cho đường tam tạng thờ ơ hắn chỉ là biệt khuất a hồ a đừng nói hắn cái này phân thân liền bản thể đều bị hố đi vào quả nhiên là liền da lẫn xương đầu đều bị hố đi vào bần tăng nguyên thần thứ hai a đáng chết trả lại bần tăng a đường ngự đ nơi đó đi đến cùng ta đi đùa nghịch phong nguyệt đi ha ha trong chốc lát gió đen cuốn lên đồng thời một đạo ánh sáng lạnh loay qua lập tức chư bắt giới kêu thảm một tiếng trên trán trực tiếp sưng đỏ một mảnh vội vàng không kịp chuẩn bị xuống liền tôn nộ g không cũng không phòng vệ chỉ thấy sư phụ của bọn hắn đường tam tạng đã biến mất không thấy gì nữa sư phụ làm kịp phản ứng lúc tôn nộ g không tức giận mở to một đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn xem yêu quái đào tẩu phương hướng lập tức muốn rách cả mí mắt nói yêu quái mau mau vung ta xuống sư phụ đến lần này quả nhiên là chủ quan lại thêm yêu quái này tốc độ cực nhanh vội vàng không kịp xu chỉ gặp tôn nộ không trực tiếp một cái bổ nhào xuống liền đổi tới mà là chư bát giới kêu thảm c h e lấy cái chán chỉ gặp cái chán xương đỏ nháy mắt liền cao cao dâng lên như là một cái đỏ rực đào mừng t ỏ chạm đến xuống đau đớn khó nhịn chư bát giới kêu thảm nói trời đánh đau chết lao chư nhị sư huynh ngươi không sao chứ sa ngộ tịnh một bộ lo lắng bộ dáng nói xong mà lúc này vông xuống hai tay chứ bát giới trong hai con ngươi lập lòe ánh mắt phẫn nộ đáng chết lao xa ngươi xem trọng chúng ta hành lễ yêu quái này vậy mà đánh lẽn lao chư cùng với nàng không xong tôi ngay từ đầu vẫn là tức giận không tôi có thể tay này đụng một cái x ư n g lên cái cái kia cổ nói nói quả thực chính là đau nhức vào linh hồn đau nhức trong chốc lát chư b á t giới kém chút n g ả y dựng lên nhị sư huynh ngươi đây là chúng đ ầ ca chư b á t giới ha có thể không biết bởi vậy hắn mới gấp gáp chỉ có tìm tới cửa mới có thể biết yêu q u á i này ra sao thủ đoạn vậy mà lợi hại như vậy lão xa ngươi xem trọng hành lý lao chư cái này đi giúp hầu ca một chút sức lực dứt lời sau chư b á t giới trực tiếp dưới chân dâng lên một đoạn tường vân cực nhanh hướng phía tôn ngộ không vừa rồi phương hướng đuổi theo nhị sư huynh ngươi chở ta một chút a xa ngộ tịnh cũng là vội vàng đem hành lý thu thập đến trắng trên thân rồng về sau liền ôm quyền q u ạ to Tiểu Bạch l o n Ngươi g ở c h ỗ này chờ chúng trên a sau sang Dứt dựng tỉnh lời ngộ cũng trán g vân sưng đỏ đau đớn khó nhịn xuống chư bát giới khi thấy yêu quái động phủ lúc sớm liền không nhịn được đáng chết yêu quái mau mau lấy ra giải rực tới dứt lời hai tay nắm c ử u sĩ đinh ba liền hướng phía đậu phủ hung hăng đập tới một bên tôn nộ g không vội vàng hoảng sợ nói bắt giới đ ừ n g đội nhưng mà trong chốc lát đậu phủ này cửa lớn vậy mà nháy mắt mở ra một cô gió đen thổi ra gió đen bên trong càng là mang theo một đạo ánh sáng lạnh trực tiếp đánh tới trong chốc lát tôn nộ g không né tránh không kịp cầm như ý kim cô đ ổ n g m u bàn tay càng là t r ú n g chiêu lập tức một hồi gầm thét vang lên yêu quái tốt ầm ầm nháy mắt gió đen càng quét xuống tôn nộ không chứ bắt giới cùng sang ộ tịnh sư minh đệ ba người cùng trong trong đám gió đ làm gió đen tán đi lộ ra yêu quái diện mạo chỉ gặp yêu quái này cầm tú khuôn mặt kim châu mỹ mạo xuân hành mười ngón thon dài cầm một cán sắc bén sáng l o á n g tránh ba cỗ xin thép như thế một cái mỹ mạo xuất chúng yêu quái vậy mà uy phong lấm lấm cùng tôn ngộ không sư huynh đệ đấu một cái lực lượng ngang nhau yêu quái thật can đảm lúc này tôn ngộ không vẻ mặt lo lăng xuống hai con ngươi càng là đỏ bừng một cái là giận một cái khác là đau n h ấ t à cầm như ý kim cô đ ổ n g bên trên tay phải mu bàn tay đã sưng đỏ đau đớn kịch liệt không chỉ là trên t h c thể liền nguyên thần đều tại có rút đau đớn vừa rồi một cái kém chút liền làm trong bàn tay hắn thần binh rời tay. mà chưa bắt rời lúc này cũng là tức giận không thôi nhưng mà trên c h á n x ư ơ n g đỏ nhói nhói xuống dĩ nhiên khiến hắn mặt vàng ngôi trắng hai mắt đỏ bừng nước mắt là khống chế không nổi hướng xuống lưu một thân chiến l ự c trực tiếp đi hơn ba thành yêu quái ngươi đến cùng là ai lúc này tôn nộ g không mặc dù bởi vì chúng đọc xuống còn có bàn tay này đâm nhói làm hắn lực bất phòng tâm nhưng bọn hắn sư huynh đệ ba người liên thủ vậy mà cũng bất quá cùng đối phương đấu một cái lực lượng ngang nhau giờ khác này hắn lập tức khiếp sợ không thôi hét lớn hỏi thăm trong lòng hắn yêu quái này tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường dù sao thực lực này nhìn thấy tôn Ngộ không gầm thét về sau. tay cầm ba cỗ xin phép yêu quái cũng là cười lạnh một tiếng tôn nộ g không n g ư ơ i tốt không biết tiếng thối n g ư ơ i không nhận ra ta nhưng ta có thể nhận được ngươi năm đó ở hoa quả sơn c h ấ n áp ngươi tây thiên lôi âm tự như lai cũng được sợ ta ba phần các ngươi sư huynh đệ ba người còn là từ đâu đến tranh thủ thời gian về nơi đó đi đi yêu quái này cười lạnh một tiếng xuống nhất thời làm tôn nộ g không giận tí mà nói yêu quái gióng giạc khẩu khí thật lớn như lai phật tổ đều sợ ngươi chẳng lẽ ngươi còn là thái nhân chứ bắt giới cũng là hết lớn một tiếng ba người cũng không ngừng nghỉ liên thủ vây công yêu quái này trong lúc nhất thời giết đến nhật nguyện tạm đạo tinh đấu ảm đạo Đến đối cùng là m ặ trong ba bố bước người liên này khủng nhưng này cũng từng nhận giận tiếng nói, nhìn thần thông. được quái lại lực lúc lực, lập yêu thủ, thực một tức quát một t áp mặc cảm cô dù chốc lát hắc vụ tràn ngập xuống thấy cảnh này người tôn nộ không vội vàng hoảng sợ nói mau lui lại lại là lập lại chưa cũ lần này quả nhiên là làm cho kim cương bất hoại tôn nộ không sợ lúc này hắn toàn thân đau đớn làm hắn nghe răng trận mắt xuống so với ban đầu ở trong lò luyện đ a n thống khổ còn muốn càng sâu mấy phần mà chưa bắt giới khi nhìn đến cái này gió l n lút đã sớm trước một bước chuẩn bị chạy đâu xa ngộ tịnh nhìn thấy nhà mình đại sư huynh đều như vậy tinh hô cũng là vội vàng vung vẩy binh khí nga cản đồng thời chính mình cũng là vội vàng rút lui ôi đột nhiên ở giữa đột nhiên một tiếng hét thảm tiếng vang lên chỉ gặp lòng b à n chân bôi dầu trốn được nhanh nhất chứ bắt giới trực tiếp đeo thảm một tiếng nháy mắt bụng mặt thống khổ từ trên đám mây ngã xuống đến thấy cảnh này tôn nộ g không càng là vội vàng hoảng sợ nói ngốc tử xa sư đệ đi mau tôn nộ g không trực tiếp một cái b ổ n h à o xuống bắt lấy rơi xuống chứ bắt giới đồng thời gọi s a ngộ n g tịnh tranh thủ thời gian rút lui mà lúc này h ắ t vụ tắn đi chỉ gặp lộ ra yêu quái thân hình đến nhìn qua đảo tàu tôn nộ không sư minh đệ ba người trực tiếp cười lạnh nói tôn nộ không ngươi như thức thời liền an chờ lao nương dùng qua đường tam tạng liền cho các ngươi hoàn hảo trả lại nếu không lão nương không ngại ăn đường tam tạng không kiêng nghệ gì như thế cười lạnh xuống lúc này yêu quái này đôi mắt chỗ sâu càng là hiện ra một bộ điên cuồng sau đó cuốn lên một đạo gió đen biến mất tại trên chín tầng trời núi độc địch động tì bà ngự đệ ca ca ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác xuống đường tam tạng chậm rãi mở mắt ra chỉ gặp trước mắt một vị mạc phấn hồng cầm tú khuôn mặt kim châu mỹ mạo cơ thơm giang án nguyễn ngọc ôn hương nữ tử xuất hiện ở trước mắt, trước mắt vị này một bộ lũng nịu nữ yêu tinh trong h ấ y đ tam t nguyên là tắc hình này n h dáng bọ cạp tinh mỹ mạo cầm tú khuôn mặt kim châu mỹ mạo xinh đẹp tây thi còn điệu na xuân hành mười ngón văn luân dài nguyễn ngọc quân hương xuân ý khóc cùng cơ thơm giang án Thậm c ý tứ đã rất rõ ràng tây phương như lai thế nhưng là ta hậu trường ngươi không sai biệt lắm nghiệp được nhưng mà nghe được như lai phật tổ lời này sau bọ cạp tinh đôi mắt chỗ sâu cũng là lóe qua một đạo hận ý sau đó trên mặt cười một tiếng đột nhiên mị cười một tiếng vậy mà trực tiếp đánh tới ngự đệ ca ca ngươi thế nào không để ý tới ta a không hổ được xưng là sắc tài yêu tinh hai con ngươi hồn siêu phách lạc còn lộ ra một cô nũng nịu cảm giác và ngôi rung động xuống càng l à c ó một mùi thơm phân ra lúc này bọ cạp tinh một bộ nũng nịu bộ dáng nhìn qua đường tam tạng ngươi theo cái k i a nữ nhi quốc nữ vương mềm giọng vớt ve an ủi nhu tình mật ý thế nào đối ta không thèm để ý à. cái này một bộ nũng nịu bộ dáng xuống đường tam tạng trực tiếp đứng dậy đem treo ở trên người bọ cạp tinh cho đẩy nã một bên nhưng trong lòng thì âm thầm nuốt nứt bọn bị chiếm tiện nghi lần này thế nhưng là thiệt thòi lớn ngươi muốn yêu tinh đừng muốn hung hăng c à n quáy bật tăng lúc nào cùng cái kia nữ vương mềm vừa nhắc tới tây lương quốc nữ vương về sau đường tam tạng trong lòng liền một bụng nén lính giận mẹ nó ngay cả mình đều góp đi vào kết quả đều cảm thấy mình ăn thiệt thòi t r ả rõ ràng nhất thua thiệt là hắn có được hay không luận gia nghiệp khổng lồ của cải của nhà hắn phong phú nhất có được hay không lục đạo luân hồi một nửa cũng là thiên đạo một nửa khác vẫn là toàn bộ vũ tộc hậu thổ nhiều nhất chỉ có thể tại đây một nửa bên trong chiếm cứ một phần mười hai cổ phần có thể nào hơn được chính hắn góp nhặt v ô liếng tất cả đều là chính mình mà lúc này bọ cạm tinh nhìn xem đường tam tạng đầu tiên là khiêng a tây thiên như lai lại là cự tuyệt trong lòng cũng là dâng lên một cô n Bất quá ngươi h ì n n xem đ ư ờ tam tạng khuôn mặt anh Tuấn, còn có một cỗ trong nội tâm anh lửa miễn khuôn còn nội rung động, nàng vẫn là cố nén lửa giận có cỗ cố c là ỡ n nói, n g g cười ư vui ta đem ngươi thu tới ta cái như à bà làm y động đến, bên trong đến, liền nói muốn cùng ngươi tì kết p u thê. n g ơ i như là ưa thích cái kia nữ vương cũng tốt xử lý chờ ngươi ta vượt qua đêm nay về sau chờ ngày mai ta mang theo ngươi chúng ta cùng đi nhân gian tìm một vương quốc đồng dạng làm nữ vương cao cao tại thượng đồng dạng bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý đến lúc đó ngươi ta nở mày nở mặt xử lý một trận hôn lễ như thế nào nhìn xem cái này bọ cạp tinh lại còn lộ ra một cỗ vội vàng sao động đường tam tạng lúc này lại là chậm rãi hiếp lại mắt nguyên thần thứ hai liên lạc không được hắn phải nắm chắc liên hệ cái khác phân thân tranh thủ thời gian giang hồ cứu cấp a yêu tinh này tựa hồ có chút không đúng nhìn thấy đường tam tạng một bộ nhắm mắt tranh né bộ dáng về sau lập tức bọ cạp tinh rốt cuộc gáp chế không nổi nóng này trong lòng cùng l ử a giận trực tiếp vừa trứng mắt nháy mắt nũng nịu bộ dáng biến mất vô ảnh vô tung bên trong đôi mắt lộ ra một cỗ vội vàng sao động càng là toàn thân lộ ra một cỗ tàn nhẫn kỉnh thẳng vào nhìn qua đường tam tạng chỉ gặp bọ cạp tinh trực tiếp quát lạnh nói ta cũng không phải nũng nịu nữ đ ư ờ một lạnh lạnh a m bên nói đồng thời bọ cạm tinh càng là cậy mạnh tiến lên một đôi bàn tay như ngọc trắng cũng là như là khẩn cô trực tiếp bắt lấy bờ vai của hắn thoáng cái liền nhét vào một tấm màu hồng phấn trên giường cái kia tây thiên lôi âm tự đập vào chiêu bài có thể độ vạn linh lao nương lòng tốt đi nghe phật giảng kinh cái kiết như lai cũng là không có mắt khinh thường lao nương yêu thân đẩy ta một t h a n h đem ta từ trên đài sen đẩy tới đến ta giận liền lấy cái này đảo mã độc thu u hướng như lai trong tay trái ngon cái bên trên đốt một cái như lai đau đớn khó chịu tập hợp kim cương bắt ta nói đến đây lúc bọ cặp tinh vẻ mặt xương lạnh cười lạnh nói đường tam tạng ta liền cùng ngươi nói rõ đi như là trước kia ngươi ta ở đây thanh nhàn tự tại vừa vạn niệm phật nhìn trải qua ta cùng ngươi làm bạn ta cũng sẽ không bắt một ngươi nhưng bây giờ đây ngươi mỗi ngày bái tây thiên như lai lão nhi âm nhìn như để ta pháp lực đại trướng càng là nhờ vào đó nước chạy thành sông đột phá đến đại la nhưng cũng đồng dạng tổn thương ta bản nguyên t r i lực cái này là các ngươi tây phương thế giới cực lạc thiếu lao nương nhân mà ngươi đường tam tạng chính là đến trả cái này quả chỉ gặp bọ cạp tinh vẻ mặt cười lạnh xuống càng la ngạo nghệ sừng sững trong đậu phủ nàng đối tại bản lãnh của mình có đầy đủ tự tin phía trước hắn nửa bước đại la lúc liền có thể không sợ tây thiên linh sơn bên trên bồ tát chớ nói chi là hiện tại hắn đã là đại la kim tiên cảnh trong nguyên tắc quan âm bồ tát đã từng nói này yêu hết sức lợi hại ta cũng là gần nàng không được bởi vậy có thể thấy được cái này bọ cạp tinh bản m ệ n h thần thông có bao nhiêu không nói đạo lý cũng coi là một hồng h o a n g dị trùng chương bốn trăm hai mươi sáu la hầu cóc nổi núi độc địch động tì bà đường tam tạng ngươi đ ừ n g rượu mời không uống phạt rượu lúc này bọ cạp tinh vẻ mặt xương lạnh nàng cũng không nghĩ gấp gáp như vậy nhưng thực tế là bản nguyên bị thương tự nhiên là càng sớm khôi phục càng tốt nhìn trước mắt muốn miễn cưỡng bọ cạp tinh lúc đường tam tạng cũng lộ vẻ xúc động không khỏi trong lòng đều nhanh mắng chết tây phương bọn này còn lựa chọc c h ẳ n g lẽ không biết nữ nhân hung ác lên thật không có người khác một chút việc sao nhìn xem đường tam tạng v ả nháy mắt, ca ca, ngươi, ngươi mắt thon thon tay ngọc kích thích xuống thì bà phát ra trận trận mê hồn nhiếp phách chính là âm thanh mà cùng lúc đó đường tàm tạng nghe được thanh em này sau lập tức biến sắc tì bà nhiếp hôi khúc tì bà một vang nháy mắt t h o á n g váng mà bọ cạp tinh bưng lấy tì bà cười lạnh xuống bàn tay như ngọc trắng không có chút nào ngừng c à ngay t ả i đường tam tạng toàn thân máu nóng sôi trào chuẩn bị một chút tìm hai cái phân thân cầu cứu lúc đột nhiên cảm ứng được cái gì nháy mắt trên mặt lộ ra một tia biệt khuất thân sắc đáng chết cuối cùng là đến bản thể hiện tại hắn là không trông cậy nổi bây giờ bản thể còn dối loạn kích thích tỉ bà bọ cạp tinh đột nhiên phát giác được chỗ không đúng chỉ gặp trong động phủ hôm nay chậm dai phiêu đã một cỗ hát vụ sau đó hát vụ từng bước hóa thành một bóng người người là ai tiếng tỉ bà dừng lại nháy mắt đường tam tạng cuối cùng là thở dài một hơi trực tiếp mơ màng nằm tại trên giường ngủ thiết đi mà lúc này hát vụ chậm rãi ngưng tụ bóng người cũng là hoành đao lập mã ngồi ngay ngắn ở một bên ghế đá lúc này bọ cạp tinh khiếp sợ nhìn lấy người trước mắt nhưng mà mang theo mặt nạ đường tam táng lúc này sắc mặt còn lộ ra một cỗ không bình thường hồng nhìn trước mắt n ữ yêu tinh trực tiếp chầm giọng nói thần phục bản tọa Bọ Cạp trong i n h bản h chớp mắt đường tam táng liền nói ra nàng cái này đảo mã độc thư nhược điểm nháy mắt bọ cạp tinh biến sắc vậy mà không lùi mà thế tới một tay cầm lên trong lòng bàn tay tỉ bà liền muốn đập lên vậy mà lúc này đường tam táng bàn tay như là khẩn cô trực tiếp nắm lấy cổ tay của đối phương lạnh lùng ốn éo nháy mắt gãy xương đứt gân âm thanh âm vang lên cái này bọ cạp t ì n h cũng là c ứ n g rán vậy mà trực tiếp không rên một tiếng thân thể ốn éo tay k i a triệu hồi ra ba cỗ xin thép đột nhiên hóa thành một đạo kính phong đánh tới nhưng mà nên đón nàng là một kích nặng nghề tay đao nháy mắt một cái khác đầu cánh tay xương cốt đứt gãy xuống một cô cự lực đột nhiên từ sau móc lúc đến lần này bọ cạp t ì n h trực tiếp nhịn không được rên lên một tiếng thân thể nặng nghề mà rơi trên mặt đất lúc này ngồi ngay ngắn ở vỡ vụn gh một chân càng là hung hăng đạp tại b ỏ cạp tinh phía sau lưng lạnh l ù n g nói thần phục nháy mắt một cố ma khí ăn mòn xuống b ỏ cạp tinh vẻ mặt hoảng sợ chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực bị giam cầm thân thể càng làm ề m yếu bất lực vậy mà lúc này nàng vẫn là cắn r ă n g âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi đến cùng là ai nhìn xem bị hàng phục lại b ỏ cạp tinh lúc này đường tam táng chậm rãi thở dài một hơi hai đầu lông mày rất rõ ràng lộ ra một cố vẻ mệt mỏi nhưng hắn còn là cố nén mỏi mệt nhìn xem bị đạp tại dưới chân bọ cạp tinh trực tiếp âm thanh lạnh lùm nói chúng ta cũng là người một đường ngươi cái này tu vi tăng lên nh mà lại người ta đều có cùng trung địch nhân tây phương p h giáo nhưng mà bị khuất nhục đạp đạp lên mặt đất bọ cạp tinh nghe xong cũng làm nghĩa mai c ư ờ i lạnh một tiếng có thể đừng nói như vậy đối địch với tây phương giáo lao nương còn không có tâm tư này nhiều nhất là nhìn như lai、like、khó chịu cùng như lai、like、có t h ù thôi cái kia không giống đường tam táng c ư ờ i lạnh một tiếng trên chân l ự c đạo nháy mắt tăng thêm ba phần dâm đến bọ cạp tinh rõ ràng cảm nhận được c ô này trọng lực lập tức sắc mặt từng hồng từng bước tăng lớn l ư c đạo xuống rất rõ ràng đã đến điểm giới hạn liền kém một tia thân thể của hắn liền muốn sổ đô người rất không tệ bản thể là ngọc bọ cạp thành tinh mặc dù vào đại la cảnh. nhưng nhưng vẫn là đi đường t á t bản thể cũng không biến hóa hoàn thiện giao cho dấu ấn nguyên thần thần phục bản tọa chúng ta không chỉ có cùng c h u n g định nhân đồng thời ngươi còn có thể nhìn thấy càng xa phương hướng mà khi chậm dài ăn mòn xuống bọ cạp tinh đã cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này sắc mặt hắn đỏ bừng một mảnh tại cảm nhận được tử vong uy hiếp xuống nàng lập tức cắn răng một cái trầm giọng nói t ố t mạnh được y ế u thua ta thần phục ngươi nhưng cái này đường tàm tạng lại muốn làm đạo của ta bạn khá lắm cái này tinh vẫn là tâm bất tử à, thấy đường tạm lại muốn làm đạo của ta bạn khá lắm c á này b cạp t i h vẫn tức giận một cái rút tức giận cười lạnh nói chờ ngươi chừng nào thì thấy rõi nói cái này một đạo ma khí c u ố n lên về sau ngáy mắt cái này núi độc địch động thì bà chỉ còn lại có ngủ mê mệnh trên giường đường t a m tạ n g một người ẩn tàng hồng hoang thiên địa bên trong tây lương nữ nhi quốc bên trong là nữ vương sắc mặt khó coi quát lạnh nói hậu thổ ngươi vậy mà giấu ở ta nơi này bên trong thân thể lâu như vậy nữ hoa đều tại ngươi tự cho là ngươi xem một chút hiện tại làm thành như thế kết thúc như thế nào rất rõ ràng vẫn là vị này tây lương nữ nhi quốc nữ vương nói nhưng là hai thanh âm một thể song hồn thử tiêu cung kinh lịch một phen tranh chấp sau đó phẫn nộ ba người cũng từng bước tỉnh táo lại h o h o nhìn qua đối phương có thể càng nghĩ càng là bế khuất bọn hắn từng cái đều biết thiên địa này đỉnh tiêm tồn tại từng cái đều âm thầm lập mưu chính mình mưu đồ đều là bị coi là độc chiếm tồn tại kết quả hiện tại hắn mẹ đều không phải tự mình một người định đoạt cuối cùng vẫn là hồng vân hít một hơi thật sâu trầm giọng nói việc đã đến nước này ta coi như an thiệt t h i chúng ta đàm luận nói chuyện hợp tác sự tình một bên hậu thổ cũng là đồng dạng khắc chế không được thở dài nói lục đạo luân hồi công đức vô tận mặc dù không nói gì thêm nhưng cũng thật giống nói cái gì hồng vân cũng là không cam lòng yếu thế chừng mắt nhìn qua hai có người nói ta kém sao bất chu sơn thế nhưng là ta chủ đạo chỉ cần bất chu sơn sau khi xuất hiện vẫn tồn tại một ngày. thiên địa này vô tận công đ ứ c ta cũng là liên tục không ngừng còn có cái kia tinh thần đại hải cũng tương tự có phần là các người hai người lẫn nhau tính toán kết quả chơi thoát dẫn ra thiên đạo có bản lĩnh n g ư y i để thiên đạo lật l ọ n ba người nhìn nhau về sau ào ào lại trầm m ặ t xuống cuối cùng vẫn là hậu thổ xoa mọi mệt l ô n g mày hôm nay việc này làm cho nàng quả nhiên là tâm lực lao lực quá độ a không d ư ớ i thời kỳ thượng cổ vũ yêu quyết chiến lúc tâm tình thậm chí càng sâu đều ngả bài đi bây giờ chúng ta tình huống như lại che giấu hoặc là chính là cái thứ hai tam thanh đến lúc đó triệt để biến thành cuối cùng tồn tại bây giờ bất chu sơn xuất thế sắp đến hồng hoang gần tấn thăng đích thật không phải làm nội chiến thời cơ thậm chí còn có thể bởi vì bọn hắn ba người âm thầm để phòng xuống bị người lợi dụng khiêu khích liền giống với tam thanh đồng dạng nữ hoa cũng là mệt mỏi xoa ở ngực đáng chết chính mình từ thời kỳ thượng cổ liền mưu tính cho tới bây giờ mắt thấy thành công sắp đến kết quả cái này hái quả đào lại nhiều hai người hắn còn không phải không phân đau lòng à. hồng vân càng là biệt khuất nhìn qua hai người hắn đường đường thánh nhân không nói hai người thực lực cũng xứng với hắn chính là cái này tâm nhãn nhiều lắm ba xác mặt người khó coi chậm rãi nhắm mắt ào ào tại ý thức hải bên trong thương nghị trong thức hải ba người bây giờ không chỉ có riêng là v ậ n thánh đan tâm ý tương thông bây giờ tức thì bị thiên đạo cưỡng chế tính tính mệnh buộc chặt lại với nhau mà hạ giới núi độc địch động tì bà tôn nộ không một tay trưởng x ư n g liền theo một cái bánh bao lớn lúc này hắn cắn răng kiên trì nhưng cái này đau đớn âm thanh không phải thổi c h ắ c không được liền như lai phật tổ đều sắp nhịn không được gạo lên đau đớn mà chư bát giới hoàn toàn chính là loại cực lớn đầu heo một tấm đầu heo mặt trực tiếp xưng con mắt chỉ còn lại có một đạo khẽ hở khoe miệng càng là khống chế không nổi giữ lại nước bọt lúc này đi tới yêu quái ngoài độc phủ chỉ gặp chư bát giới tức gi Oh, oh. c bốn đại, đại bồ tát liên thủ rất rõ ràng là muốn giam giữ cũng không phải là chơi chết chỉ gặp trường nhị hoan hỉ bồ tát ánh mắt ra hiệu xuống chứ bắt giới có chút trốn tránh lạnh mình cái này đảo mã độc thung đau đớn thật khiến cho người ta chịu không nổi a Mà tôn nộ g không cắn r ă n g một cái trực tiếp quá to bồ tát chờ một lát chờ lao tôn đi gọi môn chỉ gặp tôn nộ g không tay phải x ư ơ n g đỏ liền theo một cái bánh bao lần này cũng là quỷ dị dùng tay trái móc ra trong thai như ý kim cô đ ồ n g sau đó từ đám mây rơi xuống chỉ gặp tôn nộ g không trực tiếp xa xa hướng về phía động phủ quá to yêu quái mau mau còn sư phụ ta nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết hô song sau tôn nộ g không càng là bên trái tay nắm lấy như ý kim cô đ ồ n g trực tiếp hướng về phía động phủ cửa lớn đột nhiên hét lớn một tiếng trực tiếp ẩm ẩm tại động phủ này cửa lớn lưu lại một cái l ô i thủng thật t o động yêu quái mau mau còn sư phụ ta ngay tại tôn nộ không còn tại hết lớn lúc trong động phủ lại chuyển tới một hồi tiếng ho khan khu khu đáng chết kém chút đập chết b ầ n tăng nộ không ngươi mau tới cứu vi sư ra ngoài nghe được cái này thanh â m quen thuộc lúc tôn nộ không lập tức xứng sở cẩn thận từng ly từng tí nhảy nhót đi đến động cửa phủ thông qua cái này l ô i thủng hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc bất quá đề phòng trong lòng tôn nộ không vẫn là lấy hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm nhìn hồi lâu cái này mới kinh ngạc thốt lên nói sư phụ sư phụ trốn tới rồi. chỉ gặp tôn nộ g không đẩy ra động phụ cửa lớn chỉ gặp đường tam tạng một bộ chật vật đong đưa cánh tay vung vậy xua đổi bụi mù bộ dáng dưới chân bốn phía còn có một chút đá vụn rất rõ ràng vừa rồi tôn nộ g không phá cửa lúc vết tích vậy mà lúc này đường tam tạng phía sau cũng là khiêng một cái c h u nặng bọc hành lý nhìn thấy tôn nộ g không thân ảnh sau lập tức đường tam tạng tức giận nói nhanh chìm chết đều nhanh sư phụ ngươi làm cái gì vậy nhìn xem đường tam tạng khiêng chữ nặng bọc hành lý tôn nộ không chừng lớn mắt có chút h i ế u kỳ chỉ gặp hắn đường tam tạng tức giận nói chỉ nhìn các ngươi xem như không có cách động phủ này bên trong yêu quái đêm qua không biết gặp được cái gì cường đ ị n h sau khi rời khỏi đây liền không có trở về v i sư liền thu dọn một chút động phủ này dù sao cũng không thể lãng phí lúc này tôn nộ g không tiếp nhận bọc hành lý vừa nhìn một đôi hỏa nhãn kim tinh càng là t r ư ờ n g lớn chỉ gặp cái này chịu nặng bọc hành lý ở trong có vàng bạc ngọc khí cũng có hiếm thấy linh quả linh thủy lập tức tôn nộ g không nhét miệng cười một tiếng tay kia v i ệ n nhà mình sư phụ trực tiếp cười ha hả nói sư phụ ngươi trẩn một chút mà l sau khi ra ngoài đường tam tạng nhìn xem dẫm lên phật mê bốn đại bồ tát dê giả trang ra một bộ cung kính bộ dáng chắp tay trước ngực mà trường nhĩ hoan hỉ bồ tát trong lòng có cổ dự cảm không tốt lập tức sắc mặt khó coi nói đường tam tạng nơi đây yêu cái đâu chỉ gặp đường tam tạng nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm đưa tay cánh tay dùng cầm làn cả xa lau một cái cái chắn cũng không tồn tại mồ hôi ngưng tiếng nói đêm qua b ẩ n tăng đang cùng yêu quái này nghiên cứu thảo luận phật pháp thời điểm đột nhiên ngoài động phủ đến một yêu vương chỉ mặt gọi tên chính là m u ố n yêu quái này ra ngoài yêu tinh này sau khi rời khỏi đây ngoài động phủ theo sau đó phát sinh một hồi cãi lộn sau đó b ẩ n tăng liền nghe được yêu tinh này một tiếng hét thảm tiếng kinh hô sau đó liền lại chưa trở về nói đến đây lúc đường tam tạng đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức lộ ra một cố vẻ chợ hiểu tựa hồ đêm qua bần tăng nghe gặp bọn họ nói cái gì ma đúng là la hậu còn có cái gì ma tổ loại hình cái gì giờ khác này trường nhĩ hoan hỷ bồ tát cùng văn thủ phổ hiến còn có linh cắt ba vị bồ tát đều trường lớn mắt ma tổ la hầu cái này cũng không phải nói đùa à bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng cái này ma tổ tên la hầu cũng không phải nói lung tung nhìn xem bốn đại bồ tát bộ dáng khiếp sợ đường tam tạm nhữ mày tựa hồ đang nhớ lại cái gì do dự hồi lâu nói tựa hồ đêm qua nghe gặp bọn họ tại trò chuyện còn nói cái gì bắc câu đúng rồi còn nhiều lần nói bắc minh nơi còn nói thần phục loại hình n ấ y mắt bốn đại bồ tát đưa mắt nhìn nhau xuống trường nhĩ hoan hỷ bồ tát càng là trường lớn mắt ma tổ la hầu xuất thế rồi vẫn là tại bắc câu lô châu bắc minh nơi chẳng lẽ là cùng yêu sư liên thủ rồi cái này dưa lớn nháy mắt thu hút bọn hắn lực chú ý lúc này cái gì bọ cạp tinh đều không trọng yếu trọng yếu chính là bọn hắn tựa hồ rốt cuộc biết cái này tây du một đường biến hóa nghiêng trời lệch đất căn nguyên ra ở nơi nào đường tam tạng các ngươi thu thập xong nhanh chóng lên đường đi chúng ta nên có chuyện quan trọng muốn trở về gặp mặt phật tổ giờ khác này bốn đại bồ tát tâm tình cũng là chữ nặng dù sao cái này tây mưu hạ châu thế nhưng là người ta ma tộc la hầu đã từng địa bàn việc này thật đúng là cần muốn trở về bẩm báo một cái mà đường tam t ạ n chắp tay trước được nói a di đà phật bốn đại bồ tát vội vàng tr mà đường tam tạng cũng là trong lòng tối t h ầ m t h ở p h à o nhẹ nhõm chỉ có thể nói với la hầu tiếng xin lỗi bây giờ vừa vặn cần phải có cái mục tiêu thu hút hỏa lực mặc dù ngươi như thế vừa vặn nữa nha chương bốn trăm hai mươi bảy đạo lý chém trước tâu sau hoàng quên đặc cách xuân hạ lúc khắp núi đều là hoa nở mỹ cảnh sư phụ ngươi dọc theo con đường này ghi chép nhiều như vậy hẳn là cái này ngày sau còn không muốn làm hòa thượng là một m cái vân du bốn phương thi nhân hay sao chứ bắt giới nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa đường tam tạng tay cầm sơn hài kinh tay kia cầm bút lông trên đường đi cơ hồ chính là đi tới chỗ nào liền nhớ tới chỗ nào t h ậ một c đoàn người du tẩu tại sơn giã ở giữa đúng lúc này đột nhiên một hồi ồn ào văng lên trực tiếp lộn xộn xuống trực tiếp trái phải nhảy lên ra tới ba mươi mấy người từng cái tay cầm đao thương côn đồng không nói càng là có người không chút kiên cự kỵ lớn mau mau cái kia hòa thượng này ngựa trắng cho đoạn một người cầm đầu mặt xanh giang nanh một cái bạo con ngươi đỏ top hai dưới cằm râu vàng như kim thép vừa nhìn đây chính là cướp bóc giặc cướp mà lúc này thấy cảnh này lập tức tôn ngộ không lộ ra dáng t ư ơ i cười mà cái này hơn ba mươi giặc cướp vây tại một chỗ lúc đột nhiên nhìn thấy tôn ngộ không cùng chư bắt giới hai người tướng mạo sau hào hào lộ ra vẻ sợ hãi đại ca là yêu quái người cầm đầu thấy thế sau cũng là cười lạnh một tiếng khinh thường nói yêu quái gì không yêu quái có thể bị một tên hòa thượng hạ p h ụ nhiều nhất là một con tiểu yêu không đủ gây sợ có lời nói này một đoàn người lúc này mới hơi an tâm chỉ gặp cái này hơn ba mươi giặc cướp từng cái toàn thân búc lên sắc khí rất rõ ràng là làm không ít cái này giết người cướp hàng sự tình Hòa thượng, nhanh chóng đem cái này ngựa trắng còn có hành lý lưu lại tha các ngươi một mạng không biết cái này giặc cướp gan lớn vẫn là vô tri lại còn như thế kêu gạo mà lúc này ngồi ngay ngắn ở bạch long mã trên lưng đường tam tạng thật sâu nhìn một cái bọn này p h à m nhân rất rõ ràng bên trong đôi mắt chỉ có vô tận tham lam đây là bên trong mất tâm trú nhìn thấy đám người này đường tam tạng cũng không tâm tình trực tiếp khoát tay nói bắt giới nộ g không các ngươi lưu l o a điểm được chỉ gặp chư bắt giới hừ hừ hai tiếng mang theo cựu sĩ đinh ba liền đi ra nhìn qua một đám giặc cướp hắn cái này hái to mặt lớn chưa yêu bộ giám sát thực khiết người ngốc tử cái này đều giao cho ngươi bao tròn lão tôn đi bảo hộ sư phụ chỉ gặp tôn nộ g không hy cười một tiếng đối với một đám bình thường giặc cướp hắn là không có nửa điểm hứng thú mà chư bắt giới thấy thế sau cũng là n h ả m chán h ế t lên ngươi chư ra ra không loạn sát vô tội hôm nay cũng hợp đến l ư ợ n các ngươi không may chúng tiểu nhân trước làm thịt đầu này c h ư yêu đêm nay chúng ta làm đổ nhắm cùng vọng cười to xuống lập tức chọc giận chư bắt giới chỉ gặp cái này cựu sĩ đình ba cầm lên đến vung lên nháy mắt g i mạnh càn quét xuống trực tiếp phía trước mấy người bị phong nhận chặn ngang chặt đứa cưới bạch long mã đường tam tạng thấy này sau trực tiếp g h m lại ngựa trắp t ô ngay n không không càng cười là vui cười không thôi.、Ngay、tại lúc phía trước chỉ gặp hai lão nhân dắt dịu nhau lắc lư tại một tòa trên tảng đá nghỉ ngơi nhìn thấy một màn này sau đường tam tạng đôi mắt nhíu lại xem ra đây là người ta không nghĩ hắn dễ dàng như vậy đi qua thánh tăng nhưng có nhìn thấy ta chỗ ấy lúc đầu đường tam tạng cưới bạch long muốn phải đi vòng qua kết quả ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi lao ông lại một bộ nhìn thấy hắn bộ dáng khoát tay bắt đầu hỏi thăm đường tam tạng thấy này sao không khỏi xiết n g ừ n g bạch long mã nhìn qua lão hán hỏi thăm bộ dáng không khỏi dê giả trang ra một bộ cao tăng bộ dáng chắp tay trước đ ư ợ c nói a di đà phật bẩn tăng đi về phía tây đi đường mà đến chỉ có vừa mới gặp một đám cướp bóc thổ phỉ cũng không nhìn đến lao nhân già con của ngươi nói đến đây lúc đường tam tạng đột nhiên dừng lại một chút sau đó thở dài lắc đầu nói cái này hơn ba mươi tên thổ phỉ cướp bóc đốt giết việc gác bất tận lệ khí t ậ n trời chắc hẳn lúc này đã bị bẩn tăng đ ổ đệ cho siêu độ đang nói lúc sau lưng truyền đến âm thanh chỉ gặp chư bắt giới đem cựu sĩ đình ba gánh ở đầu vai xa x sư phụ ngươi chờ ta một chút à? mà lúc này tôn nộ g không tựa hồ cũng nhìn ra cái gì không khỏi nhảy vọt đến một bên lụ đá phía trên một đôi h ỏ a nhãn kim tinh âm thầm mở ra tra xét cái gì cuối cùng lại là cái gì đều không nhìn ra nhưng mà như vậy lúc trên tảng đá hai vị lão nhân không biết nhìn thấy lập tức một mặt đại biến chỉ gặp cái kia lào ông hai con ngươi phát ra nước mắt run rẩy nhìn qua chư bát giới trong tay mang theo bọc hành lý lập tức gào khóc khóc lớn lên con của ta a vi phụ đã sớm nói cho chớ có đi cái này cướp bóc sự tình hôm nay ngươi lại gặp hai vạ bất ngờ chỉ gặp chư bát giới trong tay mang theo thu thập xong bọc hành lý rất rõ ràng bên trong cũng là một chút vàng bạc chi vật nhưng mà cái này lao ông giật ra cổ họng gào khóc xuống nhất thời làm đám người sửng sốt chứ bắt giới càng là lúng túng nhìn qua nhà mình sư phụ mà đường tam tạng nhìn thấy một màn này cũng là đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đạo vẻ t r e o tức khá lắm cái này diễn cũng thật giống loại tình huống này liền có thể linh cơ kịp phản ứng đói tử không hổ là chuyên nghiệp thánh t ă n g a thường nói người xuất gia lòng dạ từ bi ta chỗ ấy cho dù có ngàn không nên mọi loại sai người thân là người xuất gia có thể nào dung túng đồ đệ lạm sát kẻ vô tội vừa mới gào khóc l ã o đầu quay tới lập tức hai con ngươi đỏ bừng một bộ bị làm cho hôn mê lý trí bộ dáng chừng mắt đường tam tạng khóc lớn tiếng nói một bên l ã o bà tử cũng là chật vật bổ n à o vào chư b á t giới trong tay bọc hành lý bên trên gào khóc phân công minh xác một cái lao bà tử ông bọc hành lý gào khóc xác nhận là nhà mình nhi t ử đồ vật mà một cái khác lao ông trực tiếp bày ra đau mất ái tử sau không có con lý trí xúc động một bên chư b á t giới đều lung túng b u n g ra bọc hành lý đi tới nhà mình sư phụ phía sau một bộ l u n g túng bộ dáng mà một bên tôn nộ không con ngươi đảo một vòng tựa hồ hắn nhìn x ả ra chút cái gì tới người cái này lao nhân ra quả nhiên là không biết tốt xấu. đối mặt dạng này người đường tam tạng trực tiếp bày ra một bộ phẫn nộ bộ dáng một màn này làm đối phương đều ngập bức chỉ gặp đường tam tạng trực tiếp chỉ vào lao ông mắng to lên ngươi nhà mình nhi t ử cướp bóc trên thân không biết gánh vác bao nhiêu tính mệnh hôm nay em nên ứng tiếp này ta phật g i a nhân quả lý lẽ cho dù là phật tổ biết được cũng biết vui vẻ gật đầu còn có các ngươi bởi vì cái gọi là cha không dạy con chi tội thân vì cha mẹ không nhớ quản giáo nhi t ử hôm nay t r e o ra như vậy họa lớn ngập trời hôm nay các ngươi coi như may mắn gặp bần tăng mấy cái đồ nhi nếu là gặp phải là con phủ không chỉ con của các ngươi muốn chém đầu liền các ngươi còn có người nhà toàn bộ đều muốn bị liên lụy khá lắm lúc này đường tam tạng một bộ quang minh lấm liệt hét lơn xuống lập tức đánh lao ông đều ngộng hai con ngươi ngây ngốc nhìn qua đường tam tạng tựa hồ muốn nói ngươi thế nhưng là hòa thượng a thế nào nhà mình đồ đệ tùy ý giết người còn như vậy ngăn n g ợ c nhìn trước mắt nhị lão m ở mịt bộ dáng cưới tại bạch long mã bên trên đường tam tạng lập tức chắp tay trước ngực dê giả trang ra một bộ trách trời thương dân vẽ a di đà phận hôm nay các ngươi gặp phải là bần tăng đồ đệ nếu là quan phủ nhất định muốn chị ngươi nhóm một cái quản giáo không nghiêm tội nói đến đây lúc đường tam tạng càng là lắc đầu một bộ thở dài bộ dáng hướng về phía sau lưng xa ngộ tình thay v i sư lấy bạc dòng trăm lượng đưa cho hai vị lão nhân ra coi như là chúng ta sư đổ một đoàn người phát thiệt tâm làm việc thiệt quả ngày sau ngươi nhị lao tuổi già cũng không lo ăn uống s a ngộ tịnh mặc dù một mặt trung hậu bộ dáng nhưng đến cùng là dáng người cường tráng bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ trực tiếp từ bọc hành lý bên trong lấy ra bạc dòng một trăm lượng đi lên trước ông thanh nói cầm đi các ngươi nhị lao cũng là nghiệp trường à nhà mình hải tử cũng không quản may mắn không có liên lụy các ngươi khá lắm giờ khác này nhị lao đều mất bức đây là người nào thổ phỉ sao không so thổ phỉ còn thổ phỉ cái này cái k i n là cái gì hòa thượng a lao tử nhi tử mất rồi là đồ đệ của ngươi đánh chết kết quả hiện tại còn trả đũa mười phần c o n lý còn giáo hấn bọn hắn kết quả mình bị các ngươi đánh chết n h i tử lại ném cho mình bạc dòng một trăm lượng nhìn trong tay chịu n ặ n g bạc lao ông đều mắt t r ợ n tròn các ngươi cứ như vậy làm việc nhìn ý tứ này còn là các ngươi phát lòng tốt ta còn phải cảm ơn các ngươi rồi lao nhân ra ngươi không cần cảm ơn sư phụ ta thích nhất thích hay làm việc thiện lúc này xem như hung thủ giết người chư bắt giới trực tiếp q é t miệm vỗ bụng bự chất phát cười lớn một tiếng hắn lại không nốc như thế thỏa đang xuống lại nhìn nhà mình sư phụ cử động hắn nháy mắt liền mình nộ tới đây là đã sớm a n b à i tốt ta n g ư ơ i các n g ư ơ i các n g ư ơ i lúc này lao ông nhìn trong tay chịu nặng bạc sắc mặt n ẹ n đỏ t r ừ n g mắt một đôi đỏ bừng phẫn nộ đôi mắt nhìn qua đường tam tạng một b à n g người khi người h n quá đáng lao tử nhi tử bị các ngươi đánh chết các ngươi còn muốn ta cảm ơn các ngươi nhìn xem không phục lão nhân đường tam tạng trên mặt cũng lộ ra một bộ bất mãn t h ầ n sắc lão nhân già ngày sau ngươi có thể muốn thật tốt sinh hoạt chớ có đang giáo dục ra cái này chủng loại súc sinh bằng không rất dễ dàng liên lụy đến các ngươi trong lời nói không có gì hơn có ý cảnh cáo tựa hồ muốn nói thấy tốt thì lấy đi các ngươi các ngươi đánh chết con của ta ta còn phải cảm ơn các ngươi hay sao lúc này lao ông chừng mắt đỏ bừng phẫn nộ mắt to hắn trong lòng cũng là biệt c u ấ t ta cái này đường tăng thế nào như thế hắn bây giờ đều nhanh không tiếp nổi không khỏi ánh mắt âm thầm ra hiệu lao bà tử tranh thủ thời gian đến hắn ta nhanh không tiếp nổi mà một bên g à o khóc lao bà tử tựa hồ nhìn thấy nhà mình bạn ra ánh mắt ra hiệu lập tức ngẩng đầu đỏ bừng hiện ra nước mắt ra hiệu lập tức ngẩng đầu đỏ bừng hiện ra nước mắt ra hiệu lập tức ngẩng đầu đỏ bừng hiện ra ánh mắt giới chính là tiến lên lôi kéo cái kia cũng có quan phủ người tới các ngươi làm hòa thượng sao có thể lạm sát kẻ vô tội à? ta không sống à, ta chỉ như vậy một cái nhi tử kết quả bị ngươi cái này miệng giải hòa thượng cho giết hết lần này tới lần khác các ngươi người sư phụ này cũng không quản thiên hạ có còn vương pháp hay không có không có thiên lý nếu nói chứ bắt giới tôn nộ không mặc dù là đại la kim tiên nhưng đối mặt cái này vô lại thủ đoạn vẫn là một phạm nhân bọn hắn cũng không có cách dù sao bên trên sân khấu ngươi có thể đ o ạ t kịch nhưng không thể nhảy ra cái sân khấu mà cưới tại bạch long mã bên trên đường tam tạng kiên chỉ sau lập tức tức giận lạnh hừ một tiếng quắt to làm cản các ngươi muốn làm gì bà ầ n Tăng chính l khi đường ê n Như h Lai ầm ầm một câu trực tiếp đem đại đường xem như thiên triều thượng quốc thân phận mở chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn trong lúc nhất thời vậy mà đánh đến nhị lao sửng sốt lời này thế nào tiếp ba không ai từng nghĩ tới đường tam tạng như thế lẽ thẳng khí hùng không nói còn là dùng nhân gian phương pháp đến đánh bọn hắn lập tức có chút á khẩu không trả lời được chứ bắt rồi thấy này sau càng là vội vàng lôi kéo y phục của mình tránh ra khỏi lao bà tử này dây dưa mà ngồi ngay ngắn ở bạch long mã bên trên đường tam tạng một bộ quý khí bức người bộ dáng từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hai lão trầm g ã i tử trong ngực lấy ra một thỏi bạc sức nặng có tới năm mươi lượng chỉ gặp đường tam tạng lắc đầu thở dài nói và tăng thấy các người hai lão tuổi như vậy cũng là tại không đành lòng nếu dựa theo pháp luật để nói con của các ngươi xoắn suýt tặc nhân cản đường ăn cướp hại người các ngươi thân vì cha mẹ bẩn tăng vốn nên theo lẽ công bằng chấp pháp áp giải các ngươi đi gặp quan phủ đáng tiếc ngã phật từ bi hôm nay nhìn các ngươi tuổi như vậy cũng được bẩn tăng hôm nay liền trái lương tâm một lần tùy ý đem bạc trong tay ném xuống đất cái này một bộ cử động có phần mang theo một cỗ quan gia k h í phái mà làm xong tất cả những thứ này đường tam tạng càng làm một bộ chính mình bỏ qua các ngươi cái này hai tội nhân một bộ sai lầm bộ dáng càng là lắc đầu thở dài a di đà phật bẩn tăng lần này cũng là sai lầm sai lầm a dứt lời sau đường tam t ạ m trực tiếp ghìm lại bạch long mã liền xoay người muốn ly khai đồng thời còn không quên đối với mình mấy cái đồ đ ệ nói bắt giới ngươi còn đứng ngây đó làm gì còn không mau đi theo v i sư lên đường giờ khác này chưa bắt giới n g h e xong lập tức trên mặt lộ ra vẻ khâm phục hất lên giọng lớn tay áo t o á t miệng nói sư phụ ngươi chờ một chút lao chữ a một chạy khói công phu đường tam t ạ m liền dẫn mấy cái đồ đệ liền hướng phía trước đi mà tại chỗ hai cái khóc sức mướt lao nhân nhìn xem đi xa đường tam t ạ n thân ảnh biến mất sau hai người lập tức cũng không khóc ngược lại đưa mắt nhìn nhau xuống lộ ra biệt khuất thân sắc đây chính là phật tổ tuyển Vậy mà b đúng lúc này đột nhiên một vệ ánh sáng vàng loại qua chỉ gặp một người mặc tăng bảo bên hông còn có một cái da hổ váy trên đầu còn có kim cô hoàn toàn cùng cái tia tôn ngộ không giống nhau như lúc lúc này thẳng vào nhìn qua hai người mà nhị lao thấy thế sau cũng là sắc mặt có chút khó coi nhìn xem xuất hiện hầu tử lập tức tức giận nói vô c h i k ỳ ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng liền có thể cái khác không cần ngươi quan tâm nghe nói như thế sau vô c h i k ỳ sắc mặt bình đ ẳ n g ngắm nhìn hai người nhẹ nhàng gật đầu một cái nói tốt đ i nhớ lời hứa của các ngươi việc này sau đó đáp ứng ta một tôn bồ tát chính quả vô c h i k ỳ xích hào mã hầu cũng coi là tứ đại linh hầu một trong hiểu âm dương biết lễ vật thiện ra vào tránh chết sinh trường mà vô tri kỷ đã từng ra hiện tại thượng cầu ngũ đế thời kỳ từng tại đại vũ trị thủy lúc làm hại một phương sau đó bị đại vũ chấn áp nhưng mà lại là vô tri kỳ tính tới chính mình có nguy cơ vẫn lạc đặc biệt mượn đại vũ nhân tộc cộng chủ tay c h â n áp hắn để cho hắn né qua cái này vẫn lạc nguy cơ nhưng mà cũng như hắn đoán trước tránh khỏi vậy mà lúc này bất chu tức sắp xuất thế thiên cơ hôn loạn xuống h ắ n tính tới chính là thiên hạ gần sát cơ tứ phía bởi vậy, vậy hắn liền ra tới muốn phải chuẩn bị một chút hy vọng sống mà thánh nhân đại giáo chính là một cái tuyệt hảo lựa chọn c h e trở nơi chương bốn trăm hai mươi tám la hầu chính là cái phế vật